Mà lúc này, phía chân trời trong lúc đó vang lên một đạo quát lạnh thanh âm, "Vệ Hạo Thiên, mấy chục năm không gặp, hôm nay ngươi rốt cục xuất hiện, tiếp bản tọa một chiêu." Sau đó, một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang triệt hoàn vũ, trắng bạc lạnh lẽo ánh kiếm xẹt qua hư không, nồng nặng pháp tắc không gian gợn sóng rung động bầu trời, vô cùng cái thế phong mang chấn áp vạn cổ thì không. Kiếm Không Minh tình lình ra tay, bộ kiếm của hắn Không Minh kiếm tựa như cùng Cửu Thiên Thanh Minh bên trong giáng lâm xuống thái cổ thần kiếm, Không Minh kiếm mang theo phong mang vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt chém giết. Kiếm Không Minh cùng Vệ Hạo Thiên chính là nhiều năm đối thủ cũ, mà bây giờ Kiếm Không Minh lần đầu gặp gỡ Vệ Hạo Thiên, lòng ngứa ngáy dưới hùng hãn ra tay đạo kiếm mang này đảo qua hư không, hư không giới đều không có nổi lên một tia cơn sóng, không minh kiếm chạm ở trên không giữa bên trên, hoàn toàn rồi cùng không gian hòa là một thể. đây chính là kiếm không minh kiếm đạo, không gian kiếm đạo, quy tắc không gian chính là 10 đại chí cao một trong những quy tắc, thời không quy tắc được xưng ở gần nhất bản nguyên hai đại quy tắc, kiếm không minh có thể lực gáp cái khác cùng thời đại quân hùng, độc linh phong tao, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. chỉ lúc trước vệ hạo thiên đối với hệ lửa nhất bản pháp tác lĩnh nổ quá mức biến thái, vệ hạo thiên đích thực hỏa năng đủ đốt cháy hư không. Vì lẽ đó, Kiếm Không Minh không gian đại đạo mặt đối với những tu sĩ khác là tuyệt đối nguyên ép, nhưng là đối với Vệ Hạo Tiên, hắn còn thật không có bao nhiêu chiêu thức có thể dùng. Vệ Dương khẽ mỉm cười, Kiếm Không Minh tuy rằng sức chiến đấu mỹ thiên, lấy nguyên anh trung kỳ tu vi là có thể chống lại nguyên anh viên mãn, thế nhưng bây giờ Vệ Hạo Tiên tu vi ở Vệ Dương trước mặt nhìn một cái không xuất gì, rõ ràng là Hóa Thần sơ kỳ. Trước đây vốn là Vệ Hạo Tiên liền được xưng cùng cấp xưng vương, hiện tại Hóa Thần sơ kỳ chính hắn, tuyệt đối có thể chống lại Hóa Thần trung kỳ, có thể sánh ngang Hóa Thần hậu kỳ. Vì lẽ đó, Kiếm Không Minh này hơi tìm tòi nhất định phải phá. Vệ Hạo Thiên cười ha ha, bản tọa nghe nói ngươi là bản tọa Tằng Tôn Sư Tôn, hiện tại bản tọa liền đến nghiệm chứng một chút, ngươi đến cùng có đủ hay không cách. Vệ Hạo Thiên Thô Bạo vừa lộ ra, một thân khí thế trong nháy mắt bên ngoài, lăng liệt khí thế của chấn áp bầu trời, đầy trời khí thế quét ngang Bắc hoang, bên trong ai có thể đối thủ. Đây chính là bất diệt viêm hoàng vệ Hạo Thiên Thô Bạo, đây chính là bất diệt viêm hoàng vệ Hạo Thiên Hào Hùng. Sau đó, cái này một đạo tuyệt thế ánh kiếm mục kích, vô thanh vô tức, thế nhưng kỳ uy lực tuyệt đối kinh người cực kỳ. Vệ Hạo Thiên tay trái cũng chỉ giữa hai ngón tay, một đạo kiếm khí bén nhọn đống nhiên xuất kích, kiếm khí cùng ánh kiếm trong nháy mắt giao kích. Sau đó hư không đều bị cái này hai cỗ sức mạnh cường hãn đánh nát, phá thoái hư không, vô cùng cái thế phong mang quyết đấu, ánh kiếm cùng kiếm khí đều là lộ hết ra sự sắc bén. Giầm một tiếng, không gian màn hình trong nháy mắt đã bị cắt ra. Mà lúc này, chạy tới nơi này Thái Nguyên Tử vung tay lên, nhất thời một luồng vô cùng sức mạnh đem sức mạnh hủy diệt tiêu tan, hư không lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy Thái Nguyên Tử đi tới, vệ hạ thiên, vệ thần thiên, vệ trung thiên bọn hắn đều hành lễ. Nhiều năm như vậy bản tòa không ở tông môn, đa tạ tông chủ chăm sóc dường dường. Vệ Hạo Thiên khinh cười nói: "Ha ha, Hạo Thiên ngươi nói đùa rồi. Dương Dương không chỉ có là ngươi tăng tôn, vẫn là bản tông đồ tôn, nói gì nói cảm ơn." Thái Nguyên Tử cười ha ha nói rằng: "Mà lúc này, Kiếm Không Minh nhưng là trầm giọng nói: "Vệ Hạo Thiên, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi đều lên cấp hóa thần kỳ, bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh bản tọa sẽ đuổi theo của ngươi." Đối mặt hắn cả đời kẻ địch, Kiếm Không Minh có vẻ chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Quyền Tiêu Tòa liền mỏi mắt mong chờ, "Bằng không muốn làm Dương Dương sư tôn, ngươi còn cần nỗ lực a." Vệ Hạo Thiên cố ý kích thích Kiếm Không Minh. "Tông chủ, ông cố, sư tôn" Các ngươi đều lên đi." Vệ Dương cười khẽ mời nói rằng. "Mà khi Vệ Hạo Thiên bọn họ vừa bước lên ngửa mặt lên trời phong sáp, Sở Điệp Y cùng Lâm chỉ Huyền các nàng đã đi tới, Sở Điệp Y đi tới Vệ Hạo Thiên bên người, bay lên một cước, nhất thời hóa thần sơ kỳ Vệ Hạo Thiên tiểu như cùng rời mạng diều, bị đá bay ra ngoài. Mà Vệ Thần Thiên cùng Vệ Trung Thiên đều không có tránh được Sở Điệp Y ma chưởng, bọn họ dồn dập bị Sở Điệp Y thu thập. Một bên trừng trị bọn họ, Sở Điệp Y một bên căm giận nói nói, gọi các ngươi đột nhiên biến mất, gọi các ngươi đột nhiên rời đi, gọi các ngươi liền không có tung tích. Hồi lâu, Vệ Hạo Thiên mới trở về, hắn khinh cười nói nói, "Điệp Y, nhiều năm như vậy" khổ ngươi." Liên một câu như vậy đơn giản lời nói, Sở Điệp y đầy ngập án khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, sau đó giống như là nhũ yến về tổ như thế, tập trung vào Vệ Hạo Thiên ôm ấp. Mã Lâm chỉ huyên đồng dạng thâm tình nhìn Vệ Thần Tiên, thần thoại Vệ gia rốt cục đã cách nhiều năm sau khi lần thứ hai một nhà đoàn tụ. Lúc này, nhận được tin tức cái khác Đông Nguyên tông cao tầng rồn dập chạy tới, Bạch lao đến sắp, Vệ Hạo Thiên quỳ xuống, "Sư tôn, nhiều năm như vậy, làm phiền lão nhân gia ngài lo lắng." Có thể nói, Vệ Hạo Thiên có ngày hôm nay, dựa cả vào năm đó Bạch lão dốc sức bồi dưỡng, như vậy mới làm cho Vệ Hạo Thiên có ngày Băng không năm đó kiếm không minh đứng sau lưng Thái nguyên tử, vệ hạo thiên làm sao có thể vẫn lực áp kiếm không minh một con đây. Bạch Lão cũng rất cao hứng, hắn nâng dậy vệ hạo thiên, cao hứng nói nói, không có chuyện gì, ngươi bây giờ an toàn trở về, ta điên tâm. Hơn nữa, có dương dương đứa nhỏ này làm bạn với ta, ta cũng thật cao hứng. Mặt đối với đệ tử đắc ý của hắn, đệ tử cuối cùng, đệ tử thân truyền, đệ tử đi truyền, tụ tập cùng kiêm vệ hạo thiên, bạch lão nhưng là có rất nhiều con ái. Năm đó vệ hạo thiên vào tông sáp, bạch lão liền coi trọng vệ hạo thiên, cấp loại, chờ vệ hạo thiên lên cấp trúc cơ kỳ, vào lúc ấy sẽ chính thức bái bạch lão làm thầy từ đây trong giới tu chân bất diệt viêm hoàng vệ hạo thiên bắt đầu triển lộ danh tiếng có thể nói bạch lao đối với vệ hạo thiên có ơn tri ngộ có giáo dục tri ân bằng không chỉ bằng năm đó vệ hạo thiên tính tình ngay thẳng đắc tội mấy người nơi đó có thể sống đến bây giờ cao nguyên bách lý kiếm sinh bọn họ dồn dập chạy tới có thể nói hôm nay ngựa mặt lên trời phong dù là bây giờ vẫn thần phụ tu chân giới chú ý trung tâm tiêu điểm ngựa mặt lên trời phong hôm nay mở ra buổi tiệc vệ hạo thiên bọn họ chính thức trở về đông nguyên tông nếu như vậy thần thoại vệ gia tiên tuổi cường thịnh hơn trương năm đông nguyên tông đệ nhất thế gia không Thần thoại vệ gia ba đời anh kiệt kể từ hôm nay, chính thức trở về vệ gia, ngựa mặt lên trời trên đỉnh, vệ dương lấy ra dị vãng cất dâu, các loại tuyệt thế rượu ngon, các loại thiên địa linh quả, kỳ diệu linh dịch, rực rỡ muôn màu, khiến cho người cảm giác mắt không kịp nhìn. Vệ gia mở ra bữa tiệc, những kia dị vãng cùng vệ gia có giao tình đông nguyên tông tu sĩ dồn dập tiến vào ngựa mặt lên trời phong, có thể nói, giờ phút này ngựa mặt lên trời phong chính là đông nguyên tông long lanh nhất sáng chói nhất đỉnh cao. Cùng lúc đó, thiên cơ trên đỉnh, linh thiên cơ sắc mặt âm trầm hắn tiêu kia đòn sát thủ bây giờ nhìn lại đối với vệ dương căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. 43 vị tu sĩ hóa thần kỳ vẫn lạc, cho những kia muốn nhu cầu vệ dương trên người tuyên cổ thương hội bảo tàng Đông Nguyên tông tu sĩ lấy cảnh tỉnh. Mà bây giờ càng không cần phải nói bất diệt viêm hoàng vệ hạo thiên bọn họ trở về. Hiện tại thần thoại vệ gia số mệnh chính đầm đặc, khí thế phát triển không ngừng. Đông Nguyên tông bên trong đệ nhất thế gia tiết tuổi, hiện tại phòng trường không cần nghĩ, cũng là rơi xuống vệ gia trên đầu. Vệ Hạo Thiên đã lên cấp hóa thần kỳ, vệ thần thiên tu vi đi vào nguyên anh kỳ, vệ trung thiên nhưng là kim đăng kỳ. Có thể nói, vệ gia ba đời anh kiệt đều có thể nói cung cấp vương. Sức chiến đấu lịch thiên cực kỳ, vệ Hạo Thiên bọn hắn trở về có thể nói là Đông Nguyên Tông làm cho số mệnh vững định, hơn nữa ngộ đạo cát cùng Ngũ Hư Tháp hai đại tiên bảo chấn áp vô tận số mệnh ma đạo nhưng là tổn thất nặng nề, tiên ma lưỡng đạo cân bằng đích thiên bình bị đánh phá, như vậy tiên ma đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Đông Nguyên Tông bên này, Thái Nguyên tử bọn họ vẫn chưa hoàn toàn chân chính làm cho trước đây tiên đạo tu sĩ đối với Đông Nguyên Tông sản sinh khá mạnh nhận đồng cảm giác, cũng là nói tông môn lực liên kết còn không mạnh, cho nên mới không dám manh động. Thế nhưng hiện tại, theo hai đại tiên bảo thâm nhập lòng người, Đông Nguyên Tông mười đường vận hành bình thường, Đông Nguyên Tông tu sĩ trong lòng đối với Đông Nguyên Tông nhận đồng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt bởi vì dù sao trước đây rất nhiều tiên đạo tu sĩ đều cũng có từng người tiên môn trong chớp mắt tiên môn giải tán toàn bộ tiên đạo tu sĩ gia nhập đông nguyên tông trước đây đông nguyên tông có cái thế sức mạnh chấn áp thế nhưng chỉ bằng vào sức mạnh chấn áp dù sao không phải kế hoạch lâu dài thế nhưng hiện tại thì lại khác đông nguyên tông một loạt cử động cũng làm cho những tia tiên đạo tu sĩ cảm thấy ở tại đông nguyên tông bên trong là so với ở trước đây tiên môn thân thiết lời nói như vậy liền khiến cho bọn hắn trong lòng nhược hóa đối với trước đây tiên môn ấn tượng sau đó để đông nguyên tông thay thế một cái tông môn lực liên kết không phải là nói ra được mà là thông qua rất nhiều chuyện thể hiện ra buổi tiệc qua đi, Vệ Dương cả nhà bọn họ người đoàn tụ ở giàn cây nho dưới, Vệ Dương tuy rằng bây giờ đón về Vệ Hạo Thiên bọn họ, thế nhưng ở trong lòng, đối với bọn hắn vẫn là cảm giác thấy hơi hứa xa lạ. Mà điểm này, Vệ Hạo Thiên trong lòng bọn họ cũng biết. Dương Dương, năm đó là ta có lỗi với ngươi. Chúng ta rời đi Thái Nguyên Tiên môn Sáp, ngươi 18 tuổi. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới Từ Mã Tông lòng hung dạ thú, dĩ nhiên muốn muốn mưu mô trên người ngươi dòng máu phượng hoàng, may là Dương Vệ đúng lúc xuất quan, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vệ Hạo Thiên thổn thức nói rằng, không có gì, hòa phục tương y. Từ Mã gia tộc dịệt Bọn họ nên vì thế gánh chịu hậu quả. Chỉ có điều Tư Mã Tông năm đó liền thật không có lộ ra một chút kẽ hở sao?" Vệ Dương có chút kỳ quái hỏi. Nếu Tư Mã Tông đối xử vệ gia là mắt nhìn chằm chằm, như vậy nhiều năm như vậy đi theo Vệ Hạo Thiên bên người, không thể một điểm kẽ hở đều không có lộ ra, hơn nữa, Vệ Hạo Thiên là ai vậy?" Vệ Hạo Thiên lắc đầu một cái. "Không có, một điểm đều không có. Tư Mã Tông năm đó chính là cô nhi, ta tự mình ở trong thế tục thu dưỡng dưỡng dục lớn lên. Hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn bái vào môn hạ ta, đối với vệ gia đồng dạng là trung thành tuyệt đối, nếu như hắn năm đó chỉ cần lộ ra một tia manh mối, ta không thể không có phát hiện." Vệ Hạo Thiên trầm giọng nói. Như vậy nhìn như vậy tới, Tư Mã tông cũng không phải là người bình thường, rất có thể chính là Bắc Hoang Tư Mã gia tộc đệ tử, xem ra Hắc Cám Thần Điện vắng lặng nhiều năm như vậy, muốn nhiu đoạt vẫn thần hiệp gốc chi tâm còn không chết ta." Vệ Thần Thiên trầm giọng nói. "Đúng rồi, cha, các ngươi năm đó làm sao sẽ đột nhiên mất tích đây?" Vệ Dương hỏi ra trong lòng hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề. "Ai, lời nói này lên liền quá dài." Năm đó ta và ngươi tổ phụ cùng với ông Cố bọn họ đột nhiên cảm ứng được huyết thống rung động. Nhất thời liền cảm thấy có một tràng cơ duyên vô cùng to lớn muốn giáng lâm, vào lúc ấy chúng ta còn đang vẫn thần hợp cốc ở ngoài, thế nhưng đột nhiên đã bị một nguồn sức mạnh cẩn cố, sau đó kéo vào một cái kỳ dị động tiên, chúng ta vẫn bị nhốt trong động tiên cho tới bây giờ mới giải thoát ra. Vệ Trung Tiên bây giờ nói lên chuyện này, đều cảm giác được có chút khó tin. Bất quá chúng ta ở trong động tiên, đã đem huyết thống kích phát đến cực hạn, nói như vậy, dòng máu vượng hoàng muốn chân tránh đại thành, nhất định phải trải qua 9 lần giác tỉnh cùng 9 lần nhế bản. Đại thành bất tử phượng hoàng chân linh, tuyệt đối có thể đánh giết thuần dương chân tiên. Nhưng là dựa theo đạo lý tới nói, 9 lần giác tỉnh cùng 9 lần miết bàn đều là đối với ứng với tu chân giới 9 đại cảnh giới, ta bây giờ đã hoàn thành 3 lần giác tỉnh cùng 3 lần miết bàn, ngươi tổ phụ theo thứ tự là 4 lần, mà ngươi ông cố nhưng là 5 lần. Ta xem ngươi bây giờ cũng là có chút không giống. Vệ trung tiên nói rằng cuối cùng, rất hứng thú nhìn chằm chằm vệ dương nhìn một chút. Xác thực, vệ dương hiện tại không giống bình thường, dĩ vãng hắn vẫn chỉ là trên người chịu bất tử phượng hoàng huyết mạch còn nói được, thế nhưng hiện tại cựu đại tổ thần thú huyết thống đều bị hắn hấp thu. Hơn nữa Vệ Dương cũng không có đi sửa lại Vệ Trung Tiên trong giọng nói Chân Linh Bất Tử Phượng Hoàng, phải biết, Bất Tử Phượng Hoàng nhưng là thái cổ thần thú chi tổ, đã tới tổ thần, cái thế tu vi, tổ thần cảnh giới, chính là Đở xương Thái Cổ Chí Tôn. Thái Cổ Chí Tôn tiến thêm một bước nữa, có thể chứng đạo thành thánh, siêu thoát kỷ nguyên đại kiếp nạn, chính là Đở xương Vạn Kiếp Khó Diệt, vĩnh hằng bất hủ vô thượng thánh quân. Mà bình thường những kia chân linh, chỉ là tiên giới tiên thu ở nhân gian giới hình chiếu phân thân, chân linh phi thăng tiên giới sau khi, sẽ một lần nữa tiến hóa thành vị là tiên thú. Nhưng là bất kể nói như vậy, có thể thu được chân linh truyền thừa, Tu sĩ bình thường cũng là có thể nhờ vào đó giòn ngó một tia thuần dương chân tiên huyền cơ, nói không chắc trải qua ngàn tỷ cơ khổ, có thể chứng thành thuần dương chân tiên. Tình huống của ta khá là đặc thủ, chỉ có điều nhiều năm như vậy vẫn là nhờ có dương tổ ở bên bảo hộ. Vệ Dương cảm khái nói rằng. Mà lúc này trong bóng ma Dương Vệ rất vui mừng, lần trước hắn trải qua trọng thương, thế nhưng cuối cùng sở điệp y bị bắt, hắn dựa vào đặc biệt thể chất tránh được một kiếp. Mà đang muốn khi hắn đi tới Thánh Ma Thành cứu viện sắp, toàn bộ tu chân giới liền truyền ra Thánh Ma Thành đại thắng tin tức. Vì lẽ đó hiện tại Dương Vệ vẫn cảm thấy có chút không dám đối mặt Vệ Hạ Tiên, vì lẽ đó vẫn trốn ở trong bóng ma. Không có chuyện gì, Dương vệ ngươi đã hết sức mạnh lớn nhất. Món nợ này, chúng ta thần thoại vệ gia sớm muộn muốn cùng Ma đạo thanh toán một lần. Vệ Hạo Thiên sát khí lắm để nói. Đúng vậy, Ma đạo thực sự quá càn dỡ, vì đối phó Dương Dương, thật không ngờ bị ủi. Xem đến nhiều năm như vậy, Ma đạo dĩ nhiên sa đoạn tới mức này, là nên rửa sạch. Vệ Thần Thiên đồng dạng sát cơ nồng nặc cực kỳ, sát ý kinh thiên. Trương 516, vô địch vệ Dương. Không. Được rồi, các ngươi những này bạo lực cuồng trước tiên yên tĩnh một hồi đi. Hiện tại vừa đạt tụ, các ngươi liền muốn thanh thẩy hay tàn sát hay? Sở Điệp Y căm giận nói rằng, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Sở Điệp Y ở vệ gia nhưng là có chi cao vô thượng quyền huy, lời nói của nàng vừa ra, bao quát vệ hạo thiên toàn bộ đều trầm mặc. Vệ Dương đúng là lắc đầu mỉm cười. Buổi tối sắp, Kiếm Không Minh một lần nữa giáng lâm ngựa mặt lên trời phong, ngựa mặt lên trời phong đỉnh núi, vệ hạo thiên cùng Kiếm Không Minh đối lập mà đứng. Hồi lâu sau, Kiếm Không Minh lắc đầu thở dài. Kiếm Không Minh, ngươi thán tức giận cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm thấy tuyệt vọng, đời này cũng không còn cách nào đuổi theo ta? Nếu như ngươi vì cái này thán tức giận, vậy ngươi liền không là sự thật kiếm không minh rồi, chí ít không phải ta biết kiếm không minh rồi." Vệ Hạo Thiên Kỳ quái hỏi. "Không phải, ta thở dài nguyên nhân là ta rốt cục đạt thành tâm nguyện. Tuy rằng mới bắt đầu cùng cấp bên trong, ta cuối cùng là thua ngươi một chiêu nửa thức. Ta thừa nhận, mới bắt đầu thu Vệ Dương làm đồ đệ, là muốn bồi dưỡng một cái kiếm đạo đối thủ, thế nhưng sau đó Vệ Dương trưởng thành đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Ta vừa thở dài nguyên nhân là thiên hà sóng sau đệ sóng trước, Tiền Lãng tự tại xa than thượng." coi như như ngươi không diệt viêm hoàng vệ hạo thiên không thừa nhận cũng không được một sự thật cái kia chính là cung cấp bên trong vệ dương tuyệt đối là quét ngang các ngươi vệ gia ba đời đó là hào không tránh cái tính kiếm không minh bủi nhủ mãi thôi nói rằng kiếm không minh lời này là hoàn toàn đào hầm để vệ hạo thiên nhảy kiếm không minh ý tứ rất rõ ràng tuy rằng ta bây giờ không so được ngươi thế nhưng ta bồi dưỡng ra được đồ đệ tuyệt đối toàn thắng ngươi cung cấp bên trong vệ dương xưng vương ha ha không nghĩ tới trước đây quyết trí tiến lên kiếm không minh dĩ nhiên cũng sẽ đuổi địch tâm cơ bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra còn thật sự muốn gặp gỡ xuống ngươi bồi dưỡng ra được vệ dương đến cùng cường hãn đến mức nào có thể dành cho người lớn như vậy tự tin. Vệ Hạo Thiên cười ha ha nói rằng, Kiếm Không Minh hung hán ruỗi ra mười ngón. Ý vị thâm trường nhìn hắn. Vệ Hạo Thiên lúc này mặt tấp trầm, trầm giọng nói, Kiếm Không Minh, ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản, ngươi không phải là đoán được sao? Ta đối với ngươi khá là xem trọng, mới phát giác được tại đồng bậc bên trong, ngươi có thể chống đỡ Vệ Dương mười chiêu, muốn là con của ngươi Vệ Thần Thiên cùng Tôn Tử Vệ Trung Thiên, suy đoán của ta chắc là sẽ không vượt quá năm chiêu. Kiếm Không Minh lạnh lùng nói rằng, nhìn vẻ mặt hưng phấn tâm ý Kiếm Không Minh, Vệ Hạo Thiên rất có thể lý giải tâm tình của hắn. Kiếm Không Minh vốn là thiên kiêu một đời, chỉ có điều gặp hắn Vệ hạo Thiên, bằng không đồng dạng là thống lĩnh một thời đại tuyệt thế thiên kiêu. Vì lẽ đó giờ khắc này có đả kích Vệ Hạo Thiên cơ hội, Kiếm Không Minh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giống như thật là nhiều cha mẹ hoặc là sư tôn loại tâm tình này, ta không sánh bằng người khác. Như vậy mong con hòa rộng, liền đem hy vọng ký thác đến đời kế tiếp. Nhìn Kiếm Không Minh có năm chắc như vậy bộ dáng, Vệ Hạo Thiên khí sẽ không đánh vừa ra tới. Vệ Dương bản là của hắn tăng tôn, chỉ bất quá hắn sư tôn là Kiếm Không Minh, như vậy nếu như vậy, ý theo bối phận, Vệ Dương dính tiền nghi. Vệ Hạo Thiên giận đùng đùng đi xuống đem vệ dương cùng vệ thần thiên cùng vệ trung thiên bọn họ toàn bộ gọi vào một cái chiến đấu mật thất. Cái này chiến đấu mật thất giờ khắc này bị vệ hạo thiên một lần nữa ra phòng thiết lập các loại cấm chế, tuyệt đối có thể chống đối bình thường tu sĩ hóa thần trung kỳ một đòn toàn lực. Vệ dương là đầu vóc mơ hồ bị gọi tới nơi này, vệ hạo thiên đứng ở giữa sân. Dương Dương, vừa ngươi sư tôn nhưng là ở trước mặt ta khoe khoang khoác lác, nói cùng cấp bên trong, ta ở trong tay ngươi sống không qua 10 triệu. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn kiểm nghiệm ngươi một chút nhiều năm như vậy tu hành thành quả, ngươi không cần có bất kỳ ban quân nào, buông tay tiến công đi. Vệ Hạo Thiên có vẻ chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, sau khi nói xong, chính hắn đem pháp lực của hắn tu vi phong ấn đến Nguyên Đan sơ kỳ, linh hồn tu vi đồng dạng phong ấn đến Nguyên Đan sơ kỳ. Nhìn thấy tình cảnh này, Kiếm Không Minh khẽ miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Vệ Hạo Thiên không phải là không biết Vệ Dương linh hồn tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ, như vậy như hắn vậy làm, rõ ràng chính là nghĩ thẩm có tuyệt đối nắm có thể chiến thắng Vệ Dương, mới làm như vậy. Vệ Dương một mặt làm khó dễ, một bên là sư tôn, một bên là ông cố, hai bên đều không thể trách tội. Vệ Dương cảm giác rất bất đắc dĩ, hai tôn đại trưởng cái vã, không nghĩ tới cuối cùng muốn ở Vệ Dương trên người phân thắng thua. Vệ Dương cảm giác sâu sắc áp lực trọng đại, hắn cười khổ nói: Ông cố, vậy thì không dùng tới đi. Kiểm nghiệm thành quả tu luyện, cái này bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngày hôm nay ngươi và sư tôn vừa gặp nhau, không cần vội vã như vậy. Vệ Dương rất rõ ràng là cho Vệ Hạo Thiên một cái hạ bậc thang, thế nhưng lời này nghe vào Vệ Hạo Thiên trong tai, rất cảm giác khó chịu. Ngươi yên tâm, không nói ngươi sư tôn ngươi hung hăng tiêu ngạo đệ xuống, ngươi sư tôn muốn lật trời rồi. Vệ Hạo Thiên một mặt lạnh cười nói: Vệ Dương, trong lòng không cần có lo lắng. Ngươi muốn để Vệ Hạo Thiên cái lao gia hỏa này biết, hiện tại vệ gia là ai làm chủ, nhớ kỹ. Ngươi mới là ngựa mặt lên trời phong phong chủ, không phải vệ hạo thiên. Kiếm không minh càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Mà lúc này, vệ dương đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía vệ thần thiên cùng vệ trung thiên. Vệ thần thiên cùng vệ trung thiên đúng là rất có an ý đồng thời quay đầu, trong miệng một lời nói nói, ai, đêm nay mặt trăng thật tròn a. Vệ dương, đây là một hoàn toàn phong bế chiến đấu mất thất, nơi đó có thể thấy được mặt trăng. Hừ, hai người các ngươi thẳng nhóc cũng đừng có mơ tránh thoát. Kiếm không minh nói ra mạnh miệng rồi, cung cấp bên trong, các ngươi ở dương dương trong tay nhưng là sống không qua năm chiêu. Vệ hạo thiên lạnh cười nói, nhất thời. Vệ Thần Thiên rồi cùng Vệ Trung Thiên đồng thời quay đầu, một mặt cân nhắc nhìn Vệ Dương. Nhìn thấy tình cảnh này, Kiếm Không Minh lạnh cười nói nói, "Ha ha, bất kể như thế nào, hôm nay cũng đổi, sửa, các ngươi không được sẽ bị Vệ Dương trả đ답 vận mệnh." Vệ Dương càng lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Cái này ngày hôm nay khí trời thật tốt, không bằng đi ra ngoài téo lên ba, năm bạn tốt, chúng ta đồng thời tụ một thoáng làm sao?" Nhìn thấy Vệ Dương còn muốn từ chối, Vệ Hạo Thiên hung hán ra chiêu. Đối mặt Vệ Dương, Vệ Hạo Thiên còn không đến mức chiêu thứ nhất liền lấy ra bổn mạng của hắn bộ kiếm, thế nhưng Vệ Hạo Thiên từng từng về phía trước một quyền, vô cùng hỏa hành chi lực bá đạo cực kỳ. Hỏa hành chi lực làm cho cả hư không cũng vì đó rung lên dậy. Bá đạo quyền ý kinh thiên động địa, cú đấm này xem ra không có gì đặc biệt, thế nhưng một quyền vừa ra, lang liệt quyền cường phá thoái hư không, riêng là này tùy tiện một quyền, Vệ Hạo Thiên tiểu lấy nguyên đan sơ kỳ tu vi đem một quyền này của hắn đẩy tới Đan đạo tam cảnh cực hạn. Có thể nói, cú đấm này, như là cảnh tưởng thế bọn họ bậc này kim đan kỳ có thể nói cường giả vô địch đều phải thận trọng đối mặt. Bá đạo quyền ý trấn áp vạn cổ thì không, chư thiên bên trong, đều là cú đấm này độ tôn. Thế nhưng Vệ Dương chỉ là nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, một luồng nhu hòa kình khí nhất thời sẽ đem một quyền tiêu tan. Vô Cùng báo tấp còn không có xuất hiện, đã bị bắt chết. Nhìn thấy Vệ Dương như thế biến nặng thành nhẹ nhàng liền triệt tiêu cú đấm này, vệ Hạo Thiên trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Vệ Dương chân thực pháp lực tu vi xác thực chỉ là nguyên đan sơ kỳ, thế nhưng hắn một thân sức chiến đấu thật không thể khinh thường. Chỉ có điều Vệ Hạo Thiên cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn biết chỉ bằng vào phổ thông thủ đoạn tuyệt đối không chiến thắng được Vệ Dương, hơn nữa dựa vào hắn nguyên thần trực giác, hắn có thể đủ cảm ứng được Vệ Dương trên người cái tiệt như vực sâu biển lớn pháp lực. Vệ Dương giống như là tiềm tàng ở trong vực sâu một con trăn long, một khi đại thế đến, phong vân thế hội, thì sẽ chiến long tại hoang dã miền quê. Dù là Long Đẳng Cửu Tiên, lập tức Vệ Hạo Thiên lần thứ 2 về phía trước đạp xuống bước nhất thời lăng liệt linh hồn uy thế bỗng nhiên xuất hiện, tuy rằng Vệ Hạo Thiên đưa hắn tu vi áp chế đến Nguyên Đan sơ kỳ, nhưng là linh hồn của hắn uy thế cực kỳ cường hãn, liền coi như là bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đều không thể chịu đựng. Thế nhưng điểm ấy linh hồn uy thế, đối với Vệ Dương mà nói, đúng là trò trẻ con, Vệ Dương linh hồn uy thế một khi phóng thích, trực tiếp nghiền ép, Vệ Hạo Thiên lực lượng linh hồn trong nháy mắt bị ép về biển ý thức. Hai chiêu đã qua, Vệ Hạo Thiên căn bản nắm Vệ Dương không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn thấy Vệ Dương loại bị động này tự dụng, Kiếm Không Minh ở bên cạnh đều không nhìn nổi rồi. "Vệ Dương, nếu như ngươi còn nhận thức bản tọa làm thầy, vậy ngươi hay dùng một chiêu bại địch, bằng không bản tọa từ đây cũng không phải là ngươi sư tôn, ngươi không còn là bản tọa môn hạ đệ tử." Kiếm Không Minh dưới tối hậu thư. Vệ Dương trong lòng rẽ rựa, hắn không muốn ông Cố thảm bại, thế nhưng rất rõ ràng, ngày hôm nay Kiếm Không Minh là đem Vệ Dương cho giằng đao, tới giết một giết Vệ Hạo Thiên nhiệt khí. "Dương Dương, trong lòng ngươi không cần có lo lắng, khiến cho ra ngươi to lớn nhất thực lực, để ông Cố xem ngươi nhiều năm như vậy độc tử tu hành thành quả đi, nếu như bản tọa không hài lòng, không bái kiếm không minh sư phụ thì lại làm sao? vệ hạo thiên cổ vũ nói rằng vậy cũng tốt vệ dương hưu khí vô lực đáp ứng sau đó vệ dương khí thế bông nhiên tăng vọt nguyên anh hậu kỳ lực lượng linh hồn toàn lực triển khai thái nguyên kiếm bông nhiên ra tay một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên hỗn loạn vô cực kiếm ý chấn động không nứt thím trong phủ ngũ đế pháp lực điên cuồng dắt vào ông cố tiếp ta một chiêu một chiêu kiếm đoạn cánh côn sau đó vệ dương trên người xuất hiện một luồng sắc bén đến mức tận cùng phong mang khí vô cùng phong mang cắt rời hư không toàn bộ không gian đều xuất hiện từng đạo từng đạo cực hạn khí tiễn vệ dương chiến ý tăng vọt nhiệt huyết sôi trào Trong cơ thể cựu đại tổ thần thú huyết thống điên cuồng vận chuyển, các loại thiên phú thần thông bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng. Sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm soi sáng hoàn vũ, loại bỏ bóng đêm vô tận, bên trong đất trời cũng chỉ còn lại đạo ánh kiếm này. Huy hoàng ánh kiếm, ánh kiếm để thiên địa đều ảm đạm phai mờ, nhìn thấy đạo ánh kiếm này, Vệ Hạo Thiên rốt cục không bảo lưu nữa, toàn lực ra tay. Trong tay hắn Hạo Thiên kiếm giống như một vòng liệt nhật, Vệ Hạo Thiên bỗng nhiên bày ra Phượng Hoàng chân thân, vô cùng Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy hư không, Hạo Thiên kiếm trấn áp đương đại vô địch. Vệ Hạo Thiên có thể trước sau lực pháp kiếm không minh một đầu, không phải là không có nguyên nhân. Phải biết kiếm không minh nhưng là tu luyện không gian kiếm đạo, nhắm thẳng vào trong truyền thuyết 10 đại trí cao một trong những quy tắc quy tắc không gian. Thế nhưng vệ hạo thiên hành hỏa đại đạo lĩnh nộ quá sâu, đối với hỏa sức mạnh vận dụng có thể nói xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là một đại tông sư. Vô cùng hỏa hành chi lực tiêu đốt hư không, bên trong đất trời không có bất kỳ vật gì có thể chống đối hỏa hành chi lực tiêu đốt. Đây chính là vệ hạo thiên lĩnh nộ hành hỏa chân ý, bá đạo vô cùng. Thế nhưng vệ dương đạo ánh kiếm này cường hãn đến mức tận cùng, ánh kiếm thô bạo đảo qua hư không, nhất thời vệ hạo thiên tựu như cùng mũi tên rời cung như thế, ánh kiếm ai, trong nháy mắt liền để vệ hạo thiên bị thương nặng. Nếu không phải cuối cùng Vệ Hạo Thiên lâm thời mạnh mẽ bỏ Niêm Phong tu vi, khôi phục lại Hóa Thần Kỳ vô địch tu vi, nếu hắn không là vô cùng có khả năng vẫn lạc tại Vệ Dương Đồng nhất kiếm quang phía dưới. Kiếm này vừa ra, thiên hạ chấn động. Chương 517, kịch biến ấp ủ. Không. Vệ Hạo Thiên thời khắc cuối cùng bỏ Niêm Phong tu vi, mới có thể đem Vệ Dương Chiêu kiếm này tiếp được. Mà lúc này, Vệ Thần Thiên cùng Vệ Trung Thiên lặng im không nói gì, Vệ Dương thực sự quá cường hãn, lấy Nguyên Đan Sơ Kỳ tu vi phát sinh chiêu kiếm này, hoàn toàn có thể sánh ngang Nguyên Anh viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực mà đến toán vệ Hạo Thiên có thể cung cấp xuân vương nhưng là sự công kích của hắn nhiều lắm cũng cùng nguyên anh sơ kỳ sánh ngang cực hạn nhất dù là nguyên anh trung kỳ thế nhưng vệ dương cái này địch Thiên Loan Nhi cực hạn lực công kích dòn dã cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ vệ Hạo Thiên giờ khắc này cảm thấy bại không an ha ha vệ Hạo Thiên cũng thật là vô dụng nhiều năm như vậy ngươi tu luyện đều bất lui liền bản tọa đồ đệ ba chiêu đều tiếp bất quá ta cảm thấy ngươi thật không có mặt mũi gì sống trên đời kiếm Không Minh rốt cuộc tìm được cơ hội nhìn thấy vệ Hạo Thiên đeo giấu vì lẽ đó không tha thứ đại thêm trảo phúng khôi phục hóa thần sơ kỳ tu vi. Vệ Hạo Thiên rất nhanh liền đem thương thế đệ xuống. "Kiếm Không Minh, ngươi tạm thời hướng về trên mặt ngươi thiết vàng. Tuy rằng Dương Dương bái vào học cho ngươi, thế nhưng hắn không có chân chính đạt được ngươi chân truyền. Ngươi mẹo khen mẹo dài đuôi, không có đem ngươi không gian kiếm đạo truyền cho hắn, nói rõ ngươi người sư tôn này có tư tâm, không xứng là sư. Hơn nữa, đổi lại là ngươi, cùng cấp bên trong, ngươi đồng dạng ở Dương Dương trong tay sống không qua ba chiêu." Vệ Hạo Thiên lạnh lùng nói rằng. "Ha ha, Vệ Hạo Thiên ngươi không cần như vậy gây sức mít, bất kể như thế nào, ngày hôm nay ngươi cùng cấp cuộc chiến, ở Vệ Dương trong tay sống không qua 3 chiêu, đây là thiết sự thực, không cần ngươi nguy biện." Kiếm Không Minh Phi thường đã ý, nhìn thấy Vệ Hạo Thiên ăn quả đắng, hắn cảm giác thật cao hứng. Mà lúc này, nhìn Vệ Thần Thiên cùng Vệ Trung Thiên ở nơi đó, căn cứ một người vui vẻ không bằng mọi người cùng vui vẻ tâm thái. Vệ Hạo Thiên cường khiến hai người bọn họ lên sân khấu. Không có bất kỳ chút nào bất ngờ, cho dù Vũ Dũng như ánh nắng ban mai chi chủ, Cường Hãn như diệt ma tử thần, đều tại Vệ Dương trong tay sống không qua ba chiêu. Đây chính là Vệ Dương thực lực tuyệt đối, cung cấp bên trong, sự cường đại của hắn, để những tu sĩ khác cảm thấy tuyệt vọng. Vào đêm, ngựa mặt lên trời trên đỉnh, liền truyền đến từng trận tiếng kêu gào. Đây là Vệ Hạo Thiên đem Vệ Thần Thiên cùng Vệ Trung Thiên gọi vào chiến đấu mất thất. cố gắng thao luyện một phen. Nhìn tình cảnh này, Mẫu thân Lăng Hàn Nhã Kỳ quái hỏi nói, "Dương Nhi, ngày hôm nay ngươi ông Cố là thế nào? Từ khi ngươi sư tôn đến bãi phòng sau khi, ngươi ông Cố tâm tình liền rất hạ. Ngươi xem một chút hiện tại, ngươi ông Cố đem phụ thân ngươi cùng ra ra ngươi đều gọi đi vào vượt quá mấy canh giờ rồi, chiến đấu mất thất vẫn mở ra. Không có chuyện gì. Lương, đây là ông Cố đang dạy dỗ cha bọn họ đâu, đây là chuyện ta." Vệ Dương đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, thế nhưng giấy trung quy không gánh nổi họa. Ngày thứ 2 Vệ Hạo Thiên bọn họ thảm bại ở Vệ Dương trong tay tin tức rốt cục bị Sở Điệp y các nàng biết rồi. Trở xuống là lúc ăn cơm đợi, Sở Điệp y cùng Vệ Hạo Thiên đối thoại. "Hạo Thiên, nghe nói ngươi ngày hôm qua áp chế đến cùng Dương Dương vậy tu vi, kết quả ba chiêu liền thua ở Dương Dương trong tay, đây là sự thật sao?" "Đây chỉ là một bất ngờ. Ta còn nghe nói ngày hôm qua ngươi một mực đối thủ cũ Kiếm Không Minh đã tới, là hắn khuyến khích Dương Dương khiêu chiến tà sao của ngươi." "Đây chỉ là một bất ngờ. Ta còn nghe nói Thần Thiên cùng Trung Thiên ngày hôm qua đều thua ở Dương Dương trong tay." "Đây chỉ là một bất ngờ." Ta còn biết ngươi tiếp Dương Dương cuối cùng một chiêu kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm, mạnh mẽ bỏ niêm phong tu vi, đúng không? Đây chỉ là một bất ngờ. Cuối cùng, sở điệp y rốt cục nổi đoá, công việc, sự việc, người đời sau đã nhìn thấy vệ hạo thiên trên mặt tăng thêm mấy khối thanh lứa, sắc mặt thề bại suy sụp, ngửa mặt lên trời trên đỉnh, vệ hạo thiên bọn họ rốt cục đem vệ Dương gọi đi chiến đấu mất thất, sau đó không có áp chế tu vi, vận dụng bản thân tu vi đem vệ Dương cuồng đánh hơi dừng sau, vệ hạo thiên bọn họ rốt cục hạ giận rồi. Vệ Dương trong này tuyệt đối là cố gắng người, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ. Vệ hạo thiên bọn họ đúng là một mặt thỏa mãn sau đó bị sở Điệp Y cùng Lâm chỉ Huân các nàng vệ ra ba nữ chủ phát hiện, sau đó, sau đó sẽ không, có sau đó rồi. Vệ Dương rất hưởng thụ loại này, người một nhà sinh hoạt chung một chỗ cảm giác, nhà cảm giác rất ấm áp, thật ấm áp. Mà lúc này, Đông Nguyên Tông bên trong, vô số tu sĩ tiến vào Nội Đạo Các cùng Huyền Hư Tháp sau khi, bọn họ sau khi đi ra, dồn dập bế quan. Nội Đạo Các có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo tinh nghĩa, có thể nói hắn đối với tu sĩ tầm quan trọng là không có gì sánh kịp, hơn nữa Đông Nguyên Tông toàn lực mở ra Nội Đạo Các, nếu như vậy, Đông Nguyên Tông tu sĩ thăng cấp liền lên tới một người giếng phun tình hình vô số tu sĩ kim đan kỳ lên cấp nguyên anh kỳ những kia vây ở nguyên anh viên mãn vô số tuế nguyệt trưởng lão vương đều dồn dập lên cấp hóa thần kỳ mà càng nhiều nữa nhưng là trúc cơ kỳ lên cấp đan đạo tam cảnh luyện khí kỳ lên cấp trúc cơ kỳ có ngộ đạo cấp cùng huyễn hư tháp trợ giúp đông nguyên tông bên trong mỗi một ngày đông nguyên tông thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên vô số tu sĩ dồn dập lên cấp sau đó bọn hắn đều đi thu thập tiên đạo điểm công hiến vì lẽ đó lúc này ma tu cho rằng tiên đạo tu sĩ điên rồi đông nguyên tông tu sĩ đúng là điên rồi nhân ma chiến tràng bên trên vô số đông nguyên tông tu sĩ từng bước ép sát đem ma đạo đuổi ra tiên đạo địa vực còn không vơi lòng bắt đầu thẳng hướng Ma đạo địa vực. Có kết sù tiên đạo điểm cống hiến thôi thúc, săn giết ma tu đã trở thành từng cái Đông Nguyên Tông tu sĩ tâm cùng lý niệm. Bởi vì chỉ có săn giết ma tu mới có thể thu được tiên đạo điểm cống hiến, nói như vậy mới có thể tiến vào nội đạo các. Mà những kia đã từng dâng thư tông môn thỉnh cầu xử phạt vệ Dương tu sĩ thì lại rất khổ bức, bởi vì bọn họ muốn so với tu sĩ khác nhiều gấp bội đánh đổi, mới có thể hưởng thụ được cùng các loại đãi ngộ. Bởi nội đạo các cùng huyễn hư tháp là vệ Dương cung cấp, hơn nữa trong này trọng yếu nhất là vệ Dương đã nhận được Đông Nguyên Tông tông môn đại thế thần lòng tán thành cho nên nói những tu sĩ này hối hận không thôi. Tu sĩ khác tìm hiểu ngộ đạo các tầng thứ nhất liền chỉ cần 100 tiên đạo điểm công hiến, mà bọn họ nhưng là cần một ngàn, một ngàn tiên đạo điểm công hiến khổng lồ như vậy con số. Đối với đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao cũng may, nhưng là đối với những kia trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, không khác nào khó như lên trời. Nhưng là bây giờ không có tu sĩ sẽ đồng tình bọn họ, dù sao có người muốn tiến vào ngộ đạo các là vệ dương cung cấp. Thế nhưng như thế nào đi nữa hối hận cũng vô dụng, bọn họ nhất định phải vì bọn họ chỗ làm phụ trách. Trong tu luyện mất thất, vệ dương lặng lặng ngồi ngay ngắn vạn năm trên hàng ngọc sàng. Từng luồng từng luồng mát mẻ tâm ý trong nháy mắt xuyên thấu vệ dương toàn thân, nhất thời trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Từ phủ không gian bên trong, Nguyên Đan tọa chấn âm cá mắt cá, ngũ hành chí bảo tổ thành ngũ hành đại trận ở dương cá mắt cá. Đan khí đan nguyên nhưng là tư dưỡng nguyên đan, làm cho nguyên đan cấp tốc lớn mạnh, nguyên trong nội đan, vệ dương ba hồn bảy vía đều chịu đến thoải mái, đang từ từ trưởng thành. Đan khí đan nguyên là do tu sĩ bản thân pháp lực thêm vào lực lượng linh hồn kết hợp với thiên địa linh khí kinh, trải qua quá nhiều lần rèn luyện mà đến, pháp lực như dương, linh hồn như âm, ở thiên địa linh khí sự tôi hòa dưới, âm dương bổ sung. Đan khi Đan Nguyên đối với Tu Sĩ Nguyên Đan cực kỳ trọng yếu. Vị diện Thương Phu cất giữ trong không gian, bán thần khí Thiên Không Thành lặng lặng đứng sừng sững. Thiên Không Thành bên trong có vô số không gian, một người trong đó không gian liền là sinh hoạt đã từng tuyên cổ Thương Hội Tu Sĩ. Những Tu Sĩ này đợi được lần sau Vệ Dương đi tới vẫn thần phụ ở ngoài, liền đem bọn hắn chuyển giao cho Thương Đạo Lâm. Nếu không thì tạm thời đối với Vệ Dương hiện nay còn không có bao nhiêu tác dụng. Nguyên Đan kỳ là vì về sau Kim Đan kỳ đặt xuống cơ sở, nếu như Nguyên Đan càng mạnh, đến thời điểm hình thành Kim Đan uy lực cũng lại càng lớn. Kim Đan, Nguyên Anh phôi thai, Nguyên Thần hạt giống. Nguyên Anh kim đan vỡ vụn sau đàn xanh trẻ con nguyên thần đấu thể nguyên thần một người linh hồn cùng pháp lực tập trung thể thần thức chính là nguyên thần bên ngoài quét ra đa sóng cùng thông tin sóng nguyên thần căn mạnh thần thức căn mạnh đương nhiên kỳ thực đan đạo tam cảnh cùng nguyên anh kỳ hình thành thần thức là ngụy thần nhận thức chân chính thần thức diệu dụng chỉ có thể đến hóa thần kỳ sau khi mới có thể hiện hiện ra mà tử phủ không gian bầu trời quần quần không đoạn ngũ đế pháp lực truyền bạo nếu như vậy liền khiến cho âm dương thái cực biển không ngừng tăng lớn âm dương thái cực biển chính là do vệ dương pháp lực cùng lực lượng linh hồn tạo thành pháp lực cùng hồn lực hai đại sức mạnh không ngừng bị rèn luyện ngũ hành chí bảo thần thông còn đại Mà bây giờ Vệ Dương hay là thần hỏa, mà thông thường mà nói, những tu sĩ khác ở ngưng đan kỳ thời điểm là có thể ngưng tụ đan hỏa, mà Vệ Dương thì lại muốn tới kim đan kỳ mới có thể. Đan hỏa là tu sĩ bản mệnh tương giao chi hỏa, mà bây giờ chân hỏa cũng không phải thuần túy vượng hoàng chân hỏa, mà là cựu đại thần thú huyết thống cộng đồng tạo thành chân hỏa. Mà bây giờ, như là tế thiên, kim chiếu viêm, đất huyền đều còn tại ngủ say. Tế thiên trưởng không thủy hỏa hai đại lực lượng bản nguyên, Kim thiếu viêm nhưng là kim hành bản nguyên cung ác mộng bản nguyên phát nguồn viên, đất huyền là trời xanh đại địa con cưng, vệ dương còn kém một cái một hành sức mạnh bản nguyên người trưởng khống, nếu hắn không là nhóm là có thể bố trí trở thành một mới ngũ hành bản nguyên đại trận. Vào lúc ấy, nói vậy uy lực sẽ càng to lớn hơn. Hiện tại vệ gia anh Kiệt trở về, có thể nói vệ dương trong lòng không có bất kỳ khúc mắc. hiện nay hắn cần cần phải làm là nhận thức thật nỗ lực tăng cao tu vi, để ở tương lai tiên ma đại chiến phát huy tác dụng. Vệ Dương rơi vào bế quan, tuy rằng hắn chân thân không thể bước vào luyện công không gian tiến hành tu luyện, nhưng là vị diện thương phô ở tại Tử Phụ không gian bên trong, luyện công trong không gian những kia tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí dồn dập bị luyện hóa, vô số thiên địa linh dịch bị hấp thu, Vệ Dương pháp lực không ngừng tăng lên, mà linh hồn hắn cảnh giới là nguyên anh hậu kỳ, căn bản không sợ pháp lực tăng lên đến cuồng, mà lúc này vẫn Thần Hạp Cốc bên trong một cái dị biến đang từ từ ấp ủ, Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong có vô số quá cổ chư thần tàn hồn, bọn họ bị nhốt vô số thần thoại thời đại, mãi đến tận bách vạn niên tri tiền Vận Thần Hạp Cốc mới từ từ bộc nổ phong, sở dĩ như vậy. Một ít không chịu cô đơn quá cổ chư thần tàn hồn, muốn phá cục mà ra. Đông Nguyên Tông Sơn môn bên trong, Vệ Dương cất bước trong đó, biến hóa to lớn, trong đó nhất làm cho Vệ Dương cảm giác không đồng nhất điểm, đốt, chính là tu sĩ tinh khí thần bất động. Vô số tiên đạo tu sĩ vội vã mà qua, bọn họ tất cả đều bận rộn chuyện của chính mình. Mà như là ngộ đạo các bậc này trong địa, càng là người ta tất nập, vô số người đều tiến vào bên trong, ra ra vào vào, tới tới lui lui, một mảnh phồn hoa náo nhiệt chi cảnh. Đông Nguyên 12 đường chỗ ở ngọn núi, hoàn toàn chính là vòng quanh Đông Nguyên phòng, mỗi cái ngọn núi trong lúc đó cùng Đông Nguyên Tông có một đầu liên duyên mà hai cái liên tuyến trong lúc đó nhưng là cách xa 30 độ. Đông Nguyên Sơn mạch ở Đông Nguyên Tông sắp nhập sắp, có Nguyên Tông cái thế cường giả đem Đông Nguyên Sơn mạch mở rộng, vì lẽ đó hiện tại Đông Nguyên Sơn mạch bên trong, thiên địa linh khí xung túc cực kỳ. Chương 518, chuyển thế thân đại thế sẽ tới. Đông Nguyên Tông thống linh vẫn thần phủ Bắc Phương Tiên Đạo Cựu Châu, Cựu Châu nơi, dưới trần tục bên trong không thiết vương triều cùng hoàng triều, mà đổi thành tất cả đại thành trì chúa tể khắp trung quanh phạm vi nơi. Mà tất cả đại thành trì thành chủ lại có Đông Nguyên Tông sai khiến, thành trì chia làm loại nhỏ thành trì, cỡ trung thành trì, loại cỡ lớn thành trì. Loại nhỏ thành trì thành chủ từ một chút kiệt xuất trúc cơ kỳ đệ tử nòng cốt đảm nhiệm cỡ trung thành trì thành chủ nhưng là do kim đan kỳ tu vi ba tinh trưởng lao đảm nhiệm, mà một ít loại cơ lớn thành trì thành chủ nhưng là do nguyên anh sơ kỳ tu vi bốn tinh trưởng lao đảm nhiệm, mà như là cổ châu, ảnh châu, độc châu này ba châu nơi đông nguyên tông mặc dù không có nói rõ từ bỏ, thế nhưng tại đây ba châu nơi rút về phần lớn sức mạnh chủ động thả ra, sau đó gia tăng cố thủ sông châu nơi phòng thủ. Kỳ thực bây giờ vẫn thần phụ tu chân giới, bị giới hạn địa hình điều kiện, một khi bạo phát tiên ma đại chiến, nó chủ yếu điểm tấn công cũng chỉ có hai cái phương hướng. Một cái dù là nhân ma chiến tràng, nếu như có thể công phá đối phương nhân ma chiến tràng, như vậy thì có thể thẳng đến đối phương phúc Điện. Một cái khác dù là sông châu, sông châu phòng thủ cực kỳ trọng yếu, nếu như tiên đạo muốn chủ động tiến công ma đạo, sông châu mấu chốt nhất. Thế nhưng Ba Châu nơi ma đạo cũng không phải nóng như vậy trung thu hồi, ngược lại cùng Đông Nguyên Tông rất có an ý đưa hắn làm tiên ma lưỡng đạo thế hệ tuổi trẻ luyện binh nơi. Ba Châu địa giới còn đại, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ tiến vào bên trong, giống như là trong biển rộng nhỏ vào một giọt nước, kia không hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng này khổ những kia gia tộc tu chân cùng thương hội thế lực còn có yêu thú thế lực cùng linh thú thế lực mà những người man kia đồng dạng khổ không thể tả. Đông Nguyên Tông thành lập ban đầu cường hành yếu thế cầu tất cả tiên đạo tán tu tiến vào Đông Nguyên Tông trở thành Đông Nguyên Tông một phần lực. Hiện nay ngoại trừ số rất ít còn lẩn trốn ở bên ngoài tiên đạo tán tu phần lớn tiên đạo tu sĩ đều gia nhập Đông Nguyên Tông. Thế nhưng cái này cũng không bao quát gia tộc tu chân cùng thương hội. Đông Nguyên Tông không có mệnh lệnh rõ ràng gia tộc tu chân cùng thương hội gia nhập. Nhưng mà nếu như đến thời điểm tiên ma đại chiến một khi bạo phát trước hết diệt vong nhất định là những này du lịch với tiên ma lưỡng đạo ra những thế lực khác. Vì lẽ đó giờ khắc này gia tộc tu chân chia làm hai phái. Chủ yếu tu luyện tiên đạo công pháp gia tộc lựa chọn gia nhập Đông Nguyên Tông, tu luyện công pháp ma đạo gia tộc tu chân lựa chọn thêm nhập ma đạo. Mà những thương hội kia đồng dạng giải tán, nhập vào Đông Nguyên Tông tụ bảo đường. Có thể nói, bây giờ tu chân giới, thương hội ngoại trừ Vệ Dương Hoàn Vũ thương hội, cái khác liền không có bất kỳ thương hội thế lực tồn tại. Mà bây giờ, tu bảo đường một ít tu sĩ rốt cục đưa mắt dán mắt vào Hoàn Vũ thương hội. Tu chân giới mỗi một ngày đều có biến động, hôm nay là những kia gia tộc tu chân bái tông thời khắc. Tông chủ Thái Nguyên Tử tiếp kiến các đại gia tộc gia chủ sau khi, chính thức tuyên bố tiếp nhận bọn họ vào tông. Mà Vệ gia làm Đông Nguyên Tông đệ nhất thế gia ở Đông Nguyên Tông bên trong danh tiếng hiền hách, tự vệ Hạo Thiên lên đều tại chủ vị an vị, vệ Hạo Thiên làm Hóa Thần Cơ Kỳ Thái Thượng trưởng lão. Dựa theo đạo lý mà nói, ở trên không núi Tiểu Trúc cùng Tiên Đạo Tổ Đỉnh bên trong Tiểu Thế giới đều chen có một mảnh độc lập tự chủ địa vực, đây chính là Đông Nguyên Tông bên trong Hóa Thần Kỳ Thái Thượng trưởng lão đặc quyền. Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ nắm giữ một tòa độc lập ngọn núi, Đan Đạo Tam Cảnh Tu sĩ nắm giữ độc lập đạo phủ, Hóa Thần Kỳ trưởng lão nhưng lại ở bên trong Tiểu Thế giới nắm giữ một khối độc lập địa vực, địa vực bên trong sở sinh thiên địa linh vật toàn bộ về chủ nhân hết thảy phải biết nhàn dối núi Tiểu Trúc Cung Tiên Đạo Tổ Đỉnh Tiểu Thế giới. Thiên địa linh khí nhất là rồi rảo, có thể tưởng tượng được, bên trong đạn xanh thiên địa linh vật liền so với ngoại giới phải nhiều thật nhiều, hơn nữa phẩm chất còn muốn tốt rất nhiều. Điện lễ xong xuôi sau khi, mà lúc này, một vị tụ bảo đường phó đường chủ Chu Ly Hung hãn làm khó dễ. Hồi bẩm tông chủ, từ ngày hôm nay lên, gia tộc tu chân đồng đạo gia nhập Đông Nguyên Tông, như vậy nếu như vậy, hiện nay vẫn thần phủ bên trong, lệ thuộc tiên đạo tất cả thế lực thu sạch về Đông Nguyên Tông, thế nhưng còn có một cái thế lực siêu nhiên với ở ngoài, cái kia chính là Hoàn Vũ Thương hội. Cho nên chúng ta tụ bảo đường yêu cầu tông môn chiếm đoạt Hoàn Vũ Thương hội, chiệt để hoàn thành Đông Nguyên Tông nhất thống tiên đạo tu chân giới vô thượng đại nghiệp vị này phó đường chủ chu Ly đứng ở vì là đông nguyên tông suy tính trí cao đạo nghĩa lên chỉ điểm giang sơn khá có một loại trưởng khống thiên hạ cảm giác thế nhưng phía trên thế giới này chỉ có đạo nghĩa còn không được chưa từng có cứng rắn ngạnh quả đấm của hết thảy đều không thể thực hiện được mà lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía tụ bảo đường đường chủ trầm vạn ngàn trầm vạn ngàn trong lòng tức giận không ngớt, vị này phó đường chủ dù là chu nhất định sư tôn năm đó chu nhất định vẫn lạc tại dương vệ trong tay chu Ly liền đem món nợ này ghi vào vệ gia trên đầu hiện nay thân phận vệ gia danh tiếng chính thịnh cho dù như trầm vạn ngàn cũng không nguyện đắc tội vệ gia Tụ Bảo Đường Đường Chủ Trầm Vạn Ngàn Trầm giọng nói, khởi bẩm Tông Chủ, cái này quyết nghị chỉ là Chu Ly Phó Đường Chủ cá nhân quyết định. Bản Tọa làm Tụ Bảo Đường Đường Chủ đều không có nghe nói, tại sao Tụ Bảo Đường yêu cầu Tông môn đây? Đúng rồi, Chu Phó Đường Chủ, ngươi sau đó nói chuyện vẫn là chú ý đúng mực, không muốn nắm cá nhân quyết định đến làm làm Tụ Bảo Đường ý chí. Nhớ kỹ, bản Tọa mới là trưởng quản Tụ Bảo Đường. Chu Cách hành động này hoàn toàn là không đem Trầm Vạn Ngàn để ở trong mắt. Nếu như là bình thường, Trầm Vạn Ngàn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã trôi qua rồi. Thế nhưng nếu sự tình dính đến thần thoại vậy ra, Trầm Vạn Ngàn tự không thể không liên quan đến sự việc. Chu Ly nét mặt giận mua đỏ chót, Trầm Vạn Ngàn ngay ở trước mặt Đông Nguyên Tông nhiều tu sĩ như vậy mặt, không chút do dự làm mất mặt. "Trầm Vạn Ngàn, ngươi một cái lao thất phu, ngươi đi rồi." Chỉ bất quá ngươi như thế chẳng biết xấu hổ đi liếm vệ gia định luật, chính là không biết vệ gia có hay không cảm kích. Chu Ly phẫn nộ nói rằng. Nay vừa nói, Trầm Vạn Ngàn sắc mặt triệt để âm trầm lại. Mà lúc này, làm người trong cuộc, Vệ Hạo Thiên đứng dậy, hắn trầm giọng nói, "Xem ra Chu Ly ngươi đối với năm đó bạn tọa giết chết người anh em ruột rất có ý kiến a. Bất quá có chuyện gì rượi vào bạn tọa đến, lấy lớn ép nhỏ, ra mà không dừng đắn, ngươi tính toán tơm bơ vậy sao?" Năm đó Vệ Hạo Thiên đem Chu nhất định tra ruột, cũng chính là Chu Ly chi đệ giết chết, từ nay về sau, Chu nhất định mới bái vào Chu Ly môn hạ. Chu Ly đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên tử, hắn tin tưởng, làm Đông Nguyên tông tông chủ, Thái Nguyên tử nhất định phải đi ra giữ gìn lẽ phải. Hôm nay là Đông Nguyên tông ngày vui, hắn ân đoán cá nhân tạm để một bên. Thái Nguyên tử lời nói để Chu Ly suýt chút nữa thổ huyết, Thái Nguyên tử tránh nặng tìm nhẹ, đem chuyện này định nghĩa vì là ân đoán cá nhân, nói cách khác, hoàn toàn liền đem đề nghị của hắn bỏ mặc. Vệ Dương nhưng là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, hắn còn cũng là không nghi tới hiện nay đều có người như thế không có mắt, còn dám cùng vệ gia hò hét, xem ra vệ gia muốn chân tránh xưng hùng đông nguyên tông, còn có một giai đoạn phải đi. dù sao vệ gia của khởi, cho những kia vừa đến tập đoàn lợi ích lợi ích tạo thành tổn thất, mà bây giờ chu Ly đứng ra, không phải cá biệt hành vi, nhưng là bất kể thế nào, bây giờ vệ gia tuy rằng không sưng được thâm căn cố đế, nhưng cũng không phải tùy tiện nhân vật là có thể lay động. chu Ly muốn để đông nguyên tông đứng ra, đóng hoàn vũ cửa hàng kế hoạch phá sản, hơn nữa hoàn vũ trong thương hội, còn quan hệ huyết đan bực này lịch thiên linh an, mà lúc này vẫn thần hạ cốc bên trong vô số quá cổ chư thần tàn hồn tụ tập cùng nhau. Bọn họ muốn đánh vỡ Vẫn Thần Hạp cốc Cấm chế, đi ra hẻm núi. Như là lần trước vị kia Quá Cổ Chư Thần Tàn Hồn, Chấp trường Tâm Tình cùng Ác Mộng Đại Đạo Thần Linh liền cho bọn họ cung cấp ví dụ rất tốt. Nhìn thấy tất cả những thứ này, A Phúc quản gia lặng im không nói. Số mệnh chi luân, phiên, bắt đầu đẩy chuyển động, tất cả những thứ này đều tại Thiên Đế Dự Toán bên trong. Chỉ là Thiên Đế, ngươi chừng nào thì lại mới một lần nữa xuất thế đây? A Phúc quản gia nội tâm thở dài không người hiểu rõ, thế nhưng những này thái cổ thần linh tàn hồn bắt đầu tấn công Vẫn Thần Hạp Cấp Cấm Trế. Mà lúc này, Cổ Nguyệt giao chỗ ở trong động tiên. Nàng ngồi ngay ngắn ở một tòa pho tượng trước mặt, mà pho tượng này cùng vệ dương khuôn mặt hơi có chút tương đồng, thế nhưng nhìn kỹ, vẫn có rất nhiều không giống. Mà pho tượng vào lúc này phát sinh một luồng hào quang nu hòa, hào quang nu hòa tự cậu Nguyệt Dao mi tâm mà vào, tiến vào cậu Nguyệt Dao trong cơ thể, cải tạo cậu Nguyệt Dao thân thể. Phải biết, cậu Nguyệt Dao nhưng là thần giới người, một thân tu vị từ lâu đi vào quá cổ chư thần cảnh giới, thực lực đó vang dội cổ kim, náo thế và cổ. Làm hiện nay tuyên cổ thương minh minh chủ con gái, tuyên cổ thương minh đại tiểu thư, cậu Nguyệt Dao nhận được lần luyện tập này, nhiệm vụ liền là tìm pho tượng này. Thế nhưng hiện nay Cổ Nguyệt giao rất rõ ràng chìm đắm trạng thái tu luyện. Mà lúc này pho tượng đống nhiên mở mắt, con mắt ngước đầu nhìn lên phương hướng rõ ràng là Đông Nguyên Tông. Không gian kỳ dị bên trong, hoang cổ thiên đế ngồi ngay ngắn đế trên mặt đế, không lúc đít. Mà lúc này vẫn thần hạ cốc bên trong một trăm vị thái cổ thần linh tàn hồn tụ tập. Những thần linh này khi còn sống tu vi có cao có thấp, thế nhưng hiện tại bọn hắn bất diệt ý chí trải qua vô số thần thoại thời đại sau khi từ lâu đèn cạn dầu cũng không làm lần gắng sức cuối cùng, bọn họ đồng dạng sẽ tịch diệt vỡ lạc. Chính vì như thế bọn họ mới cấp thiết muốn muốn đánh phá cấm chế tiến vào ngoại giới sau đó tùy tiện đoạt sắc một vị vào lúc ấy lại tu luyện từ đầu không phải là không có cơ hội một lần nữa phi thăng thần giới a phúc quản gia lặng lặng nhìn tất cả những thứ này đồng nhất trăm vị thái cổ thần linh tàn hồn tiêu hao hết toàn bộ lực lượng rốt cục mở ra cấm chế sau đó đồng nhiên thoát đi đi ra ngoài thế nhưng thời khắc này gia thiên cự thủ hiện hiện bàn tay khổng lồ hất trắng bắt sao tỏa ra vô cùng uy thế sau đó bàn tay khổng lồ tầng tầng một đòn những thần linh này tàn hồn lần thứ hai bị thương nặng bọn hắn chân linh ngủ say cũng không còn cách nào đoạt sắc sau đó bàn tay khổng lồ nổ ra không gian đem 100 vị thái cổ thần linh tàn hồn đưa vào Vẫn Thần phủ bên trong, một lần nữa chuyển thế. Nhưng là trong trí nhớ của bọn hắn đã không còn liên quan với Vẫn Thần Hạp cốc ký ức, điểm này bị xóa đi. Cùng lúc đó, Vẫn Thần phủ Tiên Đạo Cửu Châu bên trong, 100 vị thái cổ thần linh tàn hồn dồn dập chuyển thế, ngày đó, ra đời trẻ con bên trong dù là có thái cổ thần linh tàn hồn chuyển thế thân. Sau đó, A Phúc quản gia thu hồi bàn tay khổng lồ. Trong miệng hắn lẩm bẩm lầu bầu nói nói, nói vậy có những thần linh này chuyển thế thân, thì càng có thể kích thích thiếu chủ của ngươi phát triển đi. Vệ Dương Thình Lình không biết hắn đã hoàn toàn xa vào đến một cái thiên địa trong vấn cờ, một trăm vị thần rõ ràng chuyển thế thân, Hoàng Kim Đại Thế muốn chân chính đến. Cái thời đại này chính là các loại người có đại khí vận dồn dập quật khởi thời đại. Vệ Dương đối với trong bóng tối phát sinh tất cả những thứ này kia không biết chút nào, hắn đã lấy được Hoàng Cổ Thiên Đế trí tôn truyền thừa, thế nhưng hắn nào biết, thần linh chuyển thế thân sắp nhất lên sóng lớn vô biên. Tuế Nguyệt như thôi, thời gian dần trôi qua, chỉ chớp mắt dù là 20 năm trôi qua rồi. Thời gian hai năm, Đông Nguyên Tông là phát triển không ngừng, mà Vệ Dương Tu Vi trải qua hai năm bế quan tu luyện, tái tiến một bức giải. Trong năm 519, một Linh bộ tộc rất nhiều bí ẩn. Không, 20 năm thời gian, ở thế tục giới bên trong lại là mới một đời, Vệ Dương trải qua nhiều năm như vậy bế quan khổ tu, tu vi bước một bước dài. Pháp lực tu vi nguyên đan viên mãn cực hạn cảnh giới, linh hồn tu vi nguyên anh hậu kỳ cực hạn cảnh giới, song cực giới hạn cảnh giới, dù là này 20 năm Vệ Dương khổ tu thành quả. Giờ khắc này, tử phụ không gian bên trong, pháp lực như vực sâu biển lớn, hồn lực tựa thâm thúy đại dương, âm dương thái cực biển kịch liệt lớn mạnh. Đây chính là Vệ Dương sức mạnh chi hải, thực lực chi nguyên. Minh Ngung pháp hồn hải dương, bình thường gió hiêm sóng lặng, Một khi toàn lực thôi thúc tu vi, đều sẽ bạo phát kinh thiên uy thế. Vệ Dương đi ra mật thất tu luyện, nhất thời đã bị Mộ thân hắn Lăng Hàn Nhã phát hiện. "Nương, ta xuất quan." Lời đơn giản nói, thế nhưng nghe vào Lăng Hàn Nhã trong hai, nhưng là ấm lòng người tỷ. Lăng Hàn Nhã thương yêu nhìn Vệ Dương, hiểu ý nở nụ cười, nói nói, "Dương Nhi, các loại, chờ, nương đi làm cho người ăn ngon." Sau đó, Vệ Hạo Tiên bọn họ đồng dạng cảm ứng được Vệ Dương xuất quan. Lăng Vân trong sảnh, vệ ra một nhà bốn đời ngồi vây chung một chỗ. "Dương Dương, 20 năm khổ tu." Ngươi bây giờ tu vi lần thứ hai tiến bộ, nói vậy sức chiến đấu cũng đồng dạng tiến bộ không ít đi." Vệ Hạo Thiên mỉm cười nói, Xác thực như vậy, cùng cấp bên trong, Dương Dương hiện tại hành hạ ngươi phỏng trưởng liền chỉ cần một chiêu." Sở Điệp Ý mỉm cười nói, "Vệ Hạo Thiên, tu vi hiện tại của ngươi đều phải đổi tới ta, xem ra ta cũng muốn bế quan tu luyện, mau chóng lên cấp nguyên anh kỳ." Vệ Dương cha Vệ Trung Thiên tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt cao hứng tâm ý ai cũng thấy được. Làm cha làm mẹ, không phải là muốn mong nhi tử thành long, mong nữ nhi thành phượng sao? Ngươi còn không thấy ngài nói, hiện tại không cần nói ngươi áp chế tu vi, coi như chỉ bằng vào bản thân thực lực ngươi cũng so không được quá dương dương, Lăng hàn nhã phi thường tự hào nói rằng không khách khí chút nào rơi vệ trung thiên mặt mũi, vệ trung thiên ngạc nhiên, Nương, ngươi đừng nói như vậy, coi như là sự thực, ngươi cũng không cần nói ra a, trong lòng chúng ta đều biết, nói ra, cha trong lòng rất khó chịu a, vệ dương mỉm cười nói, vệ trung thiên nghe nói lời này, nội giận đùng đùng nói nói, ngươi tiểu tử này, dám như vậy cùng ngươi lão tử nói chuyện, thật muốn ăn đòn, có phải hay không cảm giác đến ngươi lão tử ta thu thập không được ngươi, ngươi liền dám đối với ta như vậy, ngươi dám động dương dương một sợi lông, hừ, hậu quả ngươi cũng biết luôn luôn thương yêu vệ Dương Lâm chỉ huyên không làm nữa, có tố tử. Nhi tử liền trực tiếp ném ở một bên. Vệ Trung Thiên rất lý trí ngậm miệng, miễn cho dẫn lửa thiếu thân. Đây chính là nhà, ấm áp gia, vệ Dương rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ngày thứ hai, vệ Dương buồn bực ngán ngẩm ở dưới, đi xuống ngựa mặt lên trời phong, đổi khuôn mặt, thử đi trải nghiệm một thoáng tu sĩ bình thường sinh hoạt. Nếu như lấy bộ mặt thật cất bước Đông Nguyên Tông bên trong, nhất định sẽ bị người nhận ra, nói như vậy, liền vi phạm vệ Dương bản ý. Hiện tại Đông Nguyên Sơn mạch rộng lớn cực kỳ, trong đó lâm lập vô số ngọn núi, ngọn núi cùng trong ngọn núi đều có truyền thống trận đương nhiên truyền thống trận làm những kia luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn cùng trúc cơ kỳ đệ tử sở thiết còn đang đạo tam cảnh cùng nguyên anh kỳ nắm giữ ngự kiếm phi hành thần thông vẫn có thể học tập thân hóa cầu vồng quang chi thuật cho nên bọn hắn không thế nào cần truyền thống trận cất bước không giới một bên trong dây núi vệ dương cảm giác một trận tâm thần sảng khoái nhiều năm như vậy bế quan tu luyện vệ dương cũng không biết bao lâu không có như vậy thả lỏng đi trải nghiệm thiên nhiên tự nhiên nhiều huyền diệu tu sĩ lẽ ra không nên nhắm mắt làm liều hẳn là lấy thiên địa tự nhiên làm thầy truy tìm thiên địa trí đạo thương tùng bạch vân lam thiên nước biết cầu nhỏ nước chảy Những này cảnh vật đều bị Vệ Dương duyệt tiến vào trong mắt, mà lúc này, Vệ Dương ngẫu nhiên gặp một người quen. Một viên thanh tùng dưới, một vị tu sĩ ngồi xếp bằng phía dưới, mà tâm thần hắn thả lỏng, rất rõ ràng là chìm vào trạng thái tu luyện, hơn nữa nhìn việc tu luyện của hắn trạng thái rất thâm nhập, hẳn là đã đến thời khắc mấu chóp nhất. Có dám ở đây, Vệ Dương vung tay lên, ngũ đế pháp lực vòng bảo vệ bao phủ phạm vi 30 trượng nơi, phạm vi trong vòng 30 trượng, cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào trước tới quấy rầy. Người quen này dù là đã từng là ở đệ tử ngoại môn thi đấu bên trong cùng Vệ Dương từng giao thủ nghiêm tụng, chính là năm đó cùng Nghiêm Tùng giao thủ làm cho Vệ Dương may mắn bước vào Quá Đạo Pháp hợp nhất đồng nhất cảnh giới chi cao, từ đó về sau, Vệ Dương cũng chỉ có ở Hàn Nguyệt Thần cung lần đó lần nữa tiến vào Quá Đạo Pháp hợp nhất cảnh giới. Nghiêm Tùng làm một hành pháp tu, hiện tại Vệ Dương nhìn hắn tu vi hách nhưng đã là đạt đến trúc cơ kỳ tầng 11, giờ khắc này khí thế của hắn đung đưa bất định, trôi nổi khó lường, rất rõ ràng là đang trùng kích trúc cơ kỳ tầng 12. Mà lúc này, quần quần không đoạn tiên địa linh khí truyền vào trong cơ thể hắn, vô biên thanh một khí tiêu tán hư không, mà lúc này sẽ nghiêm trị Tùng trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một luồng quen thuộc gợn sóng cảm ứng được luồng rung động này, tử phụ không gian bên trong thông thiên kiến mộc đống nhiên cuồng bạo bất an, vệ dương lao lực đại khí lực mới đưa thông thiên kiến mộc bạo động chấn áp xuống. vệ thương, thông thiên kiến mộc chấn động, này là chuyện ra sao? vệ dương vào lúc này chỉ có thể khẩn cấp cầu viện vệ thương. vệ thương thả ra thần thức, cẩn thận cảm ứng một phen. chủ nhân, đây là tử phụ không gian bên trong thông thiên kiến mộc cảm ứng được ma khắc tàn cảnh rung sóng, cho nên mới như vậy táo bạo, hắn cấp thiết muốn muốn nặng thành lập mục. vệ thương trầm giọng nói, há, ý của ngươi là nói, nghiêm túng trên người có giống như ta có thông thiên kiến mục tàn cảnh? vệ dương trầm giọng nói, không phải. Chủ nhân, ngươi nắm giữ này Thông Thiên Kiến Mộc có thể nói là Thông Thiên Kiến Mộc hạt nhân tinh hoa, hơn nữa lúc này lão Thông Thiên Kiến Mộc ở xúc tích loại mới, nói cách khác, chủ trong cơ thể con người này Thông Thiên Kiến Mộc sắp tiêu vong, thế nhưng loại mới đã xúc tích được, như vậy nếu như vậy, chỉ cần tìm được một hành lực lượng dư thừa địa phương, là có thể làm cho mới xây một xuất thế, cái kia nếu như vậy, mới xây một trưởng thành, là có thể hấp thu trước kia lão kiến mộc sức mạnh. Vệ thương cẩn thận giải thích nói rằng, như vậy, không trách ta cũng cảm thấy này Thông Thiên Kiến Mộc mang theo một tia suy vong mục nát khí tức. Trước kia ta cho rằng là sợ hắn trải qua vô số thần thoại thời đại, không chịu nổi thời gian sông dài dội rửa. Vệ Dương đống nhiên tỉnh nộ. Không thể, thông thiên kiến mục làm thế giới thụ, năm đó đẩy lên tuyên cổ thần giới đến hoang cổ thiên giới, triền miên trong cổ vũ trụ duy nhất cái này một viên thông thiên kiến mục, chỉ là thượng cổ bách tộc đại chiến thời gian, không biết tại sao thông thiên kiến mục bị đại thần thông giả chém đức, từ đây kiến mục mảnh vỡ liền rơi rất ở chư thiên vạn giới bên trong. Vệ Thương ngữ khí rất kiên định nói rằng, cái kia nếu như vậy, chờ hắn tỉnh táo sắp, ta lại hỏi ý kiến hỏi một chút mảnh vỡ ở nơi đó. Vệ Dương làm ra quyết định nếu như ta không cảm ứng lỗi, chủ nhân, trước mắt người tu sĩ này đã không phải là nhân tộc bình thường, hắn bị kiến một cải tạo quá, trở thành một linh. vệ thương lời nói kinh người lan truyền ra một cái tin tức vô cùng trọng yếu. một linh, vệ dương nghi ngờ nói, đúng vậy, chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều chủ tộc, như chư danh nguyệt linh bộ tộc, ngạch linh bộ tộc, bọn họ đều là linh tộc. kỳ thực như là khắp nơi linh bộ tộc, kỳ tộc tên cũng gọi là thổ linh bộ tộc, bọn họ người bị sức mạnh bản nguyên sùng ái, sau đó thủ hộ sức mạnh bản nguyên. vệ thương giải thích nói rằng, há. Như vậy nghiêm tùng thân phận bây giờ phải là thượng cổ điện tịch bên trong đã từng ghi lại một linh bộ tộc. Đúng, một linh bộ tộc thủ hộ thông thiên kiến một. Thế nhưng tự thời đại thượng cổ sau khi một linh bộ tộc liền đã tiêu vong. Thế nhưng ta phỏng trường bọn họ còn tại chư thiên vạn giới ở nút trong bóng tối thu thập kiến một mạnh vỡ để gây dựng lại thông thiên kiến một, khôi phục thượng cổ vinh quang. Vệ thương trong giọng nói nói ra rất nhiều bí ẩn như những ngày linh tộc bọn họ làm vì là sức mạnh bản nguyên thủ hộ chủng tộc, chủng tộc thực lực cường hãn cực kỳ, bởi vì bọn họ chịu đến sức mạnh bản nguyên sủng ái. Đối với từng người tương ứng sức mạnh bản nguyên tìm hiểu muốn so với những chủng tộc khác bao quát nhân tộc đều nhanh hơn nhiều thực chủ nhân trong lòng người không phải vẫn thật tò mò linh thú bộ tộc lai lụy sao? rất đơn giản, linh thú bộ tộc ở đây trước thần thoại thời đại gọi là thú linh bộ tộc, là thái cổ hùng thú khai sáng. chỉ là bây giờ từ trong yêu thú độc lập mà ra, một lần nữa biến thành một cái loại mới tộc. mà yêu thú bộ tộc chỉ có lên cấp thực sự là yêu quái, cũng chính là phi thăng tiên giới sau khi yêu thú bộ tộc mới lộ sắc thành vi yêu tộc. có thể nói thế gian linh giới trên căn bản là không có yêu tộc tung tích. vệ thương lần thứ hai giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. hả, như vậy a, như vậy xem ra tế thiên thật không phải là cái gì linh thú vương giả. Thế thiên chân thân, trước mắt ta cũng không biết. Vệ Dương cảm khái nói rằng, thế thiên lai lịch thân phận đều rất thân bí, chỉ có điều theo chủ nhân ngươi tu vi tăng lên, sớm muộn có một ngày, những này bí ẩn đều sẽ bị vạch trần. Mà lúc này, nghiêm tùng thăng cấp đã đến thời điểm mấu chốt nhất, vô tận thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào, thế nhưng hắn khí tức vẫn chưa ổn định. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng hiểu rõ. Sau đó Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời phạm vi một phòng trong hết thảy thiên địa linh khí toàn bộ bị Vệ Dương cường hán thần thức khống chế. Sau đó những thiên địa linh khí này lần thứ hai rót vào nghiêm tùng trong cơ thể. Có linh khí quân đầy đủ sức lực gia nhập, Nghiêm Tùng tựu như cùng thái cổ thao thiết hung thú như thế, điên cuồng nuốt chửng thiên địa linh khí, sau đó trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, sau đó nghiêm tùng khí thế bỗng nhiên tăng hụt. Nghiêm Tùng chính thức đột phá đến trúc cơ kỳ tầng 12, thế nhưng hắn vẫn không có xuất quan, chính là nhận thức thật nỗ lực tu luyện để củng cố cảnh giới. Lại quá một phút, Nghiêm Tùng bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ tinh khí thần đều trở nên không giống, Vệ Dương đã nhìn thấy trong mắt hắn một đạo ánh sáng xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lúc này Vệ Dương, thứ lâu khôi phục diện mạo thật sự. Nghiêm Tùng liền vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ. Cung kính nói nói, đệ tử tham kiến vệ sư thúc, vừa đang tạ sư thúc cứu viện. Đệ tử cảm ơn bất tận, sau đó sư thúc như sai biệt hiện, lên núi đao xuống biển lửa, đệ tử chắc chắn sẽ không nỡ mày. Ha ha, nghiêm tùng, ngươi không cần câu nệ như vậy. Nói đến ngươi ta cũng coi như là hữu duyên một hồi, năm đó đệ tử ngoại môn đại so với chúng ta đã từng giao thủ quá. Vừa ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn ngươi bế quan thăng cấp, tiện tay giúp ngươi xuống. Ngươi không tất nhiên lưu ý, mà bây giờ ngươi đã thành công đột phá đến chốc cơ kỳ tầng 12. Hơn nữa ta xem ngươi đã lĩnh ngộ ra mục hành chân ý, lên cấp đang đạo tam cảnh ngay trong tầm tay. Vệ Dương cười ha ha nói rằng, "Vệ Dương loại này bình dị gần gũi thái độ, cũng bỏ đi Nghiêm Tùng trong lòng lo lắng. Nghiêm Tùng đồng dạng là tính tình người trong, vừa hắn chỉ là không làm rõ được Vệ Dương mục đích, cho nên mới có vẻ hơi câu nệ bất an." Chương 520, kiến một mảnh vỡ cá cắn câu. 1. Vệ Dương năm đó ở đệ tử ngoại môn thi đấu cùng Nghiêm Tùng giao thủ sắp, Nghiêm Tùng tu vi vẫn luyện khí bảy tầng, thế nhưng hiện tại, rõ ràng là trúc cơ kỳ tầng 12. Có thể ở thời gian mấy chục năm đem tu vi tăng lên tới mức như thế, xem ra Nghiêm Tùng chính là bởi vì một linh bộ tộc thân phận, mới có thể khiến cho hắn nhanh như vậy tăng cao tu vi. Tuy rằng Vệ Dương biết được Nghiêm Tùng nhanh như vậy tăng cao tu vi nguyên nhân, thế nhưng hắn giả vờ không biết, tùy ý hỏi nói: "Nghiêm Tùng ngươi những năm này rất nỗ lực à, ngươi ta sơ lần gặp gỡ, ngươi mới luyện khí bảy tầng, hiện tại cũng chúc cơ kỳ tầng 12, có đại tài nên trưởng thành muộn nói chính là như ngươi tu sĩ như vậy à. Nghiêm Tùng sắc mặt lóe lên một tia lung tung tâm ý, hắn biết hắn thiên phú của chính mình, tuy rằng không phải quá kém, nhưng cũng không cao, là trung đẳng. Nhưng hắn cái này tu vi tốc độ tăng lên hoàn toàn không thua gì những kia nắm giữ thiên linh căn tư chất tu sĩ, vì lẽ đó Vệ Dương có câu hỏi này, hắn cảm thấy bình thường mà vệ dương lời này cũng không phải đi ý định dò xét hắn bí ẩn, chỉ là bạn tốt trong lúc đó tùy ý vừa hỏi vệ sư thúc ngươi nói đùa rồi, ta đây các loại, chờ, bé nhỏ tu vi ở vệ sư thúc trước mặt ngươi, thật sự là không đáng nhắc tới. nghiêm tùng đem cái vấn đề này lẹ qua, thế nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu rãy rủa không gạt được toàn lực tản ra thần thức quan sát hắn vệ dương, vì lẽ đó vệ dương bởi vậy phán đoán, xem ra nghiêm tùng đối với trở thành một linh bộ tộc có chút chống cự, chỉ có điều những năm này hắn đồng dạng cảm nhận được một linh bộ tộc tu luyện châu biến thái, thế nhưng hắn là nhân tộc tự hào, vì lẽ đó nghiêm tùng mới phát giác được rất mâu thuẫn. Nghiêm Tùng trở thành một linh bộ tộc thời gian còn không phải quá dài, bởi vì một linh bộ tộc tộc nhân tư chất kém nhất đều là hệ gỗ thiên linh căn, mà Nghiêm Tùng tuy rằng chủ tu công pháp là hệ gỗ, thế nhưng trong cơ thể hắn còn có hệ lựa linh căn. Nếu như vậy, cũng chính là kiến một mảnh vỡ đối với hắn cải tạo còn chưa đủ sâu. Thế nhưng theo hắn tu vi tăng lên, tiếp thu kiến một cải tạo sau khi, Nghiêm Tùng hệ gỗ thiên tư còn muốn tăng lên, đến thời điểm hắn linh căn tư chất sẽ biến thành hệ gỗ thiên linh căn. Nhìn thấy Nghiêm Tùng nếu không muốn để chuyện này, Vệ Dương cũng không làm người khác khó chịu. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời thả ra tử phụ không gian sau đó một tia thông thiên kiến một khí tức trong nháy mắt bên ngoài nghiêm tùng trong ngóc có một viên kiến mục bóng mở kiến mục bóng mở trong nháy mắt liền cảm ứng được luồng hơi thở này sau đó nghiêm tùng biến ý thức vang lên một đạo giọng lớn vang rội âm thanh tộc nhân của ta mau chóng mang theo hắn tới gặp ta trong thanh âm hàm chứa một luồng uy nghiêm không thể kháng cự nghiêm tùng căn bản là không có cách chống đối kiến mục ai hơn nữa hắn làm kiến mục tự mình cải tạo một linh bộ tộc hoàn toàn chịu đến kiến mục không chế đang xây một trước mặt hắn căn bản vô lực phản kháng nghiêm tùng sau lưng viên kia kiến mục cảm ứng được vệ dương trong cơ thể dòng khí tức này cùng lúc đó cách xa ở sông châu phía đông nhất một bí cảnh bên trong thông thiên kiến mục che kín bầu trời sau đó kiến mục nổi lên xuất hiện một đạo nhân mặt hắn ngước nhìn đông nguyên tông phương hướng trong lòng nuốt chửng tâm ý khát vọng đến mức tận cùng làm kiến mục mảnh vỡ trời sinh liền nắm giữ nuốt chửng cái khác mảnh vỡ thần thông sau đó từ từ gây dựng lại hy vọng có một ngày khôi phục thông thiên kiến mục vô thượng vinh quang trong mắt tham lam tình gấu liệt cực kỳ nghiêm tùng tuy rằng trong lòng có chút chống cự một linh bộ tộc thân phận sự thực thế nhưng kiến mục uy năng dưới hắn cảm giác không cách nào trưởng khống tự thân muốn theo kiến mục tâm ý hành động nhìn thấy tình cảnh này Vệ Dương biết hắn thả ra mỗi câu nhượng nghiêm tùng sau lưng cái kia một con cá lớn mắc câu rồi. Chính như nghiêm tùng sau lưng kiến một mảnh vỡ muốn nuốt trường hấp thu vệ dương trên người thông thiên kiến mục, vệ dương đồng dạng ôm cái này niềm tin. Hắn tin tưởng, thông thiên kiến mục hấp thu này khỏa kiến mục mảnh vỡ sau khi, là có thể chân chính một lần nữa lột xác, làm cho mới xây mục nảy mầm trưởng thành, sau đó từ từ lớn mạnh. Vệ Dương trong lòng cái này giá tâm không thể bảo là không lớn, muốn một lần nữa bồi dưỡng một viên mới xây mục. Tuy rằng thân thể có chút không thể nào được chứng khống, nhưng nghiêm tùng tiềm thức phi thường chống cự như vậy hành vi. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thần phục Kiến mục, nói cách khác, Kiến mục đối với Nghiêm Tùng cải tạo không triệt để. Vì lẽ đó vào lúc này, Nghiêm Tùng có vẻ rất dây dãy vẻ mặt thống khổ giữ tận cực kỳ. "Nghiêm Tùng, ngươi làm sao vậy?" Vệ Dương đúng lúc biểu đạt hắn đơn cần, sau đó Nghiêm Tùng trong nháy mắt liền từ dây rựa mâu thuẫn trong trạng thái giải thoát ra. "Không có gì, vừa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có chút thất thố, để Vệ sư thúc cười chê rồi. Hiện tại đệ tử vừa thăng cấp, cần gấp trở lại lại củng cố một phen, đệ tử không bội nữa, mong rằng sư thúc lượng giải." Sau khi nói xong, Nghiêm Tùng vội vội vàng vàng rời đi. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn lại không rời đi Kiến Mục nhất định sẽ dụ hắn lấy dùng sức mạnh phương thức bắt cóc Vệ Dương, thế nhưng Nghiêm Tùng biết, đây là tại Đông Nguyên Tông bên trong, đến thời điểm bí mật của hắn nhất định sẽ lộ ra ánh sáng. Nhìn vội vã mà đi Nghiêm Tùng, Vệ Dương lấy lòng tuổi gần. Kiến Mục a, Kiến Mục, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng a. Nghiêm Tùng vừa trở lại hắn chỗ ở, trong ngõ Kiến Mục bóng mờ biến thành một đạo nhân mặt, trầm giọng hỏi nói, vừa tại sao ngươi không cưỡng ép đưa hắn bắt cóc đến ta bí cảnh? Ngiam Tùng bất đắc dĩ cười khổ, vĩ đại Kiến Mục chi chủ, Vệ Dương có thể không phải nhân vật bình thường. Hơn nữa ở Đông Nguyên Tông bên trong ta một khi động thủ, sẽ lập tức lộ ra ánh sáng đến thời điểm sẽ đối với chủ nhân ngài đại kế sản sinh ảnh hưởng, cho nên ta mới cố nén không động thủ. Hơn nữa ta còn có thể lấy dụ dỗ phương thức, ta nhất định phải nhanh chóng đưa hắn đưa vào bí cảnh bên trong. Nghiêm Tùng tạm thời lừa gạt qua cái này kiến mục bóng mờ, dù sao kiến mục sinh ra linh trí còn không giải, hắn một ít cách làm vẫn chỉ là dựa vào bản năng thủ đoạn. Nếu như nếu là chân chính linh trí chí giác tỉnh kiến mục, đến thời điểm nhất định sẽ đối với cái này đem lòng sinh nghi. Sau đó, Vệ Dương tiến vào Đông Nguyên mười đường các đại đường khẩu nhìn một chút. Trước đây Thái Nguyên Tiên môn thời gian, Vệ Dương là đạo phù đường, vạn kiếm đường, trận pháp đường, diệt ma đường đệ tử. Mà bây giờ Đông Nguyên Tông thành lập, Vệ Dương đồng dạng vẫn là phụ trận đường, Thiên kiếm đường, Vạn pháp đường, Chu ma đường bốn đường đệ tử, tụ tập cùng kiêm. Có thể nói, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Nguyên Tông, Vệ Dương bốn đường đệ tử thân phận, tụ tập cùng kiêm, duy nhất cái này một nhà. Phụ trận đường tổng bộ vị trí ngọn núi tên chữ vẫn là kêu lên nguyên Phong, khi làm, nhưng cái này Đạo Nguyên Phong không, cái này trước Thái Nguyên Tiên môn thời gian đích Đạo Nguyên Phong, chính là bị Nguyên Tông cái thế cường giả luyện chế lại một lần. Đi tới Đạo Nguyên Phong ngoài sơn môn, Vệ Dương lấy ra tiên đạo giấy ngọc, nhất thời bóng người của hắn biến mất ở bên ngoài. Đạo Nguyên Phong cấp 3 phần trợ chọc trời đứng vững, nguy nga thô bạo. Vệ Dương thân ảnh của trong nháy mắt xuất hiện tại đạo nguyên trên đỉnh một đại điện. Bên trong cung điện, Cao Nguyên Bách cùng Pháp Trấn Thiên ngồi ngay ngắn trong đó. Vệ Dương định nhãn vừa nhìn, lập tức hành lễ, cung kính nói nói, đệ tử tham gia Cao Đường Chủ cùng Công Đường Chủ. Chúng ta không dám làm, ngươi là ai à? Thần thoại Vệ gia, nửa mặt lên trời phong đương đại phong chủ, người bận điệu à? Vào ta nói phụ đường, tới nơi này số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay à? Mà từ gia nhập phụ trận đường, càng là lần đầu tiên. Cao Nguyên Bách không thích nói rằng, đệ tử kinh hoàng. Vệ Dương vào lúc này không giải thích, mới là tốt nhất kế sách chống đối. Được rồi, Kim Thiên Vệ Dương hiếm thấy tới một lần phủ trận đường, rất cao, ngươi tiểu không dùng như vậy cho hắn sắc mặt xem rồi, người ta ông cố là hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, chúng ta không trêu chọc nổi a. Pháp chấn tiên đồng dạng trêu chọc. Hai vị đường chủ, đệ tử biết sai rồi còn không được sao? Vệ Dương mở to mắt, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói rằng: "Ha ha, tiểu tử ngươi." Cao Nguyên Bách lắc đầu mỉm cười, "Biết ngươi bình thường thâm ra, sông, diễn kiếm đạo, không có bao nhiêu thời gian quan tâm phủ đạo cùng pháp đạo cùng với chân đạo, cái này hai chiếc thẻ ngọc là ta cùng công đường chủ suốt đợi kinh nghiệm, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền nhìn một chút." một pháp thông, vạn pháp thông, đại đạo đi tới đỉnh cao nhất chỗ đều có thể loại suy. Chúng ta tin tưởng, phù đạo cùng pháp đạo cùng với trận đạo tìm hiểu. Đối với chính ngươi đại đạo cần phải có trợ giúp. Cao nguyên bách nói xong sắp lấy ra hai chiếc thẻ ngọc. Trường giả ban thưởng, không dám từ. Vệ dương cung kính tiếp nhận, vệ dương nội tâm phi thường cảm động. Phải biết này trong ngọc giản bao hàm chính là cao nguyên bách cùng pháp chấn thiên bọn họ một đời đối với phù đạo cùng pháp đạo cùng với trận đạo lĩnh ngộ. Hiện tại bọn hắn đưa hắn truyền cho vệ dương, có thể nói đại ngộ này đã vượt qua bọn họ dành cho bọn hắn đệ tử đích truyền rồi. Tuy rằng lúc đầu Vệ Dương còn có đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo ý nghĩ, thế nhưng một khi chân chính bước lên con đường kiếm đạo, hắn liền tuyệt phương diện này tâm tư. Vì lẽ đó, hắn chỉ là đem phụ đạo, trận đạo, pháp đạo những này làm phụ trợ đại đạo tu luyện, bởi vì Vệ Dương đi là hỗn độn vô cực đại đạo. Hỗn độn vô cực đại đạo bao hàm 3000 đại đạo, vì lẽ đó tìm hiểu những này, quả thật có loại suy hiệu quả. Pháp Chấn Tiên liền là đồng thời tu luyện pháp đạo cùng trận đạo, mà lần này Đông Nguyên Tông thành lập, hắn lựa chọn gia nhập phụ trợ đường, mà không đi vạn pháp đường. Có thể nói, phu đạo là nhắm thẳng vào đại đạo chủ yếu nhất, đại đạo đều là do vô số phụ văn cấu trúc Ma phép thuật một quy tắc là câu thông đại đạo quy tắc, cho nên nói, phù đạo cùng pháp đạo có thể nói một trong một ngoài. Mà trận đạo vận dụng lực lượng của đất trời đến đối địch, những này đại đạo đều phải cầu lấy đại đạo làm thầy, lấy là thiên địa hữu, chính ngươi giới đi tìm hiểu, tự lo lấy đi. Cao Nguyên Bách sau khi nói xong, vệ dương thân ảnh của trong nháy mắt đã bị hắn rời đi đạo nguyên phong ở ngoài. Rất cao, hiện tại đời này chúng ta không nhất định có thể có cơ hội đến chứng nhận thuần dương chân tiên, thế nhưng ta xem vệ dương đứa nhỏ này, cơ sẽ rất lớn a. Pháp chân tiên bùi mùi mãi tôi nói rằng, lão pháp, ngươi vẫn là quá nhỏ nhìn hắn rồi. Ngươi cho rằng thuần dương chân tiên chính là mục tiêu của hắn. Ngươi cũng biết, tiên giới bên trên càng có thần giới, thần giới mới là chư thiên vạn giới cao nhất giới. Không khỏi vì sao, thế nhưng Cao Nguyên bách đối với Vệ Dương chính là vô cùng sung mãn tự tin. Pháp chân Tiên cười không nói. Vệ Dương còn đi xem thiên kiếm đường, vạn pháp đường, chu ma đường, sau đó mới trở về ngựa mặt lên trời phong, hắn lặng lặng đợi cá cắn câu. Quả nhiên, sau 10 ngày, kiến một mảnh vỡ rốt cục không nhịn được, dụng Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng đi tới ngựa mặt lên trời phong, cầu kiến Vệ Dương. Vệ Dương hạ sơn, nhìn thấy Nghiêm Tùng, khinh cười nói nói, từ biệt nhiều ngày. Xem nghiêm tùng ngươi bây giờ tinh khí thần rất khác nhau, xem ra tu vi lại có tinh tiến a. Vệ Dương đối với nghiêm tùng rất khách khí, vì lẽ đó nghiêm tùng cảm thấy tính toán vệ Dương, trong lòng rất ấy nấy Thế nhưng lúc này, sớm đã đến nhẫn lại cực hạn kiến một mảnh vỡ đã không thể nhẫn lại mà lúc này hắn ra tăng uy năng, nghiêm tùng không thể lỡ được. Ai, lần trước vệ sư thúc không phải hỏi ta tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy sao? Ta phát hiện một chỗ bí cảnh, nhưng là do ở thực lực thấp kém, dĩ vô pháp một mình tìm kiếm, cho nên mới tới phiền phức vệ sư thúc, sau đó chúng ta tám hai phần món nợ làm sao? Nghiêm tùng thần bí nói rằng Trong năm 521, sinh mệnh quy tắc kiến một cây nhỏ. Không? Bí cảnh nào? Vệ Dương hỏi. Bí cảnh tên ta cũng không cách nào biết được, chỉ biết bên trong có tinh khiết đến mức tận cùng một hành thiên địa linh khí, lần trước một cái ngẫu nhiên cơ hội ta đi vào quá, từ đó đạt được một ít bí tịch, cái này cũng là tại sao ta tu vi tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Nghiêm Tùng trầm giọng nói. Nghiêm Tùng lời này có thật có giả, gọi người thực tại khó phân biệt thật giả. Vệ Dương hỏi rõ những này, vì chính là bỏ đi Nghiêm Tùng lòng nghi ngờ, bằng không nếu như Nghiêm Tùng một đề nghị, Vệ Dương liền đáp ứng, trong này khẳng định có vấn đề. Ta gần đây không có chuyện gì. Theo ngươi đi một chuyến cũng không phải là không thể. Chỉ là tám hai phần thành, ta chiếm hai phần mười vậy có phải hay không? Vệ Dương có chút tâm động nói rằng. Vệ sư thúc, tám hai phần thành là ngài tám ta hay? Nghiêm Tùng vội vàng giải thích nói rằng. Vệ Dương thực tại rất động lòng, hắn cân nhắc chốc lát, sau đó dùng tiên đạo giấy ngọc cho cha bọn họ còn có sư tôn kiếm không minh phát tin tức, nói hắn đi ra ngoài thăm dò bí cảnh, rất có thể bế quan một quãng thời gian rất dài, gọi bọn họ chớ buồn. Sau đó, nghiêm Tùng liền mang theo Vệ Dương rời đi Đông Nguyên Tông. Vừa mới rời đi Đông Nguyên Sư Mạch, Ngiam Tùng dù là lấy ra một cái loại nhỏ định hướng truyền thống trận. Mà đang ở truyền tống trận sắp sửa khởi động thời gian, Nghiêm Tùng đột nhiên lương tâm phát hiện, "Vệ Sư thúc, ngươi liền một thân một mình. Có muốn hay không thông báo một chút người nhà ngươi cùng chúng ta đồng thời tham dò?" Vệ Dương biết được Nghiêm Tùng ý tứ, chỉ bằng cái này, sau đó Vệ Dương tuyệt đối có thể tha cho Nghiêm Tùng một mạng. Nói cho cùng, tất cả những thứ này cũng không phải Nghiêm Tùng bản ý, đều là do lương của hắn kiến một mảnh vỡ ý chí ở chủ đạo tất cả những thứ này. Vệ Dương thầm nhiên nở nụ cười, "Không cần. Trước tiên cho chúng ta đi vào tham dò một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ gọi bọn hắn." Nghiêm Tùng đáy lòng thở dài một tiếng sau đó mở ra truyền tống trận, nhất thời bóng người của bọn họ dù là biến mất ở tại chỗ, mà vệ dương bọn họ chân trước rời đi, mặt sau đã có người theo dõi, chỉ là những tu sĩ này không biết truyền tống trận đi về phương nào, nhưng là bọn hắn vẫn là nỗ lực đi truy tầm vệ dương tam tích, để vì là giết chết vệ dương đặt xuống hài lòng cơ sở. mà lúc này cách xa ở sông châu phía đông nhất bí cảnh bên trong, hắn cảm ứng được đường hầm không gian bên trong vệ dương cùng nghiêm tùng tới lúc gấp rút nhanh chóng tới rồi, tâm tình hưng phấn không thôi, rốt cục liền muốn nuốt chửng khối thứ nhất kiến một mạch bỡ, một khi sau khi căn bỡ, thực lực của hắn là có thể lại lên một tầng nữa đến thời điểm nói không chắc có thể hóa hình. Đi tới Chư Thiên Vạn Giới tìm kiếm cái khắc mảnh vỡ tâm tích. Một trận long trời lở đất. Vệ Dương cùng Nghiêm Tùng rốt cục đến kiến một bí cảnh. Vừa chống đỡ một chút đạn, Vệ Dương bỗng nhiên liền phát hiện kiến một bí cảnh bên trong dị dạng. Kiến một bí cảnh bên trong, Vệ Dương ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời một viên lớn vô cùng cây liền hiện vào trong mắt. Cây này quá khổng lồ. Bóng cây che kín bầu trời, thân cây chống đỡ thiên địa. Vệ Dương thần thức đại khái quét qua, này quả kiến mục có trăm vạn trượng chỉ cao. Tán cây đem trọn cái kiến mục bí cảnh bao trùm, mà lúc này kiến mục phía trên diệp tử đột nhiên biến hóa sau đó tạo thành một khuôn mặt người, mặt người u lục khủng bố, nay khỏa kiến mục phát ra khí tức hách nhưng đã tới độ kiếp kỳ viên mãn, chỉ kém một chút liền có thể chứng thành thuần dương chân tiên. nhưng mà để vệ dương kinh ngạc nhất không phải hắn tu vi, mà là tại sao kiến mục sẽ sinh ra linh trí. phải biết như kiến mục bực này tiên địa thần vật sinh ra linh trí khó khăn cỡ nào. năm đó thông tiên kiến mục chống đỡ thần giới đi về hoang cổ thiên giới thời gian, dòng dã sừng sững thần giới ba cái thần thoại thời đại, hấp thu nguyên khí vô tận đều không có sinh ra linh trí. thế nhưng nay khỏa kiến mục mảnh vỡ dị nhiên sinh ra linh trí, tuy rằng hắn linh trí không cao, thế nhưng dù sao cũng là mở ra linh trí mặt người phát sinh khủng bố tiếng cười, hắn mừng rỡ đến cực điểm. Ha ha, đã cách nhiều năm, bản tọa rốt cục nhìn thấy mặt khắc một viên kiến một mảnh vỡ rồi. Để bản tọa nuốt chửng ngươi, là có thể chứng thành thuần dương chân tiên. Sau đó lại đi tìm cái khắc mảnh vỡ, cuối cùng có một ngày, bản tọa sẽ khôi phục thông tiên kiến một vô thượng uy danh. Mà lúc này, vệ dương nộ nói, nghiêm tùng, tưởng bản tọa tín nhiệm ngươi như vậy, còn vì ngươi hộ quan, ngươi chính là như vậy báo lại bản tọa hay sao? Nghiêm tùng cúi đầu, sau đó hắn đung nhiên bị kiến một một chi nha đánh bất tỉnh. Làm sao, ngươi đánh bất tỉnh hắn, vì chính là không cho nhìn hắn thấy diện ngục thật của ngươi đi. Vệ Dương lạnh cười nói, thấp hèn run rế, vĩ đại kiến một há lại là ngươi cái này run rế có thể có được? Nhanh lên một chút gọi ra, bằng không bản tọa tự mình đánh giết ngươi, tự mình đến lấy. Nay kiến một mảnh vỡ đã không nhịn được rồi, hắn cảm ứng được Vệ Dương trong cơ thể là có một viên kiến một mảnh vỡ. Hừ, nếu như ngươi muốn, như vậy bản tọa liền cho ngươi. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Sau đó Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời tử phụ không gian bên trong thông thiên kiến một đống nhiên mà ra, sau đó hắn hóa thành một viên cao to vô cùng kiến một. Mà lúc này, nay khỏa một mực sủa dầm rĩ cản dỡ kiến một mảnh vỡ cảm ứng được một luồng nguy cơ số còn, còn không tha cho hắn chạy trốn, trong nháy mắt hai viên kiến mục chạc cây rủ là cuốn cùng nhau. Làm sao có khả năng, này là năm đó lõi cây? Lõi cây không phải vẫn là sao? Làm sao có khả năng còn sống trên đời? Kiến mục mảnh vỡ như là nhìn thấy trên thế giới tối không thể lý giải đồ vật. Tuy rằng cùng là kiến mục mảnh vỡ, thế nhưng vệ dương trong tay viên kia là kiến mục lõi cây, chúa tể cái khác tất cả chạc cây cùng thân cây, mà khối kiến mục mảnh vỡ chẳng qua là năm đó một chi nha biến thành, nơi đó có thể chống đối lõi cây nuốt chừng hấp tu a. Ta thật hối hận a. Đây là hắn cuối cùng âm thanh kiến mục lõi cây điên cuồng hấp thu đồng nguyên sức mạnh, nhất thời thông thiên kiến mục từ từ lớn mạnh, mà lúc này trước kia bí cảnh bên trong này khỏa kiến mục từ từ khô héo, toàn bộ của hắn sức mạnh đều bị hấp thu, kiến mục lõi cây không chút lưu tình, hắn chỉ là thu về năm đó thuộc về hắn sức mạnh thôi. Sau một tháng, lõi cây rốt cục đem kiến mục mảnh vỡ hấp thu hoàn tất, thông thiên kiến mục vào lúc này đã không phải là một mảnh đen nhánh, như là bị xét đánh ráng vẽ, mà lúc này khối này thông thiên kiến mục trên người đột nhiên xuất hiện một điểm màu xanh biếc, sau đó màu xanh biếc quế tán, này là nguồn gốc của sự sống quá trình. Ngiam tùng mơ màng tỉnh lại. Kiến Mục mảnh vỡ sức mạnh bị lõi cây toàn bộ hấp thu sau khi trong cơ thể hắn Kiến Mục bóng mở đều chạy không thoát lõi cây nốt trưởng. Nghiêm Tùng mới vừa vừa tỉnh lại, dù là nhìn thấy cái này thần kỳ quá trình. Điểm ấy màu xanh biếc trầm trầm quyết tán, Vệ Dương cùng nghiêm Tùng tâm thần đều chìm vào trong đó. Đây là cao nhất sinh mệnh quy tắc cụ thể hiện ra. Thông Thiên Kiến Mục là một hành thánh vật, thế nhưng hắn vẫn sinh mệnh quy tắc biến thành. Mà bây giờ Vệ Dương cùng nghiêm Tùng tâm thần kỳ hảo, toàn bộ của bọn họ tâm thần đều bị màu xanh biếc hấp dẫn lấy, phảng phất nhìn thấy thế giới kỳ diệu nhất việt. Đây là một tràng thiên đại tạo hóa. Cùng lúc đó Vệ Dương trong cơ thể. Ngũ Đế luân hồi quyết, điên cuồng vận chuyển, tự thanh đế pháp lực mà khởi đầu, thanh đế pháp lực phồn thịnh sinh trưởng, mục sinh hỏa, xích đế pháp lực cháy hùng hực, hỏa sinh thổ, hoàng đế pháp lực hậu đức tái vận, thổ sinh kim, kim đế pháp lực sắc bén cực kỳ, kim sinh thủy, thủy đế pháp lực nhu hòa ôn hòa, ngũ đế pháp lực điên cuồng lưu động, tử phụ không gian bên trong, âm dương thái cực pháp hồn biển điên cuồng xoay tròn, từng sợi từng sợi ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn bị rèn luyện, bị cọ rửa, bị tinh luyện. Đây đối với vệ dương mà nói là cơ duyên lớn, thế gian có thể tận mắt nhìn thấy kiến mục tái hiện nhà tóc lục mầm lại có mấy người. Máu xanh biết huyết tán đến mức tận cùng sau khi sinh mệnh lực dâng trào cực kỳ, tinh khiết sinh mệnh lực tràn vào Vệ Dương cùng Nghiêm Tùng trong cơ thể, tu bổ trước đây thân thể bọn họ ám thương. Đây không phải phổ thông sinh mệnh lực, mà là sinh mệnh nguyên lực, sinh mệnh nguyên lực là chư thiên vạn giới bên trong chỉ có vài loại có thể đánh vỡ tuổi thọ đại nạn đích thiên thần vật. Có thể nói, Vệ Dương trước đây mạnh mẽ kích phát huyết thống tạo thành di chứng về sau toàn bộ biến mất, sinh mệnh nguyên lực bổ sung hắn đã từng bị tổn thương sức sống. Đây là một trạng từ trên bản chất trước mặt cải tạo, Nghiêm Tùng thu hoạch đến cơ duyên cũng rất đại trong cơ thể hắn cái khác linh căn ở sinh mệnh nguyên lực điều khiển dưới toàn bộ bị chuyển hóa thành vì là hệ gỗ linh căn, hơn nữa linh căn trị số kịch liệt tăng lên. chỉ chốc lát, nghiêm tùng liền là một nắm giữ mát trị số hệ gỗ thiên linh căn tư chất tiên tài tuyệt thế. mà lúc này màu xanh biết biến thành một đạo mủ, chân chính mủ, mủ đón gió phấp phối, sau đó mủ hấp thu vô tận một hành khí, bắt đầu từ từ lớn mạnh. vệ dương nhất thời liền phát hiện kiến mủ lõi cây sức mạnh bắt đầu tiêu giảm, hắn đem toàn bộ lực lượng dốt vào mới mủ, sau đó trợ giúp mủ trưởng thành. trước kia thông thiên kiến mủ sắp trở thành tiểu quả thứ, mới thông thiên kiến mủ tức sẽ sinh ra. cái này mủ, dù là mới thông thiên kiến mủ. Hắn đại diện cho hy vọng sống sót, hắn ký thác Lão Kiến Mục toàn bộ lực lượng, tay trong lòng ẩn chứa tất cả sức mạnh toàn bộ tiến vào trong mắt, mục bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sau đó chậm rãi mọc ra chặt cây. Mục là sinh mệnh mục, hắn hàm chứa huyền diệu khó lường sinh mệnh quy tắc, mà hôm nay vệ dương bọn họ may mắn trực diện sinh mệnh quy tắc. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, mục dần dần trưởng thành, mà Lão Kiến Mục lõi cây sức mạnh vào lúc này toàn bộ dốc vào, Lão Kiến Mục lõi cây vào lúc này đã là tính mạng hắn thời kỳ cuối, sau đó Kiến Mục nát, đầy trời mục phấn giải xuống thiên địa. Nay là hắn sự lựa chọn của chính mình, dùng hết toàn bộ lực lượng đi đổi lấy mới hy vọng sống sót. Ma mục, dù là gánh chịu lõi cây tân sinh hy vọng, mục vào lúc này đã có cây nhỏ mô hình. Cành cây đỉnh thiên lập địa, ba cảnh chặt cây tạo thành tam tài trận pháp. Hắn liền mới thông tiên kiến mục. Mà lúc này, giống như là bản năng như thế, vệ dương bước ra mấy giọt tinh huyết, nhỏ vào cây nhỏ bên trong. Sau đó cây nhỏ hấp thu xong vệ dương tinh huyết, nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, bắn thẳng đến tử phủ không gian. Chờ đến kiến mục cây nhỏ sau khi rời đi, vệ dương cùng nghiêm tùng mới từ loại kia huyền diệu cảnh giới đi ra ngoài. Vệ dương quan sát bên trong thân thể từ phụ, trong tử phụ, dương cá trong mắt cá, kiến mục cây nhỏ thay thế trước kia thông tiên kiến mục vị trí trung tân tổ thành ngũ hành đại trận xây lên một cây nhỏ tỏa ra vô tận ánh sáng xanh lục cái khác trí bảo hấp thu ánh sáng xanh lục sau khi bản nguyên đều tại mơ hồ lớn mạnh nghiêm tùng lúc này đột nhiên quỳ xuống đất biểu hiện nghiêm túc sau đó thỉnh linh phát xuống người theo đuổi lợi thể ngày hôm nay hắn tùy tùng vệ dương đạt được một hồi vận may lớn hắn một linh thân thể mặc dù không có nhưng là hôm nay tận mắt nhìn thấy sinh mệnh quy tắc đối với hắn tu luyện về sau có không thể đo đến chỗ tốt vệ dương vào lúc này cũng chỉ có thể đỡ lấy nghiêm tùng một tia phân thần sau đó tập trung vào khống hồn thần ngọc. Vệ Dương tự mình nâng dậy nghiêm tùng, trầm giọng nói: "Ngươi tiểu như cùng mộ dung khải cùng Trịnh Đào như thế, mặc dù là ta người theo đuổi. Thế nhưng ở trong lòng ta, chưa bao giờ sẽ đem bọn ngươi cho rằng người theo đuổi đối xử, các ngươi chính là ta Vệ Dương huynh đệ tốt. Mà bây giờ nếu là huynh đệ tốt, dị vãng tất cả ngươi cũng không cần nhớ kỹ trong lòng, không cần chú ý." Nghiêm Tùng thích hợp lớn cảm động. Chương 522: Hải Ngoại Đảo biệt lập. Không. Mà lúc này, tuy rằng kiến một bí cảnh bên trong kiến một mảnh vỡ đã không có, thế nhưng bí cảnh bên trong vẫn là ẩn chứa phi thường dư thừa một hành thiên địa linh khí hơn nữa bí cảnh này bên trong thiên địa linh khí cũng chỉ có một hành thiên địa linh khí một loại cái khác ngũ hành thiên địa linh khí đều bị kiến mục chuyển hóa thành vì là một hành thiên địa linh khí chính vì như thế vệ dương cùng nghiêm tùng đều không có vội vã đi ra ngoài đều ở lại trong này tu luyện hấp thu những này tinh khiết vô cùng một hành thiên địa linh khí sau ba ngày vệ dương nhìn phía xa chìm vào tu luyện cảnh giới nghiêm tùng thầm nghĩ trong lòng tuy rằng bản tọa biết ngươi phát xuống người theo đuổi lời thề có thể nói là thân bất do kỳ nhưng mà nếu như ngươi chân tâm thật ý đối với ta bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đáy mặc cho hà huynh đệ hy vọng tự giải quyết cho tốt mà nghiêm tùng trong lòng đồng dạng tâm tư vang ảm Mục Linh thân thể đã không có, đáy lòng của hắn trái lại thở dài một hơi, bởi vì từ trong tiềm thức, nghiêm tùng liền phi thường chống cự Mục Linh thân thể, hắn không muốn trở thành Mục Linh bộ tộc. Hồi lâu sau, nghiêm tùng mới đưa trong lòng một ít tạp niệm đệ xuống. Vệ Dương vào lúc này tiến vào bí cảnh nơi sâu xa thăm dò, có kiến một cây nhỏ khí tức. Vệ Dương ở bí cảnh này bên trong có thể nói là như cá gặp nước. đương nhiên bí cảnh này bên trong không có những sinh linh khác, còn dư lại đều là một ít thiên địa linh thuốc cùng linh thảo, mà một hành thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ, còn sinh ra một hành linh tải cùng một hành linh vận. Vệ Dương đem các loại toàn bộ rời vào vị diện thương phu bên trong, linh dược không gian đột nhiên xuất hiện tảng lớn thổ nhưỡng, sau đó linh dược không gian bắt đầu mở rộng, chứa đựng những này thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng bên trên, dù là các loại một hành linh vật, mà Vệ Dương từ từ thăm dò đã đến bí cảnh nơi sâu xa, bí cảnh nơi sâu xa không còn là màu xanh biết giả dạo, mà là hoàng sa một cảnh. Nhìn tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng nghi hoặc không rõ, đây là kiến một vị trí bí cảnh, còn làm sao có khả năng xuất hiện đầy trời hoàng sa đây? Vệ Dương bóng người giống như một đạo cầu vòng, nhanh chóng đảo qua phía chân trời, mà lúc này hắn cuối cùng đã tới xa mạc chính giữa sa mạc chính giữa đứng sừng sững một tòa thần điện, thần điện vô danh. Vệ Dương cảm ứng được thần điện mang theo trầm trọng cảm giác, đây là trải qua vô số tuế nguyện còn ngật đứng ở này thần điện. Bên trong thần điện không có vật gì, mà lúc này thì làm Vệ Dương mới vừa vừa bước vào bên trong thần điện, thần điện đột nhiên xuất hiện kinh thiên ánh sáng. Sau đó bên trong thần điện vô tận hoàng sa bị thôn vệ, bóng loáng mặt đất xuất hiện vô số linh trận. Vệ Dương trong lòng ngơ ngác, còn không tha cho hắn đánh vỡ linh trận, nhất thời Vệ Dương thân ảnh của dù là biến mất ở trong thần điện. Nghiêm túng trong lòng liền chỉ xuất hiện Vệ Dương cuối cùng lời nói, ngươi an tâm tu luyện, chờ ta trở về sau đó nghiêm tùng thăm dò toàn bộ bí cảnh cũng không còn phát hiện vệ dương tung tích mà lúc này vệ dương liền là xuất hiện ở một cái trên hải đảo vệ dương mở hai mắt ra sau đó thần thức quét qua hải đảo diện tích không lớn phạm vi mười dặm hắn thần thức đảo qua hải đảo toàn bộ địa giới sau đó dù là phát hiện hải dương vô tận vệ dương cảm ứng một phen những đại dương này vệ dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua rất rõ ràng hắn bây giờ ở địa phương không phải vẫn thần phụ chỉ là bây giờ trông ngùi vệ dương trong lòng cũng không biết hiểu Hắn vừa xông vào thần điện, bên trong thần điện linh trận liền kích hoạt, hắn căn bản không có thời gian đánh vỡ linh trận liền bị truyền tống rời đi. Hắn chỉ cuối cùng lưu một câu nói cho Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng vào lúc này tìm khắp bí cảnh, cuối cùng đem khả nghi địa điểm định ở thần điện, có thể khi hắn bước vào thần điện, không, có thứ gì phát sinh. Tất cả những thứ này đều làm Nghiêm Tùng nghi hoặc không rõ, nếu như Vệ Dương biết được tình cảnh này, không biết sẽ phát sinh như thế nào cảm khái. Nghiêm Tùng vào lúc này cẩn thận hồi tưởng Vệ Dương cuối cùng lời nói, "Chờ ta trở về", rất rõ ràng Vệ Dương đã rời đi bí cảnh, hơn nữa khẳng định bí cảnh bên trong có đi về những nơi khác truyền tống trở. Nghiêm Tùng lúc này cảm ứng được đầu hơi lớn, hiện tại hắn căn bản không dám trở về Đông Nguyên Tông. Bởi vì hắn đến ngửa mặt lên trời dưới đỉnh, mời Vệ Dương, cái này không là tuyệt đối bí ẩn việc. Nếu như Nghiêm Tùng một khi trở về Đông Nguyên Tông, nhất định sẽ bị thanh tra, vì lẽ đó Nghiêm Tùng quyết định, liền ở chỗ này kiến một bí cảnh bế quan tu luyện, chờ đợi Vệ Dương trở về. Vệ Dương vô thanh vô tức rời đi vẫn thần phủ, ai cũng không biết, hay là cũng chỉ có hai người biết được. Vẫn thần hạp cốc bên trong a phúc còn ra, không gian kỳ dị hoang cổ thiên đế, ánh mắt của bọn họ dường như có thể xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía bây giờ cô đơn một người ở vào trên hải đảo Vệ Dương. Hải đảo phạm vi 10 dặm, hoang tàn vắng vẻ, mà trên hải đảo một ít yêu thú cảm ứng được vệ dương tỏa ra thần thức như thế, dồn dập nằm rạp trên mặt đất, hướng về vệ dương vị trí phương hướng làm lễ. Trên hải đảo yêu thú, tối cao không quá cấp 3, tuy rằng vệ dương tu vi mới Nguyên Đan Viên mãn cực hạn cảnh giới, nhưng là linh hồn tu vi, nhưng là không hơn không kém Nguyên Anh hậu kỳ cực hạn cảnh giới. Vì lẽ đó thần thức ổn ép che ngập bầu trời, ép lên tất cả yêu thú bên trên. Trên hải đảo, hệ nước thiên địa linh khí rồi giáo cực kỳ, tuy rằng bên trong đất trời là do ngũ hành cấu tạo, nhưng là chân chính ngũ hành linh khí cân bằng địa phương hầu như không có. Mà lúc này Vệ Dương lời nói truyền vào trên hải đảo mấy con yêu thú cấp 3 biển ý thức. Bản tọa hỏi các ngươi, đây là địa phương nào? Yêu thú cấp 3 đã có thể hóa hình, bọn họ mở ra linh trí, nhưng là bọn hắn tặng lại tin tức khiến Vệ Dương cảm thấy rất thất vọng. Những yêu thú này căn bản không biết hải đảo này tên gọi là gì, cũng không biết này là nằm ở cái nào địa giới. Vệ Dương cũng lý giải, hắn phỏng trừng những yêu thú này từ lúc vừa ra đời dù là ở trên hải đảo sinh hoạt, coi như mở ra linh trí, cũng theo đến đi ra hải đảo. Nhìn vô biên biển rộng, Vệ Dương căn bản không biết đón lấy nên làm gì. Hiện nay hắn còn không biết cái này hải đảo ở nơi nào, khoảng cách Vân Thần phủ lại có bao nhiêu xa đến đâu thì hay đến đó, Vệ Dương tạm thời không muốn những vấn đề này, hắn thần thức tìm khắp toàn bộ hải đảo, đều không có phát hiện có tu sĩ tung tích. Vệ Dương đứng ở một vách núi lên, tiền phương của hắn dù là bình tĩnh không lay động hải dương, tuy rằng nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng thần thức mơ hồ có thể cảm giác được biển sâu phía dưới, có cự thú ẩn nút. Ở kiếp trước khoa học kỹ thuật vị diện, Vệ Dương rất ít có thể nhìn thấy hải dương, bởi vì trải rộng đều là vô tận ngôi sao. Thế nhưng ở đây, Vệ Dương bây giờ thần thức phạm vi đều có thể lan ra mấy ngàn dặm, thế nhưng đang nhìn chi cảnh vật, vẫn là mênh mông vô bờ biển rộng. Gió biển thổi phật, Vệ Dương lúc này tĩnh đứng hải đảo, bây giờ hắn bị nhốt đảo biệt lập, căn bản không biết đường ở phương nào. hơn nữa nhìn cái này đảo biệt lập, phạm vi trong vòng mấy ngàn dặm đều không có bất kỳ người nào khói thuốc lá. rất rõ ràng, đây là một bị lãng quên đảo biệt lập. thế nhưng dựa vào trực giác, vệ dương cảm thấy cái này hải đảo không đơn giản, bởi vì hắn bước vào thần điện truyền tống trận, cuối cùng truyền đưa đến cái này hải đảo, vệ dương tin tưởng tất cả những thứ này không phải trùng hợp. ba tháng thời gian trôi mau mà qua, vệ dương ở này sau ba tháng, đem Đao Nguyên Bách cùng Pháp Trấn Thiên hai người bọn họ đại tu sĩ dành cho vệ dương thèm ngọc xem xong rồi. mà trước đây ở vị diện thương phu bên trong, chân thân vệ dương bị nhốt trong đó. Vệ Dương cũng nghiên cứu quá phù đạo cùng pháp đạo cùng với trận đạo. Hiện tại một lần nữa nghiên cứu, Vệ Dương cảm thấy rất có một lần thu hoạch. Dù sao bây giờ linh hồn hắn tu vi là nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách cao nguyên bách cảnh giới của bọn họ nguyên anh viên mãn cũng cũng chỉ có một tiểu thế giới trên lệnh. Bữa chú một đạo, trận pháp nhất đạo, phép thuật một đạo, cùng kiếm đạo như thế đều là ba ngàn đại đạo một trong. Tuy rằng ở trong giới tu chân, bữa chú, trận pháp những thứ này là làm tu tiên bách nghệ, thế nhưng dù sao bọn họ là ba ngàn đại đạo, đại đạo không thể lừa gạt, đại đạo không thể leo tới. Vệ Dương đồng dạng có thể cảm giác đại đạo sâu không lường được. Ma bưu chú, chân pháp, phép thuật đều là nhắm thẳng vào đại đạo hạt nhân, cùng kiếm đạo như thế, ở 3.000 đại đạo xếp hạng đều rất cao. Vệ Dương nhắm hai mắt lại, trong lòng hồi tưởng là kiến một chùi non nẩy mầm trong nháy mắt đó, đó là đại biểu cực hạn sinh mệnh quy tắc sức mạnh. Cái tia sơ sinh sức mạnh, dường như bên trong đất trời không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản. Tuy rằng sinh mệnh tỏa ra huy lực không sánh được khai thiên đích địa sức mạnh to lớn, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể so sánh này sơ sức mạnh của sự sống sức mạnh hầu như không có sinh mệnh quy tắc quanh quần vệ dương tấm hải, sinh mệnh quy tắc làm mười đại trí cao một trong những quy tắc, cùng tử vong quy tắc đối lập, sinh tử quy tắc phát huy đến tuyệt hạn, hoàn toàn không thua gì thời không quy tắc, luân hồi quy tắc, vận mệnh quy tắc, nhân quả quy tắc, nuốt chửng quy tắc, thủy diệt quy tắc, ngũ hành quy tắc, hư không có quy tắc vân vân. Vệ Dương trong cơ thể sức sống dâng trào cực kỳ, được kiến một sinh mệnh nguyên lực bổ sung, như kim vệ dương trạng thái nằm ở đỉnh cao. Mà lúc này, hải đảo ở ngoài ngàn dặm nơi, có một chiếc thuyền nhỏ chính đang điên cuồng chạy, hướng về bên này không người hải đảo tới rồi. Trên thuyền nhỏ, một vị công tử trẻ tuổi quần áo toàn bộ nhiễm vết máu mà hắn và một vị lao nô điên cùng chạy trốn, thuyền nhỏ mặt sau, một chiếc cự hạm, tàu chiến khổng lồ, theo sát phía sau, không nhanh không chậm tùy tùng, phản phất đang chơi trò chơi mèo vẩn chuột. mà vị công tử trẻ tuổi này một thân tu vị đi vào nguyên anh sơ kỳ, nhìn hắn cốt linh bất quá 30 tuổi, liền đã tới nguyên anh sơ kỳ, nếu như bực này yêu nghiệt tiến vào vẫn thần phụ, không biết sẽ nhấc lên nhiều sóng lớn. mà vẫn tùy tùng ở bên cạnh hắn lao nô tu vi so với hắn cao hơn một bậc, là nguyên anh trung kỳ. thế nhưng mặt sau cự hạng, tàu chiến khổng lồ, bên trên, tu vi tối cao rõ ràng là nguyên anh cảnh giới vĩ mãn, thực lực này hoàn toàn không thành đôi so với. Thuyền nhỏ chạy ở ngoài khơi tốc độ cực kỳ nhanh, mà lúc này này cái công tử trẻ tuổi đã phát hiện đoàn tàu vệ dương, hắn điên cuồng ngự sử thuyền nhỏ, ra tốc hướng về hải đảo mà tới. Âm ầm thanh âm của không ngừng vang lên, đột nhiên bình tĩnh biển rộng đống nhiên nổi giận, vô cùng sóng biển đánh ra trời cao, nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Thuyền nhỏ vào lúc này bị sóng lớn à tung, thế nhưng sóng lớn nhưng mang theo công tử trẻ tuổi cùng lão nô trong nháy mắt đi tới hải đảo. Mà lúc này, phía sau cự hạm, tàu chiến khổng lồ, theo gió vượt sóng, đi tới hải đảo bên cạnh. Công tử trẻ tuổi quần áo trên người không ngăn nắn, hơn nữa toàn thân thực lực mười không còn một, rất rõ ràng là trải qua một phen náo chiến. Nhìn thấy Vệ Dương, hắn tiểu như cùng nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, trong miệng lo lắng nói nói, vị huynh đài này, tính xin rũa ra cứu viện, cứu tại hạ một mạng, tại hạ định cảm ơn bất tận, suốt đời khó quên. Chỉ cần tại hạ thoát ly cảnh cơn khó, huynh đài là có thể thu được Vân Linh phủ hữu nghị, tại hạ là là Vân Linh phủ phụ chủ con trai, đến thời điểm định sẽ không bạc đãi huynh đài. Công tử trẻ tuổi thái độ thành khẩn đến mức tự cùng, ý cầu khẩn lộ rõ trên mặt, mà Vệ Dương vẫn không nói gì sắp, cự hạm, tàu chiến cùng lồ, bên trên bỗng nhiên vang lên một đạo trảo phúng âm thanh. Ha ha, Vân Mặc Nguyệt, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Lẽ nào ngươi không biết của ngươi nhánh của Cứu mạng tu vi chỉ là nguyên đan viên mãn sao? Bực này run rế, ngươi còn hướng về cầu mong gì khắc cứu, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, chúng ta Lâm Dương phủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 523, phát huy giết chết hải hoàng đi tuần. Không. Công tử trẻ tuổi Vân Mặc Nguyệt mới thả khai thần nhận thức, nhất thời liền phát hiện Vệ Dương tu vi thật sự cũng chỉ có nguyên đan viên mãn, sau đó trong mắt hắn thần quang trong nháy mắt từ trần, mất hết cả hứng, biểu hiện có chút điên loạn. Vân Mặc Nguyệt bầy khoát tay trả lại, thất vọng cực kỳ nói nói, vị huynh đài này ngươi mau trốn đi, ngươi nếu như trốn đã muộn, Lâm Dương Phủ con hoang chút là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vệ Dương cũng không muốn nhiễm Vân Lĩnh Phủ cùng Lâm Dương Phủ tranh đấu, Vân Mặc Nguyệt làm Vân Lĩnh Phủ phụ chủ con trai, hiện tại tu vi cũng đã là nguyên anh sơ kỳ, như vậy Vân Lĩnh Phủ phụ chủ tu vi ít nhất là hóa thần kỳ, hơn nữa còn có có thể là trong truyền thuyết luyện hư kỳ. Mà Lâm Dương Phủ không hề chú ý cùng Vân Lĩnh Phủ, rất rõ ràng, Lâm Dương Phủ thực lực siêu quá Vân Lĩnh Phủ, hai đại quái vật khổng lồ tranh đấu, Vệ Dương không đăng kéo tiến vào này trong nước xoáy. Vệ Dương bóng người đang chuẩn bị rời đi sắp, cử hạm tàu chiến khổng lồ, phía trên Tu sĩ đã đi tới hải đảo, hiện bốn mặt bao vây tư thế, đem Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt cùng với người lao nô này bao bọc vây quanh. Nhìn tình cảnh này, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Ha ha, vị huynh đài này, muốn đi cũng được, các loại, chờ, nghỉ một lúc chúng ta đem Vân Mặc Nguyệt nắm lấy, kính xin huynh đài đi tới chúng ta Lâm Dương phủ làm khách hạ xuống, chúng ta Lâm Dương phủ nhất định tận lực chiêu đái huynh đài, cần phải là huynh đài thỏa mãn chúng ta Lâm Dương phủ đạo đái khách. Lúc này, Lâm Dương phủ bên này một cái người chủ trì nắm giữ nguyên anh viên mãn Tu Vi cười ha ha nói rằng, huynh đài, ngươi mau trốn. Cái này con hoang tên là Dương Hàm, từ trước đến giờ là mặt người lòng thú, huynh đài tuyệt đối không thể bên trong hắn quy kế, bằng không một khi rơi vào lâm dương phụ tay, huynh đài lại muốn chạy trốn ra đến, liền khói như lên trời. Vân Mặc Nguyệt lo lắng hô. Vệ Dương cũng là có chút bất ngờ, cái này Vân Mặc Nguyệt lời nói rất chân thành. Ít nói rõ nhất hắn tâm địa thiệt lương, vào lúc này chính mình người đang ở hiện cảnh, còn vì người khác cân nhắc. Vân Mặc Nguyệt, chính ngươi hám sâu hẳn phải chết cảnh giới, còn có bực này nhàn hạ thoải mái vì người khác cân nhắc, xem ra ngươi là muốn trước khi chết cũng còn chết cũng không hối cải, người đến, lên trò ta. Dư Hàm hung hãn hạ lệnh. Mà lúc này, vẫn tùy tùng Vân Mặc Nguyệt lao nô trong nháy mắt hành động, thế nhưng hắn ra tay không là đối Phó Lâm Dương phụ. Sau đó một trưởng đánh vào Vân Mặc Nguyệt trên người. Sau đó Vân Mặc Nguyệt tiểu như cùng diễu nước dây. bay thẳng Vệ Dương phương hướng. Vệ Dương đưa tay tiếp được Vân Mặc Nguyệt, Vân Mặc Nguyệt trong miệng tầng tầng phun ra một ngụm máu tươi, hắn không thể tin được tất cả những thứ này, hắn chỉ vào vẫn trung thành tuyệt đối theo hắn nhiều năm lão nô, có chút khàn cả giọng hỏi: "Ảm bợ, tại sao phải phản bội ta Vân gia?" Mà lão nô Ảm bợ lạnh lùng nói nói: "Ta vẫn luôn là Lâm gia người, tại sao phản bội ngươi Vân gia câu chuyện?" Vân Mặc Nguyệt trong mắt thần thái tan giá. Lâm Bầm Lâu bầu nói nói, không trách ta đoạn đường này tao ngộ vô số trận giết, liền ngay cả cha ta phải ở ta hộ vệ bên cạnh đều nhất nhất chết thảm. Tất cả những thứ này đều là tác phẩm của ngươi. Ngươi nằm vùng ta vân ra hơn một ngàn năm, thật sâu tâm cơ a. Hừ, nếu không phải cha ngươi Vân khiếu Thiên cái này mà quỷ vẫn ngồi ở Vân Lĩnh Phụ phụ chủ vị trí, chúng ta Lâm Dương Phủ đã sớm chiếm đoạt ngươi Vân Lĩnh Phụ rồi, hiện tại cho ngươi cho rằng kết mã, đòn bí mật ra thêm cân nặng cho đàm phán, ta cũng không tin, cha ngươi Vân Kiếu Thiên còn không thần phục chúng ta Lâm Dương Phủ Lâm gia. Dương Hám liên tục cười lạnh, lạnh nói, Vân Mặc Nguyệt vốn là bị thương nặng mà cuối cùng lại bị lao nô ám bợ tầng tầng một đòn, hiện tại tình cảnh của hắn tựu như cùng đèn tàn dầu. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó Vệ Dương trong tay một luồng tinh khiết sinh mệnh nguyên lực độ vào Vân Mặc Nguyệt trong cơ thể, Vân Mặc Nguyệt thương thế mở sách từ từ khôi phục. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Hàm hạ lệnh, Vân Mặc Nguyệt bắt sống, còn cái này mắt không mở nguyên đan kỳ dù dễ, tại chỗ giết chết. Dương Hàm lời nói vừa ra, Lâm Gia Cường giả trong nháy mắt phát động tấn công. Mà lúc này, Vệ Dương ôm lấy Vân Mặc Nguyệt, bóng người lượn lên, nhất thời liên thoát ly phạm vi công kích. Mà hậu Vệ Dương cười lạnh một tiếng. Đây là các ngươi chính mình muốn chết, liền không trách vệ mô ra tay vô tình. Hừ, ngươi cái này run rế, chết đến nơi rồi còn như thế mạnh miệng, giết cho ta. Dương hàm không hề chú ý cùng, lần thứ hai hạ lệnh. Vệ Dương tâm ý hơi động, Đất Huyền, Kim Thiếu Viêm, tế Thiên Tam Đại đồng bọn trong nháy mắt xuất hiện tại giữa sân. Đất Huyền, Thiếu Viêm, tế Thiên, cho ta toàn bộ giết chết. Vệ Dương thanh âm lạnh như băng như là tự cứu lũ địa ngục truyền đến. Sau đó, Đất Huyền hung hán phát động trọng lực thần thông, nhất thời trong toàn trường lâm gia tu sĩ cảm giác vô tận trọng lực đè ở trên người, bọn hắn di động trở nên rất chậm chậm. Kim Thiếu Viêm hét dài một tiếng. Thiên phú thần thông ác mộng phát động, nhất thời những này lâm ra tu sĩ sâu trong tâm linh vô cùng ảo giác xuất hiện, mà lúc này tế ngày móng nuốt nhỏ giống như là đập tây qua, vu một cái một cái chuẩn. Đất huyền cầm trong tay đại địa kim côn, tế lệ bò sau khi dù là đi tới rừng hàm bên cạnh, mà hậu chiêu dơ đại địa kim côn, tầng tầng về phía trước đập một cái, lang liệt côn gió thổi qua rừng hàm bộ mặt nổi lên từng đạo từng đạo vết máu. Ở trọng lực thần thông chi hạ, rừng hàm tốc độ di động rất là cắt giảm, mà càng không cần phải nói hắn còn rơi vào ác ngộng thần thông bên trong, không có bất kỳ bất ngờ, đại địa kim côn đem rừng hàm nện thành bánh thịt. Mà hậu thổ huyền đại phát thần uy, trong tay đại địa kim côn hóa thành diệt thế kim côn, vô số lâm gia tu sĩ bị cắn quét. Thế Thiên thân hình qua lại trong đó, móng đuốt nhỏ tầng tầng vỗ một cái, từ từ hoa phá phòng ngự, đem lâm gia tu sĩ chém giết tại chỗ. Từ ấy năm tới nay, bọn họ đi theo vệ dương bên người, hiện tại mới bắt đầu bày ra bọn họ ngạo thế thiên hạ phong thái vô thượng, dường như tuyệt thế thần minh, hiện tại ra khỏi vỏ bắt đầu triển lộ phong mang. Ở Vân Mặc Nguyệt không dám tin trong ánh mắt, đã từng đuổi theo hắn lên trời xuống đất lâm gia tu sĩ ở đất huyền trong tay bọn họ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt hồn dập bị giết hết hết sạch. Mà hậu thổ huyền bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau khi, Vệ Dương Phi thường thuần thục thu hồi chức nhận chứa đồ, sau đó thu nạp thi thể, lấy ra một cái bạo việp vụ, ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt liền hủy thi di tích. Mà hậu thổ huyền bọn họ tiến vào Vệ Dương trong cơ thể, đều tự tìm đến một chỗ, rơi vào trạng thái ngủ say trong tu luyện. Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt thân ảnh của xuất hiện tại cự hạng, tao chiến cùng lồ. Bên trên, mà lúc này, Vân Mặc Nguyệt từng tầng hành lễ, cảm kích nói nói, chính trọng giới thiệu một chút, tại hạ Vân Mặc Nguyệt, hiện tại còn không biết ân nhân cứu mạng tôn tính đại danh. Vân huynh khách khí, họ Vệ tên Dương. Vệ Dương chắp tay đáp lên nói rằng: Mạc Nguyệt Đa tạ vệ huynh nhân cứu mạng, có câu nói là tích thủy chi ân, khi làm dụng tuyển tương báo. Vệ huynh cứu lại Mạc Nguyệt ở trong cơn nguy khốn, tính xin vệ huynh cùng Mạc Nguyệt trở về Vân Linh phủ, một tận tình địa chủ. Vân Mạc Nguyệt phi thường thành khẩn mời vệ dương xin mời hướng về Vân Linh phủ làm khách. Vệ Dương cân nhắc một lát, ngược lại bây giờ hắn tôi cút một người, cũng tốt, đi tới Vân Linh phủ, nói vậy mới có thể dò thăm một ít tin tức. Cái kia nếu như vậy, liền nói không ngừng Vân huynh rồi. Ha ha, vệ huynh không nên khách khí như vậy, Vân Linh phủ ở vào khoảng cách nơi đây bên ngoài một triệu dặm Vân Lĩnh đảo, thế nhưng có chiếc này cấp bốn từ hạng, tàu chiến khổng lồ. Chúng ta mới có thể sau 2 tháng đến Vân lĩnh Đạo." Vân Mặc Nguyệt Cao hưng nói rằng. Vệ Dương còn không hiểu làm sao mở ra cự hạm tàu chiến khổng lồ, thế nhưng Vân Mặc Nguyệt biết được, hắn tìm tới cự hạm tàu chiến khổng lồ, Hạt nhân, loại bỏ trước kia Lâm gia dấu ấn, đem cự hạm tàu chiến khổng lồ sau khi luyện hóa, sau đó cự hạm tàu chiến khổng lồ, theo gió vừa sóng bắt đầu chạy tại vô tận trên biển lớn. Vừa đất huyền bọn họ giết chết Lâm gia tu sĩ sau khi, cách xa ở bên ngoài 1 triệu dặm Lâm Dương đạo một cái trong cấm địa, một ít nguyên thần thể ngọc đột phá vỡ tan. Lâm gia gia chủ lập tức triệu tập Lâm gia các trưởng lão, thương nghị như thế nào giải quyết chuyện này. Cấp 4 cự hạm tàu chiến khổng lồ, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt dù là trăm mét xa, Bực này tốc độ đã có thể so sánh với bình thường nguyên anh sơ kỳ cường giả tốc độ bay. Vân Minh, Lâm Gia nói vậy hẳn là biết được bọn họ phái ra truy kích đại quân toàn quân bị diện sự thực, như vậy ta nghĩ bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, cho nên ta phỏng tưởng khả năng ở trên đường còn có chặn lại tu sĩ, chúng ta tuyệt đối không thể bất cẩn. Vệ Dương nhắc nhở nói rằng, ân, chỉ là bây giờ ta thông tin Ngọc Bại thất lạc, bằng không thì có thể làm cho phụ thân ta ra tay, tự mình đến cứu viện chúng ta. Vân Mặc Nguyệt có chút tiết hận nói rằng, cấp bốn cửa hàng, tàu chiến khổng lồ nhanh chóng chạy, đầu một tháng, Vệ Dương bọn họ chỉ là gặp phải một ít sóng gió, còn không thế nào vướng bận. Thế nhưng bây giờ cách Vân lĩnh đảo còn chỉ có một tháng lộ trình, Lâm Gia chặn lại đại quân phòng trường sắp tới. Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt đứng ở trên bo thuyền, nhìn xa phía chân trời biển trời một màu. "Vệ huynh yên tâm, ta là tách ra Lâm Gia, cố ý đi bình thường không thường đi biển tuyến, Lâm Gia muốn trong thời gian ngắn tìm đến chúng ta không phải dễ dàng như vậy." Vân Mặc Nguyệt rất tự tin nói rằng. Thế nhưng Vệ Dương cũng không có hắn tự tin như vậy, bởi vì hắn cảm thấy xung quanh đây hải vực quá yên tĩnh rồi, loại này yên tĩnh hoàn toàn cùng trước đó đi qua hải vực không giống nhau. Vân Minh, ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ vị trí hải vực quá yên tĩnh sao? Vệ Dương Tông cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, tâm thần bất định nói. Này vừa nói, Vân Mặc Nguyệt cẩn thận cảm ứng một phen, trong lòng đồng dạng có dự cảm không hay. Đúng vậy à, chúng ta trước đây cất bước hải vực đều có không có mắt động vật biển tập kích, nhưng là vùng biển này quá yên tĩnh, yên tĩnh cũng làm cho người cảm thấy có chút bất an. Vân Mặc Nguyệt thần tình nghiêm túc, trong miệng trịnh trọng nói rằng. Vệ Dương thả ra thần thức, quản chế trong vòng ngàn dặm nơi. Mà lúc này, cách Vệ Dương bọn họ ngoài vạn lý lâm gia đại bộ đội tu sĩ đã cưỡi mặt khác cửa hạm, tàu chiến khổng lồ, thẳng tắp truy kích Vệ Dương bọn họ. Vạn dặm xa. Tuy rằng rất xa, thế nhưng Lâm Gia cỡi cự hạm, tàu chiến khổng lồ, là cấp 5, tốc độ kia vượt xa vệ dương bọn họ áp chế chiếc cự hạm này. Tuy rằng Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt trong lòng có chút bất an, nhưng là bọn hắn đều không có dừng lại ngoài khơi, nỗ lực ngự sự cự hạm, tàu chiến khổng lồ, theo gió vượt sóng, muốn nhanh chóng chạy khỏi này hoàn toàn yên tĩnh hải vực. Ba ngày qua đi rồi, vệ dương bọn họ vẫn cảm thấy hải vực quá yên tĩnh, thần thức chìm vào đáy biển, đều không có phát hiện một tia hải tộc tung tích. Sự thực này khiến vệ dương cùng Vân Mặc Nguyệt cảm thấy tâm tình trầm trọng vô cùng, mà lúc này phía sau Lâm Gia rốt cục muốn đuổi tới vệ dương bọn họ. Ngay khi Lâm Gia cự hạm Tàu chiến khổng lồ, cấp tốc trùng trong lúc đâm, Vân Mặc Nguyệt đột nhiên nhớ tới từ nhỏ hắn nghe qua một cái truyền thuyết. "Nhanh, vệ binh, chúng ta muốn đuổi mau rời đi vùng biển này, trong vùng biển có Hải Hoàng tộc xuất hiện, Hải Hoàng tộc nhân khí tức kinh sợ hải dương vô tận, mới khiến cho phổ thông động vật biển thấp thỏm lo âu, tránh ra thật xa vùng biển này. Hải Hoàng tộc thống lĩnh vô tận biển rộng, ở trong biển rộng, bọn họ liền là tuyệt đối hoàng giả." Mà lúc này, phía chân trời trong lúc đó nhớ tới Lâm gia tu sĩ tiếng cười càn rỡ. "Hai tên tiện chủng các ngươi, bây giờ nhìn các ngươi mong rằng trốn chỗ nào?" Chương 524, cấp 8 tọa hạm Hải Hoàng công chúa. Không Mặt sau truy kích Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt có 2 chiếc cấp 5 cự hạng, tàu chiến khổng lồ, cấp 5 cự hạng, tàu chiến khổng lồ, sánh ngang thông thiên linh bảo, mà muốn còn hoàn mỹ hơn điều kiện cấp 5 cự hạng, tàu chiến khổng lồ. Vậy đã nói rõ Lâm Gia lần này tới trận giết Vệ Dương bọn hắn tu sĩ bên trong, có tu sĩ hóa thần kỳ. Mà vừa nói năng lô mãng là Lâm Gia một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Lâm Viễn, Lâm Viễn là Lâm Gia đời kế tiếp gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ 9, từ trước đến giờ coi trời bằng vùng, chỉ là mấy lần ở Vân Mặc Nguyệt trong tay ăn quà đắng, giờ khắc này nhìn thấy Vân Mặc Nguyệt bực này trật vật dấu hiệu, nói sỉ nhục Vân Mặc Nguyệt. Mà Lâm Gia phái ra tu sĩ đại quân Bọn họ giờ khắc này cách Vệ Dương bọn họ không tới 10 dặm nơi. Lúc này, vài cô lăng liệt vô cùng khí thế khóa chặt Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt, hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ cường hãn khí thế giống như một tràng tuyệt thế bao tác, bao phủ vô tận biển rộng. Nhìn thấy lâm gia tu sĩ đuổi theo, Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Bọn họ nghĩ tới không là như thế nào thoát khỏi lâm gia vây giết, sau đó ứng phó như thế nào hiện nay tình cảnh. Hải hoàng đi tuần, vạn thú lui tránh. Yếu như cùng giới chẩn tục hoàng đế xuất hành, rất nhiều dựa giẫm hộ vệ quẩn trừng, trái phải, phạm vi 10 dặm nơi toàn bộ dọn bãi như thế, hải hoàng tộc nhân ở trong biển rộng địa vị hoàn toàn không thua gì thế tục hoàng đế. Hiện tại yên tĩnh hải vực, không có phát hiện một cái động vật biển hình bóng, mà lúc này Vệ Dương có thể cảm ứng được từ đáy biển nơi sâu xa hiện ra từng luồng từng luồng cường hãn khí tức. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt đối với nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Vân Mặc Nguyệt trong nháy mắt liền đem cấp 4 cự hạm, tàu chiến khổng lồ, thu vào chiếc nhận chứa đồ, trải qua hơn một tháng dưỡng thương, Vân Mặc Nguyệt đã khôi phục lại đỉnh cao thực lực, sau đó khí thế của bọn hắn bỗng nhiên bạo phát, thoát khỏi hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ khí thế khóa chặt. Sau đó hai đạo kinh người độn quang vội vàng thoát đi tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, cấp 5 cử hạng, tàu chiến khổng lồ, mặt trên kèm theo linh pháo trong nháy mắt phát huy. Linh pháo sử dụng đạn pháo rủ là siêu phẩm linh thạch, một miếng lớn siêu phẩm linh thạch đặt linh pháo trong ống pháo, sau đó một đạo kinh thiên pháo cây gai ánh sáng phá hắc ám, sau đó hướng về vệ dương cùng Vân Mặc Nguyệt bay đi. Vân Mặc Nguyệt cảm ứng được phía sau truyền tới linh tiếng pháo vang, tâm ý của hắn hơi động, nhất thời một khối thông thiên linh bảo cấp tấm khiên rủ là che ở pháo quang con đường tiến tới bên trên. Âm ầm thanh âm của vang vọng biển rộng, pháo quang trong nháy mắt liền đem tấm khiên xuyên thủng, kinh thiên tiếng nổ mạnh chấn động bầu trời, mà lúc này còn lại pháo quang đã không cách nào đối với Vân Mặc Nguyệt bọn họ sản sinh uy hiếp chí mạng điên cuồng độn quang mà chạy. Mà lúc này cự hạm, tàu chiến khổng lồ, bên trên Lâm gia tu sĩ hóa thần kỳ đồng dạng một cái tệ tèleport. Dù là tiếp cận vệ dương bọn họ, mà lúc này, coi như Lâm gia tu sĩ hóa thần kỳ lại chuẩn bị tệ tèleport nắm lấy vệ dương bọn họ sắp, phía chân trời trong lúc đó một đạo quát lạnh tiếng vang triệt hoàn vũ. Bọn ngươi còn không mau mau quy xuống, cung nên đại nhân đi tuần. Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt nghe nói này ầm, lập tức dừng lại độn quang. Các ngươi tính là thứ gì? Dám ngăn cản Lâm gia chúng ta làm việc. Nhanh lên một chút cho chúng ta cũng ngay, bằng không định tru diệt tiểu tộc, diệt toàn tộc. Lâm Viễn tính cách từ trước đến giờ coi trời bằng vung. vẫn càn rỡ cực kỳ, từ trước đến giờ đều là hắn cứ để tu sĩ quy xuống, hắn hoàn toàn là không thêm suy tính quá lớn. Hắn lời nói vừa hạ xuống, hắn chỗ ở cấp 5 cử hạng, tàu chiến khổng lồ, mặt trên tiếng ầm vang vang, một đạo kinh thiên kiếm khí ngang dọc phía trấn trời, sau đó cấp 5 cử hạng, tàu chiến khổng lồ, bị chém mà đứt. Mà cấp 5 cử hạng, tàu chiến khổng lồ, phía trên Lâm gia tu sĩ, bất luận hóa thần kỳ vẫn là nguyên anh kỳ, toàn bộ đều mất mạng ở này một kiếm bên dưới, chỉ có chỉ còn dư lại Lâm Viễn còn sống. Cảm ứng được này cố kỹ người kiếm khí, vẻ dương trong lòng kinh hãi không dứt. Luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế ra tay rồi, Lâm gia khổ rồi rồi. Vân Mặc Nguyệt tâm thần chấn động nói rằng, trong giọng nói nhìn có chút hả hê ngựa khí lộ rõ trên mặt. Mà lúc này, toàn bộ vô biên biển rộng đang bước lên như thế, ngập trời cuộn sóng bao phủ bầu trời. Sau đó trên mặt biển chậm rãi hiện lên một cái loại cực lớn cửa hàng, tàu chiến khổng lồ, cấp 8 hải hoàng tọa hạng. Thấy vậy lần đi tuần hải hoàng tộc nhân coi như ở hải hoàng một trong tộc đều không phải người bình thường. Vân Mặc Nguyệt trầm giọng nói, cấp tám hải hoàng toạ hạng. Vệ Dương trải qua một tháng này Vân Mặc Nguyệt giảng giải, tự nhiên biết rõ cấp tám hải hoàng toạ hạng đại biểu khái niệm gì, có thể nói ở trên biển lớn. Cấp 8 Hải Hoàng tọa hạng có thể ung dung trà đạp ba vị đại thừa kỳ tu sĩ. Cấp 8 tọa hạng chính là cổ bảo, cổ bảo là bán tiên bảo bên dưới cường hãn nhất bảo vật. Hải Hoàng tọa hạng bên trên, Hải Hoàng đội hộ vệ uy phong lẫm lẫm thẳng tắp đứng thẳng. Sau đó, một đội Hải Hoàng đội hộ vệ trôi nổi ở trên mặt biển, sắc mặt tâm trầm nhìn Lâm gia chúng tu, vừa bọn hắn đều chính thai nghe thấy Lâm Viễn kêu gạo, dĩ nhiên muốn diệt toàn bộ hải tộc. Mà lúc này, truy kích vệ Dương bọn hắn hai đại Lâm gia hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ kinh hoàng cực kỳ. Tôn quý Hải Hoàng đại nhân, chúng ta không là cố ý mạo phạm tôn giá. Sau khi nói xong, còn lại những này Lâm gia tu sĩ quý gối cử hạ tàu chiến khổng lồ bên trên, mà hai đại hóa thần hướng kỳ thông tiên tu sĩ quỳ ở trong hư không. Các người những này đê tiện du rế, càng dám mạo phạm biểu mũi ta tôn giá. Ngươi đến, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, nguyên thần giam cầm, mà sau sẽ thi thể đưa vào lâm dương đảo. Hải hoàng toạ hạng bên trên, một người tuổi còn trẻ hải hoàng tộc nhân hung hãn hạ lệnh. Sau đó, hải hoàng đội hộ vệ lập tức ra tay, nhất thời hung hăng vô cùng lâm ra chúng tu một cái không rơi, toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hải hoàng tộc nhân bá đạo. Làm xong tất cả những thứ này, hải hoàng đội hộ vệ trở về toạ hạng, mà lúc này. Một đạo kỳ ảo hữu tĩnh, như len ken núi nước suối tiếng trời vang ở Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt bên hai. Vân công tử còn mời lên một lời. Vân Mặc Nguyệt nghe thấy cái thanh âm này, sắc mặt trắng bệnh. Vệ Dương vào lúc này tha cho thú vị nhìn chằm chằm Vân Mặc Nguyệt, loại ánh mắt này nhìn Vân Mặc Nguyệt hơi tê tê. Sau đó, Vân Mặc Nguyệt cùng Vệ Dương độn quang lại nổi lên, bay đến Hải Hoàng tọa hạm. Vệ Dương cũng biết, ở cấp 8 Hải Hoàng tọa hạm trước đó, hắn căn bản là không có cách chạy trốn, như vậy nếu như vậy, còn không bằng đến đây nhìn một chút, hơn nữa, Vệ Dương cảm thấy tất cả những thứ này cùng Vân Mặc Nguyệt có quan hệ. Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt phi chống đỡ Hải Hoàng tọa hạm trên bông tuyền. Nhất thời những người Hải Hoàng đội hộ vệ tránh ra đường lối, để Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt tiến vào tòa hạm bên trong. Hải Hoàng tòa hạm tổng cộng có 8 tầng, cao 8000 trượng, dài 8000 trượng, rộng 8000 trượng. Mà Vệ Dương bọn họ đến bên trong sau khi, nhất thời bóng người của bọn họ biến mất tầng thứ nhất, đi tới tầng cao nhất tầng thứ 8. Tầng thứ 8 một cái trong đại sảnh, Vệ Dương cùng Vân Mặc Nguyệt bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Mà lúc này, trong đại sảnh, ngồi cao chủ vị liền là một vị trên mặt mang theo khăn che mặt nữ tử, tuy rằng khuôn mặt xem thường, thế nhưng tuyệt thế phong thái, là có thể suy đoán ra, là một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân. Tuyệt thế giai nhân bên cạnh còn có hai vị mỹ lệ người hầu gái, người hầu gái đều có thể nói tuyệt thế phong thái, có thể tưởng tượng được, con gái hắn chủ dung mạo tuyệt đối là coi như người trời. Mà nàng trái dưới bên cạnh thì lại là đang ngồi một vị công tử trẻ tuổi, phải phía dưới, một người trung niên nam tử nhắm hai mắt đang tu luyện. Vân Mặc Nguyệt nhìn thấy vị này tuyệt thế tiểu giai nhân, cười khổ nói, tại hạ chỉ là chỉ là một nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ, cao trèo không lên hải hoàng công chúa, công chúa hạ tất như vậy dồn ép không tha đây. Vân Mặc Nguyệt, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, ngày hôm nay muốn không phải chúng ta, các ngươi đã sớm vẫn lạc tại lâm gia trong tay hiện tại biểu muội lại cứu ngươi một mạng, làm sao ngươi còn như thế ngoan cố đây? Công tử trẻ tuổi không thích gian dạy nói rằng, vân công tử, lẽ nào thiếp thân liền thật sự cho ngươi chán ghét như vậy sao? Lúc này, hải hoàng công chúa ôn nhu nói, vệ dương vào lúc này trong lòng hiểu rõ rồi, nếu như dùng tiếp trước lời nói tới nói, liền là thần nữ có tình, tương vương vô ngọng à? Vân mưu rất cảm tạ công chúa lần thứ hai cứu viện, ân cứu mạng vân mộ vẫn ghi nhớ trong lòng. Sau đó công chúa có gì sai phái, cứ nói đừng ngại. Chỉ là cái này chuyện nam nữ, thực sự không thể cứ cầu, vân mộ sớm đã có ý trung nhân. Vân mặc nguyệt chắp tay trầm giọng nói, ngươi. Vân Mặc Nguyệt, làm sao ngươi liền không thức thời như vậy đây? Này cái công tử trẻ tuổi một mặt tức giận đứng dậy, biểu mượi ta này điểm không xứng với ngươi ngươi tự mình nói. Đây không phải xứng với cùng không xứng với vấn đề, Vân Mộ đối với cái này cảm thấy rất xin lỗi, mong rằng công chúa tác thành Vân Mộ, thả Vân Mộ rời đi, nếu không, gia phụ muốn lo lắng. Vân Mặc Nguyệt đúng mực nói. Hải Hoàng công chúa nghe thấy lời này, càng lộ vẻ bị thương. Hải Hoàng công chúa bỗng nhiên lấy xuống khăn che mặt, nhất thời liền lộ ra tuyệt sắc khuôn mặt. Loan Loan, con con, Nga Mi, một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng lận ý đưa tình, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, má đào hơi ửng hồng, như điểm Đốt đỏ thấm hai bên môi anh nào, như hoa y hệ khuôn mặt thượng hồng từng mảnh, như ngọc loại da thịt như băng như tuyết, vóc người nhỏ và dài, phong thái tao nhã khó tô. Ngũ quan sinh sán, diễm tuyệt thiên hạ. Vệ Dương cho dù nhìn nhiều rồi rất nhiều mỹ nữ, giờ khắc này trong lòng đều còn có chút chấn động. Thiếp thân tác thành cho ngươi, vậy ngươi lúc nào thì tác thành thiếp thân đây? Hải Hoàng công chúa dường như nước mắt như mưa, hơi khóc nói rằng. Vân Mặc Nguyệt không biết làm sao trả lời, mà lúc này Vệ Dương khinh cười nói nói, Vân huynh, giờ khắc này sắc trời buổi tối Không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này ở lại một đêm, sau đó ngày mai lại để cho công chúa đưa chúng ta về Vân Linh phủ thế nào?" Vân Mặc Nguyệt Hung tận nhìn chằm chằm Vệ Dương, chỗ của hắn không biết Vệ Dương ý tứ. Hải Hoàng công chúa nghe nói lời này, do lo chuyện vui mừng, còn không biết vị công tử này tục danh. Hải Hoàng công chúa âm thanh vui tươi hỏi, "Tại hạ Vệ Dương, hôm nay liền nhiều nói không ngừng công chúa." Vệ Dương chắp tay nói rằng, "Buổi tối, trong mật thất, Vân Mặc Nguyệt cùng Vệ Dương đối lập tính toán không nói gì, hồi lâu sau, Vân Mặc Nguyệt thực sự không nhịn được bắn giận. "Vệ huynh, ngươi đây là cần gì chứ?" Ta xem Hải Hoàng Công chúa đối với ngươi mối tình thắm thiết, nhìn có cơ hội hay không tác hợp các ngươi. Ta biết Hải Hoàng Công chúa xinh đẹp tuyệt luân, thế nhưng vân mộ sớm đã có người trong nụm. Không có chuyện gì, ôm ấp để về chính là là nam nhân một đại giấc mơ. Ta cũng không tin vân huynh người không động lòng. Vệ huynh không nên xỉ nhục tại hạ. Ta vân mộ chưa bao giờ là người bậc này. Được, vậy ngươi lấy bản tâm xin thể, trong lòng ngươi chưa bao giờ sản sinh qua ý niệm như vậy. Đúng không? Trong lòng ngươi đã có cái ý niệm này, chỉ cần Hải Hoàng Công chúa đồng ý, ngươi còn xoắn xuýt cái gì? Không, ta không thể xin lỗi người trong nụm của ta. Ngươi nói tất cả chỉ là trong một người, vậy các ngươi liền còn không có thành, vậy đã nói rõ Hải Hoàng công chúa còn có cơ hội, thế giới không có đạo không ngã tưởng, chỉ có không nỗ lực cái quốc. Cố gắng lên, đưa các nàng toàn bộ thu, Vân huynh, ta rất yêu quý ngươi hử? Chưa xong còn tiếp. Chương 525, Đông Hải Hoàng tộc phố trợ xung đột. Không. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 cấp 8 Hải Hoàng tọa hạm theo gió vươn sóng, chạy ở trên biển lớn, sau 3 ngày, phỏng chừng là có thể đến Vân Linh phủ. Vân Mặc Nguyệt bị gọi đi, Vệ Dương nhưng là ngồi ngay ngắn bên trong mật thất, hấp thu thiên địa linh khí. Hải Hoàng tọa hạm phía trên thiên địa linh khí rồi dạo cực kỳ. Hoàn toàn không tua gì nhàn dỗi núi tiểu trúc bên trong, chiếc này Hải Hoàng Tọa Hạm là cổ bảo phẩm chất, chạy ở trên biển lớn, vô cùng vô tận thủy hành thiên địa linh khí bị hấp thu chứa được. Vệ Dương vừa vận nhân cơ hội này tu luyện, hiện nay hắn tu vi đã đến bình cảnh, trừ phi linh hồn tu vi đột phá đến nguyên anh viên mãn, bằng không pháp lực tu vi kiên quyết không có thể đột phá đến kim nan kỳ. Thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách, Vệ Dương mới tu luyện đến tầng thứ nhất đại viên mãn, cũng chính là sáu cái cơn mạch, hắn tổng cộng chỉ ngưng tụ mười viên dịch cân phù văn, khoảng cách dịch cân quyển sách đại viên mãn mười vạn chín viên dịch cân phù văn, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chỉ có điều hiện nay Vệ Dương Linh Hồn tu vi đi vào Nguyên Anh hậu kỳ cực hạn cảnh giới, vì lẽ đó ngưng tụ dịch cân phù văn tỷ lệ thành công cùng tốc độ đều so với trước kia có một cái ở mức độ rất lớn tăng lên. Vô tận đau nhức đột kích, Vệ Dương tập trung ý chí sức mạnh, chậm chậm ngưng tụ dịch cân phù văn. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Vệ Dương không đi để ý tới trong ba ngày này Vân Mặc Nguyệt đi làm gì, hắn chỉ là hết sức chuyên chú ngốc ở trong tu luyện mật thất tu luyện. Vân Mặc Nguyệt gọi Vệ Dương xuất quan, Vệ Dương đứng ở 8 tầng trên bông tuyền, nhất thời đã nhìn thấy phía trước có một khối to lớn hơn nào. Đây chính là Vân lĩnh đạo. Từ xưa tới nay dù là Vân Lĩnh phủ Vân gia trưởng khống Vân lĩnh đạo. Mà lúc này đã sớm nhận được tin tức Vân gia phải người ra nên tiếp Hải Hoàng công chúa một nhóm. Cảng bên trên, Hải Hoàng công chúa ngồi ngay ngắn trong tiệu, chung quanh nàng dù là Hải Hoàng đội hộ vệ chờ đợi. Mà cấp 8 Hải Hoàng tọa hạ nhưng là tạm lưu cảng, là Vân Lĩnh phủ đương đại phụ chủ, cũng chính là Vân Mặc Nguyệt cha Vân Khiếu Thiên xuất lĩnh Vân gia chúng tu nên tiếp Hải Hoàng công chúa. Một trận hàn huyên sau khi, Vân Khiếu Thiên dẫn dắt chúng tu trở về Vân Linh thành. Vân Linh thành bên trong, Vân gia tốt nhất nơi ở sớm đã bị quét dọn sạch sẽ, sau đó Hải Hoàng công chúa đoàn người trụ vào bên trong. Đi được trên đường, Vệ Dương mượn cớ thoát ly đại bộ đội, không có tiến vào Vân gia, sau đó ngưng lại Vân Linh Thành bên trong. Trải qua một tháng này tìm hiểu, Vệ Dương hiện tại đã gần như rõ ràng hắn vị trí hoàn cảnh. Hắn sở tại địa phương tên là Đông Hải. Đông Hải rộng lớn vô biên, mênh đông vô gần. Đông Hải dù là do Đông Hải hoàng tộc trưởng khống, Đông Hải hoàng tộc không phải bộ tộc mà là tập tộc. Tục truyền thập đại Đông Hải hoàng tộc bên trên còn có Đông Hải đế tộc cũng chính là Đông Hải Long tộc. Thế nhưng Đông Hải Long tộc vài chục vạn năm chưa từng xuất hiện một cái tộc nhân tung tích. Vì lẽ đó hiện nay trong Đông Hải, lợi dụng thập đại hoàng tộc làm đầu, thập đại hoàng tộc bao quát cá voi biển tộc nhân ngư tộc, hải tổ tộc, hải sư tộc vân vân. Lần này giáng lâm vân lĩnh phủ liền là nhân ngư tộc một vị công chúa, hải hoàng công chúa chính là đương đại nhân ngư hải hoàng ruột thịt con gái. Đông hải có thập đại hoàng tộc, như vậy thì có thập đại hải hoàng, thập đại hải hoàng thêm vào hoàng tộc trưởng lão đoàn, dù là tạo thành thống trị toàn bộ Đông hải cao tầng sức mạnh. Thập đại hải hoàng tu vi đều từ lâu đi vào độ kiếp kỳ, mà một ít hải hoàng thậm chí còn là tán yêu tu vì là, mà như là vân lĩnh phủ bên này thế lực đều là hướng Đông hải hoàng tộc tiến cống, vân lĩnh phủ là ngũ phẩm thế lực, nếu như vân lĩnh phủ vân gia có người có thể đột phá luyện hư kỳ. Như vậy Vân Lĩnh phủ ngay lập tức sẽ biến thành lục phẩm thế lực. Vân Lĩnh thành chính là Vân Lĩnh đảo Phồn Hoa Nhất Chi Thành, Vân Lĩnh đảo phạm vi 1 triệu dặm, lấy Vân Lĩnh thành làm trung tâm, hướng bốn phía lan ra 1 triệu dặm. Vân gia dù là Vân Lĩnh đảo trí cao vô thượng thống trị gia tộc, đương nhiên ở trên hắn còn có muốn hướng về Hải Hoàng bộ tộc tiên cống, khẩn cầu Hải Hoàng bộ tộc bảo hộ. Mà trên đường truy sát Vân Mặc Nguyệt Lâm Dương phủ Lâm ra, tương tự là ngũ phẩm thế lực, Lâm Dương đảo so với Vân Lĩnh đảo phải lớn hơn, chỉ huy phạm vi một triệu năm dặm nơi. Vì lẽ đó Lâm Gia thực lực đương nhiên phải so với Vân Gia cường hãn một ít, nhưng cũng không chiếm cư yêu thế tuyệt đối, cho nên bọn hắn mới muốn phải bắt được Vân mặc Nguyệt, khiến cho Vân Gia gia chủ Vân Khiếu Thiên đi vào khuôn phép. Phải biết, Vân Khiếu Thiên là Vân Gia đệ nhất cường giả nếu như Vân Khiếu Thiên đều thần phục Lâm Gia, như vậy Vân Gia những tu sĩ khác liền tự nhiên không đáng để lo. Đáng tiếc, Lâm Gia bản tính đánh chính là rất vang. Chỉ là đang thi hành kế hoạch lời nói, gia vệ dương như thế một cái biến số sau đó hải hoàng bộ tộc ra tay đem lâm gia tứ đại hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ mấy trăm vị nguyên anh kỳ tu sĩ toàn bộ chém giết lâm gia dòng dã tổn thất vượt quá một phần tư cao tầng sức chiến đấu bởi vì lâm gia thêm vào gia chủ cũng không quá 16 vị tu sĩ hóa thần kỳ hiện tại liền tổn thất bốn vị còn có mấy trăm vị nguyên anh kỳ tu sĩ lâm gia hoàn toàn có thể nói đã thương gần đổ cốt vệ dương cất bước ở vân lĩnh thành bên trong vân lĩnh thành ở ngoài có núi cao quay trung quanh, núi cao tên liền gọi vân lĩnh năm đó vân gia tổ tiên dựa vào vân lĩnh thành lập vân lĩnh phủ lịch kinh trải qua nhiều năm như vậy chuyển thừa xuống Vân gia mới từ từ trưởng khống toàn bộ Vân lĩnh đảo. Vệ Dương chỗ ở con đường này là Vân lĩnh thành chứa danh thương mại phố. Các loại pháp bảo, các loại linh vật, các loại linh tài, kỳ dị thiên địa linh thuốc, động vật biển vật liệu, linh đan linh thảo vân vân đều có thể ở đây mua được. Vệ Dương như là cưỡi ngựa xem hoa như thế, đương nhiên gặp phải một ít quý giá linh vật cũng sẽ đem chi mua lại. Bởi vì Vân lĩnh phủ vị trí Đông Hải, bất kể là các loại linh tài còn là linh đan phương pháp phối chế những này v. V. Cùng vân vân đều cung vẫn thần phụ không giống nhau, vì lẽ đó Vệ Dương chọn một chút quý giá linh tài mua lại. Vân gia vị trí, vào lúc này hết bận Vân Mặc Nguyệt mới phát hiện không có Vệ Dương tung tích. Sau đó hắn lấy ra thông tin vào bài, cho Vệ Dương phát tin tức. Vệ Dương lấy ra vừa nhìn, trở về tin tức sau khi kế tục đi dạo phố. Vân Mặc Nguyệt làm Vân gia gia chủ con trai, đời tiếp theo Vân gia gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Vân gia hiện tại muốn chiêu đái Hải Hoàng công chúa, đương nhiên phải triệu tập Vân lĩnh Thành bên trong có mặt mũi thế lực. Vệ Dương mới không muốn đi tham gia loại buồn chán kia buổi tiệc, có như vậy thời gian lãng phí, không bằng tới đào bảo vật. Có vệ thương từ bên phụ trợ, Vệ Dương mua một vài thứ tất cả đều là chân phẩm, bình thường linh vật, Vệ Dương căn bản không lọt nổi mắt xanh. Vệ Dương không biết, hắn một ít cử động đã sớm rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, Vệ Dương áp chế linh hồn tu vi và pháp lực tu vi như thế, một cái nho nhỏ nguyên đàn kỳ tu sĩ, ra tay hào phóng như vậy, đã sớm để trong bóng tối một mực quan tâm hắn tu sĩ chạy nước miếng. Vệ Dương chính là một cái kẻ móc, vẫn là loại kia không biết thu liễm kẻ móc, có câu nói là tiền của không lộ ra ngoài, thế nhưng Vệ Dương đoạn đường này thu mua, bọn linh thạch dường như nước chảy, ở khác tu sĩ trong mắt, Vệ Dương chính là một con dê béo. Quả nhiên, khi làm, Vệ Dương từ một nhà kinh doanh linh dược hiệu thuốc sau khi đi ra, trước mặt hắn nhất thời tăng thêm mấy vị khách không mời mà đến. Nhìn thấy cản đường mấy tu sĩ này, Vệ Dương sắc mặt che lấp, bọn họ đem chính mình cho rằng quả hứng núng, cho rằng có thể tùy tiện nắm. Mà chút muốn tự Vệ Dương trên người quá độ một bút tu sĩ làm sao biết, bọn họ ngày hôm nay đá vào tấm sắt lên. "Tiểu tử, có phải hay không là ngươi vừa mua tiệm này cuối cùng một cây vô căn thảo?" Chống đỡ Vệ Dương con đường có 5 người tu sĩ, hơn nữa rất rõ ràng là một người tuổi còn trẻ công tử làm chủ, cái khác 4 người tu sĩ đều là nô bộc. Mà lúc này đây, đặt câu hỏi chính là một người trong đó tu sĩ cao gầy, hắn tu vi là nguyên anh sơ kỳ. Mà người qua đường nhìn thấy tình cảnh này, rộn dập thở dài. "Ai Cái này ngoại lai tu sĩ không biết tiền của không lộ ra ngoài đích thực đạo lý, hiện tại được rồi, bị Nam Thành Đỗ gia thiếu niên hư theo dõi. Đúng vậy a, hắn không biết thu lại. Nam Thành Đỗ gia thiếu niên hư việc xấu luôn lộ, từ trước đến giờ là làm kinh doanh không vốn. Có thể thì lại làm sao? Phố trợ Vân gia chấp pháp đội thủ lĩnh là Tỷ Phu hắn, hắn ở đây trong phố trợ từ trước đến giờ là hoành hành bá đạo. Đáng thương này ngoại lai nguyên đan kỳ tiểu tu sĩ, còn không biết cũng bị dọa dẫm thành hình dáng gì. Vệ Dương nghe thấy những nghị luận này, nhất thời liền biết hắn gặp phải chuyện gì. Vệ dương tí ti không chút nào để ý những này đố ra tu sĩ, bước chân về phía trước đặt xuống, thân thể hơi về phía trước nghiêng, nhất thời công tử trẻ tuổi trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, mà bên cạnh hắn một vị có chút mập tu sĩ che ở vệ dương phía trước. Cái này mập tu sĩ rất rõ ràng đi là luyện thể lưu, thân thể hắn là một giới thể tu, phải cho vệ dương một bài học. Hắn còn đang chuẩn bị nói uy hiếp vệ dương, ầm một tiếng, trực tiếp đã bị vệ dương đánh bay. Vệ dương đồng nhất ba, trực tiếp đã phát động ra phép tiên voi thần thiên phu thần thông, thần tượng chấn ngục. Phách tiên voi thần bộ tộc lực lớn vô cùng, vệ dương tuy rằng nhìn từ bề ngoài không nổi bật, thế nhưng trong cơ thể ẩn chứa cựu đại thần thú huyết thống, đồng nhất lộ ra thân thủ, chấn động toàn trường. Cái kia mập thể tu thân thể dường như mũi tên rời cung như thế, trong nháy mắt liền va vào đối diện một cái buôn bán linh đan cửa hàng bên trong, thân thể hắn không bị khống chế vừa phá tan cửa hàng, nhất thời cửa hàng bên trong cơ chế bị kích hoạt, vô cùng sức mạnh phát sinh ba động mênh ngông. Các loại liệt diễm hàn băng các loại, chờ, công kích phát động, những công kích này bình thường đều là ẩn giấu ở trong cơ chế, trong phố chợ, mỗi một nhà cửa hàng đều bày xuống các loại cơ chế, vì chính là phòng bị có tu sĩ trắng trợn cắt đoạn thể tu chợt vật leo ra cửa hàng, nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ gia công tử vẻ mặt trong nháy mắt che lấp hạ xuống, tay hắn nắm quả giấy, chỉ tay vệ dương. người cái này đê tiện run rế, thiếu gia ta hảo tâm hảo ý hướng về người cầu mua vô căn hảo, thiếu gia ta chuẩn bị ra giá ta mua, thế nhưng ngươi dĩ nhiên tự ý phát động công kích, ngươi trái với phố trợ quy tắc, hiện tại lập tức đi với ta một chuyến. Bằng không nghỉ một lúc phố trợ chấp pháp giả lại đây, vào lúc ấy ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Đỗ gia thiếu niên hư mang theo cao cao tại thượng biểu hiện, kiêu ngạo cực kỳ, như một con kiêu ngạo gà trống. thế nhưng vào lúc này, đáp lại chính là vang dội một tiếng. Bộ một tiếng, Vệ Dương tay trái dùng sức, vang rội một bạt hai tầng tầng quét vào trên mặt hắn. Nhất thời, đố da thiếu niên hư trên mặt xuất hiện đỏ tươi dấu năm ngón tay. Vệ Dương vào lúc này lạnh vừa nói nói, muốn dọa dẫm bản tọa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Mà lúc này, phố trợ chấp pháp giả trong nháy mắt chạy tới. Nhìn thấy dẫn đội đến đây phố trợ chấp pháp giả thủ lĩnh, Đố Gia thiếu niên hư vội vã đi lên phía trước, bưng một bên khuôn mặt, kẻ ác cáo trạng trước, anh rể, ngươi phải làm chủ cho ta. Cái này đê tiện run rế ở phố trợ ra tay, còn dám đánh ta. Cái này chấp pháp giả thủ lĩnh chính thức Đố Gia thiếu niên hư anh rẻ. Hắn có thể đủ ngồi trên ngày hôm nay vị trí này. Đố ra ở sau lưng có bỏ bao nhiêu công sức. Hơn nữa hắn luôn luôn sợ vợ. Nếu như hôm nay không giải quyết thật chuyện này, khiến cho em vợ thỏa mãn, phỏng chừng hắn sau khi trở về, khẳng định giao không được kém. Chưa xong còn tiếp. Chương 527, thần hoang tinh ngũ hoang đại điện. Không. Vân khiếu Thiên lăng liệt hai mắt nhanh nhìn chăm chú Vệ Dương. Vân Mặc Nguyệt tiến lên một bước, trầm giọng nói, phụ thân đại nhân, còn chưa kịp dẫn tiến. Đây chính là Hài Nhi đã từng đề cập với ngươi ân nhân cứu mạng của ta, Vệ Dương Vệ Minh. Nghe nói lời này, Vân Kiêu Thiên thu lại khí thế, thay đổi thái độ, mỉm cười nói là lao phu lô mãng kính xin thiếu hiệp bỏ qua cho nơi đó bá phụ quá khiêm lượng bá phụ lo lắng kiến viện quả thật nhân chi thường tình vệ mũ có thể lý giải vệ dương chắp tay nói rằng vân khiếu thiên thả ra thần thức dặn dò vân gia cường giả sửa sang một chút xuất hiện chiếm rổ tận vân am qua trang bao hàng tư phản lặng lẽ chỉ hoan trách tư tránh bây giờ gờ tơ buổi tối vân gia mất thất vân khiếu thiên vân mặc nguyệt, vân mặc lan phụ nữ ba người tĩnh tuệ trong đó nguyện nhi cái này vệ dương đến cùng là ai vậy Hắn Tu Vi mặc dù mới là nguyên đan viên mãn, nhưng là hôm nay ban ngày hắn buộc phát ra sức chiến đấu ép thẳng tới nguyên anh hậu kỳ, đây cũng không phải là cung cấp sương vung rồi, mà là có thể khiêu chiến vượt cấp. Phải biết bậc này Nịch Thiên sức chiến đấu đều vượt qua bình thường hoàn tộc, ép thẳng tới trong truyền thuyết Đông Hải Đế tộc Đông Hải long tộc tu sĩ trình độ. Vân khiếu Thiên trầm giọng nói, làm Vân gia gia chủ, hắn đương nhiên còn muốn hỏi rõ ràng, bằng không nếu như Vệ Dương bụng dạ khó lường, ở lại Vân gia, thủy chung là một cái mầm hoạn. Phụ thân đại nhân, vừa ta cùng Vệ Dương gặp mặt thời gian là ở một cái trên đảo hoang. Vào lúc ấy Hải Nhi bị Lâm gia đuổi, là lên trời xuống đất đều không có lối đi. Hơn nữa sau đó Lao An làm phản, vào lúc ấy tình thế nguy cấp đến cực điểm. Thế nhưng Vệ Dương làm cứu viện, sau đó trong cơ thể hắn xuất hiện Tam đại linh thú, trong nháy mắt dễ như ăn bánh liền giết chết Lâm gia truy sát Hải Nhi tu sĩ, sau đó chúng ta cùng đi đến Vân Linh phủ. Vân Mặc Nguyệt rõ ràng mười mươi đem sự thực nói ra. Tuy rằng con gái không rõ ràng lai lịch của hắn, thế nhưng bằng trực giác, Vệ huynh không phải người xấu. Hắn đối với ta cùng Kaka đều có ơn cứu mạng, hẳn không phải là cái khác phủ đánh vào Vân Linh phủ thảm tử. Vân Mặc Lan nhu nhược nói rằng: "Ai, tuy rằng như vậy, thế nhưng cũng không thể không thả lòng cảnh giác, lão an người này liền là một cái sống sờ sờ ví dụ, hắn ẩn nút ta vân gia giải như vậy năm tháng, nếu không phải lần này lâm gia muốn động nguyệt như ngươi, đến cưỡng bức ta liền phạm, phòng chừng lão an còn sẽ không bại lộ, sẽ vẫn ẩn nút, vì lẽ đó lòng người khó dò, lòng người khó dò, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa hôm nay sự kiện ám sát liền cho chúng ta vang lên một cái cảnh báo, xem ra vân lĩnh phủ có chút gia tộc ở dục giả dục dịch, muốn lấy thay chúng ta vân gia địa vị, trận chiến này chúng ta vân gia tuyệt đối không thể thua. Vân khiếu thiên trầm giọng nói, mà lúc này nam thành đỗ gia. Đỗ gia gia chủ Đỗ Tường nhận được ám sát thất bại báo cáo, sắc mặt hắn trong nháy mắt che lấp hạ xuống. Lần này ám sát mưu tính hồi lâu, hơn nữa thừa dịp Vân gia chiêu đãi Đông Hải nhân ngư hoàng tộc cơ hội ra tay, vạn vạn không có lý do thất bại à. Gia chủ, nguyên bản ngã nên đã thủ, thế nhưng ám sát thời gian bước lên một tu sĩ. Hắn tuy rằng tu vi mới nguyên đan viên mãn, thế nhưng một khắc đó bạo phát sức chiến đấu hoàn toàn đạt đến nguyên anh viên mãn trình độ, cho nên mới để cho chúng ta ảnh vệ tay trắng trở về, còn tổn thất mấy vị. Phụ trách lần này ám sát ảnh vệ thủ lĩnh cung kính bẩm báo nói rằng, có chân dung của hắn sao? Đỗ Tường âm trầm hỏi. Đỗ Gia Ảnh vệ thủ lĩnh lấy ra một tờ chân dung, Đỗ Tưởng nhìn chân dung, nổi giận cực kỳ. "Hử, ta biết là người nào? Cái này ngoại lai tu sĩ không phải Vân gia người, trước đây ở Lâm gia chặn giết Vân Mặc Nguyệt thời gian, đã cứu Vân Mặc Nguyệt một mạng. Trước Tiên Nhi cũng là bởi vì hắn, cho nên mới bị Vân Mặc Nguyệt đưa tới Vân gia đại lao. Không nghĩ tới hiện tại hắn lại ngăn cản ta Đỗ Gia đại nghiệp, xem ra người này không thể lưu, xuống sắp xếp kế hoạch, tạm thời đưa hắn xếp vào quan sát mục tiêu, các loại, chờ Diệt Vân gia sau khi, lại tìm hắn toán số cái, hiện tại tiểu không dùng ngày càng rắc rối rồi." Đỗ Tưởng trầm giọng dặn dò nói rằng, Thanh U Tiểu Viện, Vệ Dương ngồi xếp bằng trong đại sảnh, lặng lặng suy nghĩ hắn về sau con đường. Hiện tại Vệ Dương đã gần như xác định hắn chắc còn ở Vẫn Thần phủ vị trí trên tinh cầu, còn chưa đạt tới những khắc linh giới. Mà lúc này ngoài cửa thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên, Vệ Dương vung tay lên, cửa lớn mở ra, Vân Mặc Lan cùng nàng hầu gái Tiểu Lam vào được. Vệ đại ca, ta cùng Tiểu thư lại tới thăm ngươi. Ngươi còn chưa tới. Tiểu Lam thanh em vui sướng liền đến. Vệ Dương bắt chuyện sau khi ngồi xuống, khinh cười hỏi nói, không biết Mặc Lan Tiểu thư mời tới vì chuyện gì? Ta nghe đại ca nói về, hắn nói vệ đại ca ngươi sẽ tìm Đông Hải địa đồ, đúng không? Vân Mặc Lan mỉm cười nói, Vệ Dương gật đầu, mừng rỡ nói nói, lẽ nào Mặc Lan tiểu thư ngươi nơi này có? Vân Mặc Lan lắc đầu, ta chỗ này tự nhiên không có, muốn một phần hoàn chỉnh Đông Hải địa đồ, trừ phi là tìm tới Đông Hải hoàn tộc, liền ngay cả một ít vương phẩm thế lực đều không thể nắm giữ. Vân Mặc Lan khinh giải thích do nói rằng, Vệ Dương trên mặt không che giấu được vẻ thất vọng, hắn vẫn còn muốn tìm tới đất đồ, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối, trở về vẫn thần phụ. Vệ đại ca không được nóng ruột, tuy rằng hoàn chỉnh Đông Hải địa đồ ta không có, thế nhưng ta ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh vì lẽ đó những năm này từ trước đến giờ lấy xem điện tịch tìm đến đến một nghiệm vui thú ta đối khắp cả thiên địa vẫn có một ít hiểu rõ vân mặc lan tự tin nói rằng mặc lan tiểu thư cứ nói đừng ngại chúng ta vị trí là không là linh giới mà là một tên là thần hoang tinh ánh sao cầu theo thượng cổ điện tịch ghi đi chép chính là hoang cổ thiên đế tạo nên thần hoang tinh chia làm ngũ hoàng bốn nội hải bát đại hải ngoại nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng đông hải vẫn chỉ là tứ đại nội hải một trong đông hải chi đông dù là trong truyền thuyết đông hoàng đông hải chi tây dù là bên trong hoàng đông hoàng truyền thuyết là do cựu đại chân linh thế gia trưởng khống một hoang nơi chăm chú bị cựu đại thế gia trưởng quản, cựu đại chân linh thế gia được sưng Đông Hoang Cựu Tộc, Vệ Dương tâm tình cực kỳ chấn động, hắn vạn lần không ngờ, hắn chỗ ở Thần Hoang Tinh dĩ nhiên là do hắn sư tôn Hoang Cổ Thiên Đế tạo nên. Gen đúc tinh cầu, này là bậc nào cái thế thần thông, điều này cần kinh thế pháp lực mới có thể hoàn thành một đại trắng cử. Đông Hoang Cựu Tộc Vệ Dương đã không phải lần đầu tiên nghe người ta nhắc qua, Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư nói hắn thuộc về Đông Hoang Cựu Tộc một trong bất tử phượng hoàng vệ gia, mà Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư thì lại thuộc về màu máu chân Long Sở gia, hiện nay mà nói, Đông Hoang Cựu Tộc Vệ Dương liền hiệu vệ gia cùng sở gia người mà chúng ta vân lĩnh phụ thuộc về Đông Hải Tây Nam địa vực do nhân ngư hoàng tộc thống lĩnh, Đông Hải Cựu Đại hoàng tộc thống lĩnh Cựu Đại địa vực, mà trong truyền thuyết thần bí khó lường một đại hoàng tộc ngay cả ta cũng không biết hiểu, chỉ biết thần bí hoàng tộc chính là thập đại hoàng tộc đứng đầu, chỉ đứng sau Đông Hải đế tộc Đông Hải Long tộc. Vân Mặc Lan nói ra Đông Hải đại khái tình huống, hiện tại vệ dương gần như năm chắc, muốn trở về Đông Hoàng, con đường thứ nhất kính dù là đi tới Đông Hải cực đông nơi, sau đó tiến vào Đông Hoàng. Con đường thứ hai dù là tìm tới truyền thống trận, hắn tin tưởng nếu Vận Thần phủ có truyền thống trận đi về Đông Hải, như vậy Đông Hải khẳng định có truyền thống trận đi về Vận Thần phủ thế nhưng đón lê vân mặc lan lời nói trực tiếp bỏ đi vệ dương đi con đường thứ nhất niềm tin tương truyền ngũ hoang đại địa đều do cái thế phòng ngự thần trận tu sĩ bình thường căn bản là không có cách đột phá phòng ngự thần trận tiến vào ngũ hoang đại địa mà cách mỗi vào năm ngũ hoang đại địa biết lái thả vào lúc ấy gần như có thể thông qua hoang cổ thiên kiều tự do lui tới ngũ hoang đại địa thế nhưng hoang cổ thiên kiều một khi mở ra khốc liệt vô cùng ngũ hoang đại chiến liền chính thức bạo phát vân mặc lan nói rằng ngũ hoang đại chiến thời gian trong lòng đều khiếp đạm không ớt hắn thông qua xem các loại bí ẩn điện tịch hiểu được ngũ hoang đại chiến khốc liệt ngũ hoang đại chiến nhưng là liên quan đến một hoang nơi đại chiến cấp độ kia đại chiến, kinh thế tàn khốc đến cực điểm. cái kia mặc Lan tiểu thư, ngươi nhưng có biết, vì sao lại bạo phát ngũ hoang đại chiến? Vệ Dương thân thiết hỏi. làm Đông Hoang cửu tộc, tương lai Đông Hoang chủ nhân, Vệ Dương cảm thấy tất yếu hiện tại tìm hiểu một chút ngũ hoang đại chiến. nguyên nhân cụ thể ta không biết, ngược lại tự bách vạn niên chi tiền, thái cổ thần linh đều có qua lại ở ngũ hoang đại địa. hơn nữa rất kỳ quái, căn cứ một ít điển tịch ghi chép, thần hoang tinh chính là là năm đó hoang cổ thiên đế ở xa cổ thần thoại thời đại cuối cùng giền nước. thế nhưng thần hoang tinh lịch sử chỉ có điều trị là trăm vạn năm, trong lúc này vô số tuyết nguyệt như là bị người vì là xóa đi như thế. Vân Mặc Lan hơi nghi hoặc một chút không giải thích nói. Vệ Dương nghe nói lời này nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Dĩ vãng hắn còn cho rằng vẫn thần phủ cũng chỉ có trăm vạn năm năm tháng, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ toàn bộ thần hoang tinh ngũ hoang đại địa đều chỉ có trăm vạn năm năm tháng. Mà hậu vệ Dương nhớ tới đã từng che trời bộ cái kia chín vị thái cổ lão cổ động lời nói, bọn họ ẩn núp nhân gian giới mấy thần thoại thời đại, vì chính là quan sát thần hoang tinh hướng đi. Rất rõ ràng, thần hoang tinh tồn tại năm tháng tuyệt đối không chỉ bách hơn và năm. Như vậy trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì, làm cho thần hoang tinh thật giống lịch sử đứt gãy như thế, xác thực rất kỳ quái hơn nữa ta cảm thấy ngày hôm qua chút thích khách kỳ quái hơn bọn họ biết rõ ràng ngươi thân không in thiết lực lượng tại sao còn muốn bố trí tình cảnh lớn như vậy đây xem ra Mạc Lan tiểu thư có người đối với Vân gia bất lợi à Vệ Dương trầm giọng nói ừ chúng ta Vân gia thống trị Vân lĩnh phủ vô số tuyến nguyện trong đó một vài gia tộc tự nhiên cảm thấy muốn thay đổi tất cả những thứ này bất quá ta Vân gia đặt chân Vân lĩnh phủ thời gian dài như vậy không phải là không có dựa vào Vân Mạc Lan nhắc lên Vân gia một mặt vẻ tự hào Vệ Dương cũng không muốn đi tìm hiểu Vân gia đến tận cùng có gì lá bài tẩy hắn muốn mau chóng tu luyện đột phá tu vi để tìm tới về nhà con đường Đêm kia, vệ dương không ngừng suy tư ban ngày vân mặc lan lời nói, trong lòng càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng xoắn xuýt. Tất cả những thứ này đều có vô số bí ẩn ở che lấp sự thực. Mà vệ dương nếu bái sư hoang cổ thiên đế, như vậy thì nhất định phải đảm đương lên làm thiên đế đổ một ít nhân quả. Hoang cổ thiên đình thống lĩnh toàn bộ sa cổ thần thoại thời đại. Thời đại kia, hoang cổ làm ra ai cùng so tài? Thế nhưng sa cổ thần thoại thời đại cuối cùng, hoang cổ thiên đình đột nhiên biến mất, hoang cổ thiên đế biến mất không còn tam tích. Sau đó đại chiến bạo phát, kết thúc sa cổ thần thoại thời đại. Mà bây giờ cách thời đại viễn cổ đã có mấy thần thoại thời đại, hiện tại lưu quỷ xà thần dồn dập đi ra. Vệ Dương rời xa Vẫn Thần Phủ, dĩ nhiên là không biết Vẫn Thần Phủ Đông Nguyên Tông bên trong, vô số thần linh chuyển thế thân bộ lộ tài năng, bái vào Đông Nguyên Tông bên trong, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tiêu. Ma Ma đạo bên này, tương tự hiện ra một ít yêu nghiệt biến thái, có thể nói, Vẫn Thần Phủ đại địa, một mảnh hừng hực chi tượng. Vệ Dương từ từ rơi vào trong tu luyện, để làm cho linh hồn tu vi đột phá. Chương 528, Thái Cực Pháp Hồn Biển Đô ra sầm lấn. Không. Thời gian một tháng dường như thời gian qua nhanh, thoảng một cái đã qua, Vệ Dương tu vi, bất kể là linh hồn tu vi vẫn pháp lực tu vi, cũng đã tăng lên tới chân chính cực hạng, đã đến thăng cấp điểm giới hạ. Trong cơ thể hắn tràn đầy pháp lực cùng hồn lực ở Âm Dương Thái Cực Pháp Hồn Biển không ngừng mượn lưỡng nghi lực lượng rèn luyện tăng lên, Âm Dương Thái Cực Pháp Hồn Biển hay tuyệt thiên thành một cái Âm Dương Thái Cực Lượng Nghi Đại Trận. Thiên địa chia Âm Dương, Hỗn Độn hóa Lượng Nghi. Âm Dương Thái Cực Lượng Nghi Đại Trận thời khắc đều đang điên cuồng xoay tròn không ngớt, lực xoáy đem pháp lực cùng hồn lực không ngừng nhắc đến tinh khiết, mà đem bên trong một ít tạp chất loại bỏ ra, làm cho vệ dương pháp lực cùng hồn lực càng thêm tinh khiết, tăng lên phẩm chất, nếu như vậy, kỳ uy lực cũng tương tự liền thẳng tắp tăng lên trên. Vệ Dương có thể có được nghịch thiên sức chiến đấu, vượt cấp mà chiến, đệ nhất dựa vào cao hơn pháp lực tu, vì là một cảnh giới lớn linh hồn tu vi. Cái thứ hai là dựa vào ngũ đế luân hồi quyết tu luyện ra được ngũ đế pháp lực biến thái cường hãn. đương nhiên trong đó còn có những nhân tố khác, tỷ như ngũ hành chí bảo, thái huyên kiếm, hỗn loạn vô cực kiếm đạo, vị diện thương phô vân vân. Những này dù là vệ dương bước lên đại đạo đỉnh cao nhất dựa vào vân lĩnh thành, nam thành, đỗ gia, một cái phi thường ẩn núp trong mật thất dưới đất ở vân lĩnh phủ căn bản không có chỗ xếp hạng, không đủ tư cách gia tộc đỗ gia. Gia chủ đỗ tường nhìn phía dưới lẳng lặng đứng yên đỗ gia cưng giả, dường như vương giả dò xét quân dân vậy ánh mắt. Đỗ tường trong lòng dâng lên đầy ngập hào hùng. Ta đỗ gia chính là trước vân lĩnh phủ người trưởng khống sau đó bị nghịch tặc Vân gia cướp, đánh cắp Vân lĩnh phủ. Hôm nay là nên để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, lấy tàn sát ta Đô gia mai danh nhận tính nhiều năm như vậy xỉn đủ. Ta Đô gia thật các minh đệ, ngày hôm nay diệt Vân gia, một lần nữa đoạt lại chúng ta Đô gia vô thượng vinh quang. Giống giặc lời nói, để phía dưới Đô gia chúng tu không chỉ có nhiệt huyết sôi trào. Vân gia đánh cắp Vân lĩnh phủ đã vượt qua năm vạn năm, năm vạn năm bận nhẫn, chúng ta Đô gia nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt đói, vì chính là ngày hôm nay, Chu diệt Vân gia, Vân gia tài bảo, nữ nhân liền toàn bộ đều là chúng ta Đô gia, còn Vân gia người đàn ông toàn bộ sắt quang, cấp sạch Đô gia để cho ta đoạt gia tổ tiên dục huyết phân chiến đoạt được, Phong Vân kiếm thuật, trở lại Đỗ gia. Đỗ tưởng vừa nghĩ tới sẽ phải tiến hành độc lòng, cảm xúc dâng trào. Vân gia ở bề ngoài bất quá 12 vị tu sĩ hóa thần kỳ, 300 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, mà bây giờ Đỗ gia thì lại là năm dự 30 vị tu sĩ hóa thần kỳ, 500 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Những sức mạnh này đều là Đỗ gia trải qua nhiều năm tỉ mỉ ẩn giấu đi thực lực. Năm vạn niên chi tiền, Đỗ gia vì đoạt được một môn cái thế kiếm thuật, Phong Vân kiếm thuật, nâng toàn tộc lực lượng, cuối cùng lấy được kiếm thuật. Thế nhưng qua chiến dịch này, Đỗ gia nguyên khí đại thường, lúc đó vân gia tổ tiên coi trọng vân linh phủ, xuất quân đổ diệt Đỗ gia cả nhà. Đỗ gia năm đó chỉ có một ít dòng chính tộc nhân tránh được trận kia tai nạn. Từ đó về sau, Đỗ gia phân tán tộc nhân, ẩn dấu sức mạnh, ở trong bóng tối một mình liếm tổn thương. Sau 50.000 năm, Đỗ gia quay đầu trở lại, thề phải diệt vân gia, để năm vạn niên chi tiền cả nhà diệt huyết hải thâm cựu. Có thể nói, Đỗ gia cùng vân gia có thủ không đội trời chung. Vân gia tự nhiên không ngờ rằng, năm vạn năm trước diệt Đỗ gia có thưởng nhiệt tiến vào vân linh phủ, trải qua nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, bây giờ có được khổng lồ như thế sức mạnh. Đỗ Tường ở bề ngoài tu vi chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, thế nhưng hắn làm Đỗ Gia gia chủ, nhiều năm như vậy đã dùng thủ đoạn sát máu, hoàn toàn trưởng khống Đỗ Gia. Vân Lĩnh Phủ sắp nên đón Long trời lỡ đất đại biến, thế nhưng tất cả những thứ này Vân Gia tựa hồ chút nào đều không biết. Sau đó Đỗ Tường ra lệnh một tiếng, Đỗ Gia tập trung toàn bộ lực lượng trước tiên nổ Vân Gia ngoại vi sức mạnh. Mà lúc này Vệ Dương mới vừa vừa xuất quan, tinh thần sung mãn, bế quan một tháng, tuy rằng tu vi không có rõ ràng tăng lên, thế nhưng Vệ Dương trong lòng đối với thôi diện hắn Tử chế kiếm pháp kiếm thứ bảy đã có mặt mày, Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm pháp được sưng kiếm ba Hiện nay tổng cộng sáng chế 6 kiếm, theo thứ tự là một chiêu kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm đoạn cả hồn, một chiêu kiếm hàn thiên xuống, một chiêu kiếm lộ phong mang. Nay 6 kiếm vẫn là vệ dương sáng lập, rất nhiều kiếm chiêu cũng còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực. Hơn nữa theo vệ dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ từ từ sâu sắc thêm, rất nhiều kiếm chiêu đều đang phát sinh thay đổi, vệ dương hiện tại đang đứng ở lỗ sát giai đoạn. Tuy nhiên tại vẫn thần hiệp cấp 1 trận chiến, vệ dương ở kiếm trên đường cảnh giới tiến vào kiếm đạo đại sư. Nhưng đó chỉ là mới vào kiếm đạo đại sư, kiếm đạo đại sư chia làm cấp 4, cấp 5, cấp 6 phân biệt đối ứng nguyên anh kỳ hóa thần kỳ luyện hư kỳ ba đại tu chân cảnh giới hơn nữa mỗi một giai kiếm đạo đại sư chia làm mới vào tiểu thành đại thành đỉnh cao cực hạn viên mãn sáu cái cảnh giới nhỏ vệ dương bây giờ vẫn còn cấp 4 kiếm đạo đại sư mới vào cảnh giới vì lẽ đó lấy hiện tại vệ dương ánh mắt xem trước đây tự nghĩ ra kiếm chiêu còn có rất nhiều thiếu hụt rất nhiều kiếm chiêu cần gấp thay đổi vệ dương ở sau một tháng kết hợp vị diện thương vô bên trong nội đạo không gian cùng thí luyện không gian đối với tự nghĩ ra sáu kiếm có nhiều hơn rất nhiều mới càng nộ hắn em mới càng nộ mới lĩnh ngộ hòa vào sáu kiếm bên trong. Vệ Dương thu dọn sở học, chính là muốn lấy ra Thái Đen kiếm luyện kiếm sắc, nhất thời liền phát hiện phương Sa bầu trời bay lên khói thuốc súng. Sau đó, tiếng la rít truyền vào phụ đệ, Vệ Dương lập liệt. Phải biết, đây chính là Vân lĩnh phụ trưởng khống gia tộc Vân gia phụ đệ, Vân gia khống chế Vân lĩnh phủ vượt quá năm và năm, mà bây giờ Hải Hoàng công chúa đoàn người vừa mới rời đi Vân lĩnh phủ, kịch biến liền phát sinh. Trong này có phải là quá trùng hợp một chút? Vệ Dương trong lòng nhất thời tránh qua vạn ngàn ý nghĩ, vô cùng khí thế của chấn động thiên địa, khí thế tinh trụ lay động bầu trời. Vệ Dương con ngươi co rụt lại, cảm ứng được phương xa truyền tới Minh Ngông sóng linh khí, hắn biết, đây là có tu sĩ hóa thần kỳ đang ra tay. Vân Gia phủ đệ, Vân Khiếu Thiên một mặt âm trầm, hắn bên người đứng Vân Gia một ít còn sót lại 9 vị tu sĩ hóa thần kỳ, rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ cùng đan đạo tam cảnh tu sĩ ở sau lưng bọn hắn, có chút run rẩy bất an. Vừa đối ra một lần tập kích, Vân Gia dù là tổn thất 2 vị tu sĩ hóa thần kỳ, cái này tổn thất, phóng tầm mắt Vân Gia trưởng quản Vân Linh phủ trên dưới năm vạn năm, tổn thất nặng đều có thể nói lịch sử ba vị trí đầu. Vân Gia ở bề ngoài chí cao sức chiến đấu dù là lấy ra chủ Vân Khiếu Thiên cầm đầu 12 vị thái thượng trưởng lão, cũng chính là tu sĩ hóa thần kỳ. thế nhưng hôm nay luôn luôn ôn hòa yên ổn vân giang nên đón to lớn nhất tai nạn. mà lúc này toàn bộ vân lĩnh thành bên trong khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. đô gia những năm này không phải là vẹn vẹn bồi dưỡng cưng giả, còn liên hợp rất nhiều vân lĩnh phụ phản kháng vân gia thế lực. giờ khắc này những kia sinh thể tuyên bố cống hiến cho đô gia thế lực chính đang từ từ gạt bỏ chung với vân gia thế lực. không gần như chỉ ở vân lĩnh thành bên trong, phạm vi một triệu dặm vân lĩnh đảo khắp nơi đều ở trên diễn chém giết tranh đấu. đô tướng, ngày hôm nay ngươi rốt cục lộ ra ngươi lòng ngông giả thú. rất tốt, xem ra tổ tiên tiên đoán không sai. Sau 50 ngàn năm, ta Vân gia tất có hỏa sát thân. Vân khiếu thiên thanh âm của vang vọng toàn bộ Vân Linh Thành. Âm thanh trời rung đất chuyển, vô cùng mênh mông ai chấn áp đương đại. Hóa thần kỳ viên mãn cực hạn cảnh giới cái thế tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể lên cấp luyện hư kỳ Vân khiếu thiên, vừa ra tay, dù là kinh thiên động địa. Ha ha, Vân khiếu thiên, hôm nay ngươi Vân gia nhất định diệt ở đây. Ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ, năm vạn niên chi tiền, các ngươi Vân gia diệt ta Đỗ gia, chưa từng nghĩ đến các ngươi Vân gia đồng dạng sẽ có hôm nay, thiên lý sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Vân mệnh nhất định ngày hôm nay ngươi Vân gia khó thoát kiếp nạn này. Đỗ Tường cùng ngạo bất kham lời nói đồng dạng vang vọng Vân Linh Thành, rất rõ ràng, Đỗ gia có cái thế cường giả ra tay, đem đỗ tường lời nói đồng dạng hết sức làm cho cả Vân Linh Thành tu sĩ nghe thấy, vì chính là chèn ép Vân gia tương ứng tu sĩ tinh thần. Sau đó, Đỗ Tường mang theo 20 vị Đỗ gia hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ, 200 vị Đỗ gia nguyên anh kỳ siêu giai tu sĩ, giáng Lâm Vân gia phủ đệ trước đó. Mà Đỗ gia cái khác 10 vị hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ, 300 vị nguyên anh kỳ siêu giai tu sĩ, nhưng là chấn áp các nơi, trợ giúp Đỗ gia diện trừ Vân gia ngoại vi thế lực. Đỗ gia hưng sư độc chúng, chuẩn bị một lần diệt Vân gia điên cuồng hành động. Theo Vân Khiếu Thiên cùng Đỗ Tường lại nói, chính thức hướng về toàn bộ vân lĩnh phủ thông cáo. trước đây vân lĩnh phủ rất nhiều thế lực còn tưởng rằng là phạm vi nhỏ mấy gia tộc xung đột, thế nhưng vân khiếu thiên cùng đỗ tường đem ra mặt xé rách, như vậy đối với vân lĩnh phủ những thế lực khác mà nói, việc cấp bách dù là lựa chọn đội ngũ, rốt cuộc là chống đỡ thống lĩnh năm hơn vạn năm vân gia, vẫn là chống đỡ nằm gai nếm mật đô gia, lượng nan lựa chọn để những thế lực này đầu vóc lưỡng nan không ngớt. vân gia phủ đệ chỗ sâu thanh lưu tiểu viện, vệ dương đồng dạng nghe thấy đôi này, chuyện này đối với lời nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc, biểu hiện nghiêm túc, hắn vạn lần không ngờ, ở cái này đứng đầu, hắn sắp rời đi vân gia sắp, vân lĩnh phủ phát sinh lớn như vậy biến. Vệ Dương biết rõ, đố gia trải qua 5 vạn năm ẩn nhẫn, ẩn dấu thực lực tuyệt đối kinh người, nếu hắn không là nhóm vạn vạn không, có đảm lượng dám như vậy đi ra, tuyên bố diệt Vân gia. Mà Vân gia đây, Từ Vân Khiếu Thiên trong giọng nói có thể biết được, nếu Vân gia đã sớm biết có lời tiền đoán này, như vậy không thể không làm chuẩn bị, Vân gia càng là khống chế Vân lĩnh phủ năm vạn năm, 5 vạn 5 năm tháng, coi như là một con lợn trải qua nhiều thời gian như vậy tích lũy, cũng có thể chứng đạo. Huống hổ Vân gia đây, nếu như Vân gia cũng chỉ có hiện nay này chút thủ đoạn, Vệ Dương tuyệt đối không tin. Đông Hải trên ngũ phẩm thế lực sánh ngang thượng đẳng tiên môn. Tuy rằng vân gia cùng đỗ gia tạm thời không cách nào cùng trước đó thái nguyên tiên môn so với, thế nhưng tại cái khác ngũ phẩm thế lực hoặc là thượng đẳng trong tiên môn, đỗ gia cùng vân gia ủng có thế lực lớn như vậy, đều có thể nói người tài ba. Bởi vì căn cứ thượng cổ tu chân thời đại chế định tiêu chuẩn, nắm giữ đan đạo tam cảnh tiên môn mới có thể xưng là hạ đẳng tiên môn. Cứ thế mà suy ra, trung đẳng tiên môn nắm giữ nguyên anh kỳ tu sĩ, thượng đẳng tiên môn nắm giữ tu sĩ hoa thần kỳ. Về phần hoàng gia tôn phái, cũng chính là như đông nguyên tông bực này tôn môn, nhất định phải nắm giữ luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế toa chấn. Đông Nguyên Tông tuy rằng ở bề ngoài cũng chỉ có nửa bước luyện hư kỳ chí cao sức chiến đấu, nhưng mà nếu như nửa bước luyện hư kỳ tu sĩ kết hợp tông môn đại thế thần long chi lực, tuyệt đối có thể phát huy ra luyện hư kỳ tuyệt thế bá Vân gia phủ đệ trước đó, giờ khắc này biến thành toàn bộ Vân lĩnh phủ trung tâm tiêu điểm. Vô số ánh mắt nhanh nhìn chăm chú nơi này, nơi này mới là quyết định Vân lĩnh phủ thuộc về cuối cùng chiến trường. Mà lúc này Vân Kiêu Thiên nhìn dốc toàn lực xâm lấn Đỗ gia tu sĩ, trong mắt lóe ra quyết tuyệt tâm ý, kiên định niềm tin tràn ngập trong lòng. Lam Vân gia gia chủ, hắn có lòng tin tiêu diệt xâm phạm địch nhân. Cho dù làm trước Vân lĩnh phụ trưởng khống gia tộc Đỗ gia thì lại làm sao? Không giới địch thực lực trước đó, tất cả đều là phù vân. Chương 529, đại chiến bạo phát một chiêu kiếm giết địch. Không. Khoảng cách Vân lĩnh đạo một triệu giảm xa Hải Dương vô tận lên, Hải Hoàng công chúa đứng ở cấp 8 Hải Hoàng tọa hạ bên trên, trong mắt ngóng nhìn Vân lĩnh đạo, trong mắt có chút vẻ lo âu. Hồi lâu sau, nàng thầm thẳm lời nói vang lên, "Biểu ca, ngươi xác định của ngươi cái phương pháp này hữu hiệu?" Vạn nhất sự sau Vân Lang không chỉ có không cảm kích, còn trong lòng oán hận ta làm sao bây giờ? Hải Hoàng công chúa chính là là đương kim nhân ngữ Hải Hoàng thứ 30 chỉ nữ, một thân tu vị đi vào luyện hư tuyệt thế cảnh giới vì rằng nhìn bề ngoài thanh tú tính văn nhã, nhưng có thể đạt được hải hoàng công chúa tên gọi, cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Từ khi Hải Hoàng công chúa một lần nào đó bất ngờ tình cờ gặp gỡ Vân Mặc Nguyệt sau khi, sâu sắc bị Vân Mặc Nguyệt trên người nho nhã khí chất hấp dẫn, từ đó một trái tim liền thắt ở Vân Mặc Nguyệt trên người. Đáng tiếc rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Diễm Phúc không cản Vân Mặc Nguyệt tâm hệ trong ngộm của hắn nữ thần, đối với Hải Hoàng công chúa trước sau kính sợ tránh xa, lén lút, Hải Hoàng công chúa không biết vì thế thương tâm giường nào. Mà như là Đỗ gia muốn diệt Vân gia, một lần nữa đoạt lại Vân Linh phủ Tuy rằng sự tình như thế Đỗ ra làm phi thường bí mật, thế nhưng Đông Hải Tây Nam địa vực chính là do Nhân Ngư Hải Hoàng tộc trưởng khống. Đỗ ra những này xem ra bí ẩn vô cùng từ động. ở Nhân Ngư Hải Hoàng tộc trước mặt, lại như công khai như thế. Có thể Nhân Ngư Hải Hoàng tộc từ trước đến giờ phải không trực tiếp đúng tay thuộc hạ thế lực tranh đấu, mặc kệ ai trở thành vân lĩnh đạo chủ người, hắn đều muốn hướng về Nhân Ngư Hoàng tộc tiên cống. Vì lẽ đó, đối mặt phía dưới thế lực chém giết, Nhân Ngư Hoàng tộc từ trước đến giờ duy trì một loại siêu nhiên bề ngoài thái độ, tùy ý bọn họ tranh chiến chém giết. Mà đối với Nhân Ngư Hải Hoàng tộc mà nói, thuộc hạ thế lực chém giết vẫn có thể duy trì nhất định trình độ, nếu như nếu như Đông Hải khắp nơi hòa bình, tu sĩ bình quân trình độ sau đó hạng. Bởi vì từ xưa tới nay, cường giả đều là từ vô tận chém giết bên trong đi ra, hòa bình thế gian, sinh ra không được cường giả tuyệt thế. Thế nhưng Như Vân Lĩnh phụ sự tình như thế có chút không giống, dị vãng đối với cao cao tại thượng nhân ngư hoàng tộc mà nói, chưa bao giờ sẽ đi hết sức quan tâm ngũ phẩm thế lực ở giữa tranh đấu. Phải biết, ngũ phẩm thế lực nhiều lắm nắm giữ tu sĩ hóa thần kỳ, hay là ngũ phẩm thế lực ở ngũ phẩm thế lực trở xuống thế lực xem ra phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng ở nhân ngư hải hoàng tộc trong mắt, chính là một con kiến. Nhiều lắm này con kiến dù sao cường tráng một chút. Biểu mọi người yên tâm, đợi đến lúc đó Vân gia rơi vào nguy nan sắp, chúng ta lại ra tay cứu viện Vân gia, vào lúc ấy Vân Mặc Nguyệt tuyệt đối sẽ đối với ngươi cảm ơn đại đức, dù sao chúng ta đối với Vân gia có đại ân cứu mạng. Vào lúc ấy thường xuyên qua lại. Nói không chắc Vân Mặc Nguyệt đối với ngươi cảm quan sẽ cải biến, cho nên ngươi không phải là không có cơ hội, ngươi nghe biểu ca, biểu ca bao ngươi thực hiện ngươi tâm nguyện. Hải Hoàng công chúa biểu ca lấy tay tầng tầng đập nện trong lòng, tự tin tràn đầy nói rằng, Hải Hoàng công chúa là nhân ngư hoàng tộc, tên Tiên Tiên công chúa. Ma nàng biểu ca giống như người trời mặc dù cùng là thập đại hoàng tộc, nhưng không phải là người cá hoàn tộc, là hải tượng hoàn tộc. Thiến Thiến công chúa trầm tư chốc lát, hồi lâu giơ lên vuốt tay, nhìn Vân lĩnh đảo phương hướng, kiên định nói nói, "Vậy ta liền nghe biểu ca. Chỉ bất quá chúng ta còn muốn đi kiểm tra một chút truyền tống trận, bằng không vạn nhất đến lúc truyền tống trận lại tổn hại. Không thể đúng lúc chạy đến lời nói, Vân Lang phỏng trừng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta." Giống như Vân Thiên trọng trọng gật đầu. Giống như Vân Thiên nhìn phương xa vô tận biển rộng, ánh mắt hơi đảo qua Thiến Thiến công chúa, trong lòng trầm tư vạn ngàn. Thiến Thiến công chúa là hán giuật thịt biểu muội, như vậy nếu như vậy, liền hoàn toàn đoạn tuyệt thông hôn độ khả thi. Tuy rằng mới bắt đầu giống như Văn Thiên lần đầu gặp gỡ Thiến Thiến Công chúa, coi như người trời, thế nhưng hắn biết, hiện nay chính hắn còn không có đánh vỡ đước định thành tục quy tắc. Vì lẽ đó, vì trong lòng đại nghiệp, giống như Văn Thiên đè xuống trong lòng ái mộ chi tình, vận dụng bí truyền cấm thuật, đem ái mộ chi tình chuyển thành quan ái tình huynh muội. Bởi giống như Văn Thiên triệt để chặt đứt tơ tình, cho nên mới có thể thu được Thiến Thiến Công chúa và nhân ngư hoàng tộc tín nhiệm. Thế nhưng giống như Văn Thiên như thế đem hết toàn lực trợ giúp Thiên Thiên Công chúa theo đuổi Vân Mặc Nguyệt, nội tâm hắn mục đích tuyệt đối không là đơn thuần giống như Văn Thiên làm Hải Tượng Bộ tộc Kiệt xuất nhân tài mới xuất hiện, hắn không có ở tại Hải Tượng Hoàng trong tộc, mà là tại tứ phương du đảng, Đông Hải Cựu đại địa vực, hắn đều đi qua. Giống như Văn Thiên một thân tu vị từ lâu đạt đến hợp thể kỳ, thậm chí sắp đột phá Đại thừa kỳ. Đông đại bên trong, coi như phóng tầm mắt toàn bộ thập đại hoàng tộc trẻ tuổi, so với giống như Văn Thiên Kiệt xuất không phải là không có, thế nhưng đều ít đòi cực kỳ, dường như hiếm như lá mùa thu. Mà chút đại đa số đều là dưới Đại Hải Hoàng dự bị tụ tập toàn bộ hoàng tộc tài nguyên bổ dưỡng, so với hắn tu vi không ngạc nhiên. Vân gia phủ đệ nhìn thế tới hung hăng đấu gia chúng tu, Vân Kiếu Thiên hét dài một tiếng. Nhất thời toàn bộ Vân lĩnh Thành bên trong, tiếng thét dài liên tiếp. Cảm ứng được tình cảnh này, Đỗ Tưởng tối tâm cực kỳ. Rất rõ ràng, mỗi một đạo đáp lại tiếng thét dài đều đại biểu Vân gia một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Vân gia trưởng khống Vân lĩnh phủ năm vạn năm, không thể cũng chỉ có ở bề ngoài những thế lực kia. Quả nhiên từng luồng từng luồng kinh thiên khí thế bay lên, Vân gia đại thế hóa thành vân long, long đẳng tứ hải, rồng gầm rung trời. Sau đó thanh âm xé gió liên tục vang lên, Vân gia đông đảo bí ẩn sức mạnh dồn dập lộ ra ánh sáng. Rất nhanh, vượt quá 20 vị tu sĩ hóa thần kỳ trở về Vân gia phủ đệ, mà trong tay bọn họ nhưng là nắm chặt từng cái từng cái đầu lâu. Đã đến Vân Gia phủ đệ, những đầu lâu này dồn dập bị vứt vứt bỏ trên đất, Đỗ Tường Định thần nhìn lại, trong nháy mắt nổi giận cực kỳ. Những đầu lâu này đều là đồ gia một ít ẩn dấu sức mạnh, lần này coi như dốc toàn lực xâm lấn, Đỗ Tường không có đem đồ gia toàn bộ lực lượng bại lộ, hắn cảm thấy chỉ bằng vào đồ gia những sức mạnh này đủ để diệt Vân Gia. Mà những kia ẩn dấu sức mạnh thì lại là dùng để đối phó Vân Gia ẩn dấu sức mạnh, sau đó cướp đoạt Vân lĩnh phụ sau khi, lại dùng đến chấn áp phản kháng thế lực. Vượt quá 30 vị tu sĩ hóa thần kỳ đầu lâu, như là vực rắc rưởi như thế, bị vứt tại phủ đệ trước đó. Đỗ Tường, ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy ta vân gia một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi đố ra tiềm ẩn thân chỗ bí ẩn sức mạnh toàn bộ bị tận diện. Năm vạn niên chi tiền, ta vân gia tổ tiên không có đem ngươi đố ra nổ cỏ tận gốc, là một đại thất sách. Ngày hôm nay ta vân khiếu thiên đương nhiên sẽ không phạm vào tương đồng sai lầm. Vân khiếu thiên lời nói lạnh lùng như là xét đánh như thế, từng tầng đánh vào Đỗ Tường trong lòng. Đỗ Tường nhìn tất cả những thứ này, hắn chỉ là sắc mặt che lấp, thế nhưng cũng không hề lộ ra cái gì tuyệt vọng biểu hiện. Sau đó hắn xem vân gia phía sau núi, như là quỷ kế thực hiện được như thế, lạnh cười nói nói, Vân khiếu thiên, ngươi không cần như thế càng hằn dỡ triệu chết vào tay ai, vẫn là biến số. Ta cấp ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đạo thứ nhất bữa thì lớn, lập tức liền muốn lên sàn rồi. Đỗ Thường lời nói vừa ra, vân gia phía sau núi, vân gia dùng để giam giữ không phục hắn thống trị lại lao, trong nháy mắt chuyển đến kinh thiên tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt vô cùng sóng chấn động động chuyển khắp toàn bộ vân linh thành. Vân khiếu thiên thần thức vừa tản ra, thay đổi sau khi nhìn thấy trong núi phát sinh hiểm ầm một tiếng, phía sau núi vỡ vụn. Sau đó, vô số bị tù tu sĩ dường như thoát lung chi điểu như thế, bay đi, phát ra trận trận tiếng cánh rải. Ta ba đạo chân nhân rốt cục lại thấy ánh mặt trời, vạn ác vân gia đời này bản tọa không đem ngươi huyên náo long trời lở đất, bản tọa theo họ ngươi giam giữ ta 5.000 ngàn trồng năm tháng, món nợ máu này hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu ba 3.000 ngàn trồng năm tháng, bản tọa ngay khi tối tâm không ánh mặt trời trong lao tù vượt qua, vân gia đời này cùng ngươi không đội trời chung nhiều năm như vậy khi làm huyết nô, bản tọa đã sớm chịu đủ bực này không bằng heo chó của sống ở bên trong trôi qua sinh hoạt còn không bằng giới trần tục chuồn nuôi xuất sinh, vân gia ngươi thật là gắt nhìn thấy tình cảnh này vân khiếu thiên thay đổi sắc mặt. Vân ra trong đại lao giam giữ đều không là tu sĩ bình thường, tối thiểu đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thiếu trong đó. Mà chút tu sĩ hóa thần kỳ bị giam giữ, giờ khắc này thoát vây mà ra, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết trong lòng bọn họ tràn ngập ác khí, bọn họ cần gấp phát tiết trong lòng bọn họ kiêu hận. Mà lúc này, Vân khiếu Thiên vội vã hạ lệnh, xin mời các vị thái thượng trưởng lão cản bọn họ lại, chớ để cho bọn họ công kích nữ quyến. Những người khác sau đó chu diệt phản bội, còn Vân Linh phủ một cái ban ngày ban mặt. Đỗ Gia Nhị là nhóm, hôm nay thành bại ở cái này một lần hành động, đoạt lại tổ tiên vinh quang, giết cho ta như là có cảm giác trong lòng, Vân Khiếu Thiên cùng Đỗ Tưởng rất có hiểu ngầm đồng thời phát động tấn công. Mà lúc này, Vân Linh Thành bên trong lại nổi lên kỳ biến. Vô số tu sĩ hóa thần kỳ cùng Nguyên Anh kỳ dồn dập như nấm mọc sau mưa mang nô ra, những tu sĩ này bình thường ngụy trang ra tu sĩ cấp thấp, tiềm tàng Vân Linh Thành bên trong. Nhất thời, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Vân Gia hậu viện, Vệ Dương dù là nhìn thấy vô số tu sĩ phi chống đỡ nơi này, đối với ở nơi này Vân Gia gia quyến trắng chợn tàn sát, phát tiết trong lòng bọn họ tích góp thật lâu cử hận. Mà lúc này, có một cái mắt không mở Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xông vào Vệ Dương tiểu viện. Nhìn hắn thấy Vệ Dương Hắn cho rằng Vệ Dương là Vân gia thế hệ tuổi trẻ, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, trong miệng phẫn nộ nói nói: "Các ngươi Vân gia giam giữ ta nhiều tuổi như vậy nguyệt, hôm nay hay dùng ngươi Vân gia máu tươi để bồi hoàn." Mà Vệ Dương tuy rằng không sợ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ rước họa vào thân. Vệ Dương trầm giọng nói: "Các hạ nhận lầm người, tại hạ cũng không phải Vân gia người. Các hạ muốn báo thủ, hẳn là tìm không phải bản tọa đi." Vệ Dương rất rõ ràng, lựa chọn bo bo giữ mình, trong lòng hắn đối với cái khác phổ thông Vân gia người, không có bao nhiêu hảo cảm, mà hắn ở tại Vân gia mục đích, chính là vì tìm hiểu Đông Hải tình huống hiện tại vệ dương mục đích đã đến đang chuẩn bị rời đi. thế nhưng vệ dương lời nói ở cái này nguyên anh hậu kỳ ông lão cho rằng không chút nào có thể tin tưởng. hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, sắc khí lâm liệt nói nói, ngươi coi lão phu là ba tuổi tiểu nhi, ngươi nếu không phải vân gia trọng yếu người, làm sao ngươi biết ở tại vân gia hậu viện? hơn nữa tiểu coi như ngươi không phải vân gia người, cũng là cùng vân gia có đại liên quan người, như vậy nếu như vậy, ngươi đáng chết. hắn còn chưa dứt lời dưới sắp, này cái nguyên anh hậu kỳ ông lão trong tay hai chảo đột biến thành những chảo, tương chảo sệt qua hư không, tràn đầy nồng nặc yêu lực cuồn sóng. rất rõ ràng. Hắn không phải là nhân tộc mà là ưng tộc. Xem thấy không tức thời như vậy ưng yêu, Vệ Dương một trận lửa giận lên, hắn thật xem mình là quả hứng nhũn, có thể tùy tiện nhạo Thái Tháiuyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt xuất kích, vô cùng kiếm đạo phong mang kinh thế. Sau đó, ở ưng yêu không thể tin trong ánh mắt, kiếm khí xẹt qua hàn gáy, đầu hắn bay lên cao cao, mà hắn nguyên anh trong nháy mắt bị phong mang cắn nát. Một chiêu kiếm, nguyên anh hậu kỳ ưng tộc ông lão liền đã vỡ lạc. Hắn vừa thoát thân, liền bị vần vòng chí quả. Chương 530, chiến đấu một chiêu kiếm diệt địa ngục. Không. Mà lúc này, Vệ Dương cường thế vô cùng một chiêu kiếm liền đem vừa thoát vây mà ra ương tộc ông lao trong nháy mắt chém chết ương tộc ông lão tự nhận là đối phó một cái nguyên đan viên mãn nhân tộc thiên tài là chuyện dễ như trở bàn tay dường như dễ như trở bàn tay giống như dễ dàng như vậy thế nhưng hắn nào biết vệ dương không phải là phổ thông nguyên đan kỳ tu sĩ một kiếm bên dưới liền đã ngã xuống vân gia phủ đệ đỗ tường chỉ huy đỗ gia tu sĩ mạnh mẽ tấn công vân gia mà phía sau núi bên trong những kia bị vân gia giam cầm nhiều năm cho rằng thuốc nô huyết nô tu sĩ dồn dập thoát vây mà ra mà vân gia trong phủ trắng trợn giết chóc vân gia phổ thông tộc nhân bị này lâm nạn Rất nhiều nữ quyến cùng thế hệ tuổi trẻ bị tàn sát, Vân gia phủ đệ trong nháy mắt dù là rơi vào máu chảy thành sông. Đâu đâu cũng có giết chóc, vô cùng sóng linh khí quét sạch tứ phương, bị tụ tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng là hấp thu Vân gia tu sĩ tinh huyết, bổ sung bọn họ tự thân tiêu hao. Chờ đến hết thể giam cầm tu sĩ thoát vây sau khi, Đỗ Tưởng con trai độc nhất, Đỗ trước tiên ở Đỗ gia Đông đảo tu sĩ quay trúng quanh dưới, giống như sao quanh chăng sáng bình thường, xuất bước từ trong đại lao đi ra. Lần này Đỗ Tưởng luyện hủy đại lao, trả giá bị Vân gia giam cầm nhiều năm tu sĩ cái kế hoạch này mặc dù có thể thành công, trong này công lao lớn nhất chính là bị Vân Mặc Nguyệt hạ lệnh giam giữ ở trong Đại Lao Đỗ trước tiên, làm Nam Thành thiếu niên hư, Nam Thành lừng lấy nổi danh công tử bộ thiếu gia, Đỗ trước tiên luôn luôn ở Đỗ gia cường giả bên trong phong bình không được, thế nhưng lần này hắn hám sâu cảnh khôn khó, sau đó nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, để Đỗ gia chúng tu đối với hắn thưởng ngày cảm quan toàn bộ thay đổi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ trước tiên trở thành Đỗ gia đời tiếp theo gia chủ dự bị là chuyện chắc như đinh đóng cột. đương nhiên tất cả những thứ này đều phải xây dựng ở ngày hôm nay Đỗ gia có thể không lật đổ Vân gia cơ sở bên trên, Vân gia trong phủ. Tiếng hô giết rung trời, những kia lao tổ tu sĩ cùng vân gia tu sĩ chính diện giao thủ. Các loại manh liệt phép thuật, uy lực cực lớn phép thuật, các loại tiên đạo tuyệt học dồn dập sử dụng. Vệ Dương thần thức quét qua, nhất thời liền phát hiện vân gia tu sĩ ở hạ Phong. Bởi vì chiến trường là ở vân gia trong phủ, hơn nữa trong phủ còn có vân gia phụ nữ trẻ em, thế hệ tuổi trẻ, vì lẽ đó vân gia tu sĩ ra tay đều có chút bó tay bó chân. Thế nhưng trái lại cùng vân gia là địch tu sĩ, bọn họ không sợ công kích thâm tệ, hơn nữa còn chuyên môn tìm kiếm nhỏ yếu vân gia tu sĩ ra tay. Bọn họ mỗi một lần công kích, căn bản không sợ thậm chí không cần nhắc phạm vi cùng đi ta. Hoàn toàn địch ta không phân, hết thảy có chút tu sĩ là chết ở người mình trong tay. Bọn họ trắng trợn giết chóc, Vân gia tu sĩ còn muốn phân tâm bảo vệ gia tộc tộc nhân. Vì lẽ đó, Vân gia tu sĩ 10 phần sức chiến đấu phát huy không tới 7 phần 10, mà công kích Vân gia tu sĩ nhưng là 12 thành phát huy. Vân gia bầu trời, kịch liệt hủy diệt gợn sóng truyền khắp Vân lĩnh thành. Khắp nơi đều ở chiến đấu, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, đối mặt tất cả những thứ này, coi như nắm giữ nghịch thiên sức chiến đấu vệ dương cũng không triệt. Vào lúc này, trừ phi là loại kia có thể cải biến chiến cuộc cường giả tuyệt thế nhúng tay, tỉ như luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế bằng không tất cả những thứ này căn bản là không có cách ngăn lại. Vân gia mặc dù biết Đỗ gia lòng ngông dại thú, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Đỗ gia thế tới hung mãnh như vậy, sở dĩ có chút đánh giá sai kẻ địch sức mạnh, mà càng thêm vào bọn họ cảm thấy Vân gia trong phụ trải rộng cấm chế, cho dù có ngoại địch xâm lấn, bọn họ có thể đủ cam đoan Vân gia phụ nữ trẻ em cùng thế hệ tuổi trẻ rút đi. Thế nhưng Đỗ tưởng trực tiếp nổ nát phía sau núi lại lao, chỉ để đem Vân gia cấm chế hủy tàn một phần, sau đó những này như lang như hổ lao tủ tu sĩ xông vào Vân gia, cho Vân gia tạo thành trọng đại thương tổn. Vân gia tộc nhân bị đổ diệt, mà lúc này vệ dương phụ cận tiểu viện đều gặp vạ lây. Vệ Dương vào lúc này đi ra tiểu viện, nhất thời liền phát hiện Vân Mặc Lan cùng Tiểu Lam đồng dạng bị đuổi ra tiểu viện, mà lúc này ba vị Đỗ gia nguyên anh kỳ tu sĩ chính áp sát tới. Nhìn thấy Vệ Dương, Vân Mặc Lan cùng Tiểu Lam theo bản năng liền đem Vệ Dương cho giàng dựa vào, vào lúc này Tiểu Lam đẩy lên xe đẩy, tốc độ cực nhanh, thân ảnh của các nàng trong nháy mắt tiểu đi tới Vệ Dương bên người. Trải qua lần trước sự kiện ám sát, Vân Mặc Lan ở trong lòng đã sớm quên Vệ Dương tu vi thật sự, mà lúc này đây, ba vị nguyên anh trung kỳ Đỗ gia tu sĩ chạy tới nơi này, nhìn thấy quốc sắc thiên hương Vân Mặc Lan và mỹ lệ sinh đẹp tươi đẹp Tiểu Lam, trong miệng phát sinh tiếng cười hắc hắc nước miếng của bọn họ đều nhỏ xuống đến, hoàn toàn một bộ ngập trời dáng vẻ. trong lòng hừng hực cực kỳ, bước chân của bọn họ không khỏi tăng nhanh. nghe đồn vân khiếu thiên có một nữ tuyệt sắc quyến thành, ngày hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. nay các loại nhân gian diễm lệ, bị ngọn lửa chiến tranh lan đến thật là đáng tiếc, hẳn là bị chúng ta thu làm tiểu tiếp, đại thêm thương yêu mới đúng. tiểu mỹ nhân, không cần sợ, nghỉ một lúc các ca ca sẽ cố gắng thương tiếp của ngươi. khó nghe lời nói vang lên, vân mặc lan cùng tiểu lam bị tức đến ngực nhảy lên. sau đó, ba vị đấu gia tu sĩ nhìn thấy đứng sừng sững một bên vệ dương. sau đó một vị nguyên anh trung kỳ tiện tay phát sinh một đòn. Lăng Liệt pháp lực hóa thành một dải lụa tên dài, hắn hỏi cũng không muốn hỏi, muốn muốn tiêu diệt Vệ Dương, mau chóng hưởng thụ. Vệ Dương quát lạnh một tiếng, tiên giới có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thì đến, các ngươi đây là tại muốn chết. Ma hậu Vệ Dương thái uyên kiếm một phen truyện, bốn đạo lăng liệt ánh kiếm xẹt qua hư không, như là lôi điện như thế. Cái thế ánh kiếm trong nháy mắt thẳng tới ba vị Đố gia nguyên anh kỳ tu sĩ, mới bắt đầu trong lòng bọn họ đối với cái này một chiêu kiếm căn bản không nhìn. Trong lòng bọn họ nghĩ tới toàn bộ đều là ngốc sẽ như thế nào thương yêu Vân Mặc Lan, thế nhưng thẳng tới ánh kiếm tới người, bọn họ cảm ứng được vô cùng phong mang, nguy cơ sống còn trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Bọn họ vào lúc này mới phản ứng được, thế nhưng đã muộn. Ánh kiếm không chút do dự đâm thủng pháp lực của bọn họ lồng phong hộ, trong nháy mắt, thân thể của bọn họ cùng nguyên anh đều bị ánh kiếm chém giết thành mảnh vỡ. Xem thấy vậy uy vũ vệ dương, vân mặc lan cùng tiểu lam trong lòng sợ hãi không thôi, thế nhưng vào lúc này các nàng mới phản ứng được, nguy cơ giải trừ. Vệ dương một chiêu kiếm chém giết ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cái thi ánh kiếm vô địch chi tư. Mà lúc này, đỗ gia đỗ trước tiên trong nháy mắt đưa mắt đảo qua nơi này, hắn không chỉ có nhìn thấy trong lòng tha thiết ước mơ vân mặc lan, nhìn hắn thấy đại cử nhân vệ dương, trong nháy mắt, thu mới hận cũ đủ chạy lên não. Đỗ Trước tiên chỉ vào Vệ Dương phương hướng, hận vừa nói nói, đem cái Nguyên đan kỳ tiện chủng cho ta chỗ tới, dám đối với ta như vậy, nhất định phải làm cho hắn nếm được trên thế giới đáng sợ nhất hình phạt kinh khủng nhất, lại đem nó chém thành muôn mảnh. Sau đó hắn xem Vân Mặc Lan, trong lòng một mảnh hưng hực. Còn về Vân Mặc Lan cùng thị nữ của nàng liền không nên thương tổn rồi, nắm bắt trở lại, xung vào hậu cung. Sau đó, Đỗ Trước tiên ở Đỗ gia chúng tu bảo hộ dưới, đi tới tiểu viện. Nhìn thấy Đỗ đi tới lâm, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại cùng đỗ trước tiên đi theo tu sĩ bên trong có tu sĩ hóa thần kỳ, tuy rằng Vệ Dương là sức chiến đấu ni thiên, thế nhưng cũng chỉ là bước đầu có thể sánh ngang Nguyên Anh viên mãn. Nguyên Anh viên mãn cùng hóa thần kỳ chênh lệch với nhau lại như cùng tiên nhũn chi kém, khác nhau một trời một vực. Vệ Dương như thế nào đi nữa tự tin, cũng sẽ không tự tin đến có thể lấy Nguyên Đan kỳ tu vi chống lại tu sĩ hóa thần kỳ. Vân Mặc Lan cùng Tiểu Lam đồng dạng phát hiện đỗ trước bọn họ, Các nàng vừa thoát ly hang hổ. lại tiến vào hang sói. Vân Mặc Lan, ngươi chính là không trốn được thiếu gia ta trên giường vận mệnh, ngươi vẫn là ngoan ngoãn khuất phục đi. Đương nhiên ngươi nếu như quật cường cũng tốt, thiếu gia ta thu thập càng hăng hái. Đỗ Trước Tiên không thể tả lời nói vang lên. Vân Mặc Lan cùng Tiểu Lam một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Đỗ Trước Tiên xem. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, không cần nói Đỗ Trước Tiên có tu sĩ hóa thần kỳ bảo vệ, coi như Hải Hoàng giáng Lâm cũng không chống đỡ được. Ngươi Đỗ gia đùa lửa, Đỗ Trước Tiên. Ngươi trước không dùng đến ý, rất nhanh ngươi Đỗ gia sẽ toàn gia diệt vong, vào lúc ấy, ta thẻ nghi làm sao cản đỡ. Vân Mặc Lan thanh âm lạnh như băng rừng như vạn cổ hàn băng như thế. Ha ha, đùa lửa, ta chơi ngươi đương nhiên sẽ a. Ta thật chờ mong của ta hỏa xem làm sao ngươi cho ngươi ngọn lửa, ngươi nên là cho ta tá hỏa mới đúng vậy. Đỗ Trước Tiên càn rỡ cực kỳ, một bộ tiểu nhân đắc trí dáng dấp. Mà lúc này, Vân Mặc Lan cùng Tiểu Lam căn bản cũng không muốn cùng hắn nói, thế nhưng trong mắt Cam ghét, chán ghét nhìn một cái không sót gì. Đỗ Trước Tiên cố nén tức giận, đợi trở về ở trên giường lại cẩn thận thu thập Vân Mặc Lan cùng Tiểu Lam. Hắn quay đầu nhìn Vệ Dương, vẻ mặt dữ tợn, dùng tay chỉ vào Vệ Dương, nộ vừa nói nói, ngươi tên tiện chủng này, dám ở trước mặt mọi người đánh thiếu gia ta Bạch Ai, hôm nay không nói ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu thiếu gia ta mối hận trong lòng. Mà lúc này Vệ Dương hung hán ra tay, Lăng Liệt Thái Nguyên kiếm trong nháy mắt đem ngón tay hắn đầu chém xuống. Đỗ Trước Tiên tuyệt đối không ngờ rằng, đều chuyện đến nước này, Vệ Dương còn dám hướng về hắn ra tay. Mà giữa lúc Vệ Dương Thái Nguyên kiếm muốn tiến thêm một bước, chỉ để giết chết Đỗ Trước Tiên không có chú ý chính hắn thời điểm. Đỗ Gia Tu sĩ hóa thần kỳ trong nháy mắt kẹp lấy Thái Nguyên kiếm. Ngươi cái này run rế, dám làm tổn thương ta Đỗ Gia người. Đỗ Gia hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ lạnh lùng lời nói vang vọng bên hai. Vệ Dương trong nháy mắt như bị sét đánh. Lời nói này không phải là tiết hận, mà là ẩn chứa linh hồn mạnh mẽ công kích. Vệ Dương tâm thần rung động không ngớt, linh hồn đều giống như cũng bị công kích linh hồn đánh tan. Nguyên trong nội đan linh hồn đều mơ hồ run, hóa thần kỳ cường giả, vô địch vai có thể thấy được chút ít. Vệ Dương trong nháy mắt dù là rơi vào tử cục, thế nhưng vào lúc này Vệ Dương không lùi mà tiến tới, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt. Coi như đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ, Vệ Dương biết, trốn khẳng định chạy không thoát, như vậy nếu nói như vậy, còn không bằng liều mạng một lần. Vệ Dương hơi suy nghĩ, quanh thân 1229600 cái khiếu huyết bên trong ánh sao hạch trong nháy mắt rung động. Cùng lúc đó, Cửu đại thiên phu thần thông nhanh chóng phát động. Thái Huyên kiếm bên trong, Ngũ Đế Pháp Lực điên cuồng mà vào, Hôn Đốn vô cực kiếm ý trong nháy mắt bị dẫn động. Vệ Dương trong nháy mắt liền kích phát toàn bộ thực lực, phát sinh hiện nay hắn đòn mạnh nhất, một chiêu kiếm diệt địa ngục. Lấy Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận làm chủ, kết hợp với Cựu Đại Thiên Phú Thần Thông, Hôn Đốn vô cực kiếm ý tọa trấn trong đó, Ngũ Đế Pháp Lực phách tuyệt bầu trời. Vệ Dương đối với kiếm đạo lĩnh nội toàn bộ tập trung trong một kiếm này, đây chính là Vệ Dương khổ tâm nghiên cứu kiếm thứ bảy. ở Đấu Gia Hóa Thần Kỳ Thông Thiên Tu sĩ mang tới ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Vệ Dương cường thế đản hồi. Thái cổ kiếm kỹ vong hồn ba kiếm hằng nghĩa, Chu Thiên vạn giới chống lại địa ngục xâm lấn huy hoàng cuộc chiến tất cả những thứ này tất cả đều hòa vào chiêu kiếm này bên trong. mà thời khắc này nắm lấy thái nguyên kiếm tu sĩ hóa thần kỳ trong nháy mắt cảm giác vệ dương liền do một cái không hề uy hiếp run rẩy biến thành thị người đói bụng như sói. kinh thiên ánh kiếm soi sáng thiên địa vô cùng cái thế bay thần uy như ngục như giải lùa ánh kiếm quét xuống hoàn vũ một kiếm bên dưới huyết quang lại nổi lên. đỗ gia tu sĩ hóa thần kỳ cảm ứng được nguy cơ sống còn hắn vội vã đánh tay ánh kiếm hạ xuống đỗ gia tu sĩ hóa thần kỳ một cánh tay thình lình bị chém xuống. ở cuối cùng dựa vào hóa thần kỳ tuyệt thế tu vi. Hắn tránh thoát vệ dương phải giết vệ dương, nhưng là một cái tay của hắn cánh tay thay thế hắn ngăn trở sát kiếp. Sau đó, toàn bộ vân gia phủ đệ vang lên một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Bản tọa nhất định phải đưa ngươi tên tiện trùng này chém thành muôn mảnh. Thế liệt vô cùng gào thét vang vọng toàn bộ vân lĩnh thành. Chương 531, Lam Ma tái hiện. Không. Đỗ Gia Hóa Thần Kỳ thông thiên tu sĩ tức giận cực kỳ, hắn vạn lần không ngờ, nắm giữ Hóa Thần Kỳ vô địch tu vi dĩ nhiên sẽ bị một cái Nguyên Đan Kỳ run rế làm bị thương. Hắn nhất định phải dùng vệ dương máu tươi đến cọ rửa sĩ đục, bằng không cái này bại trận một khi chuyển tới, mặt mũi của Đỗ ra đều sẽ bị hắn mất hết, hắn không thể nào tưởng tượng được, trở thành Đông Hải trò cười là bực nào tư vị. Sau đó, Hóa Thần Kỳ cường giả nén giận ra tay, tinh thế khí thế khóa chặt vệ dương, trong cơn giận dữ, pháp lực vận chuyển tốc độ càng là vượt xa bình thường. Vân Mặc Lan cùng Tiểu Lam bị vệ dương bảo hộ ở phía sau, vừa vệ dương thay bọn họ ngăn trở tu sĩ Hóa Thần Kỳ, phát sinh cái kia chí cường một chiêu kiếm. Các nàng đấy lòng mừng rỡ không thôi, thế nhưng sau đó cảm ứng được một kiếm kia chỉ là chặt đứt đôa Hóa Thần Kỳ Thông Thiên tu sĩ một cánh tay thời gian, các nàng nhất thời rơi vào tuyệt vọng cảnh giới. Vệ Dương thân thể không phải cao to như vậy, thế nhưng ở Vân Mặc làn cùng Tiểu Lam trong mắt, nhưng như là xanh thiên núi cao, chống đỡ vũ trụ thông thiên kiến mục, thay các nàng che gió che mưa. Mà bây giờ, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm túc, Hóa Thần Kỳ cường giả lợi hại đến mức nào, thân kinh bách chiến Vệ Dương tự nhiên biết rõ, đang thử luyện không gian trải qua vô số lần mâu nghĩ chiến đấu, Vệ Dương không chút nào chiến thắng tu sĩ Hóa Thần Kỳ hy vọng. Trừ phi Vệ Dương tiêu hao bản nguyên, thôi thúc cấm thuật mới miễn cưỡng có thể giết địch. thế nhưng vệ dương vẫn không có cao thượng đến vì là vân mặc lan cùng tiểu lam phát động cấm thuật, hắn chỉ là chỉ bản thân một phần sức mạnh, nếu như đến thời điểm thực sự không địch lại, vệ dương cũng không có cách nào. mà lúc này cảm ứng được nữ nhi rơi vào nguy hiểm cảnh giới, đang cùng đấu ra một vị hóa thần viên mãn tu sĩ chiến đấu, vân khiếu thiên toàn lực ra tay. một thanh vân long trường kiếm ngang dọc tứ phương, vân khiếu thiên hơi suy nghĩ, vân long trường kiếm dù là hóa thành bay lên không vân long, vân long chín hiện, vân gia tổ truyền tuyệt thế thân pháp phát động, vân khiếu thiên dẫm đạp không trung, vân long la lụt, trong nháy mắt liền vượt qua cực hạn khoảng cách. Đi tới Đô Gia Hóa Thần Viên Mãn Tu Sĩ bên người. Vị này Đô Gia Hóa Thần Viên Mãn Tu Sĩ trong lòng ngơ ngác, thế nhưng hắn vừa phản ứng lại, đang chuẩn bị triển khai tệ lệ phân sắp, Vân Khiếu Thiên công kích liền đã đi tới. Ầm ầm một tiếng, Bá Đạo Vân Long Longynh kích Đô Gia vị này Hóa Thần Viên Mãn Tu Sĩ, giống như là tinh thần truy lạc đại điệu như thế. Vị này Hóa Thần Kỳ Viên Mãn Tu Sĩ trong nháy mắt đã bị Vân Long và bay ra ngoài. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, rất nhiều kinh mạch bị hao tổn tổn thương. Vân Khiếu Tiên phẫn hận liếc mắt nhìn, không đổi giặc cùng đường. Sau đó hắn một cái tệ lệ port liền chạy tới Vân Mặc Lan bên người, thế nhưng lúc này Vệ Dương chính diện tương đối Đô Gia Hóa Thần Kỳ Thông Thiên Tu Sĩ trong tay ngưng tụ một cái pháp lực quả cầu ánh sáng, mặt hắn giữ tợn, Đoàn độc nhìn Vệ Dương, quả cầu ánh sáng chính là toàn thân hắn pháp lực ngưng tụ, hắn không muốn động lấy cái gì tinh diệu chiêu thức, trực tiếp lấy pháp lực nghiền ép Vệ Dương. Vệ Dương đối mặt này thuần túy pháp lực công kích trái lại không có cách, nếu như Đô Gia Tu Sĩ sử dụng kiếm pháp hoặc là phép thuật, Vệ Dương vẫn có thể tìm kiếm sơ hở trong đó, hơn nữa lợi dụng kéo dài thời gian. Thế nhưng pháp lực quả cầu ánh sáng chính là tu sĩ hóa thần kỳ một đoàn toàn lực, Vệ Dương vào lúc này nhô lên toàn thân pháp lực, trong tay Thái Huyên kiếm phun ra nuốt vào tuyệt thế hàn mang, lang liệt phong mang khí tự vệ Dương trên người hiện hiện. Thái Huyên kiếm chủ động xuất kích, kiếm chọn pháp lực quả cầu ánh sáng. Âm ầm một tiếng, vệ Dương bên ngoài thân pháp lực lồng phòng hộ ầm ầm bị phá, tình thế nguy cấp dưới, vệ Dương vội vàng vận chuyển tiên phú thần thông, các đại luyện thể thần thông dồn dập mà ra. Viên mãn, thôn thiên hóa nguyên chân thân kết lộ ra quy sách, sản sinh đạo thứ nhất thân thể thần thông, bất hủ da rồng. Giờ khắc này bất hủ da rồng phát động, một luồng man hoang tổ long khí quanh quẩn ra bên trong. Ma hậu vệ Dương truyền thừa cựu đại thần thú huyết thống một trong ngự thiên huyền vũ bộ tộc thiên phú thần thông huyền vũ chân thân hung hãn phát động. Ẩm kinh thiên tiếng nổ mạnh vang vọng vân phủ, mà lúc này mới vừa vừa đổi tới Vân khiếu Thiên mặt nộ sắp đứt, Vệ Dương chính diện chịu đựng pháp lực quang cầu phần lớn sức mạnh, thế nhưng tùy ý pháp lực trong nháy mắt liền đánh vào Tiểu Lam trên người, vừa Vân Mặc Lan rơi vào nguy cơ sống còn, Tiểu Lam một cái bước xa dù là đi tới Vân Mặc Lan trước người, thay nàng chống đối phần lớn sức mạnh, thế nhưng pháp lực nổ tung lăng liệt kình phong nhưng đem Vân Mặc Lan đánh bay, Vân Mặc Lan trong cơ thể không có bất kỳ tu vi thế nhưng ngay khi hóa thần kỳ pháp lực đem muốn hủy diệt nàng sắp trong cơ thể nàng phong ấn thật giống động một chút phát sinh một ánh hào quang bảo hộ thân thể nàng vân khiếu thiên trên không trung nhận được vân mặc lan sát khí kinh thiên ngưng tụ sát ý lấp liệt, mà vệ dương vào lúc này bị thương nặng chính diện chống đối hóa thần kỳ pháp lực quả cầu ánh sáng cái này tráng cử mặc dù coi như anh dũng thế nhưng nếu không phải vệ dương luyện thể thần thông bảo hộ hắn sớm đã bị pháp lực quả cầu ánh sáng nổ tan xương nát thịt hải quất không còn vệ dương dường như rời mặt diều bay đi cách xa hơn mười trượng sau đó từng tầng ngã xuống đất. Vệ Dương tỏ rõ vẻ tối tâm nhìn về phía trước, vào lúc này vệ Dương trong cơ thể tiềm ẩn thân chỗ sinh mệnh nguyên lực dâng trào mà ra, nhất thời vệ Dương trong cơ thể ám thương cùng mầm họa toàn bộ bị chớ khỏi. Trong nháy mắt, vệ Dương liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhìn Minh Đòn đánh này vẫn không có triệt để đem vệ Dương đánh chết, đố gia tu sĩ hóa thần kỳ đáy lòng phiền muộn, nhưng lúc này Vân Khiếu Thiên chạy tới, đầy ngập phẫn nộ, kinh thiên sát cơ nồng nặc cực kỳ. Sau đó, Vân Khiếu Thiên trong tay Vân Long kiếm lấy phi thường xảo quyệt góc độ đâm phá hư không, khí bạo âm thanh ầm ầm mà lên. Cái thế ánh kiếm mang tới nguy cơ sống còn, để vị này trước đây lấy tuyệt thế pháp lực nghiền ép vệ dương đố ra tu sĩ hóa thần kỳ toàn thân tóc gáy dựng lên. Tâm ý của hắn hơi động, đệ lệ hoạt vừa cất bước sắp, Vân Long kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt bị xuyên thủng hắn pháp lực vòng bảo vệ, ánh kiếm quét qua, thân thể của hắn trong nháy mắt bị quấy thành mảnh vỡ. Sau đó một đạo nguyên thần hiện lên, đang chuẩn bị triển khai huyết độ sát, Vân Khiếu thiên kêu to một tiếng. Vân Long kiếm ầm ầm lớn lên, lần thứ 2 hóa thành vần long, Vân Long ngẫm rồng mở ra, trong nháy mắt rủ là nuốt vào nguyên thần. Cái này đố ra mới chỉ là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Mà Vân Khiếu Thiên chính là không hơn không kém hóa thần viên mãn tu sĩ, hơn nữa cầm trong tay Vân gia tổ truyền Vân Long kiếm, thoắt lên diều hâu rơi trong lúc đó, hắn liền vẫn lạc tại Vân Khiếu Thiên trong tay. Lúc này, cái khác đố gia tu sĩ nhìn thấy Vân Khiếu Thiên chạy tới sắp, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tâm hơi, đặc biệt cái kia đỗ trước tiên, trong tay đã sớm bóp nát truyền tông phủ, biến mất ở tại chỗ. Sau đó, Vân Khiếu Thiên trong lúc đó chặn ngang ôm lấy Vân Mạt Lan, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mà nhìn hắn đều không có xem vẻ dương cùng tiểu lam một chút, vừa vẻ dương sắc mặt tâm trầm, chính là cảm thấy Vân Khiếu Thiên quá mức bạc tình màu ý, thiên tính thực sự lương bạc. Bởi vì vừa Vân Khiếu Thiên chạy tới sắp là có thể cứu Vệ Dương, thế nhưng hắn không có. Vào lúc ấy, Vệ Dương có thể lý giải hắn ai nữ xuất ruột, thế nhưng hiện tại hắn giải quyết kẻ địch sau khi, đối với vừa nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng tí ti không chút nào để ý, trong lòng hắn khi làm, Vệ Dương cùng Tiểu Lam làm một công cụ, công cụ lợi dụng xong, liền không có bất kỳ giá trị. Vì lẽ đó Vân Khiếu Thiên mới nhìn đều không có xem Vệ Dương cùng Tiểu Lam một chút, thế nhưng vào lúc này Vệ Dương nhìn bên cạnh nằm Tiểu Lam, trong lòng tránh qua vẻ không đành lòng. Tiểu Lam đã trọng thương hôn mê, nàng tu vi mới đang đạo tam cảnh, thay Vân Mặc Lan ngăn trở pháp lực quả cầu ánh sáng không có làm tràn bỏ mình liền đã rất may mắn cảm ứng được vân gia trong phủ đâu đâu cũng có chém giết vệ dương vừa hạ quyết tâm ôm lấy tiểu lam trong tay nhất thời dù là xuất hiện một tấm truyền tống phủ pháp lực phun trào bóc nát truyền tống phủ mà hậu vệ dương hòa tiểu lam thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ vân lĩnh bên trong dãy núi vệ dương cùng tiểu lam liền là xuất hiện ở trong một sơn gốc vân lĩnh thành bốn bề toàn núi vây quanh vân lĩnh thành chính là vân lĩnh sơn mạch vân lĩnh sơn mạch là vân lĩnh đảo tối dãy núi lớn được sưng được sưng vân lĩnh chính là chỉ vân lĩnh sơn mạch cao to cực kỳ ngọn núi lông đảo sơn cô ưu tĩnh bên trong đột nhiên xông vào hai cái khách không ngờ mà đến Vệ Dương tâm ý hơi động, một tấm vải trắng liền là xuất hiện ở trên đất. Vệ Dương nhẹ nhàng đem Tiểu Lam để dưới đất. Mà lúc này, Vệ Dương cảm ứng được trong bóng tối như có thần thức ở rình, hắn thần thức toàn lực tàng ra, không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào hình bóng. Tiểu Lam lặng lặng nằm ở bạch trên vải, Vệ Dương không biết là Tiểu Lam trong cơ thể chính ở phát sinh dị biến. Cùng Đông Hải một cái màu sắc hào quang màu lam đậm xuất hiện tại Tiểu Lam trong cơ thể, một viên thâm lam tinh thể đột nhiên xuất hiện ở trong biển ý thức của nàng. Thâm lam tinh thể chuyển động, từng luồng từng luồng nu hòa thâm lam ánh sáng dù là đột nhiên xuất hiện, hào quang màu lam đậm chữa trị Tiểu Lam thương thế trên người. Vệ Dương chính ở bên cạnh ngồi quanh chân, vận công tu luyện. Bởi vì vừa ở đấu gia vị kia tu sĩ hóa thần sơ kỳ mang cho hắn ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Vệ Dương không gần như chỉ ở cấp độ kia tình thế nguy cấp dưới. lĩnh ngộ ra tự nghĩ ra kiếm pháp kiếm thứ bảy, cùng lúc đó hắn còn cảm giác cẩm cố hắn thật lâu bình cảnh bị đánh phá một kia khẽ hở. Vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương nỗ lực tu luyện, nhìn có thể hay không thừa thế phá tan bình cảnh, đem tu vi tăng lên. Vệ Dương hiện nay tu vi đã đến một cái điểm giới hạn, bất kể là Nguyên Anh hậu kỳ cực hạn cảnh giới linh hồn tu vi vẫn là Nguyên Dan viên mãn cực hạn cảnh giới pháp lực tu vi, Vệ Dương đều không thể tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng một khi đánh vỡ bình cảnh, Vệ Dương là có thể tăng cao tu vi, vào lúc ấy một khi thăng cấp Kim Đan kỳ, Vệ Dương thực lực đều sẽ lên tới một người biến hóa long trời lở đất. Kim Đan vừa thành, một thành, mới có thể khiến Vệ Dương phát sinh đột sắc. Hơn nữa Vệ Dương đi là trên cổ thần thoại thời đại Kim Đan đại đạo, thời đại kia, đối với tu vi Kim Đan cùng bây giờ không giống nhau. Kim Đan có cửu thiếu, trải qua cửu chuyển sau khi, trở thành cửu chuyển Kim Đan, mở ra cửu thiếu, thượng cổ phương pháp Kim Đan đại đạo mới sẽ chân chính hiển lộ ra nó tuyệt thế bay. Vệ Dương con ngươi co rụt lại, Hắn đột nhiên phát hiện Tiểu Lam giờ khắc này thân thể hiện lên một tầng hào quang màu lam đậm, hào quang màu lam đậm bao trùm thân thể của nàng. Cùng lúc đó, Tiểu Lam thân thể trong óc, Thâm Lam tinh thể chuyển động sắp, không chỉ có phát sinh thuần túy cực hạn hào quang màu lam đậm, những này hào quang màu lam đậm ở vệ dương dưới sự cảm ứng, dù là cực hạn đến cực điểm thủy hành sức mạnh. Nay cố tinh khiết thủy hành sức mạnh, cho dù vệ dương trong cơ thể ngũ hành trí bảo một trong đích thiên một sứa đều không cách nào so sánh. Sau đó ở vệ dương có chút ánh mắt kinh hãi bên trong, Tiểu Lam nhanh chóng tăng cao tu vi. Nguyên Dan sơ kỳ, Nguyên Dan hậu kỳ, Nguyên Dan viên mãn, Kim Dan sơ kỳ, Kim Dan hậu kỳ. Nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh viên mãn. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần đại viên mãn. Cuối cùng, Tiểu Lam tu vi đã đến nửa bước luyện hư kỳ. Tiểu Lam bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo lam sắc hết sạch loé lên một cái rồi biến mất, Vệ Dương nhất thời liền phát hiện Tiểu Lam toàn thân khí chất đại biến. Trước kia ngây thơ thiên chân vô tạp tiểu Lam không thấy, thay vào đó dù là thâm trầm, cao quý nữ thần khí chất. Tiểu Lam mới đầu nói câu thứ nhất, trực tiếp để Vệ Dương khiếp sợ nhảy dựng lên. "Thứ hôm nay trở đi, ta vì là Lama. Chương 532, một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời." Không, Ảnh. Lam ma. Vệ Dương trong lòng chấn động vô cùng. Mà lúc này, trong lòng hắn tự nhiên hồi tưởng lại ở Thái Nguyên Tiên môn thời gian, đệ tử ngoại môn thi đấu sau khi, Vệ Dương cùng Linh Gia Linh Vũ Điển tỉ thí, Linh Vũ Điển từng dùng tới một lần Lam ma chi lệ. Lam ma chi lệ làm hệ nước đỉnh cấp cấm thuật, Nũ Lâu Hon Che cầu đem Lam ma chi lệ luyện đến trung cực viên mãn cảnh giới, một khi triển khai Lam ma chi lệ, tiêu hao lực lượng linh hồn cùng pháp lực cùng với toàn thân toàn bộ khí huyết, có thể tạm thời đổi đến tăng lên hai cái đại cảnh giới. Thế nhưng một khi Lam Ma chi lệ cấm thuật sau khi, bình thường người thi thuật đều sẽ làm dưới trận hàng một cảnh giới lớn tu vi, nhũ Lũ ồ hậu quả nghiêm trọng người, thất lạc tính mạng đều có ca ăn che trương mới nhanh nhất. Có thể nói, như là Lam Ma chi lệ bực này bí thuật cấm kỵ, có thể nói là trước tiên tổn thương bản thân sau hại người. Nhũ Lũ ồ thái cổ quyền thuật thất thương quyền dịch điểm, mà tương truyền Lam Ma từ lâu vẫn lạc, toàn thân ngưng tụ thành một hạt châu, hạt châu này dù là được xưng Lam Ma chi lệ. Thế nhưng hiện tại, tiểu Lam trên người cao quý trang nhã, cao cao tại thượng khí chất cũng làm cho Vệ Dương rất ít ưa, trước kia ngây thơ ngây tơ, vô tạp thanh thuần tiểu Lam lại cũng không về được. Lam Ma đứng dậy, Một thân la ma biểu lộ ra tuyệt thế phong thái, mái tóc dài màu xanh da trời như là thác nước tự nhiên quất rơi, thiên mắt to màu xanh lam con ngươi dường như màu xanh lam tinh linh, lại như dạng người rực rỡ ngọc thạch dị điểm. Nhấn mũi không mang theo chút nào tì vết tuyết cơ màu da kỳ đẹp, dáng người mềm mại, xinh đẹp vô cùng. Mặc dù bây giờ la ma tu vi mới nửa bước luyện hư kỳ, thế nhưng vệ dương từ trên người nàng cảm ứng được từng luồng từng luồng nguy hiểm vô cùng khí tức. Năm tháng vội vã, Thương Hải Tam Điển. Mẹ ái dụ nghĩ đến chớp mắt một cái dù là mấy thần thoại thời đại. Bất quá ta la rốt cục sống lại, năm đó kẻ bạc tình Này Dịch Tiểu mẹ ngươi vạn vạn mẹ ai dụ nghĩ đến đi." Lama lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói rằng. Mà đang nói rằng kẻ bạc tình ba chữ thời gian, cái kia sự lạnh leo thấu triệt cốt tủy, giống như thiên đại cửu hận gì điểm. Vệ Dương trong lòng thở dài, năm đó Lama vì nàng yêu tha thiết nam tử không tiếc sáng chế đồng nhất nghịch thiên cấm thuật, nhưng cuối cùng yêu tha thiết nam tử phản bội nàng, bực này đau khổ đúng là đau thấu tim gan. Vì lẽ đó, không hưởng công Lama thức tỉnh sau khi, còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Mà lúc này, Lama dịch kinh khôi phục toàn bộ ký ức, nàng mắt lạnh nhìn Vệ Dương. Hờ hững nói rằng mẹ ai dụ nghĩ đến ngươi còn có duyên phận. Mẹ che cậu bước lên thượng cổ tu chân phương pháp. Bất quá chúng ta trên lệch là khác biệt một trời một vực, ngươi cũng đừng có vọng tưởng. Xem ở ngươi đã cứu bổn cung một hồi, bổn cung cho ngươi một hồi tạo hóa. Sau đó, Lama vung tay lên, một đạo hào quang màu lam đậm tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Sau đó, Lama thân ảnh của đồng bệnh mà đi. Thế nhưng cái cỗ này thương hại, xem thường Vệ Dương ánh mắt của, sâu sắc khắc ở Vệ Dương trong lòng. Vệ Dương nắm chặt hai tay, nhìn Lama đi xa phương hướng, lặng im không nói. Thế nhưng lúc này Cái cố này hào Quang Mậu Lam đậm tiến vào vệ dương trong cơ thể sau khi dù là trong nháy mắt đi tới vệ dương tử phụ không gian bên trong, mà ở hào Quang Mậu Lam đậm sung kích dưới, quấy nhiễu vệ dương thật lâu bình cảnh ầm ầm bị phá, giống như là một cái kiên cố đập lớn trong nháy mắt bị tách ra dị điểm. Vệ dương trong cơ thể pháp lực không ngừng nô lên, vệ dương khí thế toàn thân như là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. ầm ầm trong lúc đó, hào Quang Mậu Lam đậm chia ra làm hai, chuyển vào Thái cực pháp hồn trong biển. Nhất thời, Thái cực pháp hồn biển như là loạn sĩ bắt não, sôi trào phóng lên trời, pháp lực cùng hồn lực tạo thành bình tĩnh hải dương giống như là trong nháy mắt bị ném vào một khối cự thạch ngàn cân dịch điểm nhấc lên ngập trời của sóng một luồng hào quang màu lam đậm đi tới nguyên trong nội đan vệ dương nhất thời liền dê an gặt hào quang màu lam đậm như là ôn hòa cơ thể mẹ vệ dương như là ôn lại năm đó ở trong cơ thể mẹ cái tiêu tiên tiên chi cảnh hào quang màu lam đậm bao vây nguyên trong nội đan vệ dương linh hồn ba hồn bảy việt đều dồn dập chịu đến nhuận dưỡng thiên hồn địa hồn mệnh hồn tâm hồn lực phách khí phách tinh phách anh phách trung khu phách thiên xung phách linh tuệ phách khí phách đều tại hào quang màu lam đậm soi sáng dung hợp bên dưới mà khác một luồng hào quang màu lam đậm đi tới ngũ hành đại trận, mà lúc này thiên nhất sứa không thể chờ đợi được nữa nuốt chửng hào quang màu lam đậm. Nhất thời, từ phía trên một sứa trên người hiện ra từng luồng từng luồng tuyệt cường khí tức, sau đó ngũ hành chuyển động, cái khác ngũ hành trí bảo đồng dạng được chia một chén canh. Chính như lam ma nói, đôi này, chuyện này đối với vệ dương mà nói là một hồi vận may lớn. Vệ dương linh hồn cảnh giới ở hào quang màu lam đậm đánh vỡ cảnh giới hàng rào sau khi, trong nháy mắt dù là đi vào nguyên anh viên mãn. Trước kia vệ dương linh hồn tu vi là nguyên anh hậu kỳ cực hạng cảnh giới, mà giờ khắc này linh hồn tu vi như là phát sinh bản chất lộ sắc dị điểm. Nguyên Anh viên mãn linh hồn tu vi, nói riêng về linh hồn tu vi, vệ Dương dịch kinh sánh ngang Đông Nguyên tông những kiêu bảy tinh trưởng lão. Linh hồn tu vi thăng cấp, lập tức dù là kéo pháp lực tu vi tăng lên. Nguyên đan điên cùng xoay tròn, hào quang màu lam đậm soi sáng dưới, nguyên đan xoay tròn tốc độ vượt xa bình thường ngàn vạn lần, mà thái cực pháp hồn trong biển pháp lực cùng hồn lực giờ khắc này đều bị nguyên đan hấp thu. Một cái hô hấp qua đi, vô cùng mênh mông thái cực pháp hồn biển liền đã biến mất không còn tăm tích. Từ phủ không gian bên trong, trước kia thái cực pháp hồn biển chỗ ở vùng đất trung ương, cũng chỉ còn sót lại ngũ hành chí bảo lẻ loi đứng ở chỗ đó mà vị diện thương vô cùng người hoàng bình ngói nhưng là trôi nổi bầu trời thái tuyên kiếm ở á mẹ bị mẹ làm bạn bọn họ nguyên đan hấp thu xong vệ dương sở hữu pháp lực cùng lực lượng linh hồn sau khi xoay tròn tốc độ lần thứ hai điên cuồng tăng nhanh nguyên đan xoay tròn lực đạo làm cho cả tử phụ không gian đều đang chấn động không ngớt may là vệ dương tử phụ không gian chính là hoang cổ thiên đế bên người a phúc quản gia tự mình mở ra bằng không nguyên đan siêu cấp xoay tròn sản sinh kinh người lực đạo chắc chắn để thần đình biện ý thức cùng đan điện khí hải dung hợp lại cùng nhau tử phụ không gian tiêu tan hơn nữa theo nguyên đan xoay tròn nguyên trong nội đan tạp chất dồn dập bị vắt ra nguyên đan màu sắc từ từ hướng về màu vàng chuyển biến. Một khi nguyên đan màu sắc chính thức biến thành màu vàng, mẹ ảm liền đại biểu vệ dương bước vào kim đan kỳ. Kim đan đại đạo, đó là thượng cổ bí truyền tu chân phương pháp. Mẹ che cầu được xưng thẳng tới đại đạo tuyệt thế pháp môn. Nguyên đan là vệ dương toàn thân lực lượng linh hồn, pháp lực tập hợp thể. Hơn nữa nguyên đan còn liên quan đến một tu sĩ có thể không đi tới đại đạo đỉnh cao nhất. Nguyên trong nội đan ẩn chứa vệ dương ba hồn bảy vía, hồn phách hòa vào nhau, cuối cùng trải qua kim đan cửu chuyển sau khi phá đan thành anh, kim đan bị nguyên anh thay thế được. Yran chậm chậm mà qua, vệ dương tập trung tâm thần, trước tiên quan tâm linh hồn cảnh giới. Vệ dương bây giờ linh hồn cảnh giới vừa tăng lên tới nguyên anh viên mãn mà nhưng là muốn đem lực lượng linh hồn tăng lên tới cùng linh hồn cảnh giới nhất trí mức độ, đây không phải mẹ che cậu một lần là xong sự tình. Cho nên nói, Vệ Dương hôm nay là chỉ có nguyên anh viên mãn linh hồn cảnh giới, nhưng là lực lượng linh hồn vẫn còn nguyên anh hậu kỳ cực hạn cảnh giới. Đương nhiên, chỉ cần cho Vệ Dương nhất định y gian, hắn liền mẹ che cậu đem lực lượng linh hồn tăng lên tới cùng linh hồn cảnh giới sánh vai cùng nhau mức độ, cái kia y ho Vệ Dương linh hồn tu vi mới mẹ che cậu chân chính thăng cấp nguyên anh viên mãn. Một ngày đi qua, nguyên đan màu sắc cầm âm biến ảo, màu vàng nguyên đan quanh quần tử phụ không gian bên trong. Đi tới mấu chốt nhất một bước, màu vàng nguyên đan cũng không có nghĩa là chân chính kim đan. Kim có bất hủ không xấu tâm ý, đang có chu thiên lưu chuyển tâm ý. Vì lẽ đó màu vàng nguyên đan muốn chân chính lộ sát thành kim đan, còn cần Vệ Dương khắc họa đại đạo phù văn. Vệ Dương cái này ý hoa u ý chí là muốt, tâm thần là mực, ở màu vàng nguyên đan mặt trên cẩn thận khắc dấu Vệ Dương lĩnh ngộ đại đạo phù văn. Vệ Dương tiền tiền hậu hậu lĩnh ngộ ra mấy chục loại đại đạo, mà trong đó bản mệnh đại đạo dù là hỗn độn vô cực, chỉ là Vệ Dương tê ong lưu kiếm đạo đến thể hiện hỗn độn vô cực mà thôi. Hỗn độn đại đạo, thời không đại đạo, ngũ hành đại đạo, nuốt chửng đại đạo, luân hồi đại đạo vân vân. Vệ Dương truyền thừa cựu đại tổ thần thú huyết thống, mà tổ thần thú trong huyết mạch dù là ẩn chứa rất nhiều mảnh vỡ đại đạo, mà giờ khắc này Vệ Dương đem các loại mảnh vỡ đại đạo khắc giấu đến màu vàng nguyên đan bên trên, mà cái này Y Hoa Thái Uyển Kiếm, Nhân Hoàng Bình Mõi, vị diện thương phô cùng với ngũ hành chí bảo đều tham dự vào. Âm âm một tiếng, không dứt ý e thu kinh, trải qua quá bao nhiêu năm tháng, Vệ Dương rốt cục đem toàn bộ đại đạo phủ văn khắc giấu đến màu vàng nguyên trong nội đan, sau đó màu vàng nguyên đan bỗng nhiên biến ảo, giống như là khai thiên tích địa dị điểm, tử phủ không gian tràn ngập vô tận quang minh, chờ đến quang minh tàn đi. Vệ Dương liền phát hiện từ phụ không gian trung ương, kim đan chính tích lưu lưu xoay tròn, mà mỗi một lần xoay tròn, trong kim đan dù là phun phá suất pháp lực cùng lực lượng linh hồn, nhưng là cùng ban đầu pháp lực không dịch điểm. Hiện tại Vệ Dương kim đan kỳ pháp lực dịch kinh lộ sắc thành pháp lực phù văn, pháp lực phù văn, tu sĩ bình thường phải chờ tới hóa thần kỳ sắp mới mẹ che cầu đem pháp lực ngưng tụ trở thành pháp lực phù văn, cái kia Y Hoa U mới sẽ chân chính hiểu rõ chủ tu công pháp tinh nghĩa. Mà bây giờ, một khi bước lên kim đan đại đạo, Vệ Dương ở kim đan kỳ pháp lực liền thay đổi thành pháp lực phù văn, ngũ sắc pháp lực phù văn đại biểu Vệ Dương chủ tu. Ngũ Đế luân hồi quyết, có ngũ sắc pháp lực phù văn, vệ dương đối với cả người cái thế pháp lực điều khiển mới chính thức đã đến do phát tùy tâm mức độ, thể tùy tâm động, tâm tùy ý động, ý theo thần động. Vệ Dương chỉ cần tâm niệm đồng thời, ngũ Đế pháp lực phù văn thì sẽ hoàn mỹ thao túng một thân kinh thế pháp lực. Mà trong kim đan, vệ dương tâm thần chỉ bảo, mơ hồ cảm thấy có cửu đại khiếu huyễn, kim đan trải qua cửu chuyển, mỗi một chuyển đều sẽ mở ra một đạo linh khiếu, chờ đến cửu khiếu toàn bộ triển thay, liền sẽ thành cửu cửu chuyển kim đan. Cái kia y hoa ưu, cửu chuyển kim đan thiên khó thắng, khó diệt, quỷ thần khó chạm. Từ phủ không gian lần thứ hai nắm giữ thái cực pháp huynh biện. Kim Đan cùng Ngũ Hành Trí Bảo tọa chấn hai đại âm dương ngư mắt cá, mà Thái Liên kiếm, Nhân Hoàng Bình gói, vị diện thương phô thì lại ở trong đó chìm nổi không lứt. Bọn hắn đều đang tiếp thu Vệ Dương Tân Pháp Lực cùng hồn lực cọ rửa, sau đó trở nên mẹ che cậu càng thêm phù hợp. Ngũ Hành Trí Bảo điên cùng xoay tròn, ngũ sắc pháp lực phù văn quay trùng quanh Ngũ Hành Trí Bảo, giống như là mọi người vẩn quanh một điểm Pháp lực phù văn không ngừng phá nát, không ngừng gây dựng lại. Trên Kim Đan truyền ra bất hữu tâm ý, Vệ Dương mừng rỡ dị thường. Trải qua vô số kiếp nạn, vượt qua vô số gian khổ hiểm cảnh, Vệ Dương rốt cục đến Kim Đan kỳ một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời thượng cổ tu chân phương pháp thành tựu kim đan kỳ vi lực vượt xa hiện tại bình thường chủ lưu tu sĩ sở xuất kim đan mà lúc này hào quang màu lam đậm còn mẹ hài dụ tiêu hao hết tất vệ dương hơi suy nghĩ đem hào quang màu lam đậm đưa vào nhân hoàng bình gói chậm rãi luyện hóa để phòng đoán bên trong ngậm chứa tuyệt thế thần thông vệ dương đứng dậy hét dài một tiếng trong lòng vui sướng không nứt khoan khoái cực kỳ giống như là ngột ngạt trong lòng thật lâu mây đen bị đội tảng ra tâm linh lại thấy ánh mặt trời vệ dương dê ăn gặm huyền một trận ung dung tâm ý mà lúc này Thành đô yên tĩnh bên trong tung lũng đều đang vang vọng tiếng nói của hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 533, Phong Vân kiếm thuật phá cấm quyết. Không. Mà Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hắn còn chưa từng có cảm nhận được mạnh mẽ như vậy, như vậy nếu như vậy, lần này đại sự không hẳn không thể chia một chén canh. Vệ Dương bạch đi tung bay, thân hóa cầu vồng quang, như là một vẹn cầu vồng ngang qua phía chân trời, diệu thế kinh người. Vệ Dương biến ảo hình thể và khí tức, tâm niệm đồng thời, thái biên kiếm ngoại hình đều phát sinh biến hóa, Vệ Dương muốn trùng mới ra nhập chiến trường thì sẽ không thể lấy diện mạo thật sự mà vệ dương bên ngoài khí thế của gợn sóng rõ ràng là nguyên anh trung kỳ một cái nguyên anh trung kỳ trung niên kiếm tu vệ dương gánh vác thái nguyên kiếm bóng người như thiểm điện cấp tốc hướng về vân linh thành chạy đi giờ khắc này vân linh thành bên trong đâu đâu cũng có chém giết chiến trường vô số mà trong đó nhất làm người ta quan tâm dù là vân gia phủ đệ cuộc chiến trận chiến này mới là quyết định sau này ai mới là vân Linh phủ chủ nhân vì về sau vinh quang cùng địa vị vân gia cùng đỗ gia tu sĩ đều quên sống chết chém giết mà vân linh thành cái khác nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực đều đã chọn lựa nương nhờ vào đối tượng hoặc là cống hiến cho vân gia hoặc là nương nhờ vào đô gia, bọn hắn đều ở quên ta giết chóc. Thời khắc này, nhân tính hoàn toàn bị vứt bỏ, dị vãng cao cao tại thượng, dường như không dính khói bụi trần gian cao quý tu sĩ, vì đánh giết đối thủ cùng kẻ địch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, các loại bí thuật, các loại giết địch thuật, giờ khắc này đều tại Vân gia trên tòa phủ lễ diễn. Vân lĩnh đảo bên ngoài 1 triệu giảm cấp 8 hải hoàng tọa hạng bên trên, Thiến Thiến công chúa chắp tay trước ngực, trong mắt phi thường lo lắng nhìn Vân Linh Thành, nàng đang hướng lên trên thiên cổ thần, phù hộ nàng người yêu Vân Mặc nguyệt tân toàn. Mà một mà khác, giống như Vân Thiên trong lòng nhưng là lạnh lùng nói rằng, giết đi gần đây rớt cho đi, bản tọa cũng không tin. đến một bước này, vân gia bi chuyển, phong vân kiếm thuật còn không hiện hiện. giống như văn thiên mục tiêu của chuyến này chính là vân gia chấn tộc chi bảo, phong vân kiếm thuật, phong vân kiếm thuật chính là một môn cái thế kiếm thuật. từ xưa tương truyền, kiếm thuật này có thể câu thông phong vân đại đạo, gió vô hình, vân vô tướng. cho nên đối với phong vân đại đạo lĩnh ngộ liền phi thường khó khăn. thế nhưng một khi đối với phong vân đại đạo có thành cửu, ký vi lực tuyệt đối kinh người. phở vân đại đạo làm ba đại đạo một trong, xếp hạng khá cao. mà như là vân thiếu thiên sử dụng vân long kiếm pháp cùng tuyệt thế thân pháp vân long chín xuất hiện, đều là. Phong Vân kiếm thuật, mặt trên ghi lại một chút gia lông. Nhưng chính là điểm này gia lông, đều có thể để Vân Khiếu Thiên tại ngắn như vậy trong thời gian, liền đem tu vi đẩy tới hóa thần viên mãn, đợi một thời gian, Vân Khiếu Thiên lên cấp luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Năm đó năm vạn niên chi tiền đổ ra tổ tiên Dù là vì là tranh cướp, Phong Vân kiếm thuật. Sau đó mới làm cho toàn tộc sức mạnh cắt giảm, đổ ra suy sụp, sau đó thừa cơ. Vân gia khai sơn tổ tiên của khởi, thành lập Vân gia, nhất thống Vân Linh phủ dù là năm hơn và năm. Rất nhanh, vệ dương rời đi Vân Linh sơn mạch, đi tới Vân Linh thành. Vân lĩnh thành bên trong, Vệ Dương đem tu vi áp chế đến mương đăng kỳ, biến thành một cái phi thường tầm thường tu sĩ cấp cao. Vệ Dương tâm ý hơi động, hồi lâu không cần ngũ hành độn thuật chi thuật độn thổ đống nhiên phát động, lấy cựu thiên tức nhưỡng đặc thù gợn sóng cầu thông mặt đất vô tận đại địa mạch động. Vệ Dương triệt để đóng tử phủ, tướng khí tức nghiêm phong lại, thân thể của hắn tiến vào trong địa mạch. Trong địa mạch, khắp nơi tràn ngập dày nặng địa mạch nguyên khí, cái gọi là địa mạch chỉ là long mạch giai đoạn sơ cấp. Một khi địa mạch từ từ hấp thu khắp nơi khí trưởng thành, hóa thành hình rồng là được long mạch. Tương truyền thiên địa năm tu bên trong có một tu tên là Thầy Phong Thủy. Thầy phong thủy chính là câu thông long mạch, thay đổi địa mạch bố cục, dùng cái này triển khai cải thiên hoán địa, quỷ thần khó lường tuyệt thế thần thông. Cửu thiên tức nhưỡng mơn sóng, hoàn mỹ che giấu vệ dương toàn thân khí tức, địa mạch đem vệ dương cho rằng là người một nhà, trong địa mạch, nhưng do vệ dương qua lại. Vệ dương trong lòng đất tốc độ cao hành tiến, tìm đúng phương vị, hướng về Vân gia tàng bảo mật thất mà đi. Vân Khiếu Thiên trước đây hành vi, chỉ để khiến vệ dương thất vọng, tuy rằng từ nội tâm giảng, vệ dương là khá là thượng thức Vân Mặc Nguyệt, thế nhưng đây không phải trở ngại vệ dương lưu đoạt Vân gia tàng bảo lý do. Hiện tại binh hoang mã loạn, chiến loạn triệt liệt, Vân gia cùng Đỗ gia tu sĩ hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi đều mất lý trí. Vệ Dương chuyên tâm đi tới, Tí Ti không chút nào để ý trên mặt đất rít chóc, đã đến Vân gia phòng bảo tàng, Vệ Dương đang chuẩn bị dưới đất chui lên không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên bên cạnh hắn chuyển đến từng trận di động. Vệ Dương trong lòng căng thẳng, càng thêm thu lại khí tức, thế nhưng thần thức chậm chậm thả ra, ở Cựu Thiên tức nhõn cùng vị diện thương phô bên trong thời không lực lượng bản nguyên bao vây dưới, thần thức tản ra không có gợi ra chút nào dị tượng. Đại ca, chúng ta đã đã tìm được Vân gia phòng bảo tàng rồi. Vậy thì tốt, lần này Đấu gia bỏ ra nhiều tiền xin mời ba huynh đệ chúng ta tầm bảo, Vân gia trong bảo khố trừ ra một môn kiếm thuật bí tịch. Cái khác chúng ta nhưng là chưa đôi, đồng nhất bút sau khi chúng ta là có thể an tâm tu luyện, không cần tiếp tục phải khắp nơi đảo phần mộ đảo mộ rồi. Đúng vậy à, chúng ta trộn mộ ba huynh đệ danh chấn Đông Hải, vân gia phòng bảo tàng những này thủ đoạn nhỏ tính là cái gì? Vệ Dương nhất thời phát hiện, tại hắn phía trước có ba vị có nguyên anh viên mãn tu vi tu sĩ đang cố gắng phá giải vân gia phòng bảo tàng cấm chế bên trong. Phải biết, mặc kệ bất kỳ một thế lực nào đối với phòng bảo tàng nhất định là chặt chẽ chung giữ, bày xuống thiên la địa vong ý hẹn cấm chế. Thế nhưng hiện tại trộn mộ ba huynh đệ bọn họ hết sức chuyên chú phá giải cấm chế, nhưng là không có gây nên cấm chế phản ứng chút nào bức này thần kỳ thủ đoạn nhìn vệ dương đều có chút tâm thần chấn động chủ nhân nếu như không có nhầm lẫn bọn họ hẳn là nắm giữ trong truyền thuyết có thể loại bỏ thiên hạ vạn cấm đặc thủ pháp môn phá cấm quyết vệ thương thanh âm sâu kín vang lên ở vệ dương trong tử phủ phá cấm quyết đúng vậy thời đại thái cổ có thần nhân chuyên tâm nghiên cứu trừ thiên vạn giới ngàn tỷ loại cấm chế sau đó khổ tâm sáng chế phá cấm quyết có thể loại bỏ thiên hạ vạn ngàn cấm chế tuy rằng không thể phá trừ trừ thiên vạn giới bên trong toàn bộ cấm chế khuyết điểm không che lấp được yêu điểm điểm này không che lấp nó tuyệt thế bí danh vệ thương trầm giọng nói vệ dương trong lòng thở dài truyền âm thanh âm thanh nói Thái cổ bao lớn có thể, tương truyền quá cổ thần thoại thời đại chính là thời đại hoàng kim, cổ nhân không lấn được ta. Đó là đương nhiên, thời đại Thái cổ là truyền miên vũ trụ cổ thứ hai thần thoại thời đại, thời đại Thái cổ sáng lập rất nhiều chứng đạo pháp môn, vẫn luôn vì là sau đó rất nhiều thần thoại thời đại tu sĩ sử dụng. Có thể nói Thái cổ sau khi, liền chỉ có thời đại viễn cổ cuối cùng thời kỳ, tức Hoang cổ Thiên Đế thành lập Hoang cổ Thiên đình, nhất thống chư thiên vạn giới, vào lúc ấy cường giả xuất hiện lớp lớp, chúng tinh long ánh, có thể so sánh thời đại Thái cổ huy hoàng. Vệ Thương Kinh cười nói, Vệ Dương cùng Vệ Thương truyền âm trong lúc, này trộn mộ ba huynh đệ tay nắm đặc thù cấm chế pháp môn. Phải là vệ thương nói phá cấm quyết pháp môn. Vân ra phòng bảo tàng ở ngoài bày xuống rất nhiều cấm chế, giờ khắc này dồn dập bị phá giải, thế nhưng những này bị phá giải cấm chế căn bản cũng không có gợi ra cái khác cấm chế dị động. Có thể nói, động tác của bọn họ lặng yên không một tiếng động, hay đỉnh cao nhất phòng, các loại cấm chế ở trong tay bọn hắn đều không trốn được bị phá giải vận mệnh. Vệ Dương nhìn có chút mê ly, hắn thần thức đem dấu tay của bọn hắn nhớ kỹ, thế nhưng hồi lâu sau liền cảm thấy được náo hại căng đau. To lớn tin tức lưu trùng chứng náo hại, tím phủ bầu trời, ký ức ngôi sao bên trong đều có chút hỗn loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ thương thở dài một tiếng sau đó dùng một loại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép phẫn nổ ngự khí nói nói thực sự là người không biết không sợ có thể pha cấm quyết đặc thù pháp môn thủ hấn nếu như tốt như vậy học đã sớm chuyển khắp toàn bộ chư thiên vạn ở giới những này thủ hấn đều vẫn chỉ là bên ngoài chân chính pha cấm quyết hạt nhân tinh túy một điểm đều không có truyền lưu thế gian quá vệ dương thẹn thùng pha cấm quyết cùng cái khác phá kiếm quyết phá khí quyết phá pháp quyết phá trận quyết đặt năng hàng được sưng thái cổ chính quyết có thể nói bọn họ từ một loại khát phương diện đại biểu thái cổ tu đạo thành tiểu tối cao vận chuyển lưu hậu thế lưu danh vạn thế vạn cổ bất hủ vệ thương trầm giọng nói vệ dương tiểu không dùng không cố gắng mà lúc này hắn không có tinh lực đi cùng vệ thương đấu võ muộn, bởi vì trộm mộ ba huynh đệ đã phá tan vân gia phòng bảo tàng ngoại vi cấm chế. Vệ Dương lặng yên không một tiếng động ẩn dấu ở trong địa mạch, mà trộm mộ ba huynh đệ nhưng là bước vào vân gia phòng bảo tàng. Vệ Dương thần thức vẫn tàn ra, hắn nhất thời liền phát hiện vân gia phòng bảo tàng rộng lớn vô biên, linh thạch trồng chất vào núi, linh dịch thành hồ, thiên địa linh thuốc cùng linh thảo chứa ở các loại bên trong hộp ngọc, thiên địa linh vật cùng thiên địa linh tài đều lặng lặng sắp xếp ở bao trên kệ. Mà những pháp bảo kia, linh bảo nhưng là giải rác các nơi, các loại bồ chú, công pháp điện tịch, trận pháp phép thuật, kiếm pháp thể ngọc nằm ở trên giá sách. Ngoài ra còn có vân gia trải qua năm vạn năm thu thập các loại linh đan, trận kỳ trận bản các loại. có thể nói, cho dù vân gia diệt, có như thế một số lớn bảo tàng, cũng đủ để đồng sơn tái khởi. năm vạn niên chi tiền, vân gia diệt đỗ gia sắp cũng là bởi vì không có tìm được đỗ gia bí truyền bảo khố, mới làm cho đỗ gia mượn gia tộc bảo tàng, có lần thứ hai cơ hội vùng lên. một cái gia tộc năm vạn năm thu gom, này món bảo tàng kinh người cực kỳ. mà bước vào trong đó, trộn mộ ba huynh đệ nhìn những bảo vật này, con mắt trợn lên đăm đăm, hai mắt vô thần, nhìn thấy trước mắt đâu đâu cũng có bảo vật. phong bảo tàng bên trong trước đây có mấy gia phái gia hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão tòa chấn nhưng là do ở trên mặt đất chiến sự căng thẳng vì lẽ đó những thái thượng trưởng lão này đều dồn dập bị triệu tập đến mặt đất tham dự cùng đô gia chém giết vân gia tự nhận là có nhiều như vậy cấm chế phòng hộ trong thời gian ngắn coi như những kia đối với phòng bảo tàng mưu đồ bất chính tu sĩ cũng không cách nào đột phá cấm chế đại trận cho nên bọn hắn mới yên tâm như vậy vân gia nào biết trên thế giới này thậm chí có tu sĩ có thể học được phá cấm quyết hơn nữa bọn họ vừa vặn vì là đô gia mời này chính là thiên ý đây chính là vận mệnh cho dù vệ dương ngày hôm nay không đến vân gia phòng bảo tàng nhất định gặp xui xẻo Mà lúc này đây, trộm mộ ba huynh đệ đang chuẩn bị đem những kho đáo này thu được bọn họ trước nhận chứa đồ thời gian, dẫn đầu đại ca đột nhiên chỉ vào hộ vệ bốn phía đồng nhân. "Không nên khinh cử vận động, nơi này có đồng nhân thiết trận phòng hộ. Một khi không có khóa bế đồng nhân đại trận, chỉ cần động bất luận là một món bảo vật nào, đều cùng gây nên đồng nhân công kích." Lời nói vừa ra, giống như là một chậu mát nước rơi ở bọn họ lửa nóng trong lòng, nhất thời, bọn hắn đều từ vô tận bảo tàng bên trong đi ra ngoài. Đúng là Vệ Dương nghe thấy lời này, trong nháy mắt hơi nhướng mày, kế thượng tâm đầu. Chương 534, Kỷ Nguyên Thần Thông Maha Vô Lượng. Trộm mộ ba huynh đệ phi thường cẩn thận cất bước ở phòng bảo tàng bên trong, mà lúc này đầy trong tay bọn họ bắt ấn, nhất thời ẩn với trong hư không một ít cấm chế đều dồn dập tái hiện ra. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ càng lộ vẻ hưng phấn, dồn dập phá giải cấm chế. Lăng một đại ca, chúng ta muốn phá giải tới khi nào? Nhìn thấy đầy bảo vật, không thể kiếm lấy cảm giác này, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Mộ Lao Tam, ngươi tạm thời hoãn giận. Cho ta xiên năng làm việc đi, lần này đổ ra bỏ ra lớn như vậy đánh đổi mời chúng ta ca ba ra tay, nếu như không tìm được, phong vân kiếm thuật, hậu quả ngươi cũng biết. Trộm mộ Tam Kiệt bên trong phần mộ hai thấp giọng quát lớn nói rằng, Chủ nhân, bọn họ dĩ nhiên tìm kiếm là Phong Vân kiếm thuật, nhất định phải đem Phong Vân kiếm thuật đoạt tới tay, phải biết Phong Vân kiếm thuật tại toàn bộ thần giới đều tiếng tăm lừng lẫy." Vệ Thương nghe nói Phong Vân kiếm thuật bốn chữ sau khi, trong nháy mắt vô cùng kích động. Vệ Dương có thể nghe ra hắn trong giọng nói lo lắng, Vệ Thương rất lâu không kích động như thế mừng rỡ rồi. "Phong Vân kiếm thuật, nghe tên là cùng Phong Vân đại đạo có quan hệ, thế nhưng ngươi cũng không phải không biết ta con đường tu luyện, tất yếu kích động như thế sao?" Vệ Dương đúng là có vẻ một mặt hờ hững. Chính hắn tu luyện kiếm đạo hỗn độn vô cực, tuyệt đối vượt xa Phong Vân kiếm đạo, như vậy nếu nói như vậy Vệ Thương còn vui sướng như vậy làm gì? Chủ nhân, Phong vân Kiếm Đạo thậm chí Phong vân Đại Đạo ngươi đương nhiên không lọt nổi mắt xanh. Thế nhưng từ xưa tương truyền, Trư Thiên Vạn Giới bên trong có một kỷ nguyên thần thông Ma Ha vô lượng dù là ẩn chứa ở Phong vân Kiếm Thuật bên trong. Phong vân kết hợp Ma Ha vô lượng, Vệ Thương kích động âm thanh truyền đến. Vệ Dương tuy rằng không biết Ma Ha vô lượng thần thông này uy lực đến cùng cực lớn đến mức nào, thế nhưng hắn biết kỷ nguyên thần thông, thần thông trước đó có thể thêm vào kỷ nguyên hai chữ, liền nói rõ này các loại thần thông nắm giữ siêu thoát kỷ nguyên sức mạnh to lớn. Nói cách khác, này các loại thần thông có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua kỷ nguyên đại kết nạn chứng đạo thành thánh. Việc quan hệ chứng đạo thành thánh, cho dù lấy vệ dương bây giờ giếng nước yên tĩnh tâm tỉnh, đều nổi lên ngập trời cuộn sóng. Chứng nhận trên đường, bất kể là ai, đều không thể ngăn chặn. Ai nếu dám ngăn trở, Thân cản giết thần, ma cản đồ ma, tiên chặn chu tiên, phật chặn thí phật. Hán vạn lần không ngờ, lần này cùng tới nơi này, thậm chí có cơ hội thu được một môn kỳ nguyên thần thông. Như vậy hiện tại xem tới, đô gia gấp gáp như vậy tấn công vân gia, không hoàn toàn là vì vân lĩnh phủ phụ chủ vị trí. Hơn nữa vệ dương cảm giác đô gia cùng vân gia cũng còn lưu có hậu thủ, nhưng là bọn hắn đều rất có hiểu ngầm không có sử dụng. Vệ Dương tin tưởng, bước đi này nhanh hơn, theo chiến sự rằng có, bọn họ nhất định sẽ vận dụng chân chính lá bài tẩy. Một lần phân thắng thua. Vân gia phòng bảo tàng cấm chế bị từ từ phá giải, trong hư không nằm dậy đặc rất nhiều cấm chế tiêu tán thành vô hình, nhưng là từ nhìn bề ngoài, những cấm chế này một điểm đều không thay đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, tuy rằng trên mặt đất chém giết còn tại kéo dài, thế nhưng sâu trong lòng đất phòng bảo tàng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mà lúc này, khi làm toàn bộ cấm chế sắp bị phá giải sau khi lăn máy động nhưng ngừng lại bước chân, nhìn thấy tình cảnh này, phần mộ hai cùng mộ tam tâm bên trong cả kinh thế nhưng hắn biết, Lang luôn luôn đến phi thường thận trọng, bọn họ tín nhiệm Lang một phán đoán. Long Đất Bằng Hưu, không biết ngươi muốn quan sát chúng ta phá giải cấm chế tới khi nào. Lang một lời nói đột nhiên vang lên ở Vệ Dương bên hai. Vệ Dương trong lòng cả kinh, thế nhưng hắn mặt không biến sắc, tim không đập, như trước vẻ mặt như thường. Bởi vì Vệ Dương không thể xác định đối phương là thật sự phát hiện hắn, vẫn là ở lừa hắn. Khà khà, vị Bằng Hưu này, xem ra thực sự là không tới Thiên Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. ở trước mặt chúng ta đùa bỡn tiềm tàng lẩn lặt thuật, ngươi chính là quá no rồi, cho dù ngươi nắm giữ phi thường hoàn mỹ thuật đốn thổi thì lại làm sao? Lăng một cười đều nói vang lên, sau đó hắn vung tay lên, nhất thời một luồng tinh khiết đến mức tận cùng pháp lực ngưng tụ thành một cây châm, trong nháy mắt xuyên qua tầng dưới chót. Nhìn thấy pháp lực chi châm thẳng đến tới mình, Vệ Dương sắc mặt tâm trầm vào lúc này hắn biết, đối phương là thật sự phát hiện hắn, không phải đang lừa hắn. Vệ Dương bóng người lay động trong lúc đó, thuật độn thổ thay đổi, Vệ Dương liền là xuất hiện ở Vân Gia phòng bảo tàng bên trong. Các ngươi rất tốt, có thể phát hiện bản tọa tung tích. Bản tọa tự hỏi mình thuật độn thổ vô đối thiên hạ, có 102, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi trưởng nào thì phát hiện bản tọa hay sao? Vệ Dương đối mặt ba vị nguyên anh viên Mãng Tu sĩ, không chút nào khiếp đảm, còn trái lại có chút ngạc nhiên hỏi. bản tọa bội phục dũng khí của ngươi, mới bắt đầu của ngươi thuật độn thổ sát thực kín như áo trời, chúng ta căn bản đều không có phát hiện. nay cùng nhau đi tới, không biết mạch bên trong thậm chí có tu sĩ theo đuôi. nhưng là vừa vận phong vân kiếm thuật bốn chữ vừa ra khỏi miệng, bản tọa liền đã nhận ra dị dạng. sau đó vận dụng bí thuật tra một cái do xét, quả nhiên các hạ liền ở trong địa mạch. lăng một cũng không có sử dụng chào vệ dương, vẫn cùng hắn chậm chậm trò chuyện. ha ha, các ngươi có thể trên người chịu phá cấm quyết xem ra quả nhiên có chút chỗ hơn người. vệ dương cười ha ha nói rằng, nghe nói phá cấm quyết ba chữ vừa ra luôn luôn thận trọng lăng một tuy rằng vẻ mặt đại biến, sắc mặt cấp tốc chuyển biến, thế nhưng hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi. Các hạ đồng dạng không phải người bình thường, có thể biết được phá cấm quyết tồn tại. Ở thần hoang tinh có thể rất khan hiếm, xem ra trên người đạo hữu đồng dạng trên người chịu thái cổ truyền thừa a. Vừa ngươi tại sao không động thủ? Phải biết nếu như các ngươi trên người chịu phá cấm quyết tin tức này chuyển tới, các ngươi đúng như cùng chột chạy qua đường, người người gọi đánh. Vào lúc ấy, thiên thượng chân tiên, thái cổ thần nhân đều sẽ xuất thủ cấp giận. Vệ Dương trầm giọng nói, "Không cần, nói vậy các hạ xuống đây mục tiêu là phong vân kiếm thuật, ở Phong Vân kiếm thuật còn không tìm được sát, chúng ta còn có thể hợp tác một chút. Đợi được phát hiện, Phong Vân kiếm thuật, sắp ở không phân cao thấp cũng không muộn. Lăng một phi thường tỉnh táo phân tích nói rằng, Vệ Dương tạm thời cũng không muốn trở mặt, dù sao đối với với cấm chế, Vệ Dương chỉ là sơ lược tinh thông, mà bây giờ ở trại rộng cấm chế phòng bảo tàng bên trong, có trộm mộ ba huynh đệ cũ lì ở, bạch dùng ngu sao mà không dùng. Được, vậy cứ như thế áp định. Vệ Dương hiện nay quả đoán quyết định. Được, vậy chúng ta vỗ tay vì là thế. Lăng đều lanh tính đề nghị nói rằng. Vệ Dương gật đầu đồng ý. Sau đó, hai bàn tay hung hãn xuất kích. Nhìn từ bề ngoài rồi cùng phổ thông người thế tục vỗ tay gần như, thế nhưng cảm ứng được đối phó trên lòng bàn tay chất chứa sắc cơ, Vệ Dương ngáy lòng cười lạnh một tiếng. Âm âm tiếng vang trong nháy mắt truyền đến, Vệ Dương ngốc tại chỗ, mà Lăng Một cái là rút lui ba bước. Nhìn thấy tình cảnh này, phân mộ hai cùng mộ ba con ngươi co rụt lại, tâm thần tập trung cao độ. Bọn họ biết được Lăng Một là rèn luyện bàn tay tiêu mất những kia đánh đổi, thế nhưng hiện tại, Lăng Một một đòn toàn lực dĩ nhiên cùng Vệ Dương đánh một cái hòa nhau, nói cho đúng Lăng bại một lần ở Vệ Dương bên dưới mặc dù chỉ là ngắn ngủi vô cùng pháp lực giao phòng, không phải chân chính sinh tử chém giết, nhưng vệ dương lấy nguyên anh trùng kỳ tu vi cứng rắn chống đỡ nguyên anh viên mãn lăng một, không chỉ có bất bại, còn vững vàng thượng phòng. Lăng một lòng bên trong đồng dạng chấn động vô cùng, bàn tay là hắn tỉ mỉ tu luyện qua, hơn nữa pháp lực của hắn, hắn tin tưởng vừa một kích kia, đủ khiến vệ dương tan xương nát thịt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại vệ dương chút nào sự tỉnh đều không có. Lăng một nào biết, đi tới thượng cổ kim đan tu chân phương pháp vệ dương, bây giờ pháp lực phẩm chất không thua kém một chút nào nguyên anh viên mãn lăng một, càng thêm vào vệ dương ở vừa vậy đơn giản một trong lòng bàn tay, vận dụng vô số thiên phú thần thông nhìn thấy vệ dương không dễ chọc, lăng một tạm thời thu lại trong lòng kế vặt. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương trong lòng cười gần không nứt. hắn vừa tự nhiên biết rõ lăng một dự định, chính vì như thế, hắn mới quyết định tương kế tiểu kế. trước tiên bày ra tuyệt thế pháp lực ổn định bọn họ. sau đó gặp ám khuy lăng một dãy phần mộ hai cùng mộ ba tiếp tục phá giải cấm chế. vệ dương nhưng là đứng ở phòng bảo tàng bên dưới, thay bọn họ thông khí. đại ca, vừa tại sao không ra cấm kỵ lá bài tẩy? một lần giết chết cái này làm người chán ghét vô cùng tu sĩ. mộ ba phẫn nứt thần thức truyền âm nói rằng, lão tam, ngươi không nên sốt ruột. trận này trò hay hiện tại mới bắt đầu trình diễn. Không cần phải gấp gáp, chân chính đẹp mắt bộ phận còn ở phía sau. Lăng một phi thường bình tĩnh, dường như hàn băng như thế, muôn đời không tan. Đúng vậy, đại ca nói đúng. Đợi khi tìm được phong vân kiếm thuật, sau khi đến thời điểm chúng ta bố trí lại mặt khác thủ đoạn, ngươi xem lúc nào, một cái nho nhỏ tu sĩ nguyên anh trùng kỳ cũng dám cùng ba huynh đệ chúng ta ngồi ngang hàng với. Phần mộ hai xem thường nói rằng, trên mặt đất, vân gia phủ đệ. Vân gia cùng Đỗ gia tu sĩ đều tại từng đôi chém giết, như là Vân Mặc Nguyên hắn bực này vân gia trọng yếu đệ tử, càng là tao ngộ vô số Đỗ gia tu sĩ vây công. Theo đại chiến thăng cấp, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập trận này cải thiên hoán nhập cuộc chiến bên trong. Mà lúc này, Vân Khiếu Thiên nhìn thấy vân gia phù đệ khắp nơi thế lương, trong lòng không đành lòng, sau đó hắn quyết định, trước tiên xốc lên lá bài tẩy. Vân Khiếu Thiên toàn thân khí thế chấn động mạnh, mà cùng hắn đối chiến một vị Đỗ gia hóa thần viên mãn tu sĩ trong lòng tránh qua từng đạo từng đạo nguy cơ. Mà còn không có đợi hắn phản ứng lại sắp, Vân Khiếu Thiên khí thế bên ngoài, kinh sợ toàn bộ Vân Linh Thành. Vân Khiếu Thiên lơ lửng giữa không trung, dường như thiên thần quan sát nhân thế, thời khắc này Vân Khiếu Thiên mở ra phong ấn. Trong ngay mắt, Vân Khiếu Thiên tu vi bị thăng đến nửa bước luyện hư kỳ. Vân Khiếu Thiên bốn là tu vi dù là nửa bước luyện hư kỳ, chỉ là nhiều năm như vậy hiện hiện với trước mặt người khác đều là Hóa Thần viên mãn. Nửa bước luyện hư kỳ Vân Khiếu Thiên, so với trước đây Hóa Thần viên mãn cực hạn cảnh giới phải cường hãn hơn gấp 10 lần trở lên, thân thể hắn hành lay động, giống như là vân long bốc lên. Hắn một bước dù là vượt qua khoảng cách vô tận, đỗ gia Hóa Thần viên mãn tu sĩ căn bản không kịp tệ lệ vọt rời đi, mà thân thể hắn thì bị vân long xuyên qua. Đây trời huyết nục hạ xuống, vừa Vân Khiếu Thiên di thân Hỏa Long, chính là vân gia bí truyền công thuật. Sau đó, vân long trên thân kiếm nhấc lên ngập trời kiếm uy, trực tiếp liền đem Đỗ gia Hóa Thần viên mãn tu sĩ nguyên thần chém nát nửa bước luyện hư kỳ khí tức mênh mông quần cuộn trấn áp vân lĩnh thành thời khắc này bất kể là vân gia cùng đỗ gia tu sĩ đều cảm ứng được vân khiếu thiên dị biến trên người bất đồng là vân gia tu sĩ mừng rỡ như điên đỗ gia tu sĩ như cha mẹ chết mà vân khiếu thiên khí thế trên người còn tại tăng vọt này cố cường hãn khí tức đều truyền xuống lòng đất vệ dương cùng lăng một bọn họ trong nháy mắt liền cảm ứng được vệ dương tâm thần tập trung cao độ lấy kiến thức của hắn tự nhiên biết rõ vân khiếu thiên đây là tại sùng kích luyện hư kỳ vào lúc này Lăng một bọn họ phá giải cấm chế tốc độ đều không tự chủ tăng nhanh, bọn họ cũng biết, nếu như Đỗ gia thật sự không thể chống đối Vân gia, như vậy Vân Khiếu Thiên rất nhanh thì sẽ chấn áp trận này phản loạn, vào lúc ấy, Vân gia sẽ rảnh tay chăm sóc phòng bảo tàng. Chương 535, tuyệt thế đại định nhàn rỗi bắt được trận. Không. Đỗ gia tu sĩ nhìn Lăng không hư độ Vân Khiếu Thiên, Vân Khiếu Thiên cường hãn uy thế chấn áp toàn thành, vô cùng ai mêng ngông quần quận truyền khắp Vân Linh thành. Vân Khiếu Thiên chính đã đến vượt cửa hải lên cấp mấu chốt nhất giai đoạn, nhìn thấy tình cảnh này, Vân Linh thành bên trong lại vang lên vài tiếng cát giải, Đỗ gia trong bóng tối sức mạnh lần thứ hai bại lộ một phần bốn vị hóa thần kỳ viên mãn tu sĩ từ tứ phương vây nhốt vân khiếu thiên, sau đó trong tay bọn họ lăng liệt vô cùng công kích, mang theo thiên địa chi uy hướng về vân khiếu thiên nghiền ép mà tới. chính đông vương đô gia hóa thần viên mãn tu sĩ cầm trong tay kinh thiên cự kiếm, cái thế pháp lực ẩn chứa trong đó càng nhàn rỗi về phía trước tầng tầng chém, nhất thời một đạo lăng liệt cực kỳ dài đến ngàn trượng tuyệt thế ánh kiếm đảo qua trời cao, thẳng đến vân khiếu thiên mà đi. chính nam vương đô gia hóa thần viên mãn tu sĩ tâm niệm đồng thời trước mặt hắn nhất thời hiện lên rất nhiều cấp năm biểu chú, mà những tấm biểu này thần kỳ ngưng trên không trung, tạo thành phụ trợ. Sau đó vụ trận dẫn động lực lượng của đất trời, hóa thành quần cuộn sông lớn, từ trên trời giáng xuống, vô cùng rợ dừa, làm cho cả thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Phía tránh Tây Đô gia hóa thần viên Mãn Tu sĩ, nhưng là tay cầm một cái tinh vi la bàn, trên la bàn mặt phong phú toàn diện, hắn lấy tay chỉ một cái, nhất thời la bàn thả ra ước vạn đạo ánh sáng, từng luồng từng luồng cường hãn cầm cố lực lượng tràn ngập hư không, hướng về Vân Khiếu Thiên Bao phủ mà đi. Phía tránh Bắc Đô gia hóa thần viên Mãn Tu sĩ là một vị pháp tu, trong miệng nói lẩm bẩm, song tay nhanh chóng kết ấn, vô tận thiên địa linh khí bị sự mạnh mẽ giam cầm sau đó một tiếng vang vọng tam giới bá đạo tiếng rồng ngâm đánh dấu lấy hắn chiêu thức ấy phép thuật thương long thuật hoàn mỹ triển khai ra thương long ngang trời vô cùng long uy chấn động bầu trời trong nháy mắt thương long hướng về vân khiếu thiên ném mạnh mà đi nhìn thấy bốn vị hóa thần viên mãn tu sĩ ngăn cản hắn lên cấp vân khiếu thiên không có lộ ra bất kỳ lo âu nào vẻ hắn lên tiếng thét giải đều là gà đất chó sành một bầy kiến hôi, còn vọng tưởng ngăn cản bản tọa lên cấp ngày này năm sau liền ngày rỗ của các ngươi lời nói vừa ra từ vân khiếu thiên trên người bỗng nhiên phát sinh một luồng so với lúc trước càng uy manh khí thế của thần uy như ngục chấn áp đương đại Luyện hư kỳ tu sĩ kinh thiên uy thế chấn động tại chỗ, nhìn thấy tình cảnh này, vọng tưởng công kích trở kháng vân khiếu thiên lên cấp đô gia bốn vị hóa thần viên mãn tu sĩ thay đổi sắc mặt kinh hãi không nứt trong lòng bọn họ, nhưng là bay lên nồng nặng nguy cơ sống còn. Tránh Đông Vương đô gia tu sĩ ngương ác, đều lùi cho ta âm thanh thay thế thần thức truyền âm, mà thân thể hắn ảnh nhanh như chớp giật, một cái nháy mắt trong lúc đó liền lùi về sau ngàn trượng, mà lúc này đây không gian rung động đã sớm bị bọn họ vừa công kích quấy rầy, bọn họ căn bản không quản triển khai thần thông tuấn gì, chỉ có thể dựa vào thân pháp gấp nhanh rời đi. Nhìn thấy dường như chó mất chủ bốn vị Đô gia tu sĩ, Vân Khiếu Thiên khẽ miệng lóe lên một tia xem thường, lạnh lùng nói rằng: "Hiện tại bản tọa đã lên cấp luyện hư kỳ, cũng còn cho bốn người các ngươi hóa thần kỳ run rế chạy thoát, vậy thì thật là thiên lý nan dung." Trong giọng nói, Vân Long kiếm bỗng nhiên ra xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó cái thế kiếm đạo phong mang bay lên, lăng liệt ánh kiếm trực tiếp đâm thủng hư không. Vô tận hàn ý bao phủ tại đây chút Đô gia tu sĩ trong lòng, Vân Khiếu Thiên trong tay Vân Khiếu Thiên bỗng nhiên hơi biến hóa hóa, nhất thời tám tia kiếm quang ầm ầm xuất hiện. Trong đó bốn tia kiếm quang đem vừa Đô gia bốn vị hóa thần viên mãn tu sĩ công kích tiêu tán mà còn lại bốn tia kiếm quang trong nháy mắt vượt qua vô số không gian. Thê thảm tiếng tiêu thảm thiết vang lên, Vân Khiếu Thiên bốn tia kiếm quang tại chỗ liền đem trước đây ngông cuồng tự đại đố ra bốn vị hóa thần viên mãn tu sĩ chém giết tại chỗ. Một màn này, Vân Khiếu Thiên vô cùng thần uy sâu sắc khắc ở trong lòng mọi người. Hay là ở tu chân mới bắt đầu cảnh giới, vượt biên giết địch bậc này việc nghịch thiên, ở một số thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba loại điều kiện hoàn mỹ dung hợp dưới, có thể làm được. Nhưng đã đến hóa thần kỳ, thậm chí luyện hư kỳ, cao một cảnh giới lớn tu sĩ đối với thấp tu hành cảnh giới sĩ nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay, hiện tại tuy rằng Vân Khiếu Thiên mới vừa vận lên cấp luyện hư kỳ, Còn chưa kịp củng cố cảnh giới, thế nhưng tiện tay công kích, đủ để giết chết hóa thần viên mãn. Dưới nền đất, lang phần mộ ba huynh đệ gia tăng phá giải phòng bảo tàng cấm chế, bọn họ đã đem phòng bảo tàng cấm chế phá giải 9 phần 10, còn có một thành cấm chế không có phá giải. Trên mặt đất, Vân Khiếu Thiên mắt lạnh bắn phá vây công Vân gia Đỗ gia tu sĩ, Đỗ gia tu sĩ mặt sám như cho tàn, luyện hư kỳ tuyệt thế sức chiến đấu, đủ để thay đổi trận chiến này kết cục. Mà lúc này đây, có chút trước đây nương nhờ vào Đỗ gia tu sĩ phát hiện tình thế không ổn, lúc này phản bội Đỗ gia, trợ giúp Vân gia tu sĩ ngược lại vây công Đỗ gia tu sĩ. Vân Linh thành bên trong cống hiến cho vân gia tu sĩ phát sinh dùng trời tiếng hô to, luyện hư kỳ vân khiếu thiên, tuyệt thế sức chiến đấu, phóng tầm mắt hiện nay vân linh thành, lại có ai có thể tranh đấu? vì lẽ đó, bọn họ hứng thú càng cao hơn trường, trái lại đỗ gia một phương tu sĩ, như là không có người tâm phúc như thế. thế nhưng đỗ gia gia chủ đỗ tưởng không hề từ bỏ, hắn nhìn dường như thái cổ thần nhân như thế, uy phong hiển hách vân khiếu thiên, trong lòng không cam lòng. sau đó hắn bóp nát một cái ngọc phù, nhất thời một luồng không gian kỳ dị gợn sóng xuất hiện. sau đó, trong hư không đong nhiên xuất hiện một cái người áo đen, không thấy rõ khuôn mặt, hắn mới vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hắc Lão, việc này can hệ trọng đại. Bây giờ dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể xin mời lão nhân gia người ra tay rồi. Đỗ Tưởng cung kính nói rằng, không có gì, việc này sau khi ta với ngươi Đỗ gia cũng không còn bất kỳ liên quan. Ngươi ta ân oán thanh toán xong, từ nay về sau, ngươi đi ngươi nhóm Dương con Đạo, ta đi ta cầu độc mục, không ai nợ ai. Hắc Lão hờ hững cực kỳ nói rằng, vạn muối biết được, lần này ra tay sau khi tiền muối cùng ta Đỗ gia cũng không còn bất kỳ nhân quả dây dưa. Đỗ Tưởng trịnh trọng tỏ thái độ nói rằng, sau đó Hắc Lão đưa mắt nhìn sang Vân Kiêu Thiên, lệnh vừa nói nói, không nghĩ tới. Vân lĩnh đảo bực này nghèo hoang đảo nhỏ cũng có thể sinh ra luyện hư kỳ. Bất quá hôm nay bản tổ ra tay, ngươi nhất định mất mạng nơi đây. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bằng hàng giao? Vân khiếu Thiên sắc mặt che lấp, bây giờ hắn lên cấp luyện hư kỳ, tự nhiên cảm ứng được hắc lao trong cơ thể như vượt sâu biển lớn ý hệ pháp lực mênh mông, nguồn sức mạnh kia để hắn rung động không nứt. Hơn nữa hắn luyện hư kỳ thần thức căn bản cảm ứng được hắc lao tu vi cụ thể. Tình huống như thế có hai nguyên nhân. Để một cái nguyên nhân dù là hắc lao trên người có che lấp thần thức điều tra gì bảo, có thể làm cho tu sĩ thần thức tay trắng trở về. Cái nguyên nhân thứ hai là Vân Kiếu Thiên không nguyện ý nhất nhìn đến một màn. Cái kia chính là hắc lao pháp lực vượt xa cho hắn. Xem hắc lao như thế có thị dáng vẻ không có sợ hãi, rất rõ ràng, để một cái nguyên nhân không kém quá có thể bại xích, như vậy nếu như vậy, Vân Khiếu Thiên trong lòng nhất thời quyết định. Vị tiền bối này, việc này là ta Vân gia cùng đô gia ân đoán. Mong rằng tiền bối không nên xuyên thật việc này, chiến hậu Vãn bối tự nhiên chuẩn bị trên hậu lễ, đến thăm tiền bối, vào lúc ấy, lại hy vọng tiền bối chỉ điểm Vãn bối 1, 2. Vân Khiếu Thiên đúng mực, hữu lễ có tiết nói rằng: "Ha ha, nếu như đổi lại bình thường, lão tổ ta có lẽ có bực này tâm tư. Nhưng là hôm nay thì lại không được, ngươi nhất định vẫn lạc nơi đây." Hắc Lao Thần tình lạnh nhạt, thế nhưng trong giọng nói vô cùng cuồng ngạo, Vân Khiếu Thiên trong lòng từng trận tức giận. Tuy rằng Vân Khiếu Thiên mới vừa vặn lên cấp luyện hư kỳ, thế nhưng tổ truyền xuống có chút cấm thuật liền có thể triệt hại, nếu như vậy, Vân Khiếu Thiên sức chiến đấu tựu không thể lấy một cái mới vừa mới tiến cấp luyện hư kỳ tu sĩ để cân nhắc. Thất ở dưới nền đất vệ dương nghe được mặt trên một phen đối thoại, hắn biết, trò hay mới chính thức bắt đầu trình diễn, hắn mới không tin, Vân gia thống lĩnh Vân Linh phủ năm va năm, cũng chỉ có Vân Khiếu Thiên trở thành luyện hư kỳ tu sĩ đồng nhất cái lá bài tẩy. Liền ngay cả đố gia bực này phiệt bạc ở bên ngoài, trốn trốn tránh tránh đều có hắc lão đồng nhất lá bài tẩy, vân gia sẽ không không có, hơn nữa vân gia có thể bảo vệ phong vân kiếm thuật năm và năm ẩn dấu sức mạnh tuyệt đối kinh người, không nói những cái khác, xem vân khiếu thiên đúng mực thái độ, còn có vân gia nhiều năm lúc trước tiến đoán, vệ dương không tin, vân gia sẽ không sớm làm chuẩn bị, vân gia trong bóng tối khẳng định có thủ đoạn, đến ứng phó kim nhật xuất hiện bậc này cảnh tượng, mà lúc này đây, vệ dương đem tâm thần co rút lại, bởi vì theo lăng phần mộ tam kiệt phá giải cấm chế đến cuối cùng giai đoạn, vệ dương càng phải cẩn thận phòng bị đối phương cuối cùng phản công, đổi lại vệ dương cũng sẽ không cam lòng, bản thuộc về mình phải bảo muốn tới tay thời khắc thậm chí có người muốn tới dự tiền. Lăng một ba người bọn hắn ánh mắt lấp loé, thế nhưng phá giải cấm chế tốc độ không có ngừng hạ xuống, song tay nhanh chóng bắt ấn, những kia phát sinh cường hãn gợn sóng cấm chế rồn dập bị phá giải. Mà lúc này, ầm à một tiếng, phòng bảo tàng toàn bộ cấm chế bị phá giải song xuôi, Lăng phần mộ ba huynh đệ trong tay bắt ấn vẫn còn tiếp tục, nhất thời phòng bảo tàng bên trong đầy trời cấm chế toàn bộ hướng về vệ Dương kéo tới. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện nghiêm túc, hắn nhưng là biết, vân ra phòng bảo tàng những cấm chế này đủ để giết chết hóa thần viên mãn, có thể tạm thời chống đối luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế một hồi. Mà bây giờ, không biết tại sao Những này trước đây bị phá giải cấm chế dường như thiên la địa vong như thế, đem vệ Dương toàn bộ đường lui đều đóng kín, vệ Dương không thể tránh khỏi. Vệ Dương nhìn thấy Lăng một phần mộ hai mộ ba bọn họ ba huynh đệ tiếng cười càn rỡ, tâm ý nhất quyết, nhất thời thủ hộ ở phòng bảo tàng chung quanh 12 vị đồng nhân bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trong tay bọn họ đột nhiên trường kiếm đồng tao, sau đó thân thể bọn họ lập tức tại chỗ, nhảy lên trên không trung, 12 vị đồng nhân vị trí phương vị phi thường huyền diệu, tựa hồ nối liền một đạo kỳ diệu chất pháp, đây chính là tiếng tâm lừng lấy 12 đồng nhân đại trận. Sau đó kinh thiên thanh đồng kiếm khí hung hãn phát động, Lăng liệt kiếm khí trong nháy mắt liền đem vô số cấm chế đánh nát. Vô cùng bị hủy diệt gợn sóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng bảo tàng. Cái này dị động, đánh lăng một ba huynh đệ một trở tay không kịp. Hiện tại cái này 12 vị thanh đồng đồng nhân mỗi một vị tỏa ra ba độ cùng bố, đều sánh ngang một vị hóa thần viên mãn tu sĩ, mà bây giờ 12 vị hóa thần viên mãn tu sĩ hoàn mỹ liên thủ, còn tạo thành chất pháp, cái này trồng chất tăng cường quá khủng bố, làm cho thanh đồng kiếm khí bài kinh thế tuyệt luân. Phòng bảo tàng hư không giới đều không chịu được nổi thanh đồng kiếm khí đâm tới, toàn bộ pháp tắc không gian gọn sóng trong nháy mắt bị đánh loạn. Mà lúc này, dưới nền đất dị biến truyền đến mặt đất. Vân Khiếu Thiên cùng Hắc lão đồng thời cảm ứng được sâu trong lòng đất truyền ra ba đợt khủng bố, Vân Khiếu Thiên vào lúc này mới thật sự mặt sám như cho tàn. Mà lúc này, lang một vừa hạ quyết tâm, hắn lấy ra tám đạo trận kỳ, tám đạo trận kỳ ngang qua hư không, đột nhiên ổn định hỗn loạn bạo động lực lượng không gian, sau đó bóng người của bọn họ biến mất ở tại chỗ. Vệ Thương này chỉ kịp nói một câu, định nhàn rỗi bắt cực trận. Vệ Dương nhưng là hơi suy nghĩ, vị diện thương phô tỏa ra khủng bố nốt trưởng, trong nháy mắt liền đem Vân gia phòng bảo tàng bên trong tất cả bảo vật, bao quát 12 vị cái thế đồng nhân, sau đó bóng người của hắn biến mất ở tại chỗ, tiến vào trong địa mạch không ngừng tiềm hành trương năm trăm pháp lực phù văn liên tiếp không vệ dương chân trước vừa mới rời đi vân khiếu thiên điên cuồng chạy tới phòng bảo tàng phát hiện trống dông phòng bảo tàng vân khiếu thiên phát sinh một tiếng vô cùng thê lương tiếng tiêu gạo a a a a a trời giết ta tận bản tọa đời này sinh thể bất luận lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng tìm khắp cửu tiêu cùng cửu u nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh âm thanh kinh thiên động địa thế thảm cực kỳ nhưng gọi là khiến người ta người nghe được rơi lệ không thể kiểm được Vân Khiếu Thiên không phát điên như vậy, phải biết cái này phòng bảo tàng bên trong gần như tập trung toàn bộ Vân gia 8 phần 10 trở lên bảo vật, có phòng bảo tàng bên trong những bảo vật này, coi như bây giờ Vân gia diệt thì lại làm sao, chỉ cần có thể chạy ra một hai dòng chính tộc nhân, dựa vào phòng bảo tàng bên trong những bảo vật này, khẳng định như là đô gia như thế, còn có thể một lần nữa đông sơn tái khởi. Thế nhưng hiện tại, phòng bảo tàng bên trong Dông Tuyết không có thứ gì. Vệ thương ra tay, tuyệt đối là sẽ không rơi khối tiếp theo linh thạch hạ phẩm, Vân gia phòng bảo tàng tất cả bảo vật, cuối cùng bao quát cái nào linh mạch, không trên đỉnh Dạ Minh Châu, vệ thương đều không có công tha. Phong bảo tàng sạch sẽ phi thường trên để, liên vân hoa nhà phí đại khí lực chế tạo 12 vị thủ hộ đồng nhân đều biến mất không còn tăm hơi. Trong địa mạch, vệ dương nghe được vân khiếu thiên như vậy thê lương tiếng đều, đều cảm giác một từng cơn ớn lạnh tập kích thân. Vân ra hơn 5 vạn năm chân bảo bị vệ dương vơ vét hết sạch, vệ dương ở trong địa mạch ngự sử thuật đồn thổ. Giờ khắc này đã rời đi vân linh thành bên ngoài ngàn dặm. Hắn ở trong địa mạch cấp tốc qua lại, cửu thiên tức nhưỡng kết hợp với đất huyền bực này đại địa con cương khí tức, hoàn mỹ che lấp vệ dương vốn là khí tức. Bây giờ thân ở trong địa mạch, vệ dương có một loại cảm giác, địa mạch chính là hắn, hắn chính là địa mạch. Hơn nữa trong địa mạch ẩn chứa phi thường tinh khiết hành thổ thiên địa linh khí quần quần không đoạn chuyển vào trong cơ thể hắn, sau đó bị kéo vào tử phụ không gian, chuyển hóa thành vì là pháp lực. Hiện tại Vệ Dương ngưng tụ ngũ sắc pháp lực phù văn sau khi, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, thông qua ngũ sắc pháp lực phù văn chuyển hóa là có thể trở thành vệ dương mới pháp lực. Bởi vì ngũ sắc pháp lực phù văn là ngũ đế luân hồi quyết, chân chính hạt nhân hàm nghĩa. Pháp lực phù văn bên trong các loại phù văn hoa văn chính là ngũ đế luân hồi quyết, ở vệ dương trong cơ thể đường lối vận công thu nhỏ lại bản. Nếu như vậy, ở ngũ sắc pháp lực phù văn bên trong vận hành một vòng thiên địa linh khí cùng ở vệ dương trong cơ thể vận hành một cái đại chu thiên hiệu quả là như thế, đây chính là pháp lực phù văn nghịch thiên nơi, mà đổi lại những tu sĩ khác thì lại muốn hóa thần kỳ mới có thể đem toàn thân pháp lực chuyển hóa thành vì là pháp lực phù văn, phù văn là đại đạo trực tiếp thể hiện, lời ấy thực tại không ngưỡng. vệ dương thần thức quét qua, đem chọn cái cất giữ không gian trở mình khắp cả, đều không có tìm được, phong vân kiếm thuật. chủ nhân, ta phỏng trừng bực này bí thuật chắc chắn sẽ không đặt ở phòng bảo tàng bên trong, hơn nữa lấy hiện tại tình hình xem, vô cùng có khả năng ở vân khiếu thiên trên người. vệ thương tỉnh táo phân tích nói rằng, vệ dương gật đầu tán thưởng đổi lại là hắn cũng sẽ bên người mang theo phong vân kiếm thuật lời nói như vậy chỉ cần vân khiếu thiên không vỡ lạc phong vân kiếm thuật thì sẽ không rơi vào những người khác trong tay hơn nữa thân là vân gia đệ nhất cường giả vân khiếu thiên nếu như hắn rơi xuống lời nói coi như phong vân kiếm thuật để vào phòng bảo tàng cũng có khả năng bị tu sĩ khác tìm tới nếu như vậy tổng hợp cân nhắc cân nhắc hạ xuống phong vân kiếm thuật hẳn là ở vân khiếu thiên trên người như vậy nếu nói như vậy vệ dương cũng chỉ có thể đủ nặng phản vân lĩnh thành thế nhưng vào lúc này vệ dương để lại một tưởng tượng hắn một lần nữa trở lại cùng lam ma rời đi địa điểm đổi về diện mạo thật sự, hắn làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là vì là chế tạo không có mặt căn cứ chính xác theo. Vệ Dương làm việc kín như áo trời, kín kẽ không một lỗ hổng, hắn đứng ở Vân Lĩnh Sơn Mạch trên một ngọn núi cao, quan sát phía dưới Vân Lĩnh Thành. Mà lúc này, chịu đến trọng đại kích thích Vân khiếu Thiên quay đầu nhìn Đỗ Gia Tu sĩ, trong lòng oán độc cực kỳ, hắn biết phòng bảo tàng bị đại nạn này nhất định là Đỗ Gia phái ra cường giả trong bóng tối ăn cắp. Hơn nữa hiện tại, cho dù không phải Đỗ Gia làm, Vân Kiêu Thiên cũng sẽ đem hắn vu oan đến Đỗ Gia trên đầu, bằng không Vân Gia tinh thần thực sẽ xuống dốc không phanh. Vân Khiếu Thiên toàn thân tốc sát, kinh thiên sát ý nồng nặc cực kỳ, Vân Khiếu Thiên giờ khắc này hoàn toàn không có bình thường loại kia vân gia gia chủ tôn vinh cao quý dáng vẻ, trái lại giống như là thua táng ra bại sản dân cờ bạc, đỏ cũng lên mắt, đói bụng như soi ánh mắt của quét về phía toàn trường, để những tiểu đô gia tu sĩ không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Khiếu Thiên dùng một loại khàn khàn vô cùng âm thanh lạnh lẽo nói nói, "Vân gia chúng tu, giết cho ta. Hôm nay cùng đấu ra không chết không thôi, bằng không ngươi ta đều sẽ làm đô gia vạn thế nô lệ." Sau đó, Vân Khiếu Thiên bổ nhào hắc lão, ở giữa sân, đô gia cái khác tu sĩ hóa thần không đáng để lo cũng chỉ có hắc lao để vân khiếu thiên không mò thấy đấy nhìn thấy phi thân mà đến vân khiếu thiên hắc lao mặt mũi giàn mua bên trên hiện lên cười gằn sau đó hắc lao kinh thiên khí thế bỗng nhiên bạo phát luyện hư đại viên mãn cái thế tu vi khiếp sợ toàn trường kinh thiên linh áp bên mông quần quần áp chế toàn bộ vân linh thành trong nháy mắt vô số tu sĩ kinh hãi gần chết mà kinh ngạc nhất nhưng là đánh về phía hắc lao vân khiếu thiên trên không trung hắn bỗng nhiên ngừng lại thân hình miễn cưỡng đỉnh trệ hư không cảm ứng được hắc lao tu vi cụ thể thời khắc này vân khiếu thiên thật đang lúc tuyệt vọng rồi Vân gia mặc dù là còn chưa tới sơn cùng thủy tận chỗ, là còn có một chút lá bài tẩy không có tác dụng. Thế nhưng những này lá bài tẩy ứng đối bình thường luyện hư kỳ còn có thể có thể có dùng. Thế nhưng đối mặt hắc lão luyện hư đại viên mãn, bọn họ căn bản cũng không có thể bày trên bàn tiệc, căn bản không đủ xem. Vân gia phủ đệ, Vân Mặc Nguyệt cảm ứng được không trung dường như hắc nhật như thế, tỏa ra kinh thiên hảo quang hắc lão, tương tự trong lòng tuyệt vọng cực kỳ, mặt xám như cho tàn. Thời khắc này, Vân Mặc Nguyệt cực kỳ hoài niệm Thiến Thiến công chúa, hắn tin tưởng, nếu như hôm nay Thiến Thiến công chúa còn ở đó, Vân gia chắc chắn sẽ không bị kiếp nạn này. Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là thực lực, nếu như Vân gia thế lực cường đại, Đỗ gia còn dám động như vậy tâm tư a. Vân Mặc Nguyệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng tránh qua không cam lòng cùng bất khuất, thế nhưng đối mặt một vị luyện hư đại viên mãn cường giả tuyệt thế, hắn thật sự vô lực phản kháng. Thực lực thế này, hoàn toàn đủ để nghiền ép toàn bộ Vân gia, coi như bây giờ Vân Khiếu Thiên lên cấp luyện hư kỳ thì lại làm sao? Mới vào luyện hư kỳ, cùng luyện hư kỳ đại viên mãn trên lệch với nhau hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực, thiên nhượng chi kém. Vân Khiếu Thiên nắm chặt Vân Long kiếm, nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Lão khàn giọng cười tiếng vang lên, "Làm sao? Hiện tại không lấy dũng khí đột thủ, một cái nho nhỏ mới vừa mới tiến cấp luyện hư kỳ tiểu tu sĩ còn vọng tưởng căn bản tổ độc thủ ngươi thực sự không biết trời cao đất rộng mà nhìn thấy một màn này đỗ tưởng khoe miệng nổi lên một luồng cười gằn sau đó hắn cảm giác hết thảy đều ở nắm trong bàn tay trầm giọng nói hắc lão ngày hôm nay ngươi chém giết vân khiếu thiên sau khi lão nhân gia ngài cùng chúng ta đô ra liền thật sự thanh toàn xong từ đó về sau cũng không còn bất kỳ nhân quả dây dưa hắc lão nghe thấy lời này ý muốn không thôi hắc lão vừa đang chuẩn bị động thủ giết chết vân khiếu thiên sắp vân gia phủ đệ phía dưới chợt hiện hào quang vô tận ánh sáng chói mắt cùng lúc đó từng luồng từng luồng không gian rung động xuất hiện Không trung bỗng nhiên truyền đến từng tiếng lạnh quát lớn thanh âm, lớn mật, buồn cung tọa tiền, còn muốn vọng khai sắc giới, đội hộ vệ ở đâu? Đã đến thời khắc mấu chóp nhất, thiến Tiên công chúa xuất lĩnh Hải Hoàng đội hộ vệ rốt cục chạy tới. Sau đó, vân ra trên tòa phủ đệ nhà rỗi, chợt hiện vô số cường giả. Mà lúc này, Hắc Lao trong nháy mắt đã bị vài cố cái thế khí thế khóa chặt, Hải Hoàng hội trong vệ đội, luyện hư kỳ cường giả vô số, hơn nữa càng có luyện hư kỵ bên trên hợp thể kỵ cái thế cường giả đi theo. Hắc Lao toàn thân run rẩy, bị nhiều như vậy khí thế khóa chặt, hắn run rẩy bất an. Vệ Dương nhìn thấy cái này đột nhiên thần truyền ngoạn, một trận ngạc nhiên Mà lúc này, nhìn thấy thần binh thiên hàng giống như xuất hiện tiến tiến công chúa, Vân Mặc Nguyệt mù mịt trong lòng, nhất thời xuất hiện một kia ánh mặt trời. Vân Mặc Nguyệt trong nháy mắt liền quyết định, quyết định vứt bỏ hắn di vãng trong lòng cái kia buồn cười kiên trì. Sau đó, Vân Mặc Nguyệt bước lên đến không trung, nhìn thấy tiến tiến công chúa, hắn trong mắt lóe ra một đạo nhu tình, ôn hòa nói nói, Thiến Nhi, cho ngươi thêm phiền toái." Nhìn thấy thay đổi thái độ Vân Mặc Nguyệt, Thiên Tiên công chúa cao hứng không ngớt, nếu không phải xem tại nhiều như vậy người đang trạng, nàng từ lâu đánh về phía Vân Mặc Nguyệt ôm ấp. "Không khổ cực, chúng ta trước tiên giải quyết sự tình lại nói." Thiên Tiên công chúa vô cùng dịu dàng nói rằng. Sau đó, Hải Hoàng đội hộ vệ không chế toàn bộ thế cục. Hải Hoàng đội hộ vệ tuy chỉ có mấy trăm vị, thế nhưng thấp nhất đều là Hóa Thần viên mãn tu sĩ, luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ là chủ lực. Đương nhiên đây chỉ là ở bên ngoài, thâm trong khẳng định có cường giả tùy tùng. Đỗ gia vô số tu sĩ đều nhìn ra chủ Đỗ Tưởng. Đỗ Tưởng nội tâm rễ rùa không nứt. Đỗ Tưởng, chuyện đến nước này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Vân Khiếu Thiên vào lúc này mắt lạnh nhìn Đỗ Tưởng, xem thường nói rằng, có Hải Hoàng đội hộ vệ chỗ dựa, Vân Kiêu Thiên mười phần phấn khích. Hừ, Vân Kiêu Thiên, ngươi không cần đắc ý như vậy. Tiêu coi như ngươi dựa lưng nhân Ngư Hoàng tộc thì lại làm sao? Bên trong đất trời, có chút thế lực cho dù là nhân ngư hoàng tộc cũng không dám đắc tội. Đỗ Tường lạnh cười nói: "Ha ha, trên biển Đông còn có so với người cá hoàng tộc càng mạnh thế lực, trừ phi là hồi lâu không gặp Đông Hải đế tộc. Thế nhưng ngươi Đỗ gia chỉ có điều tiểu gia tộc nhỏ, căn bản không vào Đông Hải đế tộc pháp nhãn." Vân Kiếu thiên liên tục cười lạnh. Đỗ Tường nhưng là lắc đầu liên tục, sau đó hắn xem Hải Hoàng đội hộ vệ, còn có nhiều như vậy Đỗ gia tu sĩ, quyết tâm, nhất thời hắn phát sinh một đạo ngập phù. Ngập phù vừa hiện lên hư không, Hải Hoàng đội hộ vệ một vị luyện hư trung kỳ tu sĩ hung hãn công kích, đem ngập phù đánh nát. Thế nhưng đã muộn, Toàn bộ không gian đều bị giam cầm, từng luồng từng luồng cái thế pháp lực phụ trào, không gian cũng không thể triển khai tệ lệnh pháp. Ha ha, Phong Vân kiếm thuật tái hiện thiên hạ, tiểu đỗ tử, ngươi làm rất tốt, lần này ngươi lập xuống đại công, tổ chức là sẽ không bạc đái của ngươi. Không trung một trận cười lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó không trùng kinh hiện mười vị hắc y nhân. Những người mặc áo đen này khí thế bỗng nhiên bạo phát, thuần một sắc độ kiếp kỳ cường giả. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Thuộc hạ tham kiến Tiên Thiên, địa thần hai bộ đại nhân, cùng nên đại nhân dáng Lâm Vân linh thành. Đỗ tưởng trước tiên quỳ xuống thỉnh an nói rằng: Mà lúc này đây, cái khác Đỗ gia tu sĩ dồn dập quy xuống. Vệ Dương trong lòng cười gằn, che trời bộ cùng thần bộ quả nhiên không lọt chỗ nào, liền Đông Hải bực này địa phương nhỏ, đều có hai bộ nhân mã qua lại. Mà Vân gia chúng tu nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Thiến Thiến công chúa hơi thay đổi sắc mặt, lấy địa vị của nàng, dễ, cái bạn chưa từng nghe nói cái gì che trời bộ cùng thần bộ, thế nhưng trước mắt này, mười vị độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng là thật đã thật. Chương 537, bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Không, độ kiếp kỳ cường giả có thể không phải là cái gì hàng thông thường, đã đến này các loại cảnh giới khoảng cách thuần dương chân tiên vô hạn tiếp cận, có thể nói cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần vượt qua tứ cựu thiên kiếp, là có thể vũ hóa thành tiên, phi thăng tiên giới. Đến chứng nhận chân tiên đạo quả, cùng trời đồng thọ, trường sinh bất tử. Mà bây giờ, một cái nho nhỏ vân lĩnh đạo dĩ nhiên dáng lâm mười vị độ kiếp kỳ trần thế cường giả, hơn nữa bọn họ còn cùng là một tổ chức. Tuy rằng độ kiếp kỳ đối với nhân ngư hoàng tộc tới nói, cũng không phải đứng đầu nhất sức chiến đấu, thế nhưng ở nội bộ hoàng tộc, cũng có thể ngồi ở vị trí cao. Vệ Dương thu lại khí thế, thay đổi khí tức. Hắn không muốn gây nên che tiền, địa thần hai bộ cường giả chú ý lần trước ở hậu thổ bí cảnh thế giới trong thế giới tuy rằng che thiên địa thần hai bộ tu sĩ vì là đại địa mẫu thần tiêu diệt nhưng cùng vệ dương tương tự có nhân quả liên lụy vân gia phủ đệ cuộc chiến thật có thể nói là là thoải mái chập trùng mới bắt đầu vân gia cùng đỗ gia sức mạnh gần như sau đó vân khiếu thiên bạo phát đỗ gia mời ra hất lão sau đó thiến thiến công chúa đoàn người giáng lâm cuối cùng đỗ gia đem che thiên địa thần hai bộ cường giả mời ra, mây gió biến ảo khiến người ta không hiểu rõ nổi hiện tại mười vị độ kiếp kỳ chấn thế cường giả khí thế bên ngoài toàn bộ hư không giới đều có chút không chịu nổi hơn nữa không gian bị giam cấm triển khai không gian truyền tống thuật cũng không được. giống như văn thiên khoảng cách độ kiếp kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, chính là hợp thể viên mãn tu vi. chính vì như thế, hắn mới biết hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ ở giữa cái kia trên lệch. có thể nói, ở tu chân chín đại cảnh giới bên trong, lại lấy độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ ở giữa thực lực cách xa to lớn nhất. bởi vì độ kiếp kỳ cường giả không chỉ có muốn so với hợp thể kỳ cao một cảnh giới lớn, mấu chốt nhất nguyên nhân là độ kiếp kỳ mỗi thăng cấp một cái cảnh giới nhỏ, đều cần vượt qua một lượng thiên kiếp. thiên kiếp gia thân liền khiến cho độ kiếp kỳ cường giả liều mạng phát rồi muốn tăng cao thực lực. Bằng không lần sau thiên kiếp giáng lâm, một khi không vượt qua được, dù là hóa thành cho tàn bụi mịt, một đời tu chân, liền giống như mây khói phù vân, vạn vật thành không. Hiện trường một mảnh yên lặng, đối với vân gia bên trong tu sĩ mà nói, không biết tất cả những thứ này đối với bọn hắn là phúc là họa. Thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ là do Đô gia mời tới. Vân gia đám tu sĩ mỗi người trong lòng đều tại buồn trồn, vừa thiến thiến công chúa đến cứu viện cứu cao hứng tình trong khoảnh khắc quét đi sạch sạch xanh, hiện tại nhưng là đầy ngập thất vọng, tính mạng của bọn họ điều khiển ở trong tay người khác, cảm giác này phi thường khó chịu. Dao gia, Phong Vân kiếm thuật, bằng không hôm nay định tàn sát vân gia. Cả nhà Chu Diệt, Chu Diệt tự tổng. Lúc này, trong đó một vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả lệnh nói: "Nghe nói bọn họ là vì là Phong Vân kiếm thuật mà đến." Vân Khiếu Thiên chấn động trong lòng. Hắn biết, nếu như hôm nay chính mình không lựa chọn giao ra Phong Vân kiếm thuật, như vậy mười vị độ kiếp kỳ cường giả ra tay, nhất định có thể đem Vân gia diệt. Thế nhưng Phong Vân kiếm thuật chính là Vân gia đặt chân Đông Hải giửa vào, Vân Khiếu Thiên biết, Phong Vân kiếm thuật sâu không lường được, hắn chỉ lĩnh ngộ đến một tia gia lông, là có thể ở đây sao trong thời gian ngắn lên cấp luyện hư kỳ. Đợi một thời gian, phi thăng chứng đạo. Trứng thành thuần dương chân tiên tuyệt đối không phải là mộng ban ngày nhưng là hiện nay người người là đau tật, ta là cá thịt, Vân Khiếu Thiên trong lòng thực sự không cam lòng. mà lúc này Vân Khiếu Thiên đem khẩn cầu ánh mắt tìm đến phía Thiến Thiến Công chúa, hy vọng Thiến Thiến Công chúa đứng ra trợ giúp Vân gia bảo vệ phong vân kiếm thuật. Thiến Thiến Công chúa trong lòng bất đắc dĩ, có thể tiện tay lấy ra 10 vị độ kiếp trung kỳ chân thế cường giả, khẳng định không phải bình thường thế lực có thể làm được. hơn nữa bọn họ rất rõ ràng không phải đông hải người, nhưng ở trên biển đông Hoành hành hành vô kỵ, liền nói rõ bọn họ có tuyển đối dựa dẫm. vì lẽ đó Thiến Thiến Công chúa cũng không muốn đắc tội bọn họ, làm người cá hoàng tộc đưa tới họa lớn ngập trời. nhưng mà nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó Vân Khiếu Thiên chính là của hắn công công, hiện tại nàng không rút một lần, về sau gia đình quan hệ khẳng định không hài hòa, như vậy nàng yêu tha thiết Vân Lang ở chính giữa, khẳng định phi thường khó có thể làm người. Thiến Thiến công chúa trong lòng tưởng nghiệm và ngàn, rất nhanh nàng liền làm ra quyết định. Thiến Thiến công chúa Ôn Nhu nói: "Các vị tiền bối, phong vân kiếm thuật chính là Vân gia gia truyền trí bảo, là Vân gia đặt chân Đông Hải căn bản, mong rằng các vị tiền bối xem ở Đông Hải nhân ngư hoàng tộc trên mặt, buông tha một con ngựa, ngày khác tất có báo đáp lớn." Thiến Thiến công chúa này vừa nói, ngay 10 vị độ kiếp cường giả trấn thế cường giả cười ha ha, như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế. Ngươi cái tiểu nha đầu này, nói chuyện thật trêu chọc. Chúng ta che thiên, địa thần hai bộ hành hành chư thiên vạn giới, lúc nào muốn xem Đông Hải Nhân ngư hoàng tộc mặt mũi rồi? Thất thời ngươi bây giờ cút ngay cho ta, bằng không, bản tọa bảo đảm, ngày mai ngươi Nhân ngư hoàng tộc kết cục dù là cùng Đông Hải Long tộc giống nhau như lúc, toàn tộc diệt." Một vị độ kiếp trung kỳ tu sĩ lạnh lùng nói rằng. Nghe nói lời ấy, Thiến Thiến công chúa như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch mà cái khác Đông Hải tu sĩ càng là kinh hãi gần chết, lời này muốn biểu đạt tin tức quá kinh người, lẽ nào Đông Hải Long tộc sau một đêm toàn bộ mất tích? Không là bởi vì bọn hắn di chuyển khắp địa, mà là bị che thiên, địa thần hai bộ tu sĩ tiêu diệt. Tuy rằng tiến tiến công chúa không biết lời này thật giả, thế nhưng lấy nàng bén nhạy giác quan thứ sáu, việc này hẳn là thật sự. Vân khiếu thiên càng thêm tuyệt vọng, liền thống trị Đông Hải vô số tuế nguyệt Đông Hải đế tộc, Đông Hải Long tộc đều trong một đêm bị che thiên, địa thần hai bộ tiêu diệt, như vậy hắn vân ra, liền càng không cần phải nói, bản tọa kiên trì có hạn, mười tức bên trong không giao ra, như vậy chúng ta liền thân tự động thủ rồi. Vân Khiếu Thiên như là trong nháy mắt già nua rồi vô số tuổi, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, không cần mời tức, ta bây giờ liền giao ra đây. Phong Vân kiếm thuật không còn, còn có thể bảo vệ Vân gia, hơn nữa hiện tại Vân gia cùng người Cá Hoàng tộc có quan hệ, cho dù không còn Phong Vân kiếm thuật, Vân gia rất nhanh thì sẽ qua khỏi. Hơn nữa dựa vào 10 vị độ kiếp trung kỳ chân thế cường giả, cũng đầy đủ tản sát Vân gia, đến thời điểm đồng dạng không gánh nổi Phong Vân kiếm thuật, cùng với như vậy, còn không bằng xuất hiện đang thẳng thắn giao ra Phong Vân kiếm thuật, đổi lấy Vân gia bình an. Vân Khiếu Thiên trong nháy mắt liền làm ra quyết định, sau đó hắn hơi suy nghĩ, Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một tấm ngọc phù, ngọc phù bên trong dù là ghi chép phong vân kiếm thuật toàn bộ nội dung. Nhìn thấy tình cảnh này, mười vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả hiểu ý nợ nụ cười. Sau đó, ngọc phù biến mất, liền là xuất hiện ở trong đó một vị độ kiếp trung kỳ tu sĩ trong tay. Hắn thả ra bán tiên nhận thức quét qua, sau đó dù là phát hiện ngọc phù bên trong ẩn chứa vô số cấm chế, nhìn thấy tình cảnh này, hắn hơi nhướng mẩy. Sau đó hắn dùng tay vù một cái, Vân Khiếu Thiên giống như là một chích gà con bị lão ưng bắt chủ. Vân Khiếu Thiên còn không biết hiểu này độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả muốn làm gì. Nhất thời một đạo bá đạo bán tiên nhận thức đánh vào hắn biển ý thức, mạnh mẽ siêu hồn. Nhìn thấy tình cảnh này, Vân Mặc Nguyệt ngón tay giữa giáp sâu sắc đạo vào lòng bàn tay, cho dù đau thấu tim gan, cũng so với bất quá bây giờ vô lực tuyệt vọng. Máu tươi chầm chậm lưu lại, Vân Mặc Nguyệt nhìn thấy từ từ mất đi thần thái Vân Khiếu Thiên hai mắt, toàn thân ở run không ngừng, hắn dùng lực áp chế đáy lòng kỉu hận cùng phẫn nộ. Sau đó, vị này độ kiếp trung kỳ tu sĩ siêu hồn xong xuôi, hờ hững nói một câu: "Chúng ta đi, đây là sự thực ngẫu phụ." Hắn đem Vân Khiếu Thiên tùy tiện vứt bỏ, sau đó bóng người của bọn họ rời đi tại chỗ, mà Đỗ Gia nhưng là chẳng quan tâm. Thế nhưng vào lúc này, Đỗ Tường Hung hãn hạ lệnh Đỗ gia tất cả tu sĩ tạm thời rút đi Vân lĩnh Đạo, mà đối với Đỗ gia rời đi, thiến thiến công chúa và Vân gia đều không có bất kỳ truy kích gì tứ. Bởi vì vừa mười vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả sâu sắc kinh hãi tâm linh của bọn họ, hiện tại Đỗ gia cảm dỗ che trời bộ cùng thân bộ, đã không còn là Vân gia hoặc là nhân ngư hoàng tộc có thể vọng động được rồi. Vân Mặc Nguyệt trên không trung một cái tiếp được Vân Khiếu Thiên, giờ khắc này Vân Khiếu Thiên suy yếu cực kỳ, một thân tuyệt thế tu vi càng là thẳng tắp giảm xuống, hắn bị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả mạnh mẽ siêu hồn, đã cho hắn nguyên thần mang đến không thể khôi phục trọng thương. Biển ý thức đều đối mặt phá nát biên giới, toàn bộ ký ức cũng đã mất đi, bây giờ Vân Khiếu Thiên, tự như cùng một kẻ tàn phế như thế. Nhìn thấy Vân Mặc Nguyệt bị thương đến mức tận cùng bộ dáng, Thiến Thiến công chúa trong lòng không đành lòng, nàng lấy ra một viên cấp 8 linh đan, Vân Mặc Nguyệt cảm kích nhìn Thiến Thiến công chúa một chút, sau đó dùng pháp lực bao vây cấp 8 linh đan, đổ vào Vân Khiếu Thiên trong miệng. Thiến Thiến công chúa lấy ra này khóa cấp 8 linh đan chính là chữa trị nguyên thần tuyệt hảo đan dược, linh đan nhập vào cơ thể, tinh khiết dược lực trợ giúp Vân Khiếu Thiên ổn định thân thể, thế nhưng đời này, Vân Khiếu Thiên muốn hồi phục, có thể nói là khó như lên trời. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thẫn nhưng mà lúc này vệ dương bên thai đột nhiên vang lên một tiếng mềm nhẹ thở dài nhìn thoáng qua vệ dương trong lòng kinh hãi hắn biết đây là lam ma tiếng thở dài mà vân khiếu thiên có kết quả này nhưng gọi là rêu gió gặp bão nếu như năm đó hắn cứu tiểu lam vệ dương tin tưởng đã đến vân gia nguy nan sắp lam ma nhất định sẽ rất tỉnh vào lúc ấy vân gia chắc chắn sẽ không bị đại nạn này nhất ẩm nhất chắc đều có thiên định vệ dương nhìn phương xa sau đó sờ một cái truyền tống phủ thần thức toàn lực tản ra vị diện tương phu thời không lực lượng bản nguyên âm âm lang ra theo vừa mười vị độ kiếp trung kỳ rời đi không gian rung động vệ dương nhanh chóng đi theo Mà lúc này, rời đi vân lĩnh đạo bên ngoài ngàn tỷ giảm mười vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả đống nhiên ngừng ở trong hư không. Sau đó, dẫn đầu che trời bộ độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả cao mày lạnh lùng nói nói, cùng trong bóng tối lâu như vậy thời gian, cho tới bây giờ, các hạ còn không lộ diện. Sau đó, lama thân ảnh của chậm rãi hiện lên, có lồi có lõm tuyệt thế vóc người, lạnh lạnh cao quý khuynh thế dung nhan, một thân áo bảo màu xanh da trời khoác lên người, càng lộ vẻ ung dung trang nhã nữ thần phong độ. Mà lama xuất hiện đang tỏa ra sóng pháp lực hung hãn là luyện hư sơ kỳ, nhưng đối mặt mười vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả, lama không chút nào sợ hay tỉnh trái lại cao cao tại thượng, nhìn che thiên, địa thần hai bộ tu sĩ, giống như là nhìn một bầy kiến hôi. thứ ánh mắt này khiến cho những này độ kiếp trung kỳ chân thế cường giả tức giận không ngớt, đã lâu rồi, bọn họ không nhìn thấy thứ ánh mắt này. tuy rằng bọn họ không biết lam ma lai lịch, nhưng nhìn một cái luyện hư sơ kỳ nữ tử đều đối với bọn họ lộ ra loại vẻ mặt này, trong lòng vẫn nộ chi hỏa cháy rùng rợt. giao giang ngọc phù, bổn cung tha các ngươi chân linh chuyển thế, bằng không kết quả của các ngươi chắc chắn là hình thần đều diện, hải quốc không còn. lam ma túc giết thanh âm vang vọng toàn trường. Nhìn thấy Che Thiên, địa thần hai bộ tu sĩ, Lama trong lòng thường tiếc càng thêm mấy liệt, tiếp trước nàng yêu tha thiết nam tử chính là gia nhập che trời bộ sau khi mới đưa đến tính tình đại biến, cuối cùng gây thành vừa ra bi kịch. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 538, cuối cùng ngư ông. Không. Vì lẽ đó, ngày hôm nay gặp lại Che Thiên, địa thần hai bộ tu sĩ, Lama không có bất kỳ hảo luôn hầu ngữ. Lama như thế lạnh nhạt ánh mắt, hoàn toàn không có đem những này độ kiếp trung kỳ tu sĩ để ở trong mắt, sâu sắc kích thích những này độ kiếp trung kỳ tu sĩ tâm linh. Loại kia xem thường, xem thường lãnh đạo, để cho bọn họ cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Mà tôi khiến những này độ kiếp trung kỳ tu sĩ tức giận là Lama mới là luyện hư sơ kỳ, mà bọn họ nhưng là độ kiếp trung kỳ, dòng giá cách biệt hai cái đại cảnh giới. Trong giới tu chân, đã đến luyện hư kỳ sau khi, nghịch cảnh phạt giết thảm cơ hồ không khả năng, trừ phi cấp độ kia chân chính tuyệt đại thiên kiêu, mới có thể vượt biên mà chiến. Trong hư không, 10 vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả tức bề phội. Khí thế lăng liệt, mười cố ngập trời khí thế ầm ầm mà ra. Thời khắc này, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, vô cùng khí thế của gợn sóng gợi ra mênh mông thiên địa linh khí gợn sóng, mà toàn bộ Hải Dương vô tận đều đang sôi trào. Trong mắt, che trời bộ cùng thần bộ mười vị độ kiếp trung kỳ trấn thế cường giả đem bọn hắn sức chiến đấu thúc đến mức tận cùng, trong cơ thể như vực sâu biển lớn giống như pháp lực ở pháp lực phù văn cai quảng ở dưới, từ đan điền khí hải tri lưu, trải qua kinh mạch. Không khí hiện trường nhất thời khẩn trương lên, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lam Ma nhìn mười vị độ kiếp trung kỳ, thật sự như là nhìn dung nhế. Tuy rằng bây giờ nàng tu vi mới khôi phục đến luyện hư kỳ thì lại làm sao, đời thứ nhất thân là thái cổ hệ nước chủ thần, một thân tu vị danh chấn thần giới. Sau đó càng là sáng lập Lam Ma chi lệ kinh thế cấm thuật, có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đi ngược chiều sát phạt, huống chi đem nàng uy danh đẩy đến cực hạn. Hiện tại, trải qua ngàn tỷ thế luân hồi, sinh linh nhận thức đã trở về, tuy rằng pháp lực mới luyện hư kỳ. Thế nhưng đời thứ nhất tu luyện một ít bí thuật vẫn còn ở đó. Mà càng thêm vào giờ khắc này là nằm ở trên biển Đông, đông trong biển, thủy hành thiên địa linh khí rồi giàu cực kỳ, nếu như vậy, thắng lợi thiên bình thị càng nghiêng về Lam Ma bên này ma tâm niệm đồng thời, nhất thời vô tận Đông Hải chi thủy điện cuồng tụ tập hóa đơn tạm vạn trượng hắc long bay lên trời. Mỗi một đầu hắc long đều chen có gần như độ kiếp kỳ sóng phát lực. Đây chỉ là phép thuật hệ nước khá là đơn giản cấp thấp thủy long thuật, thế nhưng giờ khắc này ở làm trong ma thủ, không có triển khai bất kỳ ấn quyết, chỉ bằng vào thần hồn, cũng đủ để phát sinh bực này kinh thế phép thuật. Mà hết thảy này vẫn không có chung kết, trăm cái vạn trượng hắc long quay chung quanh cùng nhau, tạo thành một cái huyền diệu khó lường kỳ dị thần trận. Hắc long toả thiên trận, trăm cái hắc long trải rộng bầu trời, vô cùng thủy hành thiên địa linh khí điên cuồng bạo động. Nhất thời. Toàn bộ trong hư không đều toàn bộ bị phong tỏa cầm cố. Đã đến cảnh giới cao. Giữa các tu sĩ tác chiến, trước tiên dù là phong tỏa không gian. Mục đích làm như vậy chính là vì phòng ngừa kẻ địch thông qua không gian truyền tống thuật đào tẩu, bởi vì tu sĩ một khi lên cấp hóa thần kỳ, là có thể lĩnh ngộ một điểm không gian pháp tắc ra lòng, phần lớn tu sĩ đều có thể ngộ ra tệ lệ Phật này một không gian thần thông. Chính là bởi vì có tệ lệ Phật này một không gian thần thông, mới làm cho cảnh giới cao tu sĩ tác chiến, cùng thấp cảnh giới tu sĩ tác chiến hoàn toàn khác nhau. Mỗi một đầu vạn trượng hắc long đều rất sống động, trông rất sống động, long nhãn lấp lánh hữu thần, dường như vật còn sống như thế. Bực này là hư không tạo hóa đại thần thông, lama vừa ra tay, liền là không tầm thường. mười vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả biểu hiện nghiêm túc, cảm ứng được này một trăm cái vạn trường hắc long tán phát sóng pháp lực, bọn họ biểu hiện ngơ ngác. mỗi một đầu hắc long tuy rằng đều vẫn không có đạt đến độ kiếp kỳ trình độ, thế nhưng vô hạn tiếp cận độ kiếp kỳ, bọn họ mỗi người đều là nửa bước độ kiếp. hơn nữa hiện tại tương đương với một trăm vị nửa bước độ kiếp kỳ tu sĩ tạo thành tận trận, uy áp bá đạo tràn ngập hư không, khiến cho người sợ hãi. tuy rằng độ kiếp kỳ tu sĩ đối với độ kiếp bên dưới có tuyệt đối nắm quyền trong tay, thế nhưng những hắc long này chính là lama vận dụng đại thần thông ngưng tụ mà thành tựa thực thể, tựa hư thể, ở hư thực trong lúc đó không ngừng chuyển đổi như thế. Âm ầm pháp lực đống nhiên bạo phát, mười vị độ kiếp trung kỳ trấn thế cường giả một đòn toàn lực đống nhiên phát sinh, thanh thế kinh người, từng luồng từng luồng hủy diệt gọn sóng bao phủ tứ phương. Mên Ngông tiên địa chi uy mãnh liệt bạo phát, nguồn sức mạnh này, thật giống có thể hủy diệt đất trời vạn vật như thế. Thế nhưng những công kích này vừa ra, dù là chìm vào hư không, giống như là đá chìm đáy biển, hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Sự công kích của bọn họ trực tiếp bị Hắc Long tỏa thiên trận trừ khử vào hư không, căn bản không có thể đối với Hắc Long sản sinh bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng vào lúc này, Hắc Long hơi thở, uy lực cực lớn vô cùng hơi thở của dòng ầm ầm mà ra, hàng cực trí diễm, mang theo thủy hỏa hai hàng lực lượng hướng về mười vị độ kiếp trung kỳ tu sĩ bao phủ tới. A thanh âm của chuyên gia, một vị độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả không cẩn thận nhiễm phải này lạnh leo đến mức tận cùng hỏa diễm, dường như hưởng thụ băng hỏa cự trọng thiên như thế, nguyên thần trong nháy mắt tiêu tan, thân thể bị trực tiếp nuốt chửng. Một đòn dưới, một vị độ kiếp trung kỳ tu sĩ trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Hắc Long oai, có thể thấy được chút ít. Lamma mặt không hề cảm xúc, giết chết độ kiếp kỳ run rẩy, nàng căn bản không đáng giá hư vấn, đời thứ nhất thân là thái cổ chủ thần. Tự mình tham dự vô số lần chiến đấu, cho dù hiện tại tu vi chỉ có luyện hư kỳ thì lại làm sao, chân tiên dưới, Lama căn bản không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Đây chính là Lama sức lực, đến các nàng cảnh giới cỡ này, tu vi đã không phải là toàn bộ, đối với đạo lĩnh ngộ còn có khí vận dụng hay là cái khác đại đạo vận dụng, mới là quyết định chiến cuộc thắng bại then chốt. Không có bất kỳ bất ngờ, ở Hắc Long tỏa thiên trận dưới, trước đây hung hăng vô cùng che trời bộ cùng thần bộ độ kiếp trung kỳ chấn thế cường giả dồn dập vẫn lạc tại chỗ. Mà lúc này, còn chỉ còn giữ lại vị cuối cùng độ kiếp trung kỳ tu sĩ, hắn xem Lama dường như ác ma, cuối cùng ác tàn nhẫn nguyên duo nói nói ngươi cái tiện phụ này, bản tọa nguyên rủa ngươi kiếp này sẽ gặp người phỉ nộ, vạn người luân phiên trên hắn còn chưa dứt lời xuống, lam ma tự mình ra tay, một đạo cực quang chấn qua, trong hư không thần bí đều không có. vị này độ kiếp trung kỳ tu sĩ trực tiếp bị lam ma hóa thành hư vô, mà lúc này hắn lưu lại chứa đồ cổ bảo hiện lên hư không, lam ma thần niệm quét qua, chứa đồ cổ bảo trở về trong tay nàng, trước kia chứa đồ cổ bảo cấm chế liền ẩm ẩm bị mạnh mẽ phá giải, chứa đồ cổ bảo bên trong, lam ma ánh mắt trong nháy mắt đã bị ngọc phù hấp dẫn. nói thật, đối với lam ma mà nói, phong vân kiếm thuật đối với nàng mà nói, dường như vô bổ nàng đi là thủy hành đại đạo, cho dù phong vân kiếm thuật tận chứa kỳ nguyên thần thông ma ha vô lượng thì lại làm sao? Lama không thể thay đổi thụ tính, đi tu luyện phong vân kiếm thuật, nàng nhiều lắm đem ra tham khảo. Dù sao phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể có được kỳ nguyên thần thông tu sĩ đều là số rất ít, dường như hiếm như lá mùa thu mà tồn tại. Lama chính muốn rời khỏi sắp, trong hư không dù là vang lên một đạo sang sang tiếng cười. Lama thần nữ xin dừng bước. Sau đó, giống như văn thiên thân ảnh của Ju là trực tiếp xuất hiện ở ngoại địa, vừa nói đúng là hắn. Lama xoay người, lạnh lùng nhìn giống như văn thiên, thân niệm quét qua, hợp thể viên mãn. Tuy nhiên tại cùng thế hệ bên trong, giống như Văn Thiên Phi thường kết xuất, nhưng đối với Lam Ma bậc này, đợi thứ nhất thân là Thái Cổ Chủ Thần cường giả mà nói, căn bản không đủ xem. Nghe tiếng đã lâu Lam Ma thần nữ đại danh, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Giống như Văn Thiên chắp tay hành lễ nói rằng, mà lúc này Lam Ma con ngươi co rụt lại, nàng như là phát hiện cái gì không thể tin được sự tình. Ha ha, xem ra Lam Ma đại nhân cảm ứng được. Nếu như ngày hôm nay Lam Ma đại nhân chịu đem phong vân kiếm thuật ban tặng Văn Bối, ngày khác trở lại thần giới, Văn Bối chắc chắn khuyên bảo trong tộc lão nhân, Lam Ma đại nhân cũng có thể thành vì chúng ta voi thần bộ tộc tôn quý khách hành giống như văn thiên không có sợ hãi, chút nào như là không biết hắn đối mặt là một vị chủ thần, voi thần bộ tộc tộc nhân lúc nào cũng sẽ tham lấy phong vân hai nhà phong vân kiếm thuật, cho dù phong vân kiếm thuật bên trong có thể ẩn chứa kỳ nguyên thần thông thì lại làm sao? phong vân đại đạo cùng ngươi voi thần bộ tộc lực đại đạo không có bất kỳ chỗ đáng tham khảo đi. lama âm thanh kỳ ảo cực kỳ, đối mặt thần giới đều tiếng tâm lừng lấy voi thần bộ tộc, nàng thái độ xuất kỳ thả vô cùng tốt. hết cách rồi, ai kêu voi thần bộ tộc danh tiếng hiển hách, ít năm như vậy, chấn áp điện ngục, làm cho voi thần bộ tộc tổn thất nặng nề. chính vì như thế, voi thần bộ tộc đoàn kết cực kỳ. Cho dù trước mắt con này Hải Tượng chỉ là hơi có voi thần một tia huyết thống, nhưng nhìn hắn cái này tình khí thần, rất rõ ràng đạt được voi thần bộ tộc chân chính truyền thừa. Lama cân nhắc chốc lát, voi thần bộ tộc thế lực không thể nghi ngờ, cho dù nàng đời thứ nhất thân là thái cổ hệ nước chủ thần, cũng không dám cùng voi thần bộ tộc đối kháng. Mà bây giờ, nàng vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong tu vi, càng thêm không thể, như vậy đã như vậy, phong vân kiếm thuật giao cho hắn thì lại làm sao? Lama hơi suy nghĩ, Ngọc Phù nhất thời xuất hiện tại tại chỗ, mà bóng người của nàng nhưng là trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Mà lúc này, nhìn thấy đã rời đi Lama, giống như văn tiên trong lòng một mảnh nóng bức. Vân gia truyền lại Phong Vân kiếm thuật không phải hoàn chỉnh, bởi vì Phong Vân kiếm thuật bên trong gió đại đạo ở Phong gia, Vân gia quả ngọc phù này chỉ là ghi chép Vân đại đạo. Cho nên nói, coi như muốn hoàn chỉnh học tập Phong Vân đại đạo, cũng phải tập hợp hai quả ngọc phù mới được. Mà giữa lúc giống như văn Thiên mới vừa có hành động sắp, ngọc phù đột nhiên biến mất, sau đó Hải Dương vô tận bên trong, Vệ Dương điên cuồng vận dụng thủy độn thuật chạy trốn. Vừa dù là Vệ Dương cấp đi Vân gia bí truyền Phong Vân kiếm thuật, sau đó lập tức sử dụng thủy độn thuật mà chạy. Giống như Vân Thiên thịnh nộ cực kỳ, ngọc phù đột nhiên biến mất, sau đó hắn thần thức tản ra, nhất thời liền phát hiện trong nước gì động giống như Văn Thiên hét dài một tiếng, hóa vị bản thể, một con hải tượng đạp lên vô tận hải, đuổi sát vệ dương mà tới. Hải tượng ở sóng biển bên trong đạp bước tốc độ đi tới cực kỳ nhanh, có thể nói không thua kém một chút nào vệ dương thủy độ thuật. Vệ Dương ở bên trong nước điên cuồng chạy trốn, vừa hắn thừa này cơ hội trời cho, đem ngọc phù cướp đoạn, sau đó vận dụng thiên nhất sữa, điên cuồng triển khai thủy độ thuật. Vệ Dương muốn đem giống như Văn Thiên bỏ qua, dù sao giống như Văn Thiên tu vi thật sự là hợp thể viên mãn, hơn nữa biến thành bản thể, nhất thời bên trong đại dương, một con to lớn hải tượng đạp lên cuộn sóng theo vệ dương không ngừng truy kích người cái này ác tật, thả xuống ngọc phù, bằng không bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hình thân đều diệt, cả nhà đổ diệt, chu diệt cửu tộc. giống như văn thiên tức đến nổ phổi, âm thanh vang vọng biển rộng. thế nhưng vệ dương tí ti không chút nào để ý, hắn mới là cuối cùng nữ ông, vì kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng, hắn mới mặc kệ cái gì voi thần bộ tộc, mà lại nói đạo huyết thống, vệ dương trên người chịu phách thiên voi thần bộ tộc huyết thống truyền thừa, phẳng chừng so với giống như văn thiên cái gì hải tượng hoàng tộc càng thêm tiếp cận thần giới voi thần bộ tộc huyết mạch. vì lẽ đó vệ dương mới không có sợ hãi, thiên nhất xưa khí tức toàn diện tỏa ra, vệ dương điên cuồng ngự sử thủy độ thuật. Trương năm trăm thiên bằng tinh huyết thiên tài luận đạo, không vô tận trong công dương, vệ dương tâm thần từ từ chìm vào không linh cảnh giới, hàn tựa hồ quên phía sau đổi sát không gương cường địch, sâu trong tâm linh một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh nhu hòa trạng thái, cùng nước như thế, vệ dương dù là hóa thành một giọt nước hòa vào trong biển rộng, ngũ hành độn thuật vừa xa người thường phát huy, ngũ đế pháp lực bên trong, hắc đế pháp lực rồi rào vệ dương kinh mạch, tràn ngập vệ dương toàn thân, cùng nước giao hòa khí tức làm cho thủy hành độn thuật tốc độ cực nhanh cực kỳ, thế nhưng thân hóa bản thể mà ra hải tượng giống như văn thiên. Hắn trầm trọng bốn chân đạp ở trên mặt nước, hoàn toàn tựa như cùng một tia khí vũ. Đây chính là hải tượng bộ tộc đặc thù thần thông, thân là Đông Hải hoàng tộc, có bực này nho nhỏ thần thông chẳng có gì lạ. Hải tượng tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng là đồng dạng am hiểu ngữ thủy, vì lẽ đó ở bên trong nước tốc độ, Vệ Dương bây giờ triển khai thủy hành nội thuật, cũng không thể thoát khỏi giống như Văn Thiên lần theo. Giống như Văn Thiên càng đuổi càng khí, hắn dùng voi thần bộ tộc kinh sợ thái cổ chủ thần lama, cũng lại khách khành vị trí dụ dỗ lama từ bỏ phong vân kiếm thuật, thế nhưng cuối cùng lại vì Vệ Dương làm áo cưới. Điều này làm cho hắn làm sao không giận nộ. Làm sao không tức giận hết hực, Phong Vân kiếm thuật việc quan hệ kỵ nguyên thần thông, giống như Văn Thiên Nưu tính nhiều năm như vậy, không ở Hải Tượng bộ tộc cố gắng khi hắn hoàng tử, thậm chí ngay cả đời kế tiếp Hải hoàng vị trí đều bỏ mặc, vì chính là tìm kiếm Phong Vân kiếm thuật bên trong văn đạo kiếm thuật. Nhưng là loại này sắp thành lại bại, loại kích thích này khiến tâm thần hắn phát điên, hắn rõ ràng đều nhìn thấy Phong Vân kiếm thuật, nhưng đáng tiếc cuối cùng dã chàng xe cắt. Phía trước tiểu tử, chỉ cần ngươi dừng lại, giao ra Phong Vân kiếm thuật, bản tọa có thể phát thiên đạo lợi thể, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Nhìn thấy cưỡng bức không được, giống như Văn Thiên cố nén tức giận. Vẻ mặt ôn hòa nói rằng Thế nhưng vệ dương tí ti không chút nào để ý, một lòng túi đầu chuyên tâm sử dụng thủy đột thuật, hơn nữa tại loại này tâm tình bên trong, trong lúc vô tình, vệ dương đối với nước lực lượng cẳng ngộ từ từ sâu sắc thêm. Thượng tiện nước thủy, nước thiện ly văn vật mà không tranh giành, nơi mọi người vị trí ác, cố mấy với nói. Nước, vạn vật người mẹ vậy. Thiên hạ trí nhu không gì bằng nước, thiên hạ trí kiên không gì bằng nước. Trình độ lúc ôn hòa. Hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng khi đại thế đến, thì sẽ nhắc lên vô biên sóng gió, có thể vị diện s Giống như Văn Thiên cùng Vệ Dương khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì ở 1000 dặm trong vòng, giống như Văn Thiên xem thấy phía trước 1000 dặm Vệ Dương. Quyết tâm, Nguyên Thần trong nháy mắt mà động. Nhất thời một luồng cường hãn đến mức tận cùng lực lượng linh hồn dường như mũi tên rời cùng trong nháy mắt mà ra. Vệ Dương cảm ứng được mắt sau truyền tới công kích linh hồn, tâm ý của hắn hơi động, Nhân Hoàng Bình ngồi trong nháy mắt sắp sửa đến Vệ Dương tự phụ lực lượng linh hồn thu lấy. Sau đó Nhân Hoàng Bình ngói chuyển động, trong nháy mắt liền đem cỗ linh hồn lực này số lượng tiêu diệt, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại cực kỳ tinh khiết linh hồn lực, bị truyền vào phía dưới Thái Cực Pháp Hư Miện. Giống như Văn Thiên Như bị sét đánh, hắn một tia lực lượng linh hồn bên trong ẩn chứa linh hồn ấn ký bị mài nhỏ, khí thế dẫn dắt dưới, hắn đồng dạng gặp phản phệ. "Phía trước đạo hữu, ngươi dừng lại, chúng ta có thể cộng đồng tìm hiểu phong vân kiếm thuật. Đến thời điểm ta lấy Hải Tượng bộ tộc sinh thể, chắc chắn báo đáp lớn." Giống như Văn Thiên còn tại làm cuối cùng nỗ lực. Vệ Dương không có chút nào động lòng, mà lúc này Vệ Dương nhìn phía trước một cái vòng xoáy, trong đáy mắt kế thượng tâm đầu. Tại vô tận trong biển rộng, chất chứa từng cái từng cái đại vòng xoáy. Những vòng xoáy này lực xoắn cực kỳ cường hãn, lại như vệ dương trước mắt cái này siêu cấp lớn vòng xoáy, vệ dương bước đầu phòng trường, gần như có thể đối với độ kiếp kỳ tu sĩ sản sinh yếu đớt ảnh hưởng. Nếu nói như vậy, đến thời điểm giống như văn thiên muốn muốn đuổi tới vệ dương, lấy hắn cái tia thân thể cao lớn chắc chắn sẽ không từ đại vòng xoáy sức mạnh xuyên qua. đã như vậy, đây chính là vệ dương cơ hội. Vệ dương tâm ý đã quyết, trong cơ thể thuộc về nuốt chửng thiên bằng huyết mạch nhất thời bị toàn bộ kích phát, sau đó hắn tiêu hao một dọa tinh huyết, triển khai thiên bằng bộ thuật cấm thuật. Sau đó vệ dương thoát ly thủy hành bộ thuật, nhưng là bóng người của hắn lại như cùng bước thẳng lên cựu trọng thiên đại bằng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mà lúc này giống như văn thiên đi tới đại vòng xoáy ở ngoài, thân thức của hắn đã cảm ứng được vệ dương ở vừa trong dây lát này, rời đi đại vòng xoáy. giống như văn thiên thần thức quét qua, trong nháy mắt liền biết trước mắt cái này đại vòng xoáy không thể xâm vào. giống như văn thiên từng từng dậm chân nhấc lên ngập trời cuộn sóng, trong lòng hắn thực sự không cam lòng, phong vân kiếm thuật đều đã đến trước mắt hắn, thế nhưng hắn nhưng trơ mắt nhìn bị người khác cướp đi. hơn nữa trong lòng hắn, vệ dương căn bản cũng không biết phong vân kiếm thuật chân chính giá trị, nếu như vậy, càng làm hắn hơn bầu không khí không ướt. hơn nữa phong vân kiếm thuật nội dung bên trong không có đặc biệt tấn pháp căn bản không thể mở ra tu luyện, cho nên nói đối với vệ dương không chút nào tác dụng phong vân kiếm thuật, ở giống như văn thiên trong lòng, khát vọng tưởng niệm cực kỳ, bắt lấy không trung lưu lại gọi sóng, giống như văn thiên sắc mặt âm trầm. mà lúc này một con bạch ngọc tiểu tượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn mẻ ra, nhìn thấy tình cảnh này tương tự sắc mặt chế lấp, chỉ có điều bạch ngọc tiểu tượng vòi voi khẽ nhúc đích, sau đó giống như chân chấn áp tứ phương. từ bạch ngọc tiểu tượng trong tay hiện lên từng luồng từng luồng ánh sáng, ánh sáng đem chọn cái không gian bao phủ, mà hắn tứ chi chân áp tứ cực. hồi lâu sau ánh sáng tiêu tan, bạch ngọc tiểu tượng xuất hiện trước mặt một giọt nhỏ tinh huyết một chút tinh huyết là vừa vận dụng để triển khai cấm thuật, nhưng là không nghĩ tới bị Bạch Ngọc Tiểu Tượng lấy nghịch thiên thần thông gây dựng lại. Nếu như Vệ Dương biết có tình cảnh này, khẳng định một chút tinh huyết cũng sẽ không lãng phí. Phải biết những tinh huyết này chỉ có Vệ Dương một giọt tinh huyết một phần vạn. cảm ứng được tinh huyết bên trong tỏa ra nồng nặc cơn sóng, Bạch Ngọc Tiểu Tượng trầm giọng nói, đây là thiên bằng bộ tộc lưu lại máu huyết cơn sóng. ừ, thiên bằng bộ tộc, không phải biển côn tộc cả khắp thế giới đều đang tìm kiếm thiên bằng huyết thống sao? để đang muốn phản tổ, tái hiện năm đó tổ tiên côn bằng vô thượng vinh quang. ta tin tưởng hắn vẫn không có chạy ra Đông Hải, đến thời điểm phát động các đại hoàng tộc lực lượng truy nã hắn giống như Văn Thiên âm vũ cực kỳ nói rằng, Bạch Ngọc Tiểu Tượng lắc đầu, giống như Văn Thiên ngạc nhiên, ta có một loại linh cảm ở số mệnh điều khiển ở dưới, hắn còn có thể cho ngươi gặp bữa, không có cần thiết để hắn hoàng tộc tham dự vào, đến thời điểm nói không chắc thần giới một ít thần tộc thì sẽ biết được. Hiện tại mau chóng tăng cao thực lực, ngươi cũng nhìn thấy Che Thiên, địa thần hai bộ hành hành cực kỳ, bên trong đất trời nước sâu đây, gia tăng cố gắng lên. Bạch Ngọc Tiểu Tượng sau khi nói xong, liền trở về giống như Văn Thiên trong cơ thể, giống như Văn Thiên sắc mặt tối tăm, không biết đang suy tư cái gì, sau đó hắn thu hồi giọt tinh huyết này, rời đi tại chỗ. Vệ Dương cảm ứng được mặt sau không có truy binh, tâm thần thả lỏng, mà lúc này, ở bên cạnh hắn nhưng là tham thầm vang lên một thanh âm, "Ngươi mệt không?" Vệ Dương rất tự nhiên theo bản năng trả lời nói nói, "Đúng vậy, xác thực rất mệt." Thế nhưng lập tức hắn ý nhận thức không ổn, một luồng kinh người hàn ý từ bản chân truyền đến đỉnh đầu, toàn thân hắn lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng đứng. Sau đó, Vệ Dương mới nhìn rõ tại hắn phía trước, Lam Ma bóng người thỉnh lỉnh ở đây. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương làm sao không biết, kỳ thực Lam Ma sớm có tính toán, hắn biết Vệ Dương vừa tiễn phục tại bên cạnh, thế nhưng không nói ra sau đó hắn thừa thần giới voi thần bộ tộc cân tình, buông tay phong vân kiếm thuật, mà hậu vệ dương cấp giật, cuối cùng nàng trở lại làm cuối cùng ngư ông. nhìn thấy tuyệt thế diễm lệ, nghiêng nước nghiêng thành lam ma, vệ dương trong lòng giếng nước yên tĩnh. không biết lam ma chủ thần Giang lâm có gì phân phó. vệ dương trầm giọng nói, chuyện đến nước này, trốn tránh không phải giải quyết chuyện biện pháp, hắn chắc chắn từ giống như văn thiên trong tay chạy trốn, nhưng không chắc chắn từ lam trong ma thủ. lam ma là ai? quá cổ chư thần, hơn nữa vệ dương có thể từ giống như văn thiên trong tay chạy trốn, cũng là bởi vì hắn tinh thông ngũ hành nội thuật. ngươi yên tâm. Ta sẽ không cần của ngươi Phong Vân kiếm thuật, thế nhưng ta muốn ngươi thay ta làm một việc." Lama Thanh Nham cung linh, thế nhưng lời nói vẻ mặt lạnh nhạt cực kỳ. Vệ Dương hơi nhướng mày, Lama thân là thái cổ chủ thần, đều không có năng lực giúp cái chuyện, hiện tại giao cho hắn, Vệ Dương trong lòng đều tại bồ tròn. Vậy không biết đạo chủ thần có cái gì muốn van bối đi làm. Rất đơn giản, Đông Hoàng đã phái ra cường giả tiến vào Đông Hải, chuẩn bị ở Đông Hải tổ chức thiên tài luận đạo giải thi đấu, trong đó thành tích ưu dị người, có thể tiến vào Đông Hoàng, mục đích của ta rất đơn giản, cho ngươi đạt được tiến vào Đông Hoàng một cái tiêu chuẩn." Lama lời nói để Vệ Dương trong lòng rung động không ngớt có thể tiến vào đông hoang, đây chẳng phải là vệ dương tha thiết ước mơ đấy sao? thế nhưng vệ dương mặt ngoài thì lại không lộ ra vẻ gì, trầm giọng nói, chủ thần, đông hải đất rộng của nhiều, thiên tài vô số, chỉ bằng ta một điểm mịt rồi lọt đỉnh thủ đoạn, e sợ có phụ chủ thần sự phó thác. như vậy nói như vậy, ngươi không đồng ý? không phải là không đồng ý, chỉ là chuyến này nguy hiểm. vệ dương lời nói còn chưa nói hết, đã bị lam ma đánh gãy. ngươi không đi làm, kết quả rất đơn giản. ta liền đem ngươi nắm giữ phong vân kiếm thuật truyền khắp đông hải, hơn nữa còn có người nói phong vân kiếm thuật sức mạnh ẩn chứa một đạo kỳ nguyên thần thông. lam ma trong nháy mắt nắm lấy vệ dương chân đau. Không thể kìm được vệ dương cho dù tính tình. "Không phải, ta vừa có ý tứ là nói, cho dù chuyến này nguy hiểm cực kỳ, vì chủ thần tín nhiệm, Vạn Bối đồng ý lên núi lao, xuống biển lửa, cho dù phía trước đùi gai khắp nơi, đứa dịu dạt thân, Vạn Bối chắc chắn muôn lần chết không chối từ." Vệ Dương thần tình nghiêm túc nói rằng. Lama khẽ miệng nổi lên vẻ tươi cười, nàng bóng người trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại hiện trường một đạo thâm lam linh phủ. Người sau khi quyết định, trực tiếp bóc nát linh phù là được. Lama lời nói còn nghĩ tới ở Vệ Dương bên hai, mà nàng bóng người từ lâu chẳng biết đi đâu. Mà lúc này, Đông Hải thập đại hoàng tộc đứng đầu, Huyền uy tộc tổ địa nên đón đến từ Đông Hoàng cao quý khách mời. Lần này Đông Hoàng hoa này bàn tay to như vậy bút ở Đông Hải chân tuyển thiên tài tiến vào Đông Hoàng nội dưỡng để vị ứng phó đến thời điểm ngũ hoàng đại chiến. Mà trong đó vệ Dương một người quen cũ thỉnh lình ở đây Đại Tần trưởng công chúa Tần Ngọc Yên tùy tùng Đông Hoàng cựu tộc người tiến vào Huyền uy tộc. Sau đó Huyền uy tộc triệu tập cái khác cựu đại hoàng tộc tuyên bố đến từ Đông Hoàng trí tôn mệnh lệnh sau đó toàn bộ Đông Hải xô chào thiên tài luận đạo giải thi đấu. Tuy rằng mang theo luận đạo tên thế nhưng ai cũng biết đây là treo đầu dê bán thịt chó đến thời điểm giải thi đấu bắt đầu khẳng định cũng không phải là luận đạo. Hơn nữa máu tanh khốc liệt vô cùng chém giết. Đông Hải hồi lâu không có như vậy quần tình xúc động, vô số thiên tài đều đang sắn tay áo lên, Đông Hoàng, từ xưa tới nay ở Đông Hải tu sĩ trong mắt, liền phi thường thần bí. Đông Hoàng mạnh mẽ, sâu sắc khắc ở Đông Hải tu sĩ trong lòng. Bởi vì nhiều lần ngũ hoàng đại chiến tới nay, Đông Hoàng chưa bao giờ thất thủ, bởi vì là chúa tể Đông Hoàng chính là cựu đại chân linh thế gia, được xưng Đông Hoàng cựu tộc. Chưa xong còn tiếp. IT. Chương 540, Cựu truyền kim đan nguyên anh viên mãn. Không. Anh em, các ngươi nghe nói không, Đông Hải sắp cử hành thiên tài luận đạo giải thi đấu thuần nữa có người nói lần này đích thiên đạo luận đạo giải thi đấu không giới hạn tu vi sẽ chia làm 4 cái thi đấu khu ai thi ta đương nhiên nghe nói từ đan đạo tam cảnh nguyên anh kỳ hóa thần kỳ luyện hư kỳ bốn cái đại cảnh giới bên trong lấy ra thiên tài tu sĩ tham gia luận đạo giải thi đấu chia làm thiên địa huyền hoàng bốn khu ân ta là nguyên anh kỳ tu vi ở địa khu là do thập đại hoàng tộc đứng đầu huyền quy tộc triệu tập cái khác hoàng tộc cộng đồng tổ chức một lần thịnh hội đúng vậy à đến thời điểm nhất định là thiên tài như vân ta vừa nghĩ tới kích động như thế lòng người tình cảnh trong lòng không chỉ có nhiệt huyết sôi trào thật không thể trận chiến này lập tức bắt đầu các ngươi có nghe nói hay không trong đồn đại biến mất đã lâu Đông Hải đế tộc Đông Hải Long tộc là bị cái gì che trời bộ cùng thần bộ diện tin tức này ta cũng đã từng nghe nói chỉ là không biết là thật hay giả ai bây giờ xem ra có thể là thật sự trước đây thập đại hoàng tộc đứng đầu thần bí hoàng tộc từ trước đến giờ ngồi chấn Đông Hải vùng đất miền trung Huyền quy tộc ở Đông Hải Long tộc thống trị Đông Hải thời đại Huyền quy từ trước đến giờ đều là đảm đương Đông Hải đế đỉnh tể tướng thiên tài luận đạo giải thi đấu vừa truyền ra toàn bộ Đông Hải cựu đại địa vực vô số thiên tài tu sĩ dồn dập chiến ý tham vọng nhiệt huyết sôi sào đây là và toàn bộ Đông Hải ước vạn thiên tài giao phong Đông Hải có thập đại hoàng tộc, bách đại vương tộc, lại xuống mới là bát phẩm thế lực. Thập đại hoàng trong tộc cường giả như vân, đương đại hải hoàng tu vi thấp nhất đều là độ kiếp kỳ, mà trong tộc tiềm tu cường giả càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng hiện tại, thập đại hoàng trong tộc tuyệt đại cường giả tụ hội vùng đất miền trung, đến từ Đông Hoàng Cựu tộc cái thế cường giả đang cùng bọn họ thương nghị thiên tài luận đạo giải thi đấu. Lần này thiên tài luận đạo giải thi đấu chỉ tuyển lấy đan đạo tam cảnh đến luyện hư kỳ bốn đại cảnh giới tu vi tham chiến, không phải là không có đạo lý. Đan đạo tam cảnh giới, mặc dù có thiên tài, thế nhưng ngồi dưỡng độ khó hơi lớn, mà một khi lên cấp hợp thể kỳ tiềm lực đại tiêu hao nhiều hơn hầu như không còn, không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. thế nhưng này bốn đại cảnh giới thì lại không dịch theo mở cửa, cố gắng bồi dưỡng, có thể ở tương lai ngũ hoang đại chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. mà hết thể này tạm thời đều cùng vệ dương không quan hệ. lama cho hắn tấm linh phù kia bên trên thường thường hiện lên tin tức. hơn nữa lama lấy kinh thế thần thông trực tiếp từ huyền quy tộc tổ địa lấy được tin tức. hiện nay khoảng cách thiên tài luận đạo giải thi đấu còn có 3 năm. sau ba năm đông hải ước vạn thiên tài tụ hội vùng đất miền trung. thời gian ba năm, đầy đủ để vệ dương tăng cao tu vi rồi. vệ dương vào lúc này thâm nhập đáy biển. Sau đó tìm tới một cái vực sâu, thiên nhất xưa khí tức bao vây hắn, khiến cho đến đáy biển chỗ sâu trọng lực đối với Vệ Dương căn bản không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Vệ Dương bày xuống các loại phòng hộ đại trận, sau đó lâm thời mở ra một độc phủ, tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Mà lúc này đây, Đông Hải Bắc Bộ địa vực, dù là Đông Hải biển côn hoàng tộc chúa tể đồng nhất địa vực, mà lúc này, giống như Văn Thiên Phong trần mệt mỏi chạy tới biển côn hoàng tộc, sau đó lấy ra một tờ bái thiếp, bái thiếp chỗ sâu cấm chế ẩn chứa một tia thiên bằng tinh huyết của sóng, cầu kiến biển côn hoàng tộc. Bái thiếp vừa đưa vào hoàng trung tộc thì có trước đây hải hoàng tự mình đứng ra. Triều đại giống như Văn Thiên, bởi vì đương Đại Hải Hoàng đi tới vùng đất miền Trung, vì lẽ đó trước đây Hải Hoàng đứng ra vừa vặn đi tới biển côn tộc một bí cảnh bên trong, nơi này là biển côn hoàng tộc các đời Thái thượng trưởng lão tiềm tu chỗ, có thể nói nơi này dù là ẩn chứa biển côn hoàng tộc cao nhất bí mật, biển côn tộc trước đây Hải Hoàng cùng giống như Văn Thiên vừa đến một gian đại điện, mà giờ khắc này bên trong cung điện đã bị biển côn tộc rất nhiều cường giả ngồi đấy. những này cường thu vi dê kém đều là độ kiết kỳ tán yêu vô số, tán yêu cùng tán tiên đồng dạng đều bốn cần trải qua tầng mười cước, đợi được mười hai chi về sau mới có thể phi thăng thiên giới lúc này vừa mới ngồi xuống trước đây hải hoàng lập tức đứng dậy vô cùng nóng nảy hỏi dọ giống như văn thiên người thiên hiền chất, ngươi vừa lấy ra ngày đó bằng tinh huyết có còn hay không giống như văn thiên nhưng là không nhanh không chậm chậm rãi thưởng thức trà hồi lâu sau mới hờ hững nói nói đó là đương nhiên lần này n n cái trên người chịu thiên bằng huyết mạch tiểu tu sĩ dám rút túi đáy rồi đánh bản tọa chú ý của dê sau hắn thi triển chính là thiên bằng n tộc tiếng tâm lừng lây phi hành cấm thuật trong nháy mắt thoát truy tung của ta hai nghe tiếng đã lâu biển côn n tộc đang tìm kiếm thiên bằng tinh huyết vì lẽ đó tiểu chất mới tới cửa đến tự nhiên là có n Trang Thiên vận may lớn phụng cho đại gia hai. Cái gì? Trên người chịu Thiên bằng huyết thống. Trước đây Hải Hoàng Cao hứng muốn phát rồi hai. Lam Biển Côn Tộc N. -N Viên, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều tại tưởng niệm tổ tiên vinh quang. Côn bằng nhà hấp nhật nguyệt thất sắc hai. Côn bằng N, N. tộc tại toàn bộ thần giới đều là lừng lẫy nổi danh yêu tộc. Thế nhưng Biển Côn Tộc trước đây phát sinh dị biến, trên người Thiên bằng huyết thống toàn bộ biến mất. Từ đây bọn họ mới hóa thành vì là Biển Côn Tộc hai. Nhưng là hôm nay, giống như Văn Thiên mang đến cho bọn hắn tốt như vậy tin tức hai nếu như có thể luyện hóa rất nhiều ngày bằng tinh huyết, như vậy nếu như vậy, biển côn là có thể tái hiện lột sắc thành vì là côn bằng, như vậy vào lúc này, côn bằng N tộc liền chân chính có thể hùng bá đông hải hai, giống như văn tiên vào lúc này túi đầu, không biết hắn đang suy nghĩ gì hai, vậy không biết đạo tiểu chất ngươi có điều kiện gì. hồi lâu sau, tinh táo lại trước đây hải hoàng đặt câu hỏi hai, hắn không tin, giống như văn tiên có rộng lớn như vậy lòng dạ, miễn phí tới cửa, liền vì nói cho bọn họ biết như thế N cái tin tức hai, haha, không có công không nhận lẩu, tiểu chất đến đây, vì chính là muốn muốn mượn biển côn tộc lực lượng giết chết đối phương. Đương nhiên điểm ấy chúng ta cộng đồng mục tiêu đều tương đồng, không giống chính là bọn ngươi là vì trên người của hắn huyết thống, ta nhưng là vì là trên người của hắn cất giấu, cái này phân phối, không có vấn đề chứ hai giống như Văn Thiên trầm giọng nói hai. Đương nhiên không có vấn đề, rất công bằng hai mà lại chúng ta tất cả lời bốn, chỉ bất quá chúng ta tự nhiên có thể điều động đại quân, thế nhưng không biết hắn ở đâu. Trước đây Hải Hoàng Thân Thiết cực kỳ nói rằng hai. Ừ, lần này Đông Hải Thiên tài luận đạo giải thi đấu, hắn nên tới ta đưa hắn chân dung và khí tức photocopy cho quý tộc. đến thời điểm N nở sáng xuất hiện, chúng ta trực tiếp lấy lực lượng xóm xét càn quét hai giống như Văn Thiên khá chắc chắn nói rằng hai. trước đây Hải Hoàng cùng cái khác biển côn tộc cường, thương nghị N nở xuống, đều dồn dập đồng ý hai. giống như Văn Thiên rất em mở à ý từ biển côn N tộc cách, trong tay hắn có thêm N nở cái chấp nhận chứa đồ, chính là mới vừa rồi Hải Hoàng cho hắn lê ra mắt hai. giống như Văn Thiên tâm mở mẹ dịch đủ, biển côn tộc Hải Hoàng ra tay, tự nhiên không phải bình thường tác phẩm, mà lúc này bí cảnh nhỏ hõ, đông đảo thái thượng trưởng lão dồn dập hỏi rõ trước đây Hải Hoàng. Mà biển côn tộc trước đây Hải Hoàng Trầm giọng nói, chúng ta mới là không quản này, họ trên người kẻ địch có thập đê trí bảo, mục tiêu của chúng ta chỉ là của hắn huyết thống, có thiên bằng huyết thống. Trầm dài o xuống, chúng ta biển côn tộc thì sẽ một lần nữa tiến hóa thành côn bằng bộ tộc, cái kia họ thời điểm phi thăng thành tiên liền tuyệt đối không là giấc mơ, mà lại nói bất định vẫn có thể phi thăng thần đây. Vệ Dương không chút nào biết tất cả những thứ này, đang ngồi xếp bằng Hải Dương vực sâu, bế quan tu luyện. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, dường như thời gian quan nhanh, mà lúc này Lama ban cho Vệ Dương thâm lam linh phủ đống nhiên bay lên một đạo hào quang ngẫu lam động. Vệ Dương này ở thời điểm vừa bế quan tu luyện xong xuôi, nhìn thấy ánh sáng, Vệ Dương thần thức quét qua, thu cẩn thận trận kỳ cùng trận bàn nó về sau, nhất thời hắn dùng tay bóp nát linh phù, sau đó, Vệ Dương thân ảnh của dù là biến mất ở tại chỗ. Đông Hải Hỏa Bộ Địa vực, một chỗ không người đảo nhỏ trong nháy mắt xuất hiện Vệ Dương hình bóng. Vệ Dương nhìn thấy Lam Ma còn chưa tới, hắn đầu tiên quan sát bên trong thân thể đứng dậy. Trải qua 3 năm tu luyện, ở Vân Gia phòng bảo tàng cái kia đê nhiều tài nguyên tu luyện trồng chất rót xuống, Vệ Dương tu a tăng lên nhanh chóng. Hắn 3 năm đó, liên tục mở ra khiếu, liền khiến cho hắn kim á đã thành e chuyển kim á. Không chỉ có vệ dương pháp lực Tu A đã tăng lên tới chuyển kim á, chính là kim á kỳ viên mãn, mà linh hồn của hắn Tu A tại đây đây nhiều năm dùng các loại kỳ dị linh quả, đem linh hồn Tu A đồng dạng đẩy tới nguyên anh viên mãn cực hạn nó cảnh. Hiện nay vệ dương trong cơ thể tử phụ không gian nó thái cực pháp hồn biển so với hòi trước mở rộng vô số phạm vi, pháp lực phù văn tô điểm võ hào quang năm màu soi sáng tử phụ, hơn nữa thái cực pháp hồn biển bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều tại lấy trận pháp hình thức trợ giúp vệ dương tinh luyện, gian luyện, tinh hóa pháp lực cùng lực lượng linh hồn. Cho nên nói, bây giờ vệ dương không chỉ có á đạo tam cảnh vô địch, càng là quét ngang cả hòi nguyên anh kỳ. Mà Mao, Vệ Dương Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý lĩnh ngộ được vừa thành, một thành ý phân. Tuy rằng vừa thành, một thành ý phân đích Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý sát thực thấp hơn một ít Kim Á Kỳ tu sĩ, thế nhưng Vệ Dương nhưng phi thường thỏa mãn. Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý tăng lên độ khó rất lớn, Vệ Dương tự phụ không gian nó, ó, Kim Á xoay tròn xoay tròn, mà Kim Á mặt trên nhưng là có thêm lỗ. Đây cũng là Kim Á đại linh khiếu, không mở ra một to linh khiếu, Vệ Dương Kim Á liền trải qua xoay một cái. Vệ Dương trong cơ thể như vực sâu biển lớn y hệt hãn pháp lực, tùy tiện một vận động, pháp lực trong nháy mắt tiến vào toàn thân, cảm giác cường hãn tự nhiên mà sinh ra mà lúc này, vệ dương triệt để đổi dung mạo cùng hình thể, cường điệu thay đổi linh hồn của hắn khí tức, miễn cho để giống như văn thiên phát hiện, khác nổi sóng. sau đó, vệ dương ngự kiếm phi hành, một luồng ánh kiếm rụng là biến mất ở chân trời. o bộ địa vực có họ, huyền quy tộc khắp nơi đều sắp đặt báo danh điểm, báo danh nó về sau là có thể thông qua chuyển thống trận đi tới huyền vũ đại lục. không sai, o bộ địa vực chính nó, một khối đại lục lặng lặng đứng sướng sướng. đại lục diện tích vượt xa vẫn thần phụ, gần như hủ bách rõ vẫn thần phụ cái kia lê đại. huyền vũ đại lục có bộ huyền quy tộc cùng đại hoàng tộc cùng với khắc bách đại vương tộc dồn dập phái nhân thủ. Huyền Vũ Đại Lục Huyền Vũ thành bốn phía, mỗi người có một tổ chiến trường, chính là cái này lần thiên tài luận đạo cuộc tranh tài thiên địa huyền hoàng bốn chiến trường lớn. Vệ Dương thân ở Á đạo tam cảnh tu sĩ, cái kia đê hắn trụ ở chiến trường nên là như vậy thiên giai chiến trường. Nguyên Anh kỳ tu sĩ trên đất giai chiến trường, tu sĩ hóa thần kỳ ở huyền giai chiến trường, luyện hư kỳ tu sĩ ở hoàng giai chiến trường. Mà ó, lại lấy thiên giai chiến trường cùng địa giai chiến trường tu sĩ nhiều nhất, mà những tia lên cấp hóa thần kỳ tu sĩ cùng luyện hư kỳ tu sĩ tới tham gia thiên tài luận đạo cuộc tranh tài đương nhiên không có Nguyên Anh kỳ cùng Á đạo tam cảnh tu sĩ nhiều. Này rất bình thường, tu chân họ. Tu sĩ số lượng chính là một tòa kim tự tháp. Tu sĩ cấp thấp nhiều vô cùng, càng đến cấp cao càng ít. Vệ Dương lúc lấy một tòa giả danh, liền tiên thông thiên. Lần này hắn chỉ là muốn thông qua thiên tài luận đạo giải thi đấu tiến vào Đông Hoàng, sau đó trở về Vận Thân phủ. Về phần Đông Hoàng tộc bồi dưỡng, Vệ Dương căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hắn làm A Đông Hoàng tộc có oai bất tử phượng hoàng bộ tộc thiếu á, sau đó chẳng lẽ còn thiếu hụt tài nguyên bồi dưỡng sao? IT chương năm trăm bốn Thiên tiêu các đại trưởng lão không Huyền Vũ Thành bên trong. Giờ khắc này có thể nói là người ta tấp nập, Đông Hải vốn là sinh hoạt đến ngàn tỷ nhân tộc, mà hơn nữa Đông Hải hải tộc tu luyện có thành, hóa thành hình người, thiên tài luận đạo giải thi đấu, hấp dẫn toàn bộ Đông Hải ánh mắt. Đông Hải Thiên Chi Tiêu tử, ở cái này đại biểu Đông Hải cao nhất trên võ đài, chán thả bọn họ ánh sáng lóng ánh huy, mà đối với biển côn tộc cũng giống như Văn Thiên, nhưng là phái các lộ nhân thủ, canh giữ ở các đại môn trên đường, lặng lặng chờ Vệ Dương đến. Tuy rằng loại hành vi này không thể nghi ngờ là mờ kim nấy biển, thế nhưng ở biển côn tộc cũng giống như Văn Thiên trong lòng, bọn họ có một cái dự cảm mãnh liệt, Vệ Dương nhất định sẽ tới chương mới nhanh nhất. Huyền Vũ Thành ở ngoài, một đạo cầu vồng dừng lại. Sau đó một bóng người xuất hiện, người tới chính là Vệ Dương. Mà lúc này hắn trong tay cầm lần này tham gia Thiên Tài luận đạo cuộc tranh tài dự thi bằng chứng, bằng chứng phía trên tên là Thông Thiên. Vệ Dương đi tới cửa thành, cửa thành thủ vệ thoáng sau khi kiểm tra, liền lập tức cho đi. Sau đó đối với Vệ Dương tâm sinh ra sự kính trọng. Nhờ vào lần này có tư cách tham gia Thiên Tài luận đạo giải thi đấu tu sĩ, đều là cùng cấp bên trong kiệt xuất nhất hạng người, bọn họ mẹ che cầu từ cùng cảnh giới tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng, sau đó nói không chắc thì sẽ đông hải đại năng. Vệ Dương trong nháy mắt tiến vào Huyền Vũ Thành. Sau đó dường như Tích Thủy Như Biển không hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng tất cả những thứ này căn bản chạy không thoát hữu tâm nhân chú ý, Vệ Dương sau khi rời đi, vừa cửa thành hộ vệ liền có một cái giả trang có việc gấp rời đi, sau đó hắn đi tới Huyền Vũ thành bên trong một gian phi thường phổ thông sơn. Nay tên hộ vệ dù là biển côn tộc chuyên môn đánh vào Huyền Vũ thành hộ trong vệ đội cái đinh, lần này có chứa đặc thù nhiệm vụ. Tuy rằng Vệ Dương dịch kinh thay đổi bóng người và khí tức, thế nhưng trước đây hơi thở của hắn sâu đậm khắc ở Bạch Ngọc tiểu tượng trong góc. Bạch Ngọc tiểu tượng vòi vòi nhạy bén bất kỳ sau đó cô ý đem vệ dương khí tức ghi nhớ, lần này giống như văn thiên liên hợp biện côn tộc, biện côn tộc đồng dạng rất ít. mà vừa vệ dương đi vào cửa thành sắp, dù là kích phát biện côn tộc phát xuống cấm chế, loại cấm chế này là bạch ngọc tiểu tượng chuyên môn vì là đo lường vệ dương khí tức chuyên môn sáng lập, một khi vệ dương trải qua, mặc kệ hắn làm sao cải đổi, cấp độ sâu khí tức căn bản là không có cách che giấu, vì lẽ đó trong nháy mắt kích hoạt cấm chế, này tên hộ vệ trực tiếp xông vào trong sân, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, tay nâng bạch ngọc bản, mà bạch ngọc bản bên trên, giờ khắc này chính phát sinh một luồng tia sáng chói mắt nhìn thấy tình cảnh này trong sân từ lâu nhận được tin tức giống như văn thiên cùng biển côn tộc trước đây hải hoàng mặt lộ vẻ vui mừng mà cái khác biển côn tộc cường giả càng là mừng rỡ như điên trước đây hải hoàng trịnh trọng tiếp nhận bạch ngọc bản hắn có chút tham lam nghe luồn hơi thở này hắn mẹ tre của tan gạt người đến bên trong lần chứa nồng nạp thiên bằng bộ tộc huyết thống tin tưởng có này cố huyết thống bọn họ biển côn tộc liền chân chính mẹ tre cầu kích phát tiềm tàng trong cơ thể thật lâu bằng tổ huyết thống biển côn tộc liền mẹ tre cầu tiến hóa thành vì là côn bằng bộ tộc đáo na cái y côn bằng bộ tộc tuyệt đối mẹ tre cầu hùng bá đông hải xương hùng tận hoang Việc này quan biển côn tộc toàn tộc quật khởi, vì vệ dương trên người thiên bằng tinh huyết, biển côn tộc tình thế bắt buộc. Giống như văn thiên đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, có biển côn tộc trợ giúp, đến y u đạt được vệ dương trên người phong vân kiếm thuật vân kiếm thuật quyển sách, liền càng chắc chắn rồi. Một khi nghĩ đến mẹ tre cầu giành lấy phong vân kiếm thuật vân kiếm thuật quyển sách, giống như văn thiên trong lòng một mảnh hưng hực, chính vì như vậy liền đại biểu hắn mẹ tre cầu chính thức tham gia, xâm, diễn phong vân kiếm thuật bên trong bí truyền kỳ nguyên thần thông, ma vô lượng. Vệ dương bên người có vệ thương, tự nhiên biết rõ kỳ nguyên này thần thông, mà giống như văn thiên trong tay đồng dạng có bạch ngọc tiểu tượng. Vì lẽ đó biết được ma ha vô lượng liền chuyện đương nhiên. Ở trong sân, một cái mặt lộ vẻ lạnh lùng, vẻ mặt mang theo ngông cuồng bất kham biển côn tộc bộ tộc thiên tài, uy nghiêm đáng sợ cười gần, tuy rằng hắn tu vi mới là cấp 3 đại viên mãn, đối ứng tu sĩ nhân tộc kim đan đại viên mãn, thế nhưng lộ ra khí thế của gợn sóng không thua kém một chút nào cấp 4 đại viên mãn, lần này vì đối phó vệ Dương, biển côn tộc đưa hắn trong tộc mạnh nhất phái thiên tài ra. Mà lúc này, vệ Dương không chút nào rất ít ưa, hắn dịch kinh rơi tại người khác trong theo dõi. Vệ Dương đi dạo Huyền Vũ thành cấp đại phố chợ, nhìn thấy có vừa ý linh vật, liền trực tiếp mua lại. Sau đó Vệ Dương vào ở lần này Huyền Vũ Thành chuyên là thiên tài luận đạo giải thi đấu kiến tạo thiên kiêu các. Thiên kiêu các tổng cộng chia làm vì là 4 tầng, mỗi một tầng lấy thiên địa huyền hoàng mệnh danh, đối ứng lần này thiên tài luận đạo cuộc tranh tài 4 chiến trường lớn. Sau đó, quân quận không đoạn Đông Hải thiên tài vào ở Thiên Kiêu Các, lần này mẹ tre của Tông Lũ Âu Đông Hoang cựu tộc cùng Huyền Quy tộc kiêm nghiệm, tham gia lần này thiên tài luận đạo cuộc tranh tài thiên tài, mỗi người tu sĩ đều không đơn giản, cái tân mang tuyệt học, chẳng phải quản tu luyện y gian, sức chiến đấu phát huy đều có thể nói cùng thế hệ vô địch. Mà Đông Hoàng Cự tộc muốn là thiên tài chân chính, muốn được là loại thiên tài kiêu hoa. Mẹ che cầu ép lên chúng thiên tài bên trong thiên tài vương giả, thiên tài vương giả mới có bồi dưỡng giá trị. Bởi vì Đông Hoang Cựu Tộc chúa tể một hoang, căn bản không thiếu hụt tu sĩ bình thường, mà là thiếu hụt loại kia cảnh giới cao tu sĩ. Bởi vì thân là chân linh thế gia, Đông Hoang Cựu Tộc từ trước đến giờ là người linh đơn bạc. Chính vì như thế, Đông Hoang Cựu Tộc mới khắp nơi cử hành cuộc chiến của các thiên tài, tuyển lựa thiên tài gia nhập Đông Hoang Cựu Tộc, lấy ứng đối tương lai ngũ hoang đại chiến. Y Gian trầm trầm qua thứ, còn có ba ngày, thiên tài luận đạo giải thi đấu luyện chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, liên quan với lần này thiên tài, luận đạo cuộc tranh tài lịch trình cùng thi đấu chế dịch kinh đi ra. Kỳ thực lịch trình cùng thi đấu chế đều rất đơn giản, thiên tài luận đạo giải thi đấu chia làm 4 chiến trường lớn, chia làm đối ứng đan đạo tam cảnh, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ bốn cái tu hành cảnh giới sĩ. Mà từng cái chiến trường, lấy từng đôi chém giết chế, nói cách khác thực hành đơn tràng đạo thái chế. Thế nhưng kẻ bại có thể tiến vào tử vong tổ, sau đó tê hoang lụa ôm một loạt đối chiến, có thể từ tử vong tổ bên trong phục sinh tiếp tục tham gia thiên tài luận đạo giải thi đấu. Tuy rằng như vậy thi đấu chế sẽ tiêu hao y gian, nhưng là đối với tu sĩ tôi nói, địa bảy y gian căn bản không đủ thành đạo. Hơn nữa chiều ngang giải như vậy y gian. Còn mẹ che cầu kích thích rất nhiều thiên tài tại chỗ bạo phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần dưới, không khỏi không thể cái sau vượt cái trước. Mà từng cái chiến trường đều là một đóng kín không gian, trừ phi chiến giữa trường hết thể chiến đấu kết thúc, bằng không chiến trường không gian không thể mở ra, này chính là vì phòng ngừa nhân tạo can thiệp chiến trường không gian. Mà nhất tuyệt tốt điều kiện, liên vì lần này Biển côn tộc hành động cung cấp tuyệt hảo cơ hội. Từng vong một chiến đấu, lấy rút thăm, tự bằng tiên ý. Mà đang ở thiên tài luận đạo giải thi đấu sắp cử hành đêm trước, trong một gian mật thất, giống như Văn Thiên cùng Biển côn tộc chúng đại lao ở trong đó thương nghị sự tình trước đây hải hoàng cái này ý hoa ưu không chỉ có cười ha ha thực sự là trời cũng giúp ta trước đây ở huyền vũ thành bên trong không thể động thủ chém giết trực tiếp lùng bắt cái này nắm giữ thiên bằng tinh huyết tu sĩ thế nhưng hiện tại thiên tài luận đạo cuộc tranh tài một loạt thi đấu chế đều vì là hành động của chúng ta cung cấp tốt nhất trợ giúp lần này là mạng hắn nên tuyệt này đây là thiên ý đúng vậy trời cho không lấy phản được tội lỗi cái này tên là thông thiên tu sĩ mới đang đạo tam cảnh thế nhưng hắn một thân thủy hành độn thuật có thể nói vô đối thiên hạ cuối cùng ở đại vòng xoáy trước đó càng là triển khai thiên bằng bộ tộc cấm thuật mạnh mẽ từ bản tọa trong tay chạy ra lần này Bản tọa cũng là muốn nhìn hắn làm sao trốn được rồi bản tọa lòng bàn tay giống như văn thiên lạnh nói sau đó mọi ánh mắt tìm đến phía cái kia tiêu căng khó thuần biển côn tộc thiên tài cái này có thể nói biển côn tộc vạn năm vừa ra thiên tài tuyệt thế biểu hiện nghiêm túc vẻ mặt lạnh lùng hắn tự nhiên biết rõ lần này biển côn tộc không tiếc phát động toàn tộc lực lượng lưu đoạt vệ dương trên người thiên bằng tinh huyết đại biểu cái này y hoa đối mặt tất cả mọi người tha thiết hy vọng hắn trịnh trọng đấm ngực xin thể nói nói hải hoàng còn có các vị trưởng lao xin yên tâm lần này ta côn giết gào vũ coi như liều mạng tan xương nát thịt Hình thân đều diệt đánh đổi, ta nhất định phải đem thông thiên bát. đúc lại ta côn bằng bộ tộc là không thế đi danh. Được, ngươi đã có này hùng tâm chăm chỉ, những lời khác nói ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này chúng ta chắc chắn nâng toàn tộc lực lượng, đưa ngươi sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Vì phòng bị bất ngờ, chúng ta còn có thể bàn xuống chư nhiều bảo vật. Hơn nữa ở vòng thứ nhất rút thăm sắp, chúng ta thì sẽ đưa ngươi cùng thông thiên đánh vào đồng thời. Diết Gào Vũ, trên người ngươi gánh phụ chúng ta toàn tộc hy vọng, côn bằng bộ tộc tương lai, dù là trưởng không đến trong tay ngươi. Trước đây Hải Hoàng thân thiết nói rằng mà lúc này giống như Văn Thiên đồng dạng vẻ mặt ôn hòa nói nói đồng dạng để bảo đảm không có sơ hở nào cái này ngươi cầm giống như Văn Thiên trong tay xuất hiện một tòa bạch ngọc tiểu tượng pho tượng nhìn pho tượng này không rét ít thừa vì lạnh côn rít gạo vũ từ đó cảm ứng được ba động vô cùng khủng bố hắn nhìn trước đây hải hoàng hải hoàng khẽ gật đầu côn rít gạo vũ trịnh trọng tiếp nhận đưa hắn thu vào chứa đồ linh bảo bên trong mà lúc này một tòa nhắm hai mắt ngồi ngay ngắn vị trí đầu não biển côn tộc đại trưởng lão chân chính lao vào đung nhiên mở hai mắt ra hết sạch lạnh lẽo sau đó hắn xem côn rít gạo vũ trầm giọng nói Nũ Lù Ổ lần này người mẹ che cậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp bộ tộc từ Thông Thiên trong tay thu được côn bằng tinh huyết. Mẹ Ảm Lão Phu làm chủ, đời tiếp theo Hải Hoàng Dù là ngươi. Thế nhưng Nũ Lù Ổ một khi thất bại, kỳ hậu quả không cần ta nói, bản thân mình nhưng rất ít thôi. Côn Dịt Gào Vũ vẻ mặt căng thẳng, trịnh trọng tỏ thái độ. Tạ Đại trưởng lao chống đỡ, Dịt Gào Vũ tự nhiên em mở tìm bên trong đó lợi hại. Lần này can hệ trọng đại, biển côn tộc Đại trưởng lão mới tùy tùng đến đây, mà vừa biển côn tộc Đại trưởng lão nói ra nói, mẹ Hải Dù bất luận cái nào biển côn tộc phản đối. Ở trong lòng bọn họ, Đại trưởng lão dù là thần dịch điểm biên vật, từ lấy năm tới nay. Biển côn tộc mẹ che cầu thống trị Đông Hải Bắc Bộ địa vực, đại trưởng lão không thể không kể công. Sau đó, giống như Văn Thiên đưa ra cáo tử, hết thảy kết quả cũng chờ chờ ngày mai mới mẹ che cầu chân chính công bố. Giống như Văn Thiên sau khi rời đi, trước đây Hải Hoàng cái này y u nhìn biển côn tộc đại trưởng lão tay thuận nắm tòa kia bạch ngọc tiểu tượng pho tượng, biểu hiện nghiêm nghị. Sau đó, Hải Hoàng cẩn thận hỏi nói, "Đại trưởng lão, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này có chút quỷ dị, giống như người trời hoàn toàn như là biến thành người khác, hơn nữa lần này hắn tìm tới chúng ta biển côn tộc, đưa ra bực này hậu đãi điều kiện, ta cuối cùng dế ăn gạt hựu trong lòng không vướng vàng." Rất rõ ràng Giống như Văn Thiên mưu đồ rất lớn, ta lo lắng lần này chúng ta sẽ. Đại trưởng lão lấy tay ngăn lại Hải Hoàng tiếp tục nói, hắn hờ hững nói rằng, mỗi cái sinh linh trên người đều có bí mật, chúng ta không muốn đi truy cứu giống như Văn Thiên đến cùng mưu đồ. Mặc kệ thông thiên trên người có bất kỳ dị bảo, đối với chúng ta biển côn tộc mà nói, cũng không sánh nổi thiên bằng tinh huyết trọng yếu. Hơn nữa một khi có thiên bằng tinh huyết, cái kia y ho chúng ta thì sẽ một lần nữa toàn tộc tiến hóa, này so với bất kỳ dị bảo đều trọng yếu hơn. Hải Hoàng thần tình chấn động, trong nháy mắt em mở tỉnh bài này đạo lý trong đó. Chưa xong con tiếp. IT. Chương 542. Thiên giai chiến trường bị gặp cường địch, không, xác thực, chỉ cần biển côn tộc có thể thuận lợi thu được thiên bằng tinh huyết. Đối với biển côn tộc mà nói, đây quả thật là so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì cho dù có dị bảo thì lại làm sao, chỉ có thể trợ giúp biển côn tộc chấn bảo vệ khí vận, mà thiên bằng tinh huyết nhưng là có thể trợ giúp biển côn tộc toàn tộc tiến hóa. Hơn nữa chỉ muốn thành tựu côn bằng thân, đến thời điểm biển côn tộc hùng bá thiên hạ, vào lúc ấy còn có cái gì dị bảo không thể thu được. Đại trưởng lão thấy rõ lòng người, biết được lý lẽ, tự nhiên biết cái gì làm chủ, cái gì là phụ. Nhưng mà nếu như đại trưởng lão biết vệ dương trên người chịu cựu đại tổ thần thú huyết thống đồng thời trên người bên người mang theo vị diện thương vô nhân hoàng bình nói phong vân kiếm thuật chi vân kiếm thuật quyển sách khống hồn thật ngọc những này tiên điệu thần bảo hay là liền không thể nào nghĩ đến bởi vì cái này chút thần bảo đối với thần giới côn bằng bộ tộc đều là có thể nhìn nhưng không thể chạm càng không cần phải nói nho nhỏ dưới trần tục biện của tộc ngay kế tạng sáng lúc mặt trời từ đường chân trời trên nhảy ra một khắc đó toàn bộ phía chân trời đều nổi lên nu hòa ánh nắng sau đó toàn bộ huyền vũ thành sôi trào lên tất cả tu sĩ đều biết ngày hôm nay liền là thiên tài luận đạo giải thi đấu mở ra đến cùng ai có thể đạt lên vô tận thiên tài đứng ở thiên tài vương gia đỉnh cao đến tụt cùng ai mới thật sự là thiên tài, chân chính thiên chi tiêu tử, tất cả những thứ này tất cả, ngay hôm nay, Thần Thoại bắt đầu viết. Sau đó, ở Đông Hoang Cự tộc cùng Đông Hoang Thập đại hoàng tộc phái ra đội hộ vệ bảo hộ dưới, tham gia thiên tài luận đạo cuộc tranh tài chúng thiên tài dồn dập rời đi Huyền Vũ Thành, đi tới từng người chiến trường. Vệ Dương tự nhiên là theo đi tới thiên giai chiến trường, đoạn đường này trong, hắn cảm ứng được hứa cường hắn bao nhiêu khí tức, lần này Đông Hoang Cự tộc bàn tay to như vậy bút, tự nhiên đem trọn cái Đông Hải thiên tài một lưới bắt hết. Vì lẽ đó trong này, những địa chân chính kinh thế tuyệt diễm thiên chi kiêu tử đều dồn dập tới tham gia thiên tài luận đạo giải thi đấu. Mà trong đó, Vệ Dương cảm ứng được 10 cố cường hãn nhất khí tức, này 10 cố cường hãn hơi thở chủ nhân, dù là xuất từ chúa tể Đông Hải thập đại hoàng tộc. Mà biển côn tộc vạn năm vừa ra thiên tài tuyệt thế côn dít gào vũ thình lình ở đây, côn dít gào vũ thì lại là thần sắc lạnh nhạt nhìn Vệ Dương, trong lòng một mảnh nóng rực. Vệ Dương trên người thiên bằng tinh huyết, đối với biển côn tộc thực sự quá trọng yếu. Một khi nghĩ đến ngày hôm qua đại trưởng lao hứa hẹn, cho dù lấy côn dít gào vũ tu luyện nhiều năm, chờ bổn vô cùng tâm tình cũng không chỉ phán đoán phi phỉ. Hải hoàng vị trí, trước đây đối với côn dít gạo vũ mà nói, là cỡ nào có thể nhìn nhưng không thể chạm thế nhưng hiện tại côn rít gạo vũ giác đến hải hoàng vị trí gần ngay trước mắt hơn nữa tối hôm qua biển côn tộc vận dụng bộ tộc cướp gác đem biển côn tộc trước đây thu thập một ít bí bảo giao cho côn rít gạo vũ sau đó đại trưởng lão còn tự mình chuyển công điều luyện côn rít gạo vũ pháp lực tăng lên pháp lực phẩm chất sau đó biển côn tộc đại trưởng lão còn tăng lên thân thể cường độ lời nói như vậy liền khiến cho côn rít gạo vũ sức chiến đấu nâng cao một bước trước đây hắn có thể đủ chống lại cấp bốn đại viên mãn cũng chính là nguyên anh viên mãn tu sĩ thế nhưng hiện tại côn rít gạo vũ giác coi như đối mặt cấp năm tu sĩ cũng chính là hóa thần nghịch kỳ thông thiên tu sĩ, Côn Dít Gạo Vũ đều có lực đánh một trận. Vệ Dương có thể làm được vượt cấp mà chiến, Côn Dít Gạo Vũ đồng dạng có thể làm được. Có thể nói, trước đây Côn Dít Gạo Vũ vẫn chưa thể làm được quét ngang toàn bộ Đông Hải đan đạo tam cảnh tu sĩ. Bởi vì còn có cái khác hoàng tộc tiền xuất nhất thiên tài, thế nhưng hiện tại, Côn Dít Gạo Vũ tự tin bành trướng, hắn tin tưởng lấy một đôi chín, đều có niềm tin tất thắng. Càng ba cái tiểu cảnh giới, có thể đạt được thắng lợi tu sĩ có thể nói tiên đạo anh tuyệt, thế nhưng muốn Vệ Dương cùng Côn Dít Gạo Vũ bực này càng một cảnh giới lớn, đều là loại kia yêu nghiệt biến thái, tuyệt thế thiên kiêu rồi. Cỡ này thiên tài không phải người có đại khí vận không đủ đảm đương. Thiên giai chiến trường ở ngoài, Vệ Dương thu lại khí tức, rồi cùng phổ thông thiên tài như thế. Sau đó, bắt đầu rút thăm. Trên hư không màn ánh sáng bên trong con số bắt đầu cấp tốc lấp lóe, mà loại lấp lóe tốc độ nhanh chóng, cho dù lấy như Kim Vệ Dương nguyên anh viên mãn thần thức cũng không thể bắt giữ. Mà có thể bắt giữ những tin tức này, tối thiểu đều phải hợp thể kỳ linh hồn tu vi. Sau đó, màn ánh sáng bên trên con số không đang nhấp nháy, bởi vì rút thăm đã xong xuôi, thiên tài luận đạo cuộc tranh tài vòng thứ nhất đối chiến trình tự đã đi ra rồi mà lúc này đây, vệ dương cho dù không dùng tới thần thức, chỉ bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy hắn vòng thứ nhất đối thủ, thình lình chính là côn rít gạo vũ. sau đó vệ dương thần thức mở ra, hắn phát hiện côn rít gạo vũ nhìn thấy kết quả này, tia không ngạc nhiên chút nào, hơn nữa còn hiện ra đến vô cùng hưng phấn. nay khắc thường một màn, trong ngay mắt ở vệ dương trong lòng dâng lên một đoạn sự nghi ngờ, vào lúc này vệ dương mới phát hiện có chút không ổn, tuy rằng đông hoàng cựu tộc bảo đảm này rút thăm tuyệt đối công bình công chính, thế nhưng vệ dương biết, chư thiên vạn giới bên trong vốn không có tuyệt đối công bình công chính việc, hơn nữa vệ dương kết hợp với hắn tiến vào huyền vũ thành bên trong, khắp nơi lô sát, cảm. Rắc có người ở giám thị hắn đồng nhất hai tướng đối chiếu, rất rõ ràng, có người muốn tính toán vệ dương. Vệ dương đáy lòng cười gắn, ở trên biển đông, hắn không có gì cựu địch, như vậy rất rõ ràng, hắn duy nhất kết thủ dù là cấp giật phong vân kiếm thuật, treo ra giống như văn tiên. Thế nhưng vệ dương không tin, giống như văn tiên có đại năng như vậy số lượng, có thể điều khiển tiên tài luận đạo cuộc tranh tài rút tham. Vệ dương nào biết, tất cả những thứ này cũng không phải vô duyên vô cớ, đều có nhân quả liên lụy nếu như hắn không ra tay cướp giật phong vận kiếm thuật như vậy thì không sẽ trọc chó nào giống như văn tiên nếu như không dùng tới thiên bằng tinh huyết sử dụng thiên bằng bộ tộc bí truyền cấm thuật thì sẽ không dẫn ra biển cô tộc cho nên nói bên trong đất trời vạn sự vạn vật đều có nhân quả chi tuyến liên lụy đối chiến trình tự đi ra mà lúc này vệ dương trong tay bọn họ linh phủ dù là xuất hiện sau đó vệ dương bọn họ dù là tiến vào thiên giai chiến trường vừa bước vào thiên giai chiến trường vệ dương cảm giác đầu tiên dù là bên trong chiến trường thiên địa linh khí rồng rào cực kỳ vệ dương tùy tiện hô hấp một cái cuồn cuộn sông lớn ý hệ thiên địa linh khí liền truyền vào thân thể hắn. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, rất rõ ràng, Đông Hoang Cựu Tộc Đắc ý đồ rõ ràng không có sai sót lộ ra ngoài, như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, như vậy thì làm cho trong chiến đấu, một ít thiên tài tại chỗ đột phá trở thành khả năng. Hơn nữa ở điều kiện như thế này bên dưới tác chiến, càng rút ngắn dù sao trinh lệnh, bởi vì như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, sau đó hô hấp một cái đều có vô số thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, mà nếu như chuyên môn hấp thu, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Vệ Dương còn đang cảm thán Đông Hoang Cựu Tộc vô cùng bạo tay thời gian, cuồng dít gào vũ thình lình tiến vào chiến trường không gian, thiên giai bên trong chiến trường, phân chia vô số tiểu chiến trường không gian giờ khắc này từng cái tiểu chiến trường không gian đều có hai người tu sĩ mà lúc này một đạo rộng lớn âm thanh giáng lâm không gian mỗi cái tiểu chiến trường trong không gian tu sĩ hai hai quyết đấu chỉ có thể quyết ra người thắng sau khi thân ở tiểu chiến trường không gian tu sĩ mới có thể đi ra thiên tài luận đạo không khỏi bất luận là thủ đoạn gì đương nhiên nếu như ngươi thực sự không địch lại có thể bóp nát trong tay linh phủ miễn cho vừa chết mà nếu như một khi người thắng còn vọng tưởng chu diệt đối thủ giống nhau giết chết không cần luận tội quy tắc rất đơn giản sáng tỏ không khỏi bất luận là thủ đoạn gì chính là nói không khỏi tử vong nay liền nói rõ. Ở Đông Hoang Cự tộc trong lòng, không muốn loại kia nhà ấm bên trong sinh trưởng thiên tài, mà là muốn trải qua giết chóc, thậm chí kiên định thiên tài vương giả, nếu như vậy, ở tàn khốc vô cùng ngũ hoang đại chiến bên trong mới có thể sinh tồn. Mà như là cấp độ kia không trải qua mưa gió, không có trải qua sinh tử chém giết thiên tài, loại thiên tài này ở mật bình bên trong lớn lên, là dùng tài nguyên bắt đầu chậm chết, bọn họ tuy nhiên tại tu sĩ bình thường trong mắt xem ra cao cao tại thượng, thiên tư tuyệt thế. Thế nhưng tại bậc kia thiên tài chân chính vương giả trong mắt, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Mà lúc này, Vệ Dương nghiêm nghị, tập trung tâm thần, hướng về với trước mắt cường địch. Vệ Dương cảm thấy cùng cấp bên trong, hắn vẫn xuất hiện chân chính cường địch, hắn có thể đủ cảm ứng được đối thủ của hắn mặc kệ ở pháp lực phẩm chất, linh hồn tu vi, thân thể cường độ các loại. Chờ, Vệ Dương Dĩ vãng vì đó tự hào phương diện, đối với không kém gì hắn. Vệ Dương trước đây có thể đạt được nhiều như vậy ngộ ảo thần thoại nghịch thiên chiến tích, vàng dựa vào là chính là vượt xa cùng cấp pháp lực phẩm chất, linh hồn tu vi, còn có kinh thế thân thể. Thế nhưng hiện tại, Vệ Dương những này chỗ cường đại, đối thủ đều có, hơn nữa từ một khía cạnh khác, đối thủ còn càng mạnh mẽ hơn. Côn Dít gạo Vũ tối hôm qua bị biển côn tộc đại trưởng lão Tẩy Kinh Phạt Thủy, nghịch thiên sức chiến đấu lại cái trước mới bật hàng hơn nữa thân thể hắn vì là biển côn tộc, hình thể vô cùng to lớn, hết thể trên người có thể chứa đựng pháp lực, càng là vượt xa những tu sĩ khác. mà nếu không phải vệ dương luyện thành tử phụ, thành tựu cửu chuyển kim đan, làm cho trong tử phụ thái cực pháp hồn biển lớn mạnh, trở thành một mảnh chân chính pháp lực chi hải, nếu hắn không là còn thật sự không sánh bằng côn giết gào vũ. mà côn giết gào vũ trong tay thình lình lấy ra một cái cự gậy sắt lớn, thiết bổng vung vậy không trùng, từng trận khí bạo ầm thanh không ngừng vang lên. hôm nay hay dùng máu tươi của ngươi, đến thành tựu bản tọa là không thế hoàng hiệp đi. đạp lên của ngươi từng trông bách quát, bản tọa chắc chắn đi tới đại đạo đỉnh cao nhất. Con rít gạo vũ mang đầy sát cơn độc nặng, sát khí kinh thiên. Vệ Dương vào lúc này rút ra Thái Huyên Kiếm, tuy rằng pháp bảo phẩm chất Thái Huyên Kiếm không sánh được linh bảo thiết động, thế nhưng cầm trong tay Thái Huyên Kiếm Vệ Dương, trên người khí chất đống nhiên đại biến. Dĩ vãng Vệ Dương cảm giác thấy hơi phai mở cùng mọi người, đó là bởi vì hắn hết sức gần nuốt kết quả. Thế nhưng hiện tại, trường kiếm xuất vỏ, nhất thời kinh thế phong mang trực tiếp hiện hiện. Thế nhưng thời khắc này, con rít gạo vũ hung hãn ra tay, nhất thời hắn song chân vừa bước, toàn bộ tiểu chiến trường không gian đều mơ hồ đang chấn động, trong tay hắn thiết động mãnh liệt vung về phía trước một cái, ầm ầm nổ vang truyền đến ra. Kinh thiên khí bạo tiếng vang triệt toàn bộ tiểu chiến trường không gian. Côn rít gào vũ pháp lực rót vào trong đó, làm cho thiết động tòa hào quang rực rỡ, hắn tựa như cùng Thái cổ thiên như thần, vung vậy cự gậy sát lớn, chấn áp vô tận địa ngục tà ma. Một gậy dưới, thiên địa câu diện, to lớn vô cùng sức mạnh truyền đến. Vệ Dương biết, chỉ nói tới sức mạnh, hắn bây giờ còn không phải côn rít gào vũ đối thủ, nhưng mà nếu như các loại, chờ, Vệ Dương chân chính giác tỉnh, cựu đại tổ thần thú huyết thống, khi đó hắn, so khí lực tự nhiên không kém côn rít gào vũ. Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một đạo tàn ảnh thoáng qua. Sau đó Côn Dít gào Vũ Thiết đổng đập đầm ầm ầm ở tàn ảnh bên trên, trực tiếp đem tàn ảnh dập tắt. Nguyện Thiên bằng bộ tộc bí truyền Thiên Bằng cực tốc này, một tuyệt thế thân pháp, ở phạm vi nhỏ tránh xê dịch rời, Vệ Dương có thể nói tuyệt thế vô địch. Mà ở bên ngoài, quan tâm trận chiến này, Biện Côn tộc chúng tu tâm bên trong hừng hực cực kỳ, vừa Vệ Dương đồng nhất thân pháp, cùng Côn Bằng tộc thân pháp gần như hoàn toàn tương đồng. Mà dạng thì càng thêm nhiệm chứng, Vệ Dương trên người chịu Tiên Bằng huyết thống, hơn nữa còn không phải bình thường Thiên Bằng huyết thống, là loại kia phi thường tinh khiết Thiên Bằng huyết thống, đến thời điểm từ Vệ Dương trên người, bọn họ nhất định có thể đề luyện ra chân chính Thiên Bằng tinh huyết, nếu như vậy là có thể trợ giúp biển côn tộc giành lấy tân sinh thành tựu cân bằng. IT chương năm trăm cự côn chân thân không thiên giai chiến trường hết thảy tiểu chiến trường không gian mở ra sau khi mà ngày sau giai chiến trường ẩn vào hư không không khiến người ta bất kỳ người ngoài nhìn thấy chiến giữa trường tình cảnh. đương nhiên người ngoài này không nhằm vào đông hoang cựu tộc cái này cũng là đông hoang cựu tộc vì bảo vệ các đại thiên tài bí mật bởi vì có thể tham gia lần này thiên tài luận đạo giải thi đấu đều là người có đại khí vận như vậy trên người bọn họ khẳng định có bí ẩn thế nhưng tuy vậy vương tiểu chiến trường không gian vẫn chưa đóng bế cái kia nhìn thoáng qua cũng đủ để cho biển côn tộc biết được vệ dương trên người chịu thiên bằng tinh huyết sự thực thiên giai chiến trường ở ngoài giống như văn thiên nhìn vệ dương trong mắt ý lạnh chợt lóe lên chính là hắn tại chính mình mỹ mắt lòng đất cướp đi phong vân kiếm thuật vân kiếm thuật quyển sách khiến được bản thân không cách nào đem phong vân kiếm thuật kết hợp nói như vậy phong vân kiếm thuật mặt trên ghi lại kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng căn bản là không có cách hiện hiện giống như văn thiên trong lòng cười gằn lần này hắn tìm tới biển côn tộc ngậm biển côn tộc sức mạnh đối phó vệ dương thế nhưng hắn không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào vệ dương trên người bởi vì hắn biết Vệ Dương có kỳ diệu như vậy thủy hành đồ thuật, hơn nữa hắn ra tay thời cơ hay đến đỉnh phong, rất có thể, ở Vệ Dương phía sau đồng dạng có thái cổ thần nhân trị điểm, giống như phía sau hắn có bạch ngọc tiểu tượng như thế. Vì lẽ đó, giống như Văn Thiên mới đưa bạch ngọc tiểu tượng pho tượng biếu tặng cho Côn Giết Gà Vũ, phòng bị bất ngờ phát sinh. Lúc này, bốn chiến trường lớn toàn bộ đóng, ẩn với trong hư không, Huyền Vũ thành bên trong một chỗ chặt chẽ điện, trôi nổi vô số thủy kính, nước trong gương rõ ràng biểu hiện bốn đại bên trong chiến trường các đại thiên mới đối chiến cảnh tượng, lang liệt kiếm đạo phong mang áp suất đến mức tận cùng anh kiếm cùng côn rít gạo vũ trong tay thiết động tầng tầng tấn công nhất thời hủy diệt sóng gợn truyền khắp tứ phương chiến trường không gian mơ hồ đều tại rung động côn rít gạo vũ tuy rằng tu vi và vệ dương tương đương thế nhưng bị biển côn tộc đại trưởng lão tẩy kinh phạt tùy sau khi kỳ pháp lực phẩm chất nâng cao một bước pháp lực uy lực đuổi sát hóa thần hứng kỳ thông thiên tu sĩ hơn nữa hắn dựa vào vô địch thân thể cái thế thần lực ngự sử thiết động làm cho sức chiến đấu của hắn kịch liệt tăng lên trước đây có thể miễn cưỡng chống lại nguyên anh viên mãn tu sĩ nhưng bây giờ coi như nên chiến hóa thần kỳ đồng dạng có lực đánh một trận vệ dương bên này thanh cửu cửu chuyển kim đan Pháp lực phẩm chất đồng dạng đối sát hóa thần kỳ. Cơ thể hắn tuy rằng tu luyện hai đại cái thế luyện thể thần thông, nhưng đều không có tiểu thành, tuy rằng dĩ vãng vệ Dương Tiếu ngạo cùng cấp trí cường thân thể giờ khắc này trái lại là hắn bẩn bản bản. Côn Dít gào Vũ là nhất lực phá vạn pháp, trong tay thiết đồng trầm trọng vô cùng, hơn nữa phẩm chất đã là linh bảo. Cho nên hắn không lo lắng chút nào thiết đồng bị hao tổn. Nhiều lần cùng vệ Dương cứng đối cứng, ầm ầm trong lúc đó, trầm trọng thiết bổng ở Côn Dít Gạo Vũ trong tay không ngừng rung động, mỗi một lần rung động đều mang theo mãnh liệt hủy diệt kinh đạo. Bá đạo ca tụng ý tràn ngập toàn bộ không gian. Vệ Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, Hôm nay hắn không nghĩ tới, vừa chỉ là thiên tài luận đạo giải thi đấu tiến hành vòng thứ nhất, liền tao ngộ cường địch mạnh như thế. Đây mới thực là cường địch, mặc kệ ở pháp lực, linh hồn tu vi, thân thể cường độ các phương diện đều không kém gì hắn cường địch. Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm pháp không ngừng sử dụng, mỗi một lần giao kích cũng làm cho công kích nơi sinh ra một trận chân không hiệu quả, bá đạo cái thế pháp lực tự có thể hủy diệt thế giới. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm hàn tiên dưới, một chiêu kiếm đoạn càn khôn, một chiêu kiếm diệt địa ngục. Vệ Dương liên tục đâm ra 6 kiếm, ngũ đế pháp lực phụ văn tâm tùy ý động phối hợp hôn độn vô cực kiếm ý phun ra tuyệt thế ánh kiếm ánh kiếm dừng phực trong lúc đó lạnh lẽo vô song kiếm đạo phong mang rót vào trong đó vệ dương này sau kiếm lực công kích có một không hai hoàn toàn đã đạt đến nguyên anh kỳ điểm giới hạn ở nguyên anh kỳ bên trong tuyệt đối quét ngang một mảnh côn rít gào vũ nhưng là vẻ mặt tùy tiện nhìn này sau kiếm không tránh né chút nào trong tay hắn nắm chặt thiết bổng vẻ mặt lạnh lẽo một gậy nát tan vào giới. côn rít gào vũ trong miệng từng chữ từng câu nói rằng nhất thời ánh kiếm bao táp trong nháy mắt rồi cùng trong tay hắn thiết bổng sinh ra bóng mờ ẩm ẩm giao kích vô cùng bị hủy diệt chân ý tựa thiên hà chi thủy ba phủ vạn giới. Hủy thiên diệt địa bình thường cái thế thần lực phá hủy tất cả, mà vệ dương sau kiếm đồng dạng không đơn giản. Câu thông thiên địa pháp tắc bản nguyên, bên ngông sóng linh khí chấn động bầu trời, hư không giới đều tại sụp xuống. Chiến trường không gian trong nháy mắt đã bị hai đại công kích sinh ra hủy diệt gọn sóng phá nát. Thế nhưng chiến trường không gian lập tức có khôi phục như lúc ban đầu. Ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, thức thời liền giao ra thiên bằng tinh huyết, bản tọa cho ngươi một cái sảng khoái. Bằng không ngươi chắc chắn bị bản tọa trong tay thiết bổng nện thành thịt vụn. Vào lúc ấy ngươi chính là hải cốt không còn, hình thần đều diệt chi kết quả. Côn rít gào vũ sát khí lấm liết nói rằng, ha ha, muốn bản tọa tính mạng chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách." Vệ Dương không ý kỵ tí nào, hiện tại hắn biết tại sao vòng thứ nhất liền sẽ gặp phải biển côn tộc thiên tài trẻ tuổi, nguyên lai tất cả những thứ này đều có người trong bóng tối ở tính toán mưu tính. Bất quá Vệ Dương tính cách há lại là dễ dàng như vậy khuất phục, càng mạnh thì lại mạnh, là ẩn dấu ở Vệ Dương trong xương tính cách thước số, côn rít gào vũ là mạnh, thế nhưng vẫn không có mạnh đến khiến Vệ Dương tuyệt vọng mức độ, càng không thể để Vệ Dương trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cửu truyền kim đang thành kỷ, phóng tầm mắt cùng cấp bên trong, Vệ Dương có tuyệt đối lòng tự tin có thể đối mặt bất kỳ cùng cấp tu sĩ, quản chi kẻ thù của hắn thân là Đông Hải hoàng tộc thì lại làm sao? Tuy rằng Đông Hải Hoàng tộc, chúa tể Đông Hải ngàn tỷ hải tộc cùng tu sĩ nhân tộc, nhưng là từ chưa đặt ở vệ dương trong mắt. Nếu kiếm pháp thông thường đối với côn dít gạo vũ căn bản sản sinh không được bất cứ uy hiếp gì, như vậy thì nhất định phải sử dụng một ít tuyệt chiêu. Vệ Dương nhất thời tâm niệm đồng thời, một đạo huyền diệu khó lường trận đồ liền xuất hiện. Trận đồ này dù là vệ dương từ thiên kiếm tông vạn bên trong kiếm các mua mua được, nhiều năm như vậy hắn khổ tâm lần thứ hai luyện chế, không tiết vận dụng vệ thương cùng tiểu không sức mạnh, lẩn nhũng nhiều năm, làm cho bắt đầu thất tinh kiếm từng trận đồ phẩm chất đã đạt đến linh bảo. Nói cách khác, coi như bây giờ kiếm trận trận đồ đi vào cấp bốn hàng ngũ, cấp bốn kiếm trận trận đồ. Tuyệt đối quét ngang tất cả nguyên anh, kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có cùng hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ sức đánh một trận. Sau đó, Vệ Dương tử vị diện thương phô cất giữ trong không gian lâm thời triệu tập 49 chuôi linh bảo cấp trường kiếm, tạo thành 7 cái tiểu bắt đấu thất tinh kiếm trận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đại bắt đấu thất tinh kiếm trận ầm ầm mà thành, trận đồ xoay tròn trên không trung, sau đó câu thông vô tận trong tinh không thất tinh bắt đầu. Vô tận trong tinh không thất tinh bắt đầu, thiên phù, thiên truyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang phát sinh một luồng kinh thế tinh mang, trực tiếp đột phá vô tận không gian, dáng lâm bên trong chiến trường. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ song kiếm hợp nhất, kiếm ảnh bay tán loạn. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền ba kiếm hợp một, một kiếm phá nhà hồn rồi. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành bốn kiếm hợp nhất, huy hoàng Anh kiếm. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương ngũ kiếm hợp nhất, một chiêu kiếm tà dương. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang sáu kiếm bốn một, một, một chiêu kiếm tuyệt thiên. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang Thiên Su thất kiếm hợp nhất, kiếm chi dập tắt, kiếm ảnh bay tán loạn, một kiếm phá nhàn rỗi, huy hoàng ánh kiếm, một chiêu kiếm tà dương, một chiêu kiếm tuyệt thiên, kiếm chi dập tắt lục đại kiếm, kỹ quét ngang thiên hạ, nhất thời, kiếm trận trận đồ điên cuồng xoay tròn sắc, bên trong chiến trường đột nhiên vô số kiếm khí, ánh kiếm, ánh kiếm, kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm đan sen, ánh kiếm đánh nát hư không, bắt đầu thất tinh kiếm trận uy lực toàn diện tỏ ra, cỡ này cái thế hoai, lực công kích đã lướt qua nguyên anh kỳ cực hạn bích trưởng, có thể đối với hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ tạo thành nguy hiểm. Mà côn rít gạo vũ nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên thét giải, nhất thời chiến trường trong không gian một con cự côn đống nhiên hiện hiện. Cự côn thân thể dài đến 3000 trượng, bơi lội trong lúc đó, trực tiếp nghiền ép hư không. Mà lúc này, Bác Đầu thất tinh kiếm từng trận đồ phát ra kiếm khí cùng ánh kiếm bắn ở cự côn trên người, nổi lên từng trận hỏa tinh, cự côn kiểu như cùng vạn cổ bất hủ kim loại như thế, căn bản không sợ. Một ít hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ cũng không dám gắng đón đỡ kiếm khí trường hà, ánh kiếm bao táp ở cự côn trên người căn bản không lên bất kỳ tác dụng gì. Bác Minh có cá, kỳ danh là côn. Đây chính là biển côn tộc tiểu ngạo biển rộng chí cường phong ngự tuyệt kỹ, cự côn chân thân mà cự côn chân thân phòng ngự đều biến thái như vậy, cấp 3 tu vi côn dít gạo vũ thành cự côn chân thân, chính là có thể chống đối hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ. Đương nhiên trong này mặc dù có biển côn tộc đại trưởng lao thay hắn tẩy kinh phạt thủy, làm cho hắn thân thể phòng ngự thăng cấp đến một cái phi thường khủng bố hoàn sợ cấp độ. Thế nhưng điều này cũng, cũng không phủ nhận biển côn tộc thiên phú vô song, coi như ở Đông Hải thập đại hoàng tộc xếp hạng, biển côn tộc đều tại năm vị trí đầu số lượng. Hơn nữa biển côn tộc thân thể cao lớn như vậy, có thể gần chữa có thể nói vô lượng pháp lực, cùng cấp bên trong, cùng biển côn tộc tộc nhân tác chiến, đúng là một cái gian chuyện khó. May là chiến trường không gian rộng rãi vô biên, bằng không côn rít gào vũ hình thành cự côn chân thân vẫn đúng là không thể tùy tiện di động. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, vẻ mặt trầm trọng. Côn rít gào vũ thiên phú có một không hai, hơn nữa hắn có biển côn tộc bộ tộc lực lượng trợ giúp hắn, hắn giờ phút này sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì trùng trung thần kỳ thông thiên tu sĩ. Vệ Dương nếu không phải mở ra kim đan cửu thiếu, thành cửu chuyển kim đan, đã sớm bại trận rồi. Thế nhưng giờ khắc này đối mặt cự côn chân thân, Vệ Dương còn thật không có bao nhiêu biện pháp có thể công phá hắn phòng ngự. Muốn công phá cự côn chân thân, phải yêu cầu sức mạnh tấn công đạt đến hóa thần trung kỳ mới có thể miễn cưỡng phá tan phòng ngự mà kiếm trận trận đồ uy năng toàn diện phát động, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đạt đến hóa thần sơ kỳ trình độ, muốn phá vỡ phòng ngự, không khác nào nói chuyện viển vông. Vệ Dương rất quả đoán thu hồi kiếm trận trận đồ, vừa hắn thôi thúc trận đồ, tiêu hao pháp lực tốc độ cực kỳ nhanh. Đương nhiên, tử phụ không gian bên trong, Vệ Dương bổ sung pháp lực tốc độ cũng tương tự không chậm, mêng ngông linh khí tiến vào bên trong, trực tiếp bị thái cực pháp hồn biển hấp thu, sau đó linh khí tiến vào ngũ sắc pháp lực phù văn, trở thành tân pháp lực. Mà lúc này, Côn Dít gạo vũ đồng dạng giải trừ cự côn chân thân, hắn một mặt lạnh vừa cười vừa nhìn Vệ Dương. Kỳ biểu tình giống như là nhìn một cái đợi làm thịt cựu con, trong mắt dùng xem thường ánh mắt nhìn Vệ Dương. Vệ Dương thấy lòng thẹn quá thành giận, thế nhưng hắn biết, tức giận không thể giải quyết vấn đề, nếu thường quy thủ đoạn không giải quyết được vấn đề, như vậy thì vận dụng phi thường quy thủ đoạn đi. Vệ Dương trong nháy mắt quyết định, nhất thời trên người của hắn kiếm đạo phong mang khí càng lộ vẻ nồng nặng nề cực kỳ, từng luồng từng luồng lăng liệt phong mang đâm phá hư không, biểu lộ ra tuyệt thế bài. IT. Chương 544, Chu Thiên Tinh thần kiếm trận vượng vũ cửu thiên tâm thuần. Không. Vệ Dương bây giờ thân ở địa vực không phải vẫn thần phủ, nếu hắn không là có thể mượn Đông Nguyên tông đại thế thần long chi lực, vào lúc ấy, chống lại tu sĩ hóa thần nguyên kỳ dễ như ăn cháo. Mà bây giờ, đối chiến quân dít gà vũ, càng một cấp đã không cách nào kết thúc chiến đấu, muốn chiến thắng cưỡng định, Vệ Dương sức chiến đấu tối thiểu muốn tăng vọt đến hóa thần trung kỳ trở lên mới được. Vệ Dương tu luyện nhiều năm như vậy, tương tự tích góp rất nhiều lá bài tẩy, như dòng máu phượng hoàng bí truyền rất nhiều cấm thuật, như là phượng vũ cửu thiên cỡ này cấm thuật. Hơn nữa gần nhất, Lam Ma ở độ cho hắn một ít sợi hào quang màu lam đậm bên trong, ẩn chứa hệ nước cấm thuật Lam Ma chi lệ chân chính tinh túy, một khi triển khai Lam Ma chi lệ Tiêu hào pháp lực cùng linh hồn lực cùng với toàn bộ khí huyết, có thể đổi lấy lâm thời tăng lên hai cái đại cảnh giới thực lực. Ngoài ra, còn có cái khác tổ thần thú trong huyết mạch bí truyền cấm thuật, chỉ là đồng nhất chút, vệ dương bình thường cũng không cần triển khai. Nhưng mà nếu như thật làm cho vệ dương tiến vào tuyệt cảnh, vào lúc ấy sắp gặp tử vong, vệ dương đồng dạng không sợ. Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời hắn tâm linh đi vào trống vắng cảnh giới, mà hậu tâm thần hình ảnh hồi tưởng năm đó ở Vẫn Thần Hạ cướp một trận chiến, vị Tia Thái Cổ Thần Hoàng thi triển vong hồn bá kiếm, Thái Cổ Thần Hoàng đã đem vong hồn bá kiếm chân ý truyền cho vệ dương, vệ dương đã tại thí luyện không gian mô phỏng vô số lần. Hắn biết, nếu như chỉ bằng vào vật chất năng lượng công kích, muốn đánh vỡ côn rít gạo vũ phòng ngự, khó như lên trời. Nhưng là từ linh hồn phương diện thì lại không giống nhau, Vệ Dương là vì thần đỉnh biển ý thức cùng đan điển khí hải dung hợp, vì lẽ đó có thể chống cự vậy công kích linh hồn. Thế nhưng hải tộc thì lại không giống nhau, đặc biệt là bọn họ lựa chọn hóa thành hình người, như vậy bọn hắn biển ý thức vị trí liền cùng nhân tộc như thế. Theo Vệ Dương không ngừng về nhớ năm đó khốc liệt cuộc chiến, mà trên người của hắn kiếm đạo phong mang khí càng lộ vẻ sắc bén. Trong đáy mắt, côn rít gạo vũ trong lòng liền bay lên một luồng đậm nặng nguy cơ sống còn. Côn rít gạo vũ sắc mặt đại biến cũng không còn loại kia hết thể đều ở nắm trong bàn tay sát mặt sau đó hắn hung hãn phát động cự côn chân thân tái hiện chiến trường không gian thế nhưng lúc này vệ dương thân thể lang không hai tay cầm kiếm sau đó đung nhiên vùng về phía trước một cái nhất thời một luồng tuyệt thế ánh kiếm thoáng hiện ánh kiếm huy hoàng thân uy như ngục mang theo không thể ngang hàng cái thế uy thế tự phía chân trời hạ xuống cảm ứng được ánh kiếm uy lực côn rít gào vũ trong lòng tránh qua không rõ đạo kiếm quang này mặc dù coi như uy thế ngập trời thế nhưng công kích chân chính lực mới miễn cưỡng đạt đến nguyên anh hậu kỳ trình độ căn bản hơn vừa kiếm trận công kích như vậy vệ dương phát sinh chiêu kiếm này lại vì sao đây Còn không tha cho hắn tranh Né lùi tán mà ra, Huy Hoàng Thiên Uy y hệt ánh kiếm mênh mông quần quần tự bầu trời mà rơi. Giống như là quang hà giáng lâm thiên địa, mang theo không có thể ngăn cản kinh thiên uy năng đâm thẳng côn dít gà vũ. Ánh kiếm kéo tới, côn dít gà vũ tâm niệm đồng thời, nhất thời ở bên cạnh hắn hiện lên vài món phòng ngự linh bảo, lấy hắn nguyên anh, kỳ linh hồn tu vi, điều khiển phòng ngự linh bảo vừa vặn. Tuy rằng hắn miễn cưỡng có thể tế luyện thông thiên linh bảo, thế nhưng điều khiển thông thiên linh bảo không thể đạt đến tùy tâm cảnh giới, như vậy ở dưới loại tình huống này, trái lại không bằng điều khiển linh bảo như vậy tự nhiên thực sự. Ánh kiếm hạ xuống, thế nhưng kỳ dị trong nháy mắt xuyên qua phòng ngự linh bảo anh kiếm giống như là hư huyễn như thế, trực tiếp xuyên thấu không gian. Sau đó Côn Dít Gạo Vũ thê liệt gọi tiếng vang lên, Vệ Dương Vong Hồn Ba Kiếm hiện nay còn chỉ có thể triển khai đệ nhất kiếm. Vong hồn, Vong hồn ba kiếm, vong hồn, đoạn phách, diệt hận. Vệ Dương lấy bây giờ cảnh giới, vẹn vẹn chỉ có thể mô phỏng ra lúc đó thái cổ thần hoàng một phần ngàn tỷ vĩ đại phong thái, miễn cưỡng triển khai vong hồn kiếm. Côn Dít Gạo Vũ nhất thời bất cần, vong hồn kiếm trong nháy mắt xuyên thấu hắn chí cường thân thể, tiến vào trong ngóc. Trong ngóc, vong hồn kiếm mang theo nồng nặc vô cùng tự vong khí trong nháy mắt ăn mòn nhuyễn Côn Dít Gạo Vũ biện ý thức, nhất thời vô cùng đau nhức kéo tới. đây là bắt nguồn từ với trên linh hồn đau nhức. côn rít gạo vũ căn bản không thể tránh khỏi. trong ánh mắt chúng chiêu, này cố đau đớn quá thống khổ rồi, hơn nữa ở trong óc càng làm cho thống khổ phóng to. côn rít gạo vũ thê tiếng đều thảm thiết vang vọng chiến trường không gian. sau đó, côn rít gạo vũ trong óc, biển côn tộc ban xuống vài món linh hồn dị bảo phát huy, bỏ mình hồn chi kiếm trục xuất ra biển ý thức, nhất thời những tia tinh khiết tử vong khí rồn rập tiêu tan ở trên hư không. côn rít gào vũ trong cuộc đời, còn từ không thử nghiệm nếu như thống khổ tư vị, giờ khắc này hắn tự như cùng dã thú bị thương, biểu hiện dữ tợn đã đạt đến mất lý trí bên lề Côn rít gào vũ nổi giận cực kỳ, nhất thời do bất cẩn, hắn trong bất hạnh chiêu, mà nếu không có vài món linh hồn phòng ngự linh bảo thủ hộ hắn biện ý thức, hắn đã vẫn lạc tại vệ dương này một kiếm bên dưới. Côn rít gào vũ trong lòng sợ không thôi, trước đây hắn căn bản không có đem vệ dương để vào trong mắt, thế nhưng giờ khắc này thì lại không giống nhau, hắn đem vệ dương chân chính cho rằng kẻ thù xuống còn, hơn nữa còn là loại kia cần toàn lực ứng phó kẻ thù xuống còn, bằng không không cẩn thận dưới, tự có khả năng vẫn lạc tại trong tay đối phương. Côn rít gào vũ kêu to một tiếng, cự côn chân thân di động trong nấy mắt, mang theo vô cùng cái thế bay bay thẳng đến vệ dương và chạm mà tới. Vệ Dương sắc mặt đại biến, mà thân thể hắn ảnh tựa như tia chớp, trong nháy mắt miễn cưỡng rời đi tại chỗ, mà hắn tàn ảnh trong nháy mắt thì bị cự côn chân thân vỡ thành mảnh vỡ. Sức mạnh khổng lồ va chạm hư không, đều làm cho cả hư không đều đang run rẩy. nguồn sức mạnh này kinh thiên động địa, quét ngang đương đại không người địch. Mà lúc này, Vệ Dương dựa vào thiên bằng cực tốc này một tuyệt thế thân pháp, rời đi tại chỗ. Thế nhưng cự côn chân thân căn bản không có chuyển hướng với đầu, côn rít gạo vũ quá chặt Vệ Dương, nhất thời cự côn lần thứ hai điên cuồng hướng về Vệ Dương và chạm mà tới. Vệ Dương chịu như cùng ở nhảy múa trên lưới đao dũng sĩ, mỗi một lần đều miễn cưỡng né qua. Thế nhưng cứ thế mãi, không phải tuyệt phương pháp tốt. Vệ Dương quyết tâm, nhất thời, trên dưới quanh người 12 vạn 9600 cái khiếu huyệt bên trong, tinh hạch phát sinh chói mắt ánh sao. Vệ Dương thân thể lúc này tựu như cùng một cái trong suốt ánh sao người, Vệ Dương dị thân bảy trận, trong nháy mắt hắn tìm hiểu thật lâu Chu Thiên tinh thần kiếm trận hung hãn phát động. Cường hán oai truyền vào tâm linh, Vệ Dương khí thế tăng lên điên cuồng, quanh thân tinh thần kiếm trận câu thông 12 vạn 9600 viên tinh hạch, độn thuật từng luồng từng luồng tinh khiết vô cùng Chu Thiên tinh thần chi lực lưu truyền Vệ Dương toàn thân. Sau đó, Vệ Dương khí tức điên cuồng tăng vọt, ở Chu Thiên tinh lực bảo hộ dưới, Vệ Dương kinh mạch, huyết thống gân mạch những này toàn bộ tràn ngập chu thiên tinh lực, một viên cực phẩm linh tinh ngơ ngác bị làm nổ, mà hậu vệ dương trong cơ thể như là nhấc lên một luồng linh khí bao táp như thế, cực phẩm linh tinh bên trong ẩn chứa tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí trong nháy mắt đã bị chuyển hóa thành vì là chu thiên tinh lực, mà tinh diệu bất diệt thể công pháp khẩu quyết cấp tốc phát động, vệ dương trong cơ thể chuyển ra từng trận tiếng vang kỳ dị, mà lúc này vệ dương biểu hiện lạnh lùng, nhìn điên cùng va chạm mà đến cử côn chân thân, vệ dương trong tay thái nguyên kiếm tầng tầng về phía trước chém, giống như là không tự trong bóng tối xuất hiện luồng thứ nhất quang như thế, vệ dương trên thân kiếm diệu thế ánh kiếm loại bỏ không tự ám làm cho quang minh giáng lâm nhân gian. Chiêu kiếm này kết hợp chu thiên muôi sai vai, hiện nay vệ dương chỉ có thể vận dụng chu thiên tinh thần kiếm trận phát sinh chiêu kiếm này. Thế nhưng một chiêu kiếm vừa ra, phóng tầm mắt hoàn vũ vô địch. Một chiêu kiếm quang hàn thập cửu châu, ánh kiếm huy hoàng làm như thiên đạo thẩm phán, trong nháy mắt giáng lâm cự côn chân thân. Không có bất kỳ bất ngờ, cự côn ngoài thân cái kia vài món phòng ngự linh bảo trực tiếp bị chém nứt. Sau đó ánh kiếm trong nháy mắt chém về phía chân thân, đột thuật huyết dịch bão tố phi. Cự côn chân thân trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Vệ dương vừa chiêu kiếm này, tập hợp kiếm trận vô địch vai kỳ vi lực thẳng đến hóa thần hậu kỳ cường giảm một đòn toàn lực mà đi, ánh kiếm tránh qua, nhất thời côn giết gào vũ hai nửa thân thể lần thứ hai gây dựng lại, sau đó hắn hóa thành hình người. Vệ Dương đã nhìn thấy, côn giết gào vũ eo của đang không ngừng chảy ra máu tươi, rõ ràng nhưng Vệ Dương vừa một tuần này thiên chi kiếm trọng thương côn giết gào vũ. Tuy rằng như vậy, côn giết gào vũ trong mắt điên cuồng bạo ngược tâm ý càng thêm nồng nặng, mà không phải loại kia sợ hãi bi thương, loại kia nằm ở tử cảnh sắp sửa phản công vẻ mặt, rõ ràng khắc ở Vệ Dương não hải. Trong ngay mắt, côn giết gào vũ dù là cuồng hóa, mà trong tay hắn nhưng là xuất hiện vài món cường hãn dị bảo. Những này cường hãn dị bảo phẩm chất kém cỏi nhất đều là thông thiên linh bảo. Đây là biển côn tộc lần này vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chuyên môn ban tặng côn rít gào vũ trợ giúp hắn chém chết kẻ thù, thu được tiên bằng tinh huyết. Sau đó vô cùng tiếng nổ mạnh trong nháy mắt rung động không gian, côn rít gào vũ trong nháy mắt dù là tiến vào một gian không gian loại thông thiên linh bảo bên trong, tạm thời có thể tách ra chiến trường không gian. Thế nhưng hắn nổ tung thông thiên linh bảo tương tự vẫn thần phục lôi chết tử, cũng chính là vệ dương kiếp trước hết sức en tụ bom. Nhất thời kịch liệt nổ tung sản sinh một luồng cường hãn đến mức tận cùng bị hủy diệt sóng gợn, này cổ hủy diệt gợn sóng có thể hủy diệt vật vật. Vệ Dương trong nháy mắt dù là xa vào đến nguy cơ sống còn bên trong, đối mặt Thông Thiên Linh Bảo tự bảo, cũng chính là Hóa Thần Kỳ Thông Thiên Tu sĩ tự bảo, coi như côn dít gạo vũ lấy ra cái này Thông Thiên Linh Bảo chỉ thuộc về hạ phẩm, thế nhưng Thông Thiên Linh Bảo tự bảo, trong giây lát này uy lực tuyệt đối không thua gì Hóa Thần Kỳ viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực. Nếu là lúc trước, Vệ Dương vẫn có thể tiến vào vị diện thương phô tránh né. Thế nhưng giờ khắc này vị diện thương phô ở nguy cơ sống còn sắp, đã tương đương với tự động che đậy Vệ Dương tiến vào vị diện thương phô tránh né tai nạn công năng. Hơn nữa Vệ Dương chỉ có thể đơn giản mượn dùng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên mà không giống trước kia vẫn có thể hình thành một cái thời không vòng bảo vệ. Có thể nói, trước kia Vệ Dương, phóng tầm mắt ngày hôm nay địa, rất khó giết chết, bởi vì có vị diện thương phô che chở. Thế nhưng hiện tại thì lại không giống nhau, Vệ Dương muốn chân tránh đi tới đại đạo đỉnh cao nhất, không trải qua sinh tử là tuyệt đối không thể. Cảm ứng được kịch liệt hủy diệt cơn sóng, Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời trong cơ thể dòng máu vượng hoàng trong nháy mắt bị kích hoạt. Sau đó Vượng Vũ cựu Thiên cấm thuật hung hãn phát động, mà hậu Vệ Dương giờ khắc này khí tức ầm ầm thẳng tắp tăng lên. Một cái biển lửa xuất hiện tại chiến trường trong không gian, Vệ Dương thân thể hóa thành vượng hoàng Phượng Hoàng trách xuống lại, nhất thời không chiếm biển cùng hủy diệt phong bạo đụng nhau, nhấc lên một luồng cường hãn hơn bị hủy diệt sóng gợn, hủy diệt sóng gợn bao phủ bốn phía, đem hư không từng tấc từng tấc dập tắt. Phượng Vũ Cựu Thiên Giới, vệ dương bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau đó vệ dương hóa thành Phượng Hoàng trong nháy mắt đi tới côn rít gào vũ tránh né một ít kiện không gian loại thông thiên linh bảo bên cạnh. Sau đó Phượng Hoàng phun ra Phượng Hoàng chân hỏa, con Phượng Hoàng này chân hỏa không phải là vệ dương trong cơ thể chân hỏa, mà là được xương có thể đốt cháy hư không, thiêu hủy vạn vật chân chính diện thế chi viêm. Phượng Vũ Cựu Thiên Cấm thuật có thể tạm thời đem vệ dương tu vi tăng lên một cảnh giới lớn như Kim vệ Dương là nguyên anh viên mãn tu sĩ, mà hắn phun ra Phượng Hoàng chân hỏa, kỳ uy lực tuyệt đối so với Nghĩ Mô phòng hóa thần kỳ đan hỏa. Vì lẽ đó, cái này không gian loại thông thiên linh bảo căn bản không chống đỡ được Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy. Chưa xong còn tiếp. Chào mừng ngài đến gửi điểm tặng phiếu đề cử. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. IT. Chương 545, côn bằng chân thân nuốt trường thiên địa. Không. Nguyên anh kỳ Phượng Hoàng chân hỏa có một chút tiêu đốt chi viên mô hình, uy lực cường hãn như vậy, đốt cháy hư không, hủy diệt bầu trời sao? Côn rít gạo vũ trong lòng cảm ứng được nồng nặc nguy cơ sống còn, hắn trốn thân với cái này không gian loại thông thiên linh bảo căn bản không chịu đựng được phượng hoàng chân hỏa đốt cháy, hủy diệt thanh âm không ngừng vang lên. Khí linh đều tại ai oán cần cầu, Côn rít gạo vũ tâm ý hơi động, hắn lập tức tự bảo cái này thông thiên linh bảo, nhất thời kinh thiên tiếng nổ mạnh lại vang lên. Mà lần này, vệ dương có tránh né kinh nghiệm, phượng hoàng mở ra hai cánh, hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt né tránh. Sau đó, Côn rít gạo vũ thân ảnh của tại chiến trường không gian xa xa tái hiện ra, hắn xem trong biển lửa không ngừng hấp thu hành hỏa thiên địa linh khí phượng hoàng, biểu hiện chế lấp tranh thoát một kiếp vệ dương mở ra cấm thuật vệ dương một lần nữa hóa thành nhân thân thế nhưng trong thân thể truyền đến từng trận suy yếu cảm giác vệ dương bây giờ đã là cung dương hết đà tiếp cận với đèn cạn dầu trước đây hắn mạnh mẽ triển khai chu thiên tinh thần kiếm trận dị thân bảy trận thôi thúc chu thiên tinh lực ngăn địch liền cho hắn khiếu huyệt mang đến trầm trọng áp lực rất nhiều khiếu huyệt bích trứng mơ hồ phá nát mà cất bước trong kinh mạch chu thiên tinh lực cắt nát kinh mạch làm cho kinh mạch thông hành không khoái vệ dương trong cơ thể thương thế bị hắn hoàn mỹ che giấu bởi vì giờ khắc này tiềm tàng với vệ dương sâu trong thân thể sinh mệnh nguyên lực hiện ra hiện ra từ từ chữa trị vệ dương thương thế mà vệ dương toát ra kinh người khí thế chấn động bầu trời vô cùng uy thế kinh sợ côn rít gạo vũ làm cho côn rít gạo vũ không mò ra vệ dương trong cơ thể thương thế thật giả côn rít gạo vũ từ lâu đối với vệ dương không có lòng kính thị thế nhưng vệ dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thực tại làm hắn cảm giác phi thường căm ghét. bởi vì hắn không biết sau một khắc vệ dương lại sẽ sốc lên như thế nào lá bài tẩy mà mỗi một lần sốc lên lá bài tẩy đều làm côn rít gạo vũ trọng thương vì lẽ đó làm hắn cảm thấy có chút trong lòng rún sợ nhưng là bất kể như thế nào ngày hôm nay côn rít gạo vũ nhất định phải đạt được vệ dương trên người thiên bằng tinh huyết việc này có quan hệ trọng đại cho dù hy sinh tính mạng hắn cũng sẽ không tiếc Côn rít gạo vũ thầm nghĩ lên đêm đó đại trưởng lao ngự trọng tâm trường lời nói, còn có đại trưởng lao đối với hắn tha thiết hy vọng, hắn đánh vác biển côn tộc toàn bộ hy vọng, hắn tuyệt đối không thể thua, càng không thể bại, chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Sau đó hắn vang lên sau khi chuyện thành công vẻ đẹp tương lai, biển côn tộc toàn tộc tiến hóa thành vì là côn bằng bộ tộc, hắn liền bổ nhiệm mới côn bằng chi hoàng. Đến thời điểm hùng bá ngàn tỷ linh giới, xương tôn nhân gian giới, thành vì nhân gian giới thực tế người trưởng khống, lại cả tộc phi thăng tiên giới, vào lúc ấy liền tự có thần giới côn bằng bộ tộc tộc nhân tiếp dẫn, sau đó chứng thành chư thần vị trí. Trải qua vạn kiếp mà không diệt, trường sinh tiêu giao với bên trong đất trời. Nghĩ đến những thứ này, Côn Diết Gào Vũ trong lòng vô cùng sung mãn ý chí chiến đấu. Hắn gánh vác biển côn tộc hy vọng cùng quang minh tương lai, hắn không hề từ bỏ cớ. Thành thi lại sinh, bại tắc tử. Côn Diết Gào Vũ vào lúc này quyết định lấy ra tột cùng nhất thực lực, trực tiếp giết chết Vệ Dương, miễn cho lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vệ Dương nhìn phía xa sắc mặt không ngừng biến hóa Côn Diết Gào Vũ, trầm mặc không nói, mà trong cơ thể hắn, sinh mệnh nguyên lực không hổ là một hành cực hạn sức mạnh. Giờ khắc này không tới thời gian mười hơi thở, Vệ Dương thương thế bên trong cơ thể đã được rồi bảy, tám phần mười rồi. Côn rít gạo vũ trong nháy mắt liền đã quyết định, nhất thời hắn lần thứ hai thân hóa cự côn chân thân. Tình cảnh này, vệ dương con ngươi co rụt lại, căng thẳng ứng đối. Thế nhưng Côn rít gạo vũ không có trực tiếp điều khiển chân thân phát động tiến công, mà lúc này hắn lấy ra một cái bình ngọc, bình ngọc nghiêng, nhất thời bình ngọc đón gió thấy trưởng, miệng bình không ngừng lớn lên. Sau đó bình ngọc xoay chuyển, miệng bình hướng xuống. Sau đó tự như cùng thiên hạ nghiêng như thế, từ bình trong miệng đống nhiên xuất hiện một cái thiên hạ, vô tận thiên hạ chi thủy chảy vào chiến trường không gian. Ở vệ dương ánh mắt kinh hãi bên trong, không tới mười tức thời gian, những nẻ nước đã đem chiến trường không gian nhấn chìm giờ khắc này chiến trường không gian biến thành một phiến hải dương mà cự côn chính như cùng dồn vào biển rộng như cá gặp nước cự côn trên người khí thế không ngừng thu lại sau đó đột nhiên bạo phát trên người hắn khí tức từ nguyên anh cảnh giới viên mãn ngơ ngác sông thẳng hóa thần kỳ côn rít gào vũ vào lúc này vận dụng biển côn tộc đại trưởng lão lưu lại hậu chiêu trong cơ thể hắn đại trưởng lão lưu lại cái thế pháp lực đấu đá lưu tung không ngừng phá tan bình cảnh cùng cảnh giới bế tướng một cái hô hấp sau khi côn rít gào vũ tu vi phá tan nguyên anh sơ kỳ mà hắn khí tức nhưng là bước vào hóa thần sơ kỳ hai cái hô hấp sau khi côn rít gào vũ tu vi phá tan nguyên anh trung kỳ mà hắn khí tức bước vào bước vào hóa thần trung kỳ, tám tức sau khi, côn rít gạo vũ tu vi bước vào hóa thần viên mãn, mà trên người hắn phát ra ngập trời khí thế thình lình chính là luyện hư đại viên mãn, tám tức thời gian, côn rít gạo vũ tăng lên hai cái đại cảnh giới tu vi, tám cái cảnh giới nhỏ, tự cấp ba đại viên mãn tăng lên tới cấp 5 đại viên mãn, cũng chính là từ kim đan kỳ viên mãn tăng lên tới hóa thần viên mãn, mà theo hắn tu vi tăng lên, khí thế tăng vọt đến luyện hư đại viên mãn thời gian, côn rít gạo vũ hình thể lần thứ hai phát sinh dị biến mà biển côn tộc bộ tộc đại trưởng lao ở trong cơ thể hắn lưu lại hậu chiêu thình lính phát huy tác dụng cự côn chân thân côn giết gào vũ ở thật trên khuôn mặt giờ khắc này đống nhiên xuất hiện vài đạo cánh bóng mở mặc dù chỉ là bóng mở nhưng là từ giữa dòng ra một luồng thái cổ man hoang khí tức vệ dương biết bây giờ côn giết gào vũ ngưng tụ chân thân đã không thể xưng là cự côn chân thân mà là hẳn là xưng là côn bằng chân thân bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết mấy ngàn dặm vậy hóa mà làm chim kỳ danh là bằng bằng chi lưng không biết hắn vài ngàn dặm dã giả, nộ mà bay dực như đám mây che trời lưng vắt như thái sơn đoàn gió lốc dương rắc mà lên người chín vạn giảm tuyệt vân khí phụ thanh thiên đây cũng là thái cổ thần thú côn bằng trí cường chuyển huyết côn bằng phun ra nuốt vào nhật nguyện tạm đạm giờ khắc này hóa thành côn bằng chân thân côn rít gạo vũ đung nhiên mở hai con mắt to lớn trong con ngươi thoáng hiện một đạo ánh sáng lạnh ánh sáng lạnh xuyên thủng thiên địa côn rít gạo vũ rắc đến giờ khắc này hắn cường đại vô cùng chín ngàn trượng thân thể khổng lồ ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng cái thế pháp lực tràn ngập thân thể mỗi một chỗ côn rít gạo vũ xưa nay không có cảm giác được chính mình cường đại như thế. Biện côn tộc đại trưởng lao ở trong cơ thể hắn lưu lại dù là giống như văn thiên giao cho biện côn tộc cái kia một phần vạn nhỏ đích thiên bằng tinh huyết. Tuy rằng tinh huyết này chỉ có bình thường thiên bằng tinh huyết một phần vạn, thế nhưng giờ khắc này ở côn giết gào vũ triển khai thánh tế thuật, tiêu hao hắn bản nguyên sức sống cùng tiềm năng sắp, đủ khiến tự côn chân thân ngắn ngủi lên cấp côn bằng chân thân. Tuy rằng thời gian này cũng chỉ có một phút, thế nhưng trong vòng một phút, hóa thần kỳ viên mãn cái thế tu vi, chiến lược chân chính tiêu thăng đến luyện hư kỳ côn giết gào vũ, đủ để giết chết vệ dương ngàn lần. Lang liệt khí thế trong nháy mắt liền là tập trung vệ dương, không có bất kỳ dư thừa phí lợi côn bằng trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng thần, hướng về vệ dương chạy như bay đến. sóng lớn ngập trời, đánh vô tận bầu trời. riêng là hắn hành động trong lúc đó nhấc lên này cỗ sóng lớn, cũng đủ để giết chết vậy tu sĩ hóa thần sơ kỳ. vô cùng ba động mênh mông tràn ngập chiến trường không gian, giờ khắc này chiến trường không gian như là hóa thành côn rít gào vũ hư không lĩnh vực. chiến trường trong không gian, tùy ý hắn tung hoành năng dọc, vệ dương đối mặt tình cảnh này, quyết tâm, ngươi côn rít gào vũ có bí thuật có thể tạm thời tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, ngươi cho rằng bản tọa sẽ không có tâm niệm đồng thời sắp ẩn dấu ở vệ dương tử phủ không gian bên trong cái kia sợi hào quang màu lam đậm trong nháy mắt bị kích phát đột thuật hào quang màu lam đậm bao trùm tử phủ không gian sau đó hào quang màu lam đậm cải tạo vệ dương thân thể làm cho cơ thể hắn có thể tạm thời chịu đựng tăng lên hai cái đại cảnh giới sau pháp lực lưu động côn rít gạo vũ biểu hiện giữ tận hướng về vệ dương tấn công mà đến không có sử dụng bất luận là thần thông nào giờ khắc này chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng đủ để thuấn sát vệ dương ngàn tỷ lần vệ dương cảm ứng từng trận uy thế trung điểm kinh thiên linh áp áp ở trên người hắn còn tác dụng với trong tâm linh của hắn Từ Vệ Dương tâm phòng trong đột nhiên bay lên một đạo không thể địch ý nghĩ, ý niệm mới vừa nhuốm, Vệ Dương liền phản ứng lại. Mặc kệ ngươi là chân tránh côn bằng chân thân, vẫn là ngụy liệt giả mạo, muốn bản tọa tính mạng, ngươi không trả giá nặng nề, là tuyệt đối không thể. Vệ Dương đáy lòng đang giễu họ, sau đó một cái hô hấp sau khi, Vệ Dương trên người ngập trời khí thế tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt liền cùng côn rít gào vũ khí thế của hình thành phân đỉnh chống đỡ. Hai cuống ngập trời khí thế không ngừng trên không trung chống lại, khí thế giao phong chỗ, hư không trực tiếp sổ xuống, chân không trong nháy mắt hình thành. Mà nếu như ở bên ngoài, Khí thế của bọn hắn giao phong đã sớm dẫn ra hư không lò lưu, gây ra thời không phong bạo rồi. Nhưng tại chiến trường trong không gian, pháp tắc không gian trong nháy mắt chữa trị. Cảm ứng được Vệ Dương trong cơ thể đồng dạng chuyển ra hóa thần viên mãn tu vi gần sóng, luyện Hư đại viên mãn khí thế của, thời khắc này Côn Dít Gào Vũ biểu hiện phát điên. Bây giờ, nói riêng về tu vi và khí thế, Vệ Dương đều với hắn lực lượng ngang nhau, như vậy muốn chân tránh giết chết Vệ Dương, thu được thiên bằng tinh huyết, nhất định phải vận dụng cấm chiêu. Tất cả những thứ này đều là ngươi bức ta đấy, ngươi đi chết đi cho ta, Côn bằng phun ra nuốt vào, nuốt trường tiên địa côn rít gạo vũ lăng liệt lời nói tựa vạn cổ hàn băng, để lộ ra kinh người hả khí, khiến cho người không rét mà run. Ha ha, ngươi không cần chỉ cho, là ngươi sẽ nuốt trường thiên địa, bản tọa cũng tương tự sẽ. Nhất thời, nuốt trường thiên bằng bộ tộc huyết mạch chiếm cứ vệ dương toàn thân, vệ dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, bầu trời chỗ cao, từng tiếng lạnh lệ âm thanh xuyên, đeo phá hư không, vang vọng vô tận hoàn vũ. Vệ dương hóa thành nuốt trường thiên bằng, cùng côn bằng chân thân côn rít gạo vũ cách không nhìn nhau. Côn rít gạo vũ nhìn lên trời bằng thân vệ dương, trong lòng lệ khí càng sâu, tham lam tâm ý chiếm đầy tâm linh của hắn. Thiên bằng tinh huyết, ta nhất định phải tới tay. Sau đó. Toàn bộ trong hư không liền đồng thời hiện lên hai cái hố đen. Hố đen trong nháy mắt liền đem nước biển vô tận nuốt chửi vào. Sau đó chiến trường không gian đều không chịu nổi cái này lực cắn nuốt. Thế nhưng hai cái hố đen sức cắn nuốt gần như vì lẽ đó chiến trường không gian mới miễn ở một khó. Hố đen sức cắn nuốt ở răng co, thời gian chậm chậm qua thứ, bất kể là côn rít gạo vũ vẫn là vệ dương, bọn hắn đều không chịu được nổi. Bởi vì vì là tu vi hiện tại của bọn hắn không phải vốn là tu vi, đều dựa vào cấm thuật thôi thúc đi lên. Thế nhưng thời khắc này, hiện trường đột nhiên sinh ra dị biến. Từ côn rít gạo vũ trước người trong hố đen, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, "Thiên bằng bộ tộc đạo hữu, lao phu chờ ngươi đã lâu." Đây mới là biển côn tộc đại trưởng lão chân chính bày xuống hậu triều, sau đó côn rít gạo vũ trước người hố đen sức cắn nuốt tăng lên điên cuồng, mà hậu vệ Dương triển khai nuốt trưởng thiên bằng bộ tộc tiên phú thần thông, nuốt trưởng thiên mà sản sinh hố đen trực tiếp tiêu tan. Cùng lúc đó, vệ Dương thân ảnh của hóa thành núi tên rời cung, trực tiếp bị vô cùng sức cắn nuốt kéo vào trong hố đen. Chưa xong con tiếp. Kỳ thứ N. Xem. Chương 546, vì là núi chín trưởng dã trảng xe cát. Không mà vừa biển côn tộc đại trưởng lão phát động hậu chiêu sắp Huyền Vũ Thành ở ngoài một tòa phổ thông trên đỉnh núi ngồi xếp bằng giống như Văn Thiên trong nháy mắt liền đã hiểu mà lúc này trong miệng hắn lẩm bẩm nói nói không nên ta thất vọng bản tọa nhưng là tiêu hao lực lượng bản nguyên mới có thể bóp méo chiến trường không gian chuyển quay lại Huyền Vũ Thành đối chiến cảnh tượng đều như vậy rồi nếu như ngươi vẫn chưa thể bắt được cái này trời giết kẻ trộm như vậy biển côn tộc liền thật không có cần phải còn sống ở Đông Hải rồi giờ khắc này chiến trường trong không gian Vệ Dương hóa thành nuốt chửng thiên bằng sông thẳng hố đen mà lúc này côn rít gào vũ bất ngờ rơi vào hôn mê cảnh giới mà hắn thân thể thì bị Biển Côn Tộc bộ tộc đại trưởng lại hủy khống. Biển Côn Tộc đại trưởng lão để lại ở Côn Dít gào Vũ trên người hậu chiêu phát động, nếu như Côn Dít gào Vũ trước đây có thể khắc thủ, như vậy thì không có cần thiết triển khai thánh tế thuật, triệu hắn côn bằng bóng mờ, làm cho cự côn chân thân trong thời gian ngắn lên cấp côn bằng chân thân. Có thể nói, Biển Côn Tộc đại trưởng lão đúng là đa mưu túc trí, đem tất cả biến số đều toán vào, giờ khắc này hắn đột nhiên ra tay, vệ dương trong nháy mắt chúng tiêu, nhìn thấy bay vào trong hố đen nuốt chửng thiên bằng, Biển Côn Tộc đại trưởng lão mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc U B, Ngưu B. Thế nhưng dị biến lần thứ 2 sản sinh, Vào lúc này chiến trường pháp tắc không gian trong nháy mắt phát huy, sau đó côn rít gạo vũ biểu hiện hố đen trong nháy mắt giải thể, khí thế phản vệ dưới, viện côn tộc đại trưởng lão đồng nhất sợi phân thần trực tiếp bị giọt tát. Sau đó côn rít gạo vũ biến thành côn bằng chân thân khi chàng phân giải, côn rít gạo vũ bị thương nặng, rơi vào hôn mê cảnh giới. Vệ Dương đồng dạng không dễ chịu, hắn bị thôn vệ hố đen kéo vào, vô cùng sức cắn nuốt đem toàn thân hắn nuốt chửng, tuy rằng cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ linh mệnh, nhưng hắn bị từ hố đen vứt ra đồng dạng bị thương nặng. Vệ Dương có quắp ngã xuống đất, liền một cái đầu ngón tay cũng không thể động, chỉ là so với hắn côn rít gạo vũ khá một chút là hắn còn có ý thức. Hắn ý nhận thức không có hôn mê, mà lúc này trên đỉnh núi, một bộ thản nhiên tự đắc biểu hiện giống như Văn Thiên đột nhiên mặt sắc đại biến. Sau đó trước người hắn ngồi xếp bằng Bạch Ngọc Tiểu Tượng phun ra một cái tinh huyết, giống như Văn Thiên vẻ mặt tớ bế, mà Bạch Ngọc Tiểu Tượng nhưng là trầm giọng nói, vừa biện côn tộc tên tiểu tử kia điểm chính đắc thủ sắp đột nhiên bị thiên giai bên trong chiến trường pháp tắc không gian phát hiện dị dạng, kế hoạch của hắn đã thất bại. Giống như Văn Thiên như có điều suy nghĩ gật gù, thế nhưng thời khắc này Huyền Vũ Thành bên trong một chỗ trong mật thất vẫn trầm ổn to lớn vô cùng trưởng lão đột nhiên nội trận lôi đỉnh táo bạo cực kỳ, nhìn thấy tình cảnh này. Thủ hộ ở đây biển côn tộc cường giả dồn dập kinh hãi mất sắc, bởi vì bọn họ xưa nay nhìn thấy đại trưởng lao thất thố như thế tức giận như thế. Hồi lâu sau mạnh mẽ bình phục tâm tình xuống đại trưởng lão mới giải thích nói rằng thực sự là dã tràng xe cát, vừa thật muốn đem cái thiên bằng bộ tộc con hoang kéo vào hố đen, truyền tống vào tổ điệu thời gian mà thiên giai chiến trường pháp tắc không gian đột nhiên ra tay đem hố đen đánh tan. Mà cái kia trên người chịu thiên bằng huyết mạch tu sĩ nhân tộc nhưng là bị quăng rơi tại chỗ chỉ bất quá hắn đồng dạng người bị thương nặng. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đủ khẩn cầu giết lão. Vũ tiểu tử này tranh giành khẩu khí bị hắn sớm khôi phục thực lực, lấy ra gia thiên bằng tinh huyết, như vậy chúng ta biển côn tộc quật khởi liền sắp tới nhưng chờ đại trưởng lão lúc này có chút mất hết cả hứng, mà hắn hoàn toàn quên hắn một tia phân thần bị hủy, tâm thần thụ thương thương tổn trong mật thất những này biển côn tộc cường giả dồn dập bóp cổ tay thở dài đều đến một bước này, không nghĩ tới nhưng thất bại, thật khiến cho người ta cảm thấy phi thường đáng tiếc sau đó bọn họ mỗi người đều là trầm mặc không nói, mà thời khắc này có chút biển côn tộc cường giả còn thật sự hướng về bộ tộc anh linh cầu hy vọng bọn họ bảo hộ côn rít gạo vũ sớm một chút tỉnh lại, như vậy nếu như vậy biển côn tộc còn có hy vọng. Kỳ thực mới bắt đầu đông hoang cựu tộc đều không có phát hiện thiên giai bên trong chiến trường chiến trường không gian có chỗ dị thường, bởi vì vệ dương cùng côn rít gạo vũ đối chiến cảnh tượng bị giống như văn thiên liên thủ bạch ngọc tiểu tượng che lớp thiên cơ, thâu thiên hóa nhật, cho đem thực tế đối chiến cảnh tượng xoan cải. Như vậy ở huyền vũ thành bên trong thủy kính trong theo dõi, vệ dương cùng côn rít gạo vũ đối chiến hoàn toàn là một cái khác lần cảnh tượng, thế lực ngang nhau, đại chiêu không ngừng bên ngoài, mà bọn họ xem tình này thế, muốn quyết ra thắng bại, trong thời gian ngắn căn bản không đi. Tất cả những thứ này đều rất bình thường, đông hoang cựu tộc cũng không nghĩ tới đang lúc bọn hắn dưới mí mắt, có người sẽ bóp méo chiến trường bên trong không gian đối chiến cảnh tượng. Hơn nữa Bạch Ngọc Tiểu Tượng triển khai những thần thông này, căn bản không có gây nên chiến trường không gian phát hiện. Có thể nói, giống như Văn Thiên kế hoạch của bọn họ tất cả thực thi cũng rất thuận lợi. Nhưng là bọn hắn tiên Toán Vạn Toán đều không có tính toán đến, Vệ Dương là trên người chịu Cựu Đại Tổ Thần thú huyết thống. Bọn họ cho rằng Vệ Dương chỉ là Thiên bằng bộ tộc biểu lộ ở trong nhân tộc huyết mạch, nhưng là ở đâu sẽ nghĩ tới, Vệ Dương bản thân huyết mạch là bất tử phượng hoàng. Vệ Dương triển khai phượng vũ Cựu Thiên cấm thuật thời gian, trong ngay mắt liền gây nên thiên giai chiến trường khí linh chú ý phải biết, bốn chiến trường lớn đều là Đông Hoang Cựu tộc luyện chế động thiên chi bảo, nếu là Đông Hoang Cựu tộc cái thế cường giả luyện chế, như vậy tự nhiên mà nói, đối với Đông Hoang Cựu tộc huyết thống cảm ứng liền phi thường sâu sắc. Chỉ là cái này khí linh còn không có độ cao trí tuệ, chỉ có thể mơ hồ phán đoán. Thế nhưng sau đó mãi đến tận Vệ Dương vận dụng nuốt trường thiên bằng bộ tộc thiên phú thần thông, mà trên người hắn truyền ra huyết thống gợn sóng trong nháy mắt khiếp sợ khí linh. Vì là trùng hợp là, Vệ Dương triển khai nuốt chưởng thiên bằng bộ tộc thiên phú thần thông sắc, một khắc đó Vệ Dương căn bản là không có cách che giấu hắn cái khác huyết thống gợn sóng. Nhất thời, cửu đại huyết thống trực tiếp khiếp sợ khí linh sau đó khí linh tự kiểm nhất thời liền phát hiện dị dạng. sau đó khí linh kèm theo pháp tắc không gian hiện hiện thần uy ở biển côn tộc đại trưởng lao sắp sửa đắc thủ một khắc đó, pháp tắc không gian trực tiếp nghiền nát nuốt trưởng hố đen, đồng thời đem đại trưởng lão một ít sờ ẩu không hố đen phân thần nát tan. mà lúc này phụ trách quản chế tất cả những thứ này đông hoàng cựu tộc bên trong cái thế cường giả mới tỉnh cơn mơ, chặt chẽ điện bên trong nhìn thấy chiến trường không gian co cướp ngã xuống đất vệ dương cùng côn giết gà vũ, thời khắc này vô số tới chỗ này đông hoàng cựu tộc tu sĩ tâm tình kích động không thôi. Ở mấy tôn tộc lạc ủ không thiên giai chiến trường dưới sự cảm ứng, Vệ Dương trong cơ thể chuyển ra dòng máu Phượng Hoàng gợn sóng nhìn một cái không sót gì. "Ha ha, quả nhiên là chúng ta Phượng Hoàng Vệ Gia biểu lộ ở bên ngoài huyết mạch." Thiên Hữu Ta Đông Hoàng Cự tộc lúc này, một vị bất tử Phượng Hoàng chân linh thế gia Vệ gia tộc Lao hưng phấn nói rằng. "Lão vệ, không đúng vậy, ta nhớ được Phượng Hoàng Vệ Gia bây giờ đích truyền huyết thống ở Vẫn Thần phủ, chúng ta Đông Hoàng Cự tộc ở Vẫn Thần phủ bốn phía phái tiếp dẫn nhân viên, tùy thời chờ đợi Vệ Gia đích truyền tộc nhân đi ra, thế nhưng đây là tại Đông Hải Á dựa theo đạo lý nói, không thể xuất hiện ở nơi này huyết sắc chân long chân linh thế gia sợ lão nghi hoặc nói rằng mà thời khắc này, hiện trường thần sắc phức tạp nhất dù là đại tần trưởng công chúa tần ngọc yên xuất hiện đang khôi phục diện mạo như trước vệ dương, trong nháy mắt, tần ngọc yên liền xác định đây là thái nguyên tiên môn vệ dương, nàng không khỏi nhớ tới đêm đó, đây chính là vẫn thần phủ bên trong phượng hoàng vệ gia dòng chính tộc nhân, vệ dương tần ngọc yên lời nói khiếp sợ toàn trường. sau đó, đông hoang cửu tộc người dồn dập nhìn về phía tần ngọc yên, tần ngọc yên thở dài một hơi, tâm tình rất phức tạp, nàng trầm giọng nói, chính ta tại vẫn thần phụ gặp vệ dương, tự nhiên biết rõ thân thể hắn phụ bất tử vượng hoàng huyết mạch, chỉ là ta cũng không biết, vì sao hắn lưu lạc đông hải. mà lúc này, chín trong tộc. Tần gia có cường giả suy tư gật gù, Tần Mộng Yên hành tung tự nhiên không gạt được bọn họ, bọn họ cũng đều biết, Tần Mộng Yên mấy chục năm trước đột nhiên trở về đại tần, không có nhiều lời hắn biến mất nhiều năm như vậy cụ thể thật tình, chỉ biết cuối cùng nói một câu vẫn thần phủ có Phượng Hoàng vệ ra dòng chính tộc nhân. Chính là bởi vì Tần Mộng Yên mang về như vậy tin tức quan trọng, Phượng Hoàng vệ ra mới thiết lập chiêu hồn đài, vận dụng cấm thuật điều tra đến Vân Thần phủ thật sự có huyết thống để lại, đến đây quanh quẩn ở Đông Hải cựu tộc bên trên vô số năm nguy cơ mới ầm ầm biến mất. Mà lúc này, nhìn Vệ Dương, Đông Hoang Cự tộc những năm kia lão tu sĩ đều một mặt thương yêu, đối với mỗi đời chỉ có một dòng chính đàn ông truyền thừa xuống Đông Hoang Cựu Tộc mà nói, từng cái dòng chính Nam Tộc Nhân đều là Đông Hoang Cựu Tộc chất bảo. Tuy rằng Đông Hoang Cựu Tộc thân là chân linh thế gia, chúa tể một hoang nơi, mỗi cái dòng chính Tộc Nhân xuất thế thời gian, thiên phú vô song. Thế nhưng thiên đạo chí công, mỗi một đời Đông Hoang Cựu Tộc, mỗi một tộc cũng chỉ có một đàn ông có thể truyền thừa hưng hỏa. Trước mấy đời phượng hoàng vệ gia xuất hiện hai người Nam Đình, Đông Hoang Cựu Tộc cao hứng cống nấc. Thế nhưng sau đó nguy cơ bạo phát, một người trong đó đàn ông đột nhiên biến mất, không biết tung tích, mà biến mất cái kia Nam Đình, dù là vệ dương ông cố vệ hạ thiên mà vệ hạo thiên đồng bảo ca ca thì tại vệ hạo thiên biến mất đồng thời ở bên ngoài thí luyện tao ngộ nguy cơ sống còn bước dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đủ tất cả luyện hóa trong cơ thể sinh mệnh nguyên dương tinh khí chuyển hóa thành tu vi hóa giải nguy cơ thế nhưng hậu quả dù là cả đời không thể sinh rủ từ đó truyền thừa trăm vạn năm phượng hoàng vệ gia tướng muốn đoạn lưỡng hỏa mà không chỉ có là phượng hoàng vệ nhà to lớn nhất nguy cơ tương tự là đông hoàng cựu tộc nguy cơ bởi vì cái này dính đến đông hoàng cựu tộc một cái thiên đại bí ẩn đông hoàng cựu tộc tộc lao không có lập tức cứu tình vệ dương thế nhưng chín vị tộc lao đã bay vào thiên giai chiến trường ngồi trong chấn, một khi phát hiện có nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Chiến trường trong không gian, vệ dương trong cơ thể cất giấu sinh mệnh nguyên lực lần thứ hai dâng trào ra, chữa trị vệ dương trong cơ thể bị thương địa phương. Nhưng là sinh mệnh nguyên lực không phải vô cùng vô tận. Vệ Dương trong lòng thở dài một tiếng, vừa hắn dự tính hạ xuống, những sinh mạng này nguyên lực gần đủ chữa trị lần này thương thế. Vệ Dương đáy lòng cảm thán một câu, sinh mệnh nguyên lực thật là đủ tốt, có thể nhanh nhất khôi phục thương thế. Mà nếu như vệ Dương cái ý niệm này bị những kia tuổi già sức yếu tu sĩ biết, tuyệt đối là liệu lính đuổi giết hắn bởi vì làm sinh mệnh nguyên lực là dùng để khôi phục tu sĩ bản nguyên sinh mệnh nguyên khí, là có thể tăng cường tuổi thọ vô thượng trí bảo. Kết quả hiện tại vệ dương tạm thời không dùng tới sinh mệnh nguyên lực, đem hắn dùng để làm vì là chữa trị thương thế. Sinh mệnh nguyên lực không ngừng ở chữa trị, thế nhưng cho dù lấy sinh mệnh nguyên lực ngụy tiên, hiện tại vệ dương thương tích quá nặng, tuy rằng tử phủ không gian không có thụ tổn hại, thế nhưng bên trong không đảm như dã, kinh mạch từng tấc từng tấc đều đoạn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, xương là gãy vỡ, vệ dương liền mở mắt khí lực đều không có. Mà một mặt khác, côn rít gạo vũ vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say cảnh giới hắn triển khai thánh tế thuật, tiêu hao sinh mệnh nguyên khí, pháp lực, linh hồn lực, khí huyết các loại, mới đổi đến tăng lên hai cái đại tu hành cảnh giới vì là. Thế nhưng thời khắc này, Côn Dít Gạo Vũ thần kỳ mở mắt ra, hắn vừa nhảy lên thân. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ gia tộc lao chuẩn bị cứu viện vệ Dương, thế nhưng bị những tộc khác lao chống đối. Xác thực, vệ Dương hiện tại tuy rằng cảm ứng được Côn Dít Gạo Vũ thức tỉnh, nhưng là không có bất kỳ hoàng mang chi sắc, định liệu trước, Lâm Nguy không loạn chưa xong còn tiếp điện thoại di động người sử dụng mời đến xem đi WB, WB, WB. Chương 547, gặp lại Trần Mộc Yên. Không Vệ Dương Miễn cưỡng mở mắt ra, liền nhìn thấy Côn Dít gào Vũ khuôn mặt dữ tợn, thế nhưng không giấu đắc ý hưng phấn biểu hiện. Hắn phát sinh càn rỡ so tiếng cười, hung ác nói nói: "Thông Thiên à, Thông Thiên, ngươi cái này thiên bằng cùng nhân tộc tiện chủng, bản tọa có thể coi trọng trên người người thiên bằng tinh huyết, là ngươi tổ tông tích đức, mới có thể có chớ vận may lớn. Ngươi vốn hẳn nên quy cầu, tự bức tinh huyết, tiến cống cho bản tọa mới là đạo lý. Ngươi cái này con hoang, con vọng muốn thương tổn bản tọa như thế tôn quý tính mạng, ngày hôm nay ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ngươi yên tâm, tinh huyết của ngươi bản tọa sẽ cố gắng vận dụng." Côn Dít Gạo Vũ cao cao tại thượng ngứ khí, Vệ Dương đem hắn là thất tâm phòng, đối với loại này chó điên, Vệ Dương từ trước đến giờ phong cách là cũng không nhiều lắm thêm để ý tới. Lẽ nào chó điên cắn ngươi một cái, ngươi trả về cắn chó điên một cái hay sao? Vì lẽ đó, đối phó chó điên biện pháp tốt nhất liền để cho hắn vĩnh viễn cấm miệng, biến mất ở trước mắt. Tuy rằng Vệ Dương biểu hiện rất hờ hững, thế nhưng thiên giai bên trong chiến trường vệ gia tộc lão nhưng là tức giận so với. Trong lòng sát cơ không hề che giấu hiện lên, côn rít gào vũ sỉ nhục, chỉ để cho giận vị này tục lão. Tê sạc bì e lắng nghe được nguyến đường đường phượng hoàng vệ gia thiếu chủ quỳ xuống đất tiên cống, hắn sắc mặt tái xanh, biển côn tộc gặp nạn loài. Mà lúc này. Vệ Dương nhưng là dùng hết lực khí toàn thân khẽ lắc đầu, một mặt ánh mắt khinh thường, nhìn Côn Diết Gạo Vũ trong ánh mắt tràn ngập thương hại, cái này ánh mắt sâu sắc kích thích Côn Diết Gạo Vũ. Côn Diết Gạo Vũ phẫn nộ so với, hắn tầng tầng đặt xuống, sau đó hướng về Vệ Dương nhào tới. Thế nhưng lúc này ở Vệ Dương trước người, đột nhiên xuất hiện ba cái sinh linh, Đất Huyền Thân cao mười trượng, cầm trong tay Đại Địa Kim Côn, lạnh xem Côn Diết Gạo Vũ mà thú nhỏ tế thiên hai chảo ôm, đứng ở Đất Huyền trên vai, mà Đất Huyền Á Mẹ Bị Mẹ Ác Ngộn Chi Quỷ Kim Tiếu Viêm liên tục cưỡi lệnh, hắn quỷ thể tựa hồ phải hóa thành thực thể. Trước đây Vệ Dương cùng Côn Diết Gạo Vũ cuộc chiến. Vệ Dương không có cho phép Đất Huyền bọn họ nhúng tay. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Tu Vi suy yếu chỉ còn dư lại cấp 2 cảnh giới Côn Rít Gà Vũ. Vệ Dương một hơi phái ra hắn ba tên chiến tướng. Côn Rít Gà Vũ trong nháy mắt vẻ mặt đại biến. Tuy rằng hắn triển khai Thánh Tế thuật, giờ khắc này tao nộ phản vệ. Tu Vi giảm xuống dòng dã một cấp. Thế nhưng nhãn lực sức lực vẫn còn ở đó. Hắn có thể đủ cảm ứng được Đất Huyền trên người bọn họ cái kiệt như vượt sâu biển lớn giống như Pháp Lực Minh mông. Đối mặt Đất Huyền, coi như hắn toàn thắng thời kỳ đều không nhất định có thể chiến thắng. Không cần phải nói hắn bây giờ đang đứng ở suy yếu kỳ. Hắn vừa muốn nói gì, thế nhưng đã sớm tích góp thật lâu tức giận Đất Huyền ầm ầm mà bảo hai chân tầng tầng về phía trước đã xuống nhấc lên ngập trời cơn lốc sau đó trong tay đại địa kim côn cùng côn rít gào vũ thiết đồng bịch một tiếng côn đồng đụng nhau côn rít gào vũ không có bất kỳ hồi hộp thân thể trực tiếp bị quất bay hay là toàn thắng thời kỳ đơn tỷ hợp lực số lượng còn có cùng đất huyền sức liều mạng thế nhưng hiện tại hắn lấy trọng thương nhu nhược thân thể cứng rắn chống đỡ đất huyền kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết đất huyền chiến ý tăng vọt hiện ra đến vô cùng hưng phấn ở trong mắt hắn đối với kẻ địch chưa bao giờ cân nhắc nhỏ yếu cùng mạnh mẽ chỉ cân nhắc chính mình có thể hay không thỏa thích chiến đấu. Đất Huyền Cầm trong tay đại địa kim côn trong nháy mắt đã đến côn dít gào vũ bên người, nhìn thân cao 10 trượng đất huyền cầm trong tay dài mười mấy trượng đại địa kim côn quét ngang mà đến, côn dít gào vũ kinh hãi gần chết. Hắn hơi suy nghĩ, nhất thời cự côn chân thân lần thứ 2 hiện thân. Bây giờ cự côn chân thân còn lâu mới có được đối chiến vệ dương thời khắc cường đại như vậy, mà đất huyền nhìn thấy tình cảnh này, hiện ra hưng phấn tâm ý, hắn hơi suy nghĩ, đất huyền thân thể đồng dạng lớn lên. Cùng cự côn chân thân như thế, thân dài 300 trượng, mà đại địa kim côn nắm giữ đại tiểu như ý thần thông, tương tự biến thành dài hơn 300 trượng cự côn. Đất huyền cầm trong tay đại địa kim côn Mánh liệt về phía trước ném tới, thình thịch thanh âm của không ngừng vang lên. ở vệ dương ánh mắt kinh hãi bên trong, đất huyền sống sờ sờ đem côn rít gạo vũ thân thể nện thành thịt vụ. côn rít gạo vũ nội đan không có bị lãng phí, vệ dương không chút nào điều tra, côn rít gạo vũ trong nội đan còn chất chứa có một tòa bạch ngọc tiểu tượng pho tượng, sau đó nội đan bị vệ dương thu vào chiếc nhận chứa đủ. sau một canh giờ, vệ dương trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, đổi lấy là trở về trạng thái đỉnh cao vệ dương. vệ dương hơi suy nghĩ, đất huyền bọn họ trở về về vị diện thư phu, mà vệ dương nhưng là bóp nát linh phủ, mà bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở thiên giai chiến trường. Con rít gạo vũ diệt vong sắp, xa xôi Đông Hải Bắc Bộ địa vực, trước sau quan tâm nơi này, biển côn tộc cao tầng nhìn con rít gạo vũ nguyên thần mệnh bại phá nát, trong nháy mắt liền hiểu kế hoạch thất bại. Biển côn tộc đại trưởng lão thu được tin tức này, nổi giận so với, sau đó hắn phân phó, quan tâm vệ dương hành tung, cần phải sắp, hắn sẽ đích thân ra tay. Mà biển côn tộc chút nào không biết, bọn họ đã rơi vào giống như văn thiên nằm trong kế hoạch, giống như văn thiên bóp méo chiến trường tình cảnh, biết được vệ dương thân phận, vì lẽ đó giống như văn thiên mới không có manh động, chờ đợi trận này phong thanh quá khứ. Thế nhưng ở Đông Hoang Cựu Tộc trong lòng, một lòng lưu hại vệ dương biển côn tộc căn bản không có tồn tại cần thiết.